Chương 120 Đạo quang ngang dọc. Chương 120 Đạo quang ngang dọc. Minh Nguyệt trên không, tinh quang thôi sán đại đạo thẳng tắp hướng về phía trước, Như đại thánh vừa cao vừa rộng thân thể, hành tẩu trên đại đạo, tốc độ không nhanh không chậm. Nó như thuyền nhỏ tầm thường trên sông lưng, Điền Thanh Vân một bộ thanh bào, bên hông cắm uốn huyết đao, long xả đao, nằm nghiêng lấy tay chống đỡ gương mặt, khoan thai tự áp. Hồ Tinh Tinh co do nằm tại trong ngực của hắn, thỉnh thoảng hất lên rối bổ cái đuôi to. Nó ngẩng đầu hỏi, "Thanh Vân, chúng ta đi lần này, nhưng là gặp lại vô vọng. Vì cái gì không cùng bọn hắn cáo biệt đâu? Cáo biệt còn không phải phải đi?" Bất quá là chỉ làm thêm đau số tôi, không bằng nhất quan tâm, đi lặng lẽ. Lại nói, đi lần này chưa chắc là gặp lại vô vọng, chỉ cần bọn hắn tâm như mãnh hổ, nguyện ý sông sáo thiên nguyên thần châu chúng ta liền còn có tương kiến một ngày. Điển Thanh Vân vừa cười vừa nói chỉ sợ rất khó. Hồ Tinh Tinh đối với gặp lại gặp lại, không ôm hy vọng quá lớn ha ha ha ha. Hồ Ly Tinh cũng biết thương cảm sao? Điển Thanh Vân rêu rêu nói hừ. Hồ Tinh Tinh hừ một tiếng, sau đó dùng cái đầu nhỏ chắp chắp Điển Thanh Vân ngực. Chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra, thì đại đạo hướng bắc, một nắng hai sương. Dọc theo đường đi, người không nghỉ ngơi Nưu không ngừng võ điền thanh vân đi tới chân Bắc Quan. Nhìn một cái, cao lớn xưa cũng hùng quan đứng ở sơn phong ở giữa, quan trên tường có chút ít binh sĩ đứng gác. Trên cửa thành lầu mang theo tấc vương hai chữ tinh kỳ, đón gió bay múa. Cổ chức quan, đất vàng bay lên, tái ngoại phong quang điền thanh vân vui vẻ nói, cuối cùng đã tới. Hắn đứng lên đứng ở Nưu đại thánh rộng lớn trên sống lưng, quan sát hùng quan, túi đầu đối với Hồ Tinh Tinh, Nưu đại thánh nói, Tinh Tinh, đại thánh, chỉ cần qua cái này 800 dặm kinh cực lĩnh, chính là chim bay thanh thiên, cá vào biển rộng. kỳ hỉ. Hồ Tinh Tinh hỉ hỉ nở nụ cười, nhảy lên điền thanh bà vai, thân mật cỏ cỏ. Lưu Đại Thánh lắc một cái hùng tráng tự như núi phong cơ thể, bước bốn vó hướng phía trước mà đi. Quan môn phía trước, có binh sĩ, còn có người đi đường. Nhìn thấy Điền Thanh Vân cùng với hắn lưu, lập tức nhận ra giả người nào đây không phải là cực lạc giáo chủ Điền Thanh Vân sao? Hắn còn trẻ như vậy, liền muốn ra trấn bắc con sao? Tám trăm dặm kinh cất lĩnh, trôn biết bao anh hùng hào kiệt. Hắn còn trẻ như vậy, nếu như chết ở kinh cất lĩnh chẳng phải là đáng tiếc? Có người nghị luận ở mỉ miệng quá đen. Tiểu gia làm sao có thể tuổi còn trẻ, chết ở trong kinh cất lĩnh bên trong? Điền Thanh Vận giận dữ, hai tay chống nhạnh, mắng. Nhân vật giang hồ nhóm, lập tức câm như hến không dám cùng hắn đối mặt, cực lạc giáo chủ Điền Thanh Vân, thế nhưng là hung thần hử. Điền Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, cũng không cùng đám người này kiến thức, ngồi như đại thánh tiến nhập trong trấn Bắc Quan. Toàn này hung quan, nói là quan, kỳ thực cũng là một cái thành nhỏ. Có mấy nhà khách sạn, mấy chỗ tử quán, một gian thanh lâu, còn có một số dân trạch Điền Thanh Vân dọc theo đại đạo, hướng về quan lệnh phủ mà đi thế nhưng là điện giáo chủ. Quan lệnh trước cửa phủ, một cái võ tướng mang theo mười mấy tên binh sĩ, vội vàng ra tiếp, không lưng hành lễ nói chính là ta. Ngươi chính là quan lệnh Trương Bình xuyên sao? Điền Thanh Vận từ trên thân nhưu đại thánh xuống. Ôn quyền Thi Lễ nói chính là Trương Bình Xuyên. Trương Bình Xuyên lại ôm quyền nói trước mắt nhân thủ đủ sao? Điền Thanh Vân hỏi 800 dặm kinh cất lĩnh 10 phần hung hiểm, bình thường đều là đủ 10 cái tiên tiên đại tông sư mới có thể cùng lúc xuất phát. Phương thôn quốc tuy lớn, tiên tiên đại tông sư không nhiều, muốn đủ 10 người, ngắn thì 3 tháng, nhiều thì 3 năm, thời gian không chắc điển giáo chủ tới thật đúng lúc. Đã tụ tập 10 vị đại tông sư, nguyên bản thương lượng ngày mai liền xuất phát. Trương Bình Xuyên vội vàng nói vậy thì tốt. Điền Thanh Vân nghe vậy vui mừng, cười nói: "Cái này cũng là kỳ ngộ, nếu là buổi tối một ngày, một lớp này người liền xuất phát." Chờ sau đó một đợt không biết năm tháng nào Điền Thanh Vân cùng Trương Bình Xuyên nói chuyện một hồi, ước định buổi sáng ngày mai tại Quan Bắc tụ tập. Hắn liền phủi lông một cái, tại Quan Nội khách sạn ở lại. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng Điền Thanh Vân trả phòng, cư hữu đại thánh đi tới Quan Bắc. Hắn đưa mắt nhìn lại, biển người nhốn nháo. Một lớp này người tăng thêm hắn chừng 11 vị tiên tiên đại tông sư, nhưng mà hậu thiên thập trọng người rất nhiều, tổng số gần tới trăm người. Hậu thiên thập trọng bên trong, tóc bạc hoa dâm rất nhiều 800 dặm kinh khắc lĩnh, đối với tiên Thiên đại tông sư tới nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Hung chi là hậu thiên thập trọng Nhưng mà những lao đầu này đều nửa chân đạp đến vào quan tài, vẫn còn không thể đăng lâm tiên thiên, chỉ có thể cắn răng liều mạng cứu tử nhất sinh, rời đi Phương Thuẫn Quốc, cầu lấy một chút hy vọng sống. Mấy thập niên gần đây, Phương Thuẫn Quốc trên giang hồ, Điền Thanh Vân chi danh cường thịnh nhất, hắn cùng với Ngưu Hồ làm bạn, đặc biệt tốt phân biệt. Hôm qua hắn đến chân Bắc Quan, tin tức liền đã truyền đến. Bây giờ thấy bản thân, rất nhiều người cũng là kích động không thôi cực lạc giáo chủ, Đao Pháp Thông Thần vốn là cường viện, hắn hồ yêu, Ngưu yêu cũng là tiên thiên đại yêu. Tính toán như vậy, chúng ta liền có 13 vị tiên thiên, thực sự là gặp may mắn. Đúng vậy, a thêm một cái tiên tiên, liền nhiều một phần bảo đảm. Điển Thanh Vân nhìn lướt qua đám này nhân vật giang hồ, ánh mắt rơi vào 10 vị tiên tiên đại tông sư phía trên. Sáu nam tứ nữ ít nhất cũng là trung niên nhân tướng mạo. Tiên tiên đại tông sư đều có mấy phần náo khí, cùng Hậu Thiên Thập Trọng nhân vật giang hồ kéo dài khoảng cách, phân biệt rõ ràng Điển Thanh Vân đi tới trước mặt bọn hắn, khẽ gật đầu. Phần lớn người thấy thế, cũng là gật đầu hòa lễ. Chỉ có một cái trung niên đầu trọc, dùng rất càn rỡ ánh mắt đánh giá Thanh Vân, nói: "Ngươi chính là Điển Thanh Vân? Hoàn toàn là chưa dứt sữa tiểu quỷ. Ta không tin lấy trình độ của ngươi có thể chém độc cô thiên kiếm." chỉ sợ là dùng độc dược gì a? Điền Thanh vân tức giận, ta là trẻ tuổi soái khí một chút, nhưng tuyệt không phải miệng còn hôi sữa bá. Một tiếng, hắn cũng sẽ không nuông chiều những thứ này trong đầu tất cả đều là đại tiện người. Bên hông uống huyết đao ra khỏi vỏ, vận chân nguyên tại thân đau, kim quang lóa mắt, xúc địa thành thốn một đao vung ra, bổ về phía đầu chọc đầu chọc con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không ngờ tới mấy câu, liền có thể để cho Điền Thanh vân vung đao, mà lại là đưa người vào chỗ chết sát chiêu đầu chọc cũng là một cái đao khách. Bàn năng rút ra bên hông đao xuống hướng về phía trước vung đi đình một tiếng, đầu chọc đao xuống dải, ngăn cản Điền Thanh vân uống huyết đao. Lưới đao trên không trung va chạm, kia lửa tung tóe đinh đinh đinh bốn. Điền Thanh Vân trong đôi mắt đều là vẻ ác lạnh, một đấu một vạn vùng ra, 28 đạo ánh đao, phản phất một cái lưới lớn bao phủ hướng đầu trọc. Thứ bi lại hung ác ngươi người đến này, có ma bệnh sao? Đầu trọc nhìn tê cả da đầu, thở hổn hển hét to một tiếng, vung đao đi cản. Hắn cũng rất có bản sự, đao pháp không tệ, có thể ngăn lại điền Thanh Vân một đấu một vạn. Nhưng cũng mười phần chật vật, rõ ràng không phải điền Thanh Vân đối thủ. Một đấu một vạn kết thúc, Điển Thanh Vân hai tay chấn động, lại một lần nữa vung ra xúc địa thành toán một đao, dự định chém tận giết tuyệt hư một tiếng. Một cây thiết thương dùng tốc độ cực nhanh đâm tới, mũi thương điểm vào điển thanh vân trên mặt đao điển giáo chủ. "Con xin tủi hạ lưu tình." Thương bên kia, chính là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, mặt phiếm hồng quang, có mấy phần chính khí điển thanh vân mảy nhăn lại, thu đao mà đứng. Tiếp đó nhìn về phía đầu đầy mồ hôi đầu trọc, cười lạnh nói, "Hưởng phí ngươi nhiều hơn ta sống mấy chục năm, nhưng lại không biết họa từ miệng mà ra bốn chữ." "Ta điển thanh vân cũng không phải là chi cốt, ngươi kính ta một thước, ta mời người một trượng. Ai dám nút ta, vậy thì làm tốt chết ở dưới đao ta chuẩn bị." Tức lạc giáo chủ sân mục hình đao, âm thanh hùng hậu, sát khí sông thẳng đỗ bộ. Chương 121 800 dặm bụi gai lĩnh. Chương 121.800 800 dặm bụi gai lĩnh. Người tên cây có bóng. Tại chỗ Tiên Tiên cũng không có gặp qua Điền Thanh Vân, nhưng đều nghe nói qua. Nhưng cũng không nghĩ tới Điền Thanh Vân đã vậy còn quá có thủ thất báo, nhất thời không nói gì. Một lát sau, Cầm Thương lão giả mới ra ngoài hòa giải nói, "Điền giáo chủ nói rất đúng." Họa từ miệng mà ra. Dừng một chút, hắn chỉ chỉ sắc mặt khó coi đầu trọng nói, "Vị này là phá ma núi lớn trại chủ Kim Hồ Thần, hắn đối với giáo chủ nói năng lô mãng, chết ở dưới đao cũng là hợp tình lý. Chỉ là bây giờ phía trước 800 dặm kinh cực lĩnh nguy hiểm cổ sở. Thiếu một người thì ít đi nhiều một phần chiến lực, còn xin điển giáo chủ bất giận. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn Kim hổ Thần, nói: "Ta cũng không phải người lấy đại cục làm trọng, vung đao có thể bất chấp hậu quả." Bất quá đã vị lão tiên sinh này nói hộ, "Ta liền tha cho ngươi một lần." Nói đi, Điền Thanh Vân bỏ đao vào vỏ, đối nghịch thương lão giả Ôn quyền, khách khí nói: "Xin hỏi lão tiên sinh tính danh?" Thiết thương môn võ tòng 5. Võ tòng 5 Ôn quyền hoàn lễ nói Điền Thanh Ôn nói: "Võ lại một lần nữa Ôn Quẩn lễ, tiếp đó hắn xem như tại chỗ già nhất từ các người. Vì Điền Thanh Vân giới thiệu còn lại 8 vị tiên tiên đại tông sư. Cuối cùng hắn lấy ra một tấm bản đồ, giao cho Điền Thanh Vân, nói: "Điền giáo chủ, đây là 800 dặm kinh cực lĩnh địa đồ. Cái này 800 dặm kinh cực lĩnh là một cái trận pháp thật to." Nội bộ yêu ma nga ngược, có 3 đầu tương đối an toàn con đường, trong đó ở giữa một đầu cái còi bụi chưa đạo, cũng là chúng ta tuyển định con đường. Tí ngọ trên đường, có 5 nơi có thể nghỉ ngơi an toàn phương. Địa phương khác đều rất nguy hiểm. Trên đường chuyện gì phát sinh cũng có thể. Người trước tiên đem địa đồ cầm, nếu như chúng ta thất lạc, ngươi liền lấy ra địa đồ tiến lên. Trong tình huống không có thất lạc, do ta làm thủ lĩnh, dẫn đội ngũ đi tới." Điển Thanh Vân cầm qua địa đồ xem xét, đem cái này địa tử ngọ đạo nhớ kỹ trong lòng, nhưng không có ném đi địa đồ, nhét vào trong ngực, rất khách khí nói, "Hảo." Võ Tòng Năm thấy thế thở dài một hơi. Hắn người thủ lĩnh này là hôm qua mọi người đẩy cử ra tới, nhưng Điển Thanh Vân tính khí không tốt lắm. Nếu là Điển Thanh Vân không nhận, hắn cũng không biện pháp. Bây giờ Điển Thanh Vân nhận, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Võ Tòng Năm liền an bài đội ngũ, tiếp đó xuất phát đội ngũ sắp xếp rất có ý tứ. Mười một vị tiên thiên đại tông sư tại phía trước mở đường, đại bộ phận hậu thiên thập trọng những cao thủ đi theo hậu phương, một số nhỏ cùng tiên thiên đại tông sư đi cùng một chỗ điển thanh vân xem xét liền nhiên đây là một đầu đồi gai chi lộ. Tiên thiên các đại tông sư không có nghĩa vụ bảo hộ thông thường hậu thiên thập trọng cao thủ. Xảy ra sự tình, phần lớn hậu thiên thập trọng cao thủ chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng mà một số nhỏ hậu thiên thập trọng cao thủ cùng tiên thiên đại tông sư có quan hệ thân thích, cho nên cùng tiên thiên đại tông sư đi cùng một chỗ. Thì như võ tổng năm có một cái nữ, gọi võ trời trong tuổi tròn đôi mươi, dung mạo tuyệt diễm, dáng người cao gầy, áo khoác một kiện màu đen trang phục. Một đầu nhu thuận tóc dài buộc ở đỉnh đầu, phảng phất nam tử bùi tóc, cầm trong tay một cây thiết thương, mắt vượng tinh lượng, rõ ràng có thể dựa vào mỹ mạo ăn cơm mỹ nhân, trên thân lại tản ra hai hùng chi khí. Hơn nữa nàng là tại chỗ ngoại trừ Điền Thanh Vân, người trẻ tuổi nhất. Tuổi con nhỏ, lại chỉ có hậu thiên thập trọng, lại dám đi theo võ tổng năm, đi 800 dặm tình cước lĩnh, đảm phách không thể coi thường. Thiên thiên đại tông sư lại bị chia đội năm. Ngoại trừ trong đó một đội ba người, còn lại cũng là hai người. Mỗi một đội thay phiên đi ở phía trước, vì biểu hiện công bằng. Võ năm cùng một cái áo đen dao khách, dẫn đội đi trước điển thanh vân cùng đồng đội đi ở giữa đội ngũ hắn đồng đội là một vị trung niên mỹ phụ da trắng mỹ mạo phong yêu long đồn cầm trong tay một thanh bảo kiếm gọi hoàng vũ không xuất thân thế gia quyền quý nàng xem ra bất tiện giao tế lạnh lùng như băng nhưng đối với điển thanh vân tương đối khách khí giang hồ địa vị thực lực luận tại cái này nguy hiểm 800 dặm kinh cất lính cho dù là lai lịch hiển hách cũng biết cùng người dạng này điển thanh vân giữ quan hệ tốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu 800 dặm kinh lính danh vô thực. núi liền với núi 10 người ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có tựa như đại long tầm thường dây leo đang lưu châu có cây ung tùm nhưng rất ít gặp đến bụi gai trong không khí tràn ngập không chỗ nào không có mặt yêu khí dọc theo đại đạo đi sau một thời gian ngắn vô luận là tiên thiên đại thông sư vẫn là hậu thiên thập trọng cao thủ đa số người cũng là thần sắc nghiêm túc cơ thể căng cứng chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ dẫn tới bọn hắn bộc phát cho dù là điển thanh vân cũng sẽ không nhẹ nhõm thong dong về thay mắt nhìn xung quanh thần thức bày ra như lâm đại địch đột nhiên một cỗ đậm đại yêu khí từ trên không rơi xuống bóng đen cấp tốc phóng đại che khuất bầu trời thanh vân nhanh chóng xoay thân thể lại hoành tại ngực cũng đã không bằng Một đầu thân dài năm em mở cực lớn kim điêu rơi xuống từ trên không, móc sắc tầm thường hai cái lợi trảo, đâm xuyên qua hai tên hậu thiên thập trọng cao thủ nha. Nó hai cánh chấn động, hét to một tiếng, đàng không mà lên, trong ngáy mắt đã ứng kích trường không. Chỉ có mấy cây lông vũ, cùng số lớn máu tươi từ trên không rơi xuống. Chúng hậu thiên cao thủ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến lúc này, mới kinh hoàng lối lại, giờ đi chuyện xảy ra trung tâm đây là lẫn yếu sợ mạnh, không dám phóng tới chúng ta. Chỉ ở hậu thiên thập trọng người trong, bắt hai người xem như hớ thực. Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia kim điêu đã hóa thành một điểm đen đối với chúng ta tới nói cái này tám trăm dặm kinh tức lĩnh cũng là hiểm ác chi địa đối bọn hắn tới nói cựu tử nhất sinh hoàng vũ không một đôi lãnh nhược băng xương đôi mắt đảo qua tại chỗ hậu thiên thập trọng người võ tòng năm nhiễu chặt lông mày lúc này mới mới ra chân bắc quan liền có hai người bị giết tiếp tục đi tới cũng không biết còn có đáng sợ nguy hiểm mà chính mình lại dẫn tôn nữ hắn quay đầu liếc mắt nhìn võ trời tròn lộ ra vẻ lo lắng lấy lại bình tĩnh hắn hít vào một hơi thật sâu đối với chúng hậu thiên thập trọng cao thủ nói chư vị tục ngữ nói hảo chết tử tế không bằng lại sống sót cái này kinh tức lĩnh hung hiểm như thế chúng ta cũng là không dành bận tâm các ngươi bây giờ chúng ta cũng chỉ đi giai đoạn ngắn lộ, các ngươi trở về chấn bắc quan còn kịp. võ Tòng năm tiếng nói rơi xuống, có ba cái hậu thiên thập trọng trung nhân nhân nhanh chóng rời đi đội ngũ, thi triển thân pháp, vãng chấn bắc quan lao nhanh trả về điện thanh vân cười nói, rất phúc hậu lao đầu, thiết thương môn võ Tòng năm, láo tư cách làm người lỗi lạc, trên giang hồ thường xuyên làm hòa giải giải nhân vật, các phương đều có mặt mũi. hoàng vũ không nói, sau khi cái này khúc nhạc dạo ngắn, đội ngũ tại vũ tùng năm dẫn dắt phía dưới tiếp tục đi tới, sau đó một đoạn đường tương đối thuận lợi điện thanh vân, hoàng vũ không đi qua thay phiên. Cùng một chỗ tại phía trước mở đường Điền Thanh Vân để cho Ngưu Đại Thánh đi ở chính giữa vị trí, Hồ Tinh Tinh ghé vào trên đầu của nó. Hắn cùng với Hoàng Vũ không một trái một phải, cầm đao kiếm đề phòng. Ngưu Đại Thánh không có bản lãnh, đối phó nhân tộc tiên thiên đại tông sư quá sức. Nhưng máu châu phòng thủ châu, xông vào phía trước đối phó đồng dạng không có bản lãnh tiên thiên yêu tộc, lại cực kỳ thích hợp. Đồng nhiên, Điền Thanh Vân cho mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt anh anh anh muốn. Hồ Tinh Tinh nhẹ nhàng thân thể đứng lên, sủ lông lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, phát ra cảnh báo. Chương 122, Thảm liệt. Chương 122 thảm liệt. Gặp nguy hiểm. Điển Thanh Vân hét to một tiếng ở ầm ba. Sau một khắc, đường phía trước đống nhiên phá vỡ bảy cái lỗ lớn, từ trong chui ra bảy cái cực lớn giáp trùng. Cái này giáp trùng nhìn xem giống như là con rết, điển hình, nhiều chân, trên đỉnh đầu có một cây sắc bén kim châm, hiện ra quỷ dị tử quang. Bọn chúng ra lỗ lớn sau đó, phản phất một ít rắn độc một dạng người lập dựng lên, lò xo so tựa như sông về Điển Thanh Vân bọn người, tốc độ cực nhanh cẩn thận. Cái kia kim châm có thể có độc. Điển Thanh Vân vận chân nguyên tại hai tay, kim quang sáng chói bên trong, xúc địa thành thốn một đao vung ra, bổ về phía giáp trùng ngoại giáp kết nối chỗ thuận tiện đối với đám người hô lớn một tiếng thanh, một tiếng giáp trùng cơ thể một quất tránh đi ngoại giáp kết nối chỗ điển thanh vân tay bên trong uống huyết não chém chúng nó ngoại giáp mặc dù chém ra một đạo lỗ hổng chảy ra đậm đặc thanh hôi chất lỏng màu đen nhưng tựa hồ đối với nó tổn thương không lớn ngược lại chọc giận nó gào bốn giáp trùng phát ra tiếng hổ gầm cơ thể co lại tốc độ mau hơn đánh út về phía điển thanh vân đỉnh đầu kim châm tử quang sáng rõ thanh vân mày nhăn lại thôi động bên trong đan chân nguyên không chút nghĩ ngợi ra một đấu một vạn 28 đạo ánh đào, phủ hướng về phía trước giáp trùng đây rốt cuộc là tên sinh không có bản lĩnh bằng vào ngoại giáp trọi cứng Điền Thanh Vân 28 đạo ánh đạo, tại trên người của nó lưu lại 28 đạo vết thương, thanh hôi đậm đặc chất lỏng màu đen cuồn cuốn mà ra điền thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, xúc địa thành thốn một đao vung ra. Uống huyết đao tại chân nguyên gia trì, cắt vào một vết thương bên trong, cơ hồ đem giáp trùng cắt làm hai khúc. Nhưng giáp trùng còn chưa chết, trên mặt đất Điền cuồng bò mẹo. Điền Thanh Vân cũng không để ý nó, dựng thẳng lên uống huyết đao ở trước mặt mình, một mặt ghét bỏ. Thất bẩn, thối quá chúa công. Mau tới cứu chúng ta. Nưu đại thánh âm thanh cắt đứt điền thanh vân. Điền Thanh Vân quay đầu nhìn lại, tức miệng mắng to, Nưu đại thánh Ngươi nói ngươi ngoại trừ cái này thân nhục chi, còn có cái gì? Cái này giáp trùng đối với Như Đại Thánh cùng Hồ Tinh Tinh tới nói, quả thực là thiên địch. Như Đại Thánh sừng châu có thể đội xuyên giáp trùng, móng châu có thể đạp chết giáp trùng, nhưng không có tốc độ. Còn muốn tránh né giáp trùng kim châm. Hồ Tinh Tinh tốc độ rất nhanh, nhưng răng cắn không xuyên giáp trùng ngoại giáp, chỉ có thể trên nhảy dưới tránh. Lời tuy như thế, nhưng Điển Thanh Vân vẫn là bước nhanh về phía trước, vung đao chém chết tiến công Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh hai đầu giáp trùng, lại Hoàng Vũ không chém giết một đầu giáp trùng Thanh Vân trận chiến đại đao trong tay sắc bén, cũng giết mười phần khổ cực. Chớ nói chi là những người khác, đội ngũ mười phần liệt. Cái kia hơn 10 vị hậu thiên thập trọng cao thủ, cơ hồ đều chết ở giáp trùng trong miệng. Tiên Tiên đại tông sư cùng số ít hậu thiên cao thủ, đang tại đau khổ kiên trì Điển Thanh Vân chính là muốn trận chiến trong tay chi đao, đi lên hỗ trợ đúng lúc này, hắn bên tai vang lên vô số tiếng cánh vỗ, bay đầu tứ phương, vô số tràn ngập yêu khí màu đen con côn rơi, từ bốn phương tám hướng bay nào mà đến phá vây. Nghe theo mệnh trời a. Điển Thanh Vân hai mắt trợ lên, hét to một tiếng, tiếp đó không chút nghĩ ngợi, hướng về phía đông mà đi. Nưu đại thánh, Hồ Tinh Tinh vội vàng đuổi theo. Hoàng Vũ không mảy phần thông minh, ôm lên Điển Thanh Vân đuổi không tha, theo sát phía sau những người còn lại tán tại tứ phương, giẫn phần mình phá vây đông nghịt màu đen con rơi, mặc dù số lượng rất nhiều. Nhưng trong đó Tiên Tiên đại yêu tựa hồ không nhiều điển thanh văn một thân Phật môn chân nguyên, phản phất là chấn áp tà ma kim cương, đao quang không ngừng sáng lên, xông vào đàn rơi bên trong. Những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp, con rơi nhao nhao rơi vãi máu tươi, rơi xuống từ trên không. Ngẫu nhiên gặp phải Tiên Tiên đại yêu, cũng là mấy đao liền chém dụng. Những thứ này con rơi không có giáp trùng lực phòng ngự có được ba. thanh cảm giác không đúng, thể nội chân nguyên vận chuyển xuất hiện trì trệ, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, phát hiện những thứ này con rơi thi thể đang bước lên hắc khí mau rời đi ở đây. Hồ Tinh Tinh, đừng dùng miệng đi cắn. Điền Thanh Vân một cái mò lên Hồ Tinh Tinh, để cho Nưu Đại Thánh tại phía trước mạnh mẽ đâm tới, chính mình trận chiến đao chẻ giết, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Hoàng Vũ không tương đối trở vật, nhưng cũng có thể theo sát phía sau, không có tụt lại phía sau Điền Thanh Vân không biết giết bao lâu, mới giết ra khỏi chúng đây, thấy được bên ngoài ánh sáng. Hắn chưa kịp thở dốc một tiếng, quay đầu nhìn lại, lập tức tê cả ra đầu. Vô số màu đen con rơi, tạo thành một cái cực lớn viên cầu, không biết bao nhiêu con rơi ngồi trên tới. Điền Thanh rất phúc hậu mời Hoàng Vũ không ngồi trên Đại Thánh. Chỉ huy Nghiêu đại thánh nhanh chóng rời đi, ở đây người nào nhiều sức mạnh lớn, thời khắc sinh tử, đáng tin vẫn là mình. Điền Thanh Vân sờ tay vào ngực, móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khóa giải độc đan an vào, hít vào một hơi thật sâu sau, nói: "Hoàng Vũ không sắc mặt tái xanh 800 dặm kinh cất linh nơi này, chỉ có thể ra, không thể vào." Mặc dù có địa đồ, nhưng người nào cũng không biết trong này là cái tình huống gì. Mới ra chấn Bắc Quan, bọn hắn 11 vị tiên tiên đại tông sư, chỉ còn lại có hai người. Nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của nàng Điển Thanh Vân nhìn nàng một cái, lại lảng nửa phần cũng không lục chí đưa tay vào ngực, móc ra địa đồ quan sát, lại so sánh địa hình phát hiện cách thứ nhất điểm an toàn, đã không xa đại thánh. Nhanh thêm chút sức, chờ đến điểm an toàn, hẳn là liền an toàn. Ân. Nếu như cái bản đồ này không gạt ta lời nói, Điền Thanh Vân đưa tay vô vỗ như Đại thánh đầu to bọn họ. Như đại thánh đánh lên kêu to chúa công cứu mạng nhưng mà gấp rút lên đường lại là nghiêm túc, phấn khởi bốn vó, hóa thành một đạo gió lốc, Như đột tiến mạnh hướng về phía trước. Qua không lâu, Điền Thanh Vân thấy được phía trước điểm an toàn, là một tòa đình nghỉ mát. Nó rất kỳ lạ, tạo hình rất xưa cũ, nhưng nhìn mới tinh, phảng phất vừa mới kiến tạo ra một dạng. Cái đình đình chót, có một quả đấm lớn hạt châu màu xanh lục tỏ ra hào quang màu xanh lục điện thanh vân thấy lập tức thả xuống một trái tim thật đúng là điểm an toàn như đại thánh trở mọi người đi tới cái đỉnh phía trước điện thanh vân xoay người xuống như đại thánh nhìn thấy cái đỉnh bên trái có một khối bia đá bên trên viết ba cái màu đỏ chữ lớn quan phong đỉnh điện thanh vân lại nhìn một chút sắc trời mặc dù hung hiểm và phần, nhưng kỳ thật thời gian không đi qua bao lâu điện thanh vân đối với hoàng vũ không nói chúng ta ở đây thực khí khôi phục nguyên khí thuận tiện chờ đợi xem nhìn có người hay không đi tới nơi này cùng chúng ta hội hợp đợi ngày mai lại đi Ấn. hoàng vũ không không có một chút tính khí một bộ lấy người như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ Điển Thanh Vân gật đầu một cái, đong nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy võ trời trong máu me khắp người, cầm trong tay thiết thương mà đến. Hắn đầu tiên là vui mừng, tiếp đó mày nhăn lại, như thế nào chỉ có một người, võ tòng năm lao đầu kia đâu, rất nhanh. Điển Thanh Vân hiểu rõ ra, thở dài một hơi nói, võ tổng năm lao đầu kia làm người không tệ, đáng tiếc. Nói đi, hắn đi ra Quan Phong Đỉnh, đi tiếp ứng võ trời trong. Võ trời trong bản thân bị trọng thương, đi tới nơi này đã kiệt lực, nhưng lại không chịu ngã xuống, mạnh kiên chỉ hướng về Quan Phong Đỉnh mà đi. Nàng nhìn thấy điển Thanh Vân Hoàng Vũ không sau đó, trong lòng bâng lỏng, mới ngã trên mặt đất. Chương 123: Tâm ngoan thủ loạn. Chương 123: Tâm ngoan thủ loạn. Hoàng Vũ không nhìn xem Điền Thanh Vân khiêng máu me khắp người Vũ Tình không trở về, thở dài một hơi nói, nàng có thể giết ra tới, không có đạo lý võ tòng năm giết không ra. Chỉ sợ là võ tòng 5 liều chết bảo vệ tôn nữ, mình bị giết. Điền Thanh Vân tiến vào quan phong đỉnh, nhẹ nhàng đem Vũ Tình không thả xuống, nói, ta là nam tử đến cùng là không tiện, ngươi giúp nàng kiểm tra một chút vết thương. Nói đi, Điền Thanh Vân ra quan phong nhảy lên một cái đi tới trên nóc đình đứng, chắp tay ở phía sau nhìn về phương xa, một bộ thanh bảo theo gió đông đưa, như muốn cơi gió bay đi. Quan Phong đỉnh bên trên hạt châu kéo dài nở rộ ánh sáng đêm tối buông xuống điện thanh vân bên thay vang lên tiếng quỷ khóc sói chu, phản phất có vô số yêu ma quỷ quái trốn ở trong bóng tối. Đối với Quan Phong đỉnh nhìn chằm chằm. hắn lẩm bẩm, xem ra thực sự là toàn quân bị diệt. Hắn lắc đầu, từ nóc đỉnh ngã xuống, tiến nhập trong đỉnh. Cái này Quan Phong đỉnh không lớn, như đại thánh liền chiếm hơn nửa chỗ. Vũ Tình không ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí sắc không tệ, nhưng biểu lộ rất khó coi, tự trách, bị thương vừa phẫn nộ, khi thì nằm đấm. Khi thì cắn chặt môi đỏ điển thanh vân nói, người chết không thể sống lại, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Tiếp xuống con đường còn dài giang dặc, xem ở Vũ Tùng năm trên mặt, ta sẽ tận lực chiếu cố ngươi. Nhưng ở loại địa phương này, người hay là phải dựa vào tự cứu. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức. Đa tạ giáo chủ. Vũ Tình không cố nén bi thường, đứng lên hai tay o quyền, đối với điển thanh vân không người nói. Nàng là biết tốt xấu người, biết rõ được trên giang hồ, người đi chẳng ngợi. Nàng có ra ra ở đây, tự nhiên cũng có chút tình mọn, nhưng là bây giờ ra ra của nàng đã chết. Nơi này lại nguy hiểm điển thanh vân lại cùng nàng ra ra nhận biết không lâu, giao tình không đậm. Giúp nàng là nhân nghĩa, không giúp là hạ nhạ. Nàng đối với Điển Thanh Vân, mười phần cảm kích thân. Điển Thanh Vânừ một tiếng, thản nhiên nhận một lễ này. Nơi này là cái điểm an toàn. Nhưng mà Điển Thanh Vân không yên lòng, cùng Hoàng Vũ Không, Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh đồng thời chia ẻ hai tổ người. Một tổ người trực phần đầu nửa đêm, một tổ người giá trị nửa đêm về sáng. Vũ Tình Không thì không có người trông cậy vào nàng Điển Thanh Vân cùng Nưu Đại Thánh trước tiên trực phần đầu nửa đêm, chờ đã đến, đến giờ, liền đổi lại Hoàng Vũ Không, Hồ Tinh Tinh Điển Thanh Vân liếc mắt nhìn Vũ Không, sau đó trở lại Như Đại Thánh bên cạnh, đầu gối lên bụng của nó, nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Điền Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy khắc thường, mở mắt, tinh mang lấp loé. Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Hoàng Vũ không cũng đều cảm thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Vũ Tình không trên thân khá lắm nha đầu. Tại trong lịch cảnh đột phá, thực khí, khoảng cách Tiên thiên đại tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước. Điền Thanh Vân cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, tiếp đó ngáp một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Vũ Tình không có thể tại trong nguy cơ thực khí, là nàng tạo hóa, nhưng thực khí là thực khí, muốn đem bên trong đan điền sức mạnh chuyển hóa làm chân nguyên, lại là một cái quá trình chậm rãi. Lại nói trước đây mười một cái tiên tiên đại tông sư cơ hồ diệt sạch thêm một cái tiên tiên đại tông sư đối với đó sau con đường chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không hoàng vũ không hồ tinh tinh như đại thánh mấy người rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình vũ tình không chậm rãi mở ra khí khái hào hùng mười phần đôi mắt gương mặt tuyệt mỹ bên trên hiện đầy vẻ phức tạp mừng rỡ tự ngạo bi thương tự trách nếu như ta sớm một bước đột phá đến cảnh giới này cũng sẽ không liên lụy ra ra chúng ta liền có thể cùng một chỗ giết ra tới bây giờ muốn nàng là người kiên cường nhưng nhớ tới chết đi võ thằng năm nhưng cũng là ruột gan đứt từng khúc qua sau một hồi nàng mới thu hồi trong lòng tập niệm nhắm mắt tiếp tục thực khí điền thanh vân trên bờ vai khiêng uống huyết đao trước tiên đi ra quan phong đỉnh hắn ngẩng đầu nhìn lại lại là trời trong gió nhẹ một ngày chỉ là bốn phía không chỗ nào không có mặt yêu khí tại không ngừng cảnh cáo hắn ở đây không phải nơi tầm thường la từ ngọ đạo ha ha ha ha khá lắm tám trăm dặm kinh cất lính vượt mọi trông gai chỗ điền thanh vân cuồng tiếu một tiếng một trái tim khí thôn và dặm tiến bộ dũng mãnh lập tức hắn việc nhân đức không nhường ai làm thủ lĩnh nhân vật để cho đại thánh hồ tình Tinh đánh tiên phong hoàng vũ công thứ hai vũ tình không lần nữa Hán đoạn hậu đại thánh mặc dù đánh nhau không được, nhưng mà tiểu sơn tầm thường thân thể vẫn là rất có thể chịu đánh 800 dặm kinh cực lĩnh 5 cái điểm an toàn. Một là Quan Phong đỉnh, hai là Thừa Phong sơn, ba là Qua Phong kiểu, bốn là Ngự Phong giếng, năm vị loạn Phong sơn núi. Cũng không biết phải hay không đệ nhất chiến thời điểm, hết sạch vận rủi. Từ Quan Phong đỉnh đến loạn Phong sơn núi con đường, điền Thanh Vân bọn người hữu kinh vô hiểm thông qua được phía trước chính là loạn Phong sơn núi. Điền Thanh Vân nhảy lên một cái, đứng ở Ngưu đại thánh trên đỉnh đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có một tòa từ loạn thạch tạo thành sơn núi nhỏ, đỉnh núi vị trí có một hạt châu, đang tại nở rộ lục sắc quang mang. Dốc núi đứng cạnh lấy một khối bia đá. Một cỗ lực lượng vô hình canh chừng nhất tại trên sườn núi. Đến mức loạn phong của Vũ, hô hô vang dội cái này hiểm ác tử ngạo đạo, vẫn là để ta Điển Thanh Vân đi đến đầu. Điển Thanh Vân quay đầu liếc mắt nhìn 800 dặm kinh quốc lĩnh, hào khí vượt mây đạo. Hoàng Vũ Không, Vũ Tình không cũng là thở phào một cái. Hồ Tinh Tinh nhảy lên một cái, đứng ở Điển Thanh Vân trên bờ bay, hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Qua loạn phong sườn núi, chính là trấn Nam Quan. Tiên đạo đang ở trước mắt, tiên cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Nó từ khi ra đời sau đó, ngơ ngơ ngắc ngác, ngẫu nhiên mở linh trí, tiến vào yêu đạo thực lực dần dần tăng cường, bắt đầu không quá làm thức ăn, an nguy lo lắng, nhưng cũng không biết truy cầu cái gì, chỉ là bản năng tiếp tục tăng cường thực lực. Thẳng đến gặp Điền Thanh Vân, mới biết được lộ ở phương nào. Nếu không thể trường sinh bất tử, chung quy là một đống đất vàng mà thôi. Hồ Tinh Tinh lòng có cảm giác, quay đầu dùng cái đầu nhỏ cọ sát Điền Thanh Vân cổ, mắt to như nước trong veo bên trong, đều là quyến luyến cùng cảm kích đám người riêng phần mình phân chấn tinh thần, lúc này mới bước nhanh đi lên phía trước. đồng nhiên, Điền Thanh Vân ánh mắt lại, nói, "Là hắn?" "Ha ha ha ha ha." Quả nhiên ứng cầu cách nơi kia, đánh rắn không chết, trung vi hậu hoạn nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. vừa động sắc cơ, liền muốn tâm ngoan thủ lạng, chém tận giết tuyệt. Điền Thanh Vân khiêng uống huyết đao, phát ra chuỗi cười dài. phía trước loạn phong trên sườn núi, đông nhiên ra nhiều một người. người này đầu trọc cầm đao, trên người áo đen hư hại hơn phân nửa, miến cưỡng che khuất cơ thể. tay trái hắn đặt ở bên hông trên chuôi đao, ánh mắt sắc bén nhìn xem Điền Thanh Vân. chính là phá ma trại trại chủ Kim Hổ Thần. mặt mũi của hắn đại biến, bên trên khuôn mặt đen phía dưới nửa gương mặt trắng trên thân hiện đầy kỳ quái hắc bạch hoa văn, một thân chân nguyên viễn siêu nhất trọng bước vào nhị trọng cảnh giới. Hắn không chỉ không có chết ở trận đầu trong chém giết, còn chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực tăng nhiều, trước bọn hắn một bước đạt tới Loạn Phong Sơn núi. Chương 124, Thần Thông Sơ Hiển Uy có thể. Chương 124 Thần Thông Sơ Hiển Uy có thể. Hoàng Vũ Không, Vũ Tình Không cũng nhìn thấy Kim Hồ Thần, chỉ một thoáng thân thể mềm mại lắc một cái, lông tơ dựng thẳng, như lâm đại địch. Các nàng không có điển thanh vân hộ pháp thiên long mang tới năng lực nhận biết, nhưng cũng có thể bản năng cảm thấy Kim Hồ Thần thâm bất khả chắc đây là Loạn Phong Sơn núi, khoảng cách chấn Nam Quan đã không xa. Kim Hồ Thần không thêm nhanh đi lộ, đi tới trấn Nam Quan, vẫn đứng ở ở đây chờ lại thêm Điển Thanh Vân cùng Kim Hổ Thần đoán. oán. Kỳ thực vốn là việc nhỏ đơn giản là Kim Hổ Thần tiện tiện nói một câu, có thể là Kim Hổ Thần thân là phá ma trại lớn chủ nợ, cản rỡ đã quen. Cuối cùng phát triển thành giết người lấy mệnh. Phía trước Điển Thanh Vân chiếm thượng phòng, muốn đánh giết Kim Hổ Thần. Bây giờ Kim Hổ Thần cường hành, muốn giết Điển Thanh Vân. Thực sự là thiên đạo luân hồi. Chỉ là phía trước Võ Tòng năm cứu được Kim Hổ Thần, bây giờ nhưng không có một cái Võ Tòng năm đi cứu Điển Thanh Vân. Hoàng Vũ Không, Vũ Tình Không đều bị Điển Thanh Vân đại ân, liếc nhau, một người cẩm thường đứng tại Điển Thanh Vân bên trái một người cầm kiếm đứng tại Điền Thanh Vân bên phải, nói rõ thái độ, cùng điển Thanh Vân cùng tiến thối. tăng thêm Hồ Thanh Thanh, Ngưu Đại Thánh, bọn hắn có bốn cái bán tiên tiên đại tông sư Vũ Tinh Không, Hoàng Vũ Không. chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, mau cút đi, bằng không ta liền các ngươi cùng một chỗ đánh giết. phải biết, ta bây giờ thế nhưng là tiên tiên nhị trọng, các ngươi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta. Kim Hổ Thần thấy thế không chỉ có không sợ, ngược lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải nắm đấm, lốp bốt ở giữa trải rộng hai màu đen trắng chân nguyên, khí tức mạnh mẽ từ hắn trên người tản mắt ra, tùy ý trương cái kia chưa hẳn chúng ta không chừng có thể cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương." Vũ Tình không cười lạnh một tiếng, hơi vung tay bên trong thiết thương, hai tay cầm thương, trung bình tấn trầm ổn, mũi thương chỉ hướng Kim Hổ Thần Kim Hổ Thần. Nơi này cách trấn Nam Quan đã không xa, nhưng còn có một đoạn đường. Nếu như thân ngươi bị thương nặng, thì chưa chắc có thể còn sống đến trấn Nam Quan. "Chúng ta rời đi phương Tôn Quốc, vì tiên đạo." Bây giờ tiên đạo gần ngay trước mắt, ngươi lại là hà tất. Hoàng Vũ không ngoài mạnh trong yếu, y đe dọa lùi Kim Hổ Thần. Kim Hổ Thần trong mắt lóe lên một chút cợ, đang định nói chuyện. Điền Thanh Vân lại hướng về Hoàng Vũ không, Vũ Tình không khoát tay áo. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Hổ Thần, nói: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không, cửa không phải xuống tới. Muốn giết ngươi, cần gì phải các nàng? Một mình ta như vậy đủ rồi." Hoàng Vũ Không, Vũ Tình Không cũng là kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía Điển Thanh Vân. Con đường đi tới này, các nàng đối với Điển Thanh Vân hiểu rõ rất sâu, đúng là nhân vật lợi hại. Nhưng muốn nói Điển Thanh Vân có thể một người đơn đấu, tiên thiên nhị trọng Kim Hổ Thần đánh chết các nàng cũng không tin ra Châu này thổi có phải là hơi nhiều phải không? Vũ Tình Không mày, thầm nghĩ trong lòng bây giờ là có thể tránh khỏi xung đột, thì tránh xung đột. Ngươi nói lời này, chọc giận hắn làm gì? Hoang vũ không trong lòng, mười phần đoán trách. Kim Hổ Thần sững sốt một chút, tiếp đó phảng phất nghe được chê cười một dạng. Ha ha cười nói, ha ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Ngươi tiểu quỷ này, vậy mà không coi ai ra gì. Nói cái gì một người có thể đối phó ta? Ngươi đây là buổi tối hôm qua không có tỉnh ngủ sao? Thực sự là buồn cười quá. Kim Hổ Thần cười, cười, ngay cả eo cũng cong xuống, một đôi mắt đều cười ra nước mắt, thật sự là quá tốt cười, thật sự là quá tốt cười. Một cái tiên tiên nhất trọng tiểu quỷ, muốn đơn độc giết một cái tiên tiên nhị trọng ta đây. Người xin nói Mộng Điền Thanh Vân lại là không cùng Kim Hổ Thần nói nhảm. Hai chân trọng trọng đạp mạnh như đại thánh, người cũng phóng lên trời, màu vàng Phật môn chân nguyên thôi động, khiến cho cả người hắn đều kim quang lóng lánh, phản phất người tí hòn màu vàng. Kim quang tức Phật quang, Phật đà từ bi, kim cương chừng mắt, kim cương chi đạo, trừ ma vệ đạo. Chính là sát phạt chi đạo điển thanh vân sát ý đã sôi trào, theo hắn người, xông thẳng hướng kim hổ thần bọn họ. Như đại thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị điển thanh vân một cước cho giẫm nằm xuống. Hồ Tinh Tinh rơi vào Như lại thánh chiến đấu, hưng phấn nhìn xem điển thanh vân. Thanh vân, xử lý hắn điển thanh vân hướng về phía trước lao đi, trong nháy mắt đi tới kim hổ thần trước mặt, xúc địa thành thốn một đao vung ra. Kim hổ Thần mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không có quá phận khinh thị Điển Thanh Vân. Rút ra bên hông đao sắc dậy, chuẩn bị chém giết Điển Thanh Vân đúng lúc này, Điển Thanh Vân hai mắt khảnh nhết. thân thức ngưng kết thành một chùm, hung hăng va chạm hướng Kim hổ Thần. Thần thông, Hộ Pháp Thiên Long, giống như là một thanh trọng truy, gõ hướng Kim hổ Thần trong đầu hồn phách. Tại gót sen trong miệng, môn này thủy nguyệt tam thần thông, kỳ tích uy lực rất nhỏ, miễn cưỡng xem như một loại thần thông, nhưng mà lúc đối địch, có dù sao cũng so không có mạnh. Kim Hộ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu của mình tựa hồ trọng trọng bị đánh một cái, ầm ầm ầm ầm nội tâm của hắn hoang hốt, cơ thể bản năng vung đao bổ về phía Điện Thanh vân. chỉ là ảm đạm ở giữa, cơ giai đao uy lực không đủ bình thường ba thành Điện Thanh vân hóa thành một vệ kim quang, nhanh chóng mau né Kim Hổ Thần Đao sướng giày, cùng lúc đó, đao theo người đi, xuất địa thành thốn, Phốc phốc một tiếng, Kim Hổ Thần cái tia trương nhìn xem rất đáng sợ, hai màu đen trắng gương mặt, cũng dẫn đến đầu người phóng lên trời, miệng vết thương, máu tươi phun ra ngoài, phản phất chảy ra, thân thể cường tráng run rẩy phút chốc, tráng trường nghiêng về phía trước liếc, ngã xuống trong vung máu run dậy phút chốc, liền không động đậy nữa, Điển Thanh Vân rơi xuống từ trên không, giơ lên trong tay uốn huyết đao vác lên vai, chân phải đạp kim hổ thần khuôn mặt, từ tốn nói, ngươi cho rằng Tiên Tiên nhị trọng, ta không thể giết ngươi. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, họa từ miệng mà ra. Ngươi tại sao phải chọc ta đây? Đẹp trai không có ba giây, Điển Thanh Vân liền một mặt ân cần ngồi xổm xuống, bắt đầu sở thi. Một lát sau, một mặt suối quẩy nói, phi, cái này quỷ nghèo. Người đi ra ngoài phương Tôn Quốc, trên thân Đại Khái là không có độ tốt, nhưng mà kim hổ thần rõ ràng có kỳ ngộ, trong lòng Điển Thanh Vân ôm mong đợi, nghĩ không ra mong đợi biến thất vọng, Điển Thanh Vân thở dài một hơi xoay đầu lại hướng trận mắt uốc mồm hoàng vũ không vũ tình không nói trấn nam quan không xa chúng ta thêm chút sức trực tiếp khứ trấn nam quan a kế tiếp chính là khảo thí tư chất ta điền thanh vân như thế nào cũng có thể hôn cái hai ba phẩm a điền thanh vân cười ha ha lấy bước nhanh rời đi loạn phong sườn núi hướng về phía trước mà đi chờ chúng ta một chút hồ tinh tinh tiêu một tiếng chân trước vô vô như đại thánh đầu như đại thánh bừng tỉnh đại ngộ vội vàng phấn khởi bốn bó đuổi theo vũ tình không hoàng vũ không lúc này mới phản ứng lại liếc nhau đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được vẻ khiếp sợ vị này điền thanh vân điển giáo chủ thực lực đến cùng đến một bước nào? Như thế nào thâm bất khả chắc như vậy? Tiên Tiên nhất trọng đối với tiên tiên nhị trọng, không chỉ có thắng, còn như thế gọn gàng mà linh hoạt, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Từ loạn phong sơn núi đến trấn Nam Quan đoạn đường này, Điền Thanh Vân bọn người đi mười phần thuận lợi. Buổi chiều thời khắp Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy hùng quan đứng ở sơn phong ở giữa, một người giữ ải vạn người không thể qua. Quan môn trên lầu, mang theo một mặt tinh kỳ. Tinh kỳ theo gió bay múa, viết mấy chữ to. Bạch Liên Kiếm Tông Điền Thanh Vân lập tức nghe răng mắt, sờ một cái sau đầu nói, tại sao là một cái kiếm tông? Ta là dùng đao a? Lại nói Thu tiên giới có hay không đạo tông? Chương 125. Rất có tính khiêu chiến. Chương 125 rất có tính khiêu chiến 800 dặm kinh tứ lĩnh, chỉ có thể ra không thể bảo. Phương Tốn quốc người, đối với trấn Nam Quan bên ngoài thế cục hoàn toàn không biết. Nhân gian có tăng thương, tông môn có hương suy. Bây giờ chiếm một vùng này tông môn chính là Bạch Liên Kiếm Tông. Trấn thủ cái này trấn Nam Quan nhân mã là Bạch Liên Kiếm Tông dưới quyền ngoại môn đà binh. Sĩ luyện quân. Cái này trấn Nam Quan chuyện ít, duy nhất coi như trọng yếu là tiếp dẫn Phương thôn quốc thông qua 800 dặm kinh tứ lĩnh đến chấn Nam Quan người. Trong thấy điền thanh vân bọn người sau đó Trấn Nam Quan Đại môn phần Phật một tiếng mở ra, một cái trúc cơ kỳ giáo huý xuất lĩnh dưới trướng ngàn người, người khoác trọng giáp, dạng chân tuấn mã đi ra Quan môn. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía Điền Thanh Vân bọn người, ha ha cười nói, lần này thật đúng là kỳ. Một cái đặc biệt tuổi nhỏ, hai cái đẹp đặc biệt, còn có hai cái là yêu tộc. Nói đi, hắn tung người xuống ngựa, đối với đám người liền ôm quyền nói, ta là trấn Thủ trấn Nam Quan giáo huý Bùi Nguyên Thắng, thuộc Bạch Liên Kiếm Tông ngoại môn đạo binh, quân phụ trách tiếp dẫn chư Vị tiến vào Ta Bạch Liên Kiếm Tông. Chư vị đi trước nhập quan, trước tiên tiếp nhận khảo thí, tiếp đó tất cả bởi vì mới có thể phân biệt tán bài. Thỉnh. Nói đi, Bùi Nguyên Thắng khẽ cong eo, một tay hư dẫn Điển Thanh Vân trong mắt nổi lên tinh quang, chính mình hộ pháp Thiên Long, vậy mà dò xét không ra người này tu vi, ít nhất cũng là chút cơ kỳ. Gia ý. ngoại môn đạo binh, rõ ràng là kiếm tông, lại có quân đội. Thật có ý tứ. Tuy nói đẳng cấp trên lệch cực lớn, nhưng mà Điển Thanh Vân cũng không e sợ, ôn quyền hoàn lên nói, đả tạ. Nói đi, hắn liền nên ngang mang theo đám người, vãng trấn Nam Quan mà đi. Bùi Nguyên Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, cái này kỳ quái một nhóm người, là lấy thiếu niên này cầm đầu sao? Hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Đi theo Điển Thanh Vân, tiến vào quân nội. Không lâu sau đó, Điển Thanh Vân đám người đi tới một tòa gian phòng phía trước. Gian phòng chỉ có một gian, gạch xanh ngồi đen, nhìn xem bình thường. Nhưng mà bề ngoài tỏa ra bạch sắc quan mang, hiện ra bất phần tới. Môn thượng màu đen chữ vàng trên tấm biển, viết ba chữ Hóa Long Chỉ. Bùi Nguyên Thắng đối với Hồ Tinh Tinh, như đại thánh nói, hai vị. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Ba vị, các ngươi đi theo ta. Nói đi, hắn trước tiến vào Hóa Long Chỉ Điển Thanh Vân ba người theo đuôi mà vào Điển Thanh Vân nhìn đông nhìn tây, trong phòng sắp đặt rất đơn giản, chỉ có một tòa màu vàng cao đứng ở vị trí trung ương trong hồ múc đầy chất lỏng màu nhũ bạch ao phía trên trắng, kim nhị sắc tia sáng dây dưa chìm nổi, mười phần huyền huyền Bùi Nguyên Thắng giải thích nói, cái này hóa long chỉ chính là kiểm chất chư vị tư chất chỗ, chư vị chỉ cần theo thứ tự nhỏ máu tiến vào trong nước hồ, liền có thể chắc ra bản thân tư chất, nhất nhị phẩm tư chất tự có tông môn tiền bối tới đón dẫn, trực tiếp tiến vào môn tưởng, vì một vị nào đó đại năng thu làm đệ tử, sư đồ truyền thừa, cũng chính là chân truyền đệ tử. Tam phẩm tư chất là vì nội môn đệ tử có thể cưỡi trước truyền thống trận hướng về tông môn, tông môn tự có an bài, tứ phẩm ngũ phẩm tư chất có thể tự động chọn rời đi tông môn hoặc là gia nhập vào tông môn. Gia nhập vào tông môn là vì ngoại môn đệ tử, có thể trở thành ngoại môn đạn binh, ngoại môn linh nông, ngoại môn tạm dịch trở. Điền Thanh Vân híp mắt, tiếp đó ngẩng đầu hỏi Bùi Nguyên Thắng nói, "Bùi gia hữu, không biết Bạch Liên Kiếm Tông tại Thiên Nguyên Thần Châu là cái gì trình độ? Tối cường tồn tại là cảnh giới gì?" Bùi Nguyên Thắng kinh ngạc nhìn Điền Thanh Vân, từ phương thốn Quốc người tới mặc dù thiếu, nhưng cũng là có. Những thứ này người tới trấn Nam con sau, cũng là không kịp chờ đợi kiểm chắc tư chất của mình. Không nghĩ tới Điển Thanh Vân lại hỏi trước ra vấn đề này, thật đúng là một cái đặc lập độc hành người. Bùi nguyên thắng ngẩng đầu đỡ ngực, Tiêu Ngạo nói: "Ta Bạch Liên kiếm tông là thiên nguyên thần châu tối cường tông môn một trong. Cương vực bao la, đệ tử ước vạn. Tông môn người mạnh nhất là ai? Ta không dám nói. Nhưng đứng đầu nhất chiến lực là đại thừa cảnh." Điền Thanh Vân rất kinh ngạc, không nghĩ tới mới ra phương thôn Quốc liền gặp thế lực tối cường. Nếu như có thể chắc ra nhất nhị phẩm tư chất, trực tiếp tiến vào Bạch Liên kiếm tông môn tưởng trở thành chân truyền đệ tử. Tại tông môn thế lực phù hộ cùng với bồi dưỡng ra, tiên đạo liền có thể thuận buồm xuôi gió. Lấy hắn tranh sát chi năng, tâm như mãnh hổ, tiên đạo có hy vọng đây chính là thời vận. Hoàng Vũ Không, Vũ Tình Không cũng rất kinh ngạc liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ mừng dữ hảo. Tạ tới trước, Điền Thanh Vận đi tới Hóa Long Chỉ bên cạnh, tay trái đặt ở ao nước phía trên, tay phải rút dao, dao quang lóe lên một cái rồi biến mất, mấy giọt máu tươi tiến vào trong Hóa Long Chỉ, vết thương lập tức khép lại. Theo mấy giọt máu tươi tiến vào Hóa Long Chỉ, Hóa Long Chỉ xảy ra huyền diệu biến hóa, nguyên bản cuốn quít lấy nhau trắng, kim nhị khí chậm rãi tách ra, bạch khí nổi lên, kim khí chầm xuống, huyền diệu khí tức tràn ra. Hóa Long Chỉ vị trí trung tâm, đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, hắc quang ở trong hư không viết xuống bốn chữ lớn, ngũ phẩm nhân mạch Điền Thanh Vận méo cả một cái ách bốn. Hoàng Vũ Không, Vũ tình không lộ ra vẻ không thể tin, ngu ngơ tại chỗ. Tại phương thốn Quốc tung hành thiên hạ, giết đầu người quần quật, mang theo các nàng từ trong 800 dặm kinh cực lĩnh bên trong giết ra, hung danh hiển hách cực lạc giáo chủ điển thanh vân. Tư chất vậy mà chỉ có ngũ phẩm nhân mạch. Miễn cưỡng tiến nhập ngưỡng cửa tu tiên. Bùi Nguyên Thắng cũng thật bất ngờ, mặc dù tứ phẩm cùng ngũ phẩm cũng là tiến vào ngoại môn, nhưng hai người ở giữa chênh lệnh có thể quá lớn. Hán an nhủi, điển huynh đệ không cần mục chí. Tư chất chỉ là quyết định hạ cố, mà không phải quyết định hạn mức cao nhất chỉ cần tu tiên tri tâm kiên cố ngũ phẩm mạng giao thiệp tư chất cũng là có người sáng tạo thần thoại độ kiếp phi thăng bùi giao uy nói rất đúng Điền giáo chủ không cần nhụt chí hoàng vũ không vội vàng an ủi đại trưởng phu vượt mọi trong gai lấy điền giáo chủ tâm tính rất nhanh có thể lan truyền ra vũ tình không trầm giọng nói ha ha ha ha điện thanh vân ha ha ha phá lên cười hai đầu lông mảy tinh thần phấn chấn nói chúng thường loại chuyện này quả nhiên không tới phi ta các ngươi không cần an ủi ta các ngươi có tử trên người ta nhìn thấy nửa điểm nhụt chí sao ta chỉ cảm thấy rất có tính khiêu chiến ha ha ha ha Điền Thanh Vân cười hào sảng, trên mặt không có nửa phần miễn cưỡng, chỉ có bằng phẳng rộng rãi. Cái gì tư chất, huyết mạch, thể phách, tu tiên quả thật có loại, nhưng mà sự do người làm, sai bước hướng về phía trước chính là Hà tất lèm mề chậm chạp. Điền Thanh Vân thu liêm tiếng cười, lùi lại mấy bước nhường ra vị trí. Đối với Hoàng Vũ không, Vũ Tỉnh cũng nói, các ngươi khảo thì à? Bùi Nguyên Thắng một mặt thưởng thức nhìn xem Điền Thanh Vân, hảo thiếu niên, thật tráng sĩ. Hắn không hoàn toàn là an đuổi Điền Thanh vân. tại tu tiên giới tư chất thấp người có thể độ kiếp phi thăng, cũng không phải lời nói xuống, mà là chính xác phát sinh sự tình. Loại tư chất này thấp người, một khi bọn tới chỗ cao, tất nhiên là chấp tu tiên giới người cầm đầu tồn tại ở vào đồng dạng cảnh giới, nhưng bọn hắn lại đều đặc biệt cường đại. Có lẽ, cái này cùng tâm tính của bọn hắn có liên quan. Hắn tại trên tân điền thanh vân, thấy được mãnh hổ thiếu niên này tương lai nhất định không phải nhân vật đơn giản. Bùi Nguyên thắng thầm nghĩ trong lòng. Chương 126. Long môn. Chương 126 Long môn điền thanh vân rộng rãi hào hùng, để cho tại chỗ người đều rất bội phục. Nhưng cùng lúc đó, cũng làm cho Hoàng Vũ Không, Vũ Tình Không hai người khẩn trườn lên Điển thanh vân không hổ là Điển thanh vân, nhưng ta Hoàng Vũ Không, không có hắn mãnh liệt Nếu là cũng chắc ra một cái ngũ phẩm nhân mạch, vậy thì toàn bộ xong. Hoàng Vũ không thầm nghĩ trong lòng liền cực lạc giáo chủ đều chắc ra một cái ngũ phẩm, vậy ta sẽ không ngay cả một cái phẩm cũng không có a. Vũ Tình không khẩn trương nắm ngắt tay nhỏ, cắn chặt môi đỏ ta tới. Hoàng Vũ không đến cùng lứa tuổi tâm tính luận võ trời trong mạnh một chút, cắn răng đi tới, học được điển thanh vân dáng vẻ, rút ra bên hông bảo kiếm cắt ra tinh tế cổ tay, vương xuống mấy giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào hóa Long chỉ, cùng lúc trước phản ứng một dạng. Một đạo hắc quang bắn ra, trên không trung viết xuống bốn chữ: Tam phẩm huyền mạch. Hoàng Vũ không nhìn thấy bốn chữ này, tâm tình đột nhiên bỗng Vui mừng nhướn mày, nhưng nàng rất nhanh ý thức được cái này không thích hợp, lập tức đoan chính tư thái, hiện ra bình tĩnh tới Điền Thanh Vân được cái ngũ phẩm nhân mạch, ta nếu là hiện ra vui vẻ tới, hắn có thể hay không khó chịu. Ha ha ha. Chúc mừng. Điền Thanh Vân cười to một tiếng, đối với Hoàng Vũ không nói. Hoàng Vũ không ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, không nhìn thấy nửa phần miễn cưỡng, tâm tình buông lỏng, biết mình suy nghĩ nhiều quá, Điền Thanh Vân độ lượng rất lớn, chúc mừng Hoàng tiểu thư. Vũ Tình không cũng lộ ra nét mừng, ôn nói. Hoàng Vũ không mặc dù người đã trung niên, nhưng lại vẫn là Vân anh chưa gả chúc mừng. Bối nguyên thắng trong mắt lộ ra mang rất là hâm mộ không lương hành lễ nói, to ngũ phẩm đến nhất phẩm, tư chất bên trên mỗi một cái phẩm cấp trên lệ cũng là cửa lớn. ngoại môn, nội môn, chân truyền. thân là ngoại môn đạo bình, hắn tràn đầy cảm xúc, thu tiên chi gian khổ đã tạo. hoàng vũ không eo nhỏ khẽ quòng, hoàng lễ nói, hiện trường chỉ có ba người, hai người đã chết hảo, chỉ còn lại có vũ tình không điền thanh vân. hoàng vũ không bay đầu nhìn về phía vũ tình không, lộ ra vẻ của vũ. vũ tình không đến cùng cũng là dám ở hậu thiên thập trọng thời điểm, đi 800 trăm dặm kinh cức lính anh hảo, đệ xuống trong lòng thần trường, xài bước tiến lên, cùng điền thanh vân, hoàng vũ không mở dạng cắt ra tinh tế cổ tay trắng, rơi xuống máu tươi. Hóa Long chỉ lại nổi lên biến hóa. Bạch khí nổi lên, kim khí chấm xuống, huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Hắc quang bắn ra, trên không trung viết xuống bốn chữ lớn. Nhất phẩm thiên mạch Điền Thanh Vân Đầu lông mày nhướng một chút, cười to nói, "Ha ha ha. Đây là số mệnh a." Hoàng Vũ Không, Vũ Tình không đôi mắt trợn to, môi đỏ mở ra lộ ra trắng như tuyết hàm răng béo mập chiếc lưỡi thơm to, trợn mắt hốt muội. Đối Nguyên Thắng cũng coi như kinh nghiệm xa trường, lịch duyệt rất đủ, lại là đứng có vững, hai chân mềm đúng, đặt ngông ngồi trên mặt đất tiên mạch 4. Hóa Long chỉ cũng gọi Long môn Thiên mạch chính là vượt long mỗ người. Bạch Liên Kiếm Tông cương thổ mênh mông, đệ tử ước vạn, nhưng mà thiên mạch cũng là số rất ít nhân tài. Tư chất không thể quyết định hạn mức cao nhất, nhưng quyết định hạ cuối. Mỗi một vị thiên mạch tu tiên giả, chỉ cần không quá sớm vỡ lạc, được một cái nguyên anh đạo thể giống như là ăn cơm uống nước dễ dàng. Trước mắt Bạch Liên Kiếm Tông cường giả bên trong, số nhiều cũng là thiên mạch tư chất đại sự. Xảy ra đại sự ngươi không thể tại cái này ở lâu, phải lập tức đi tới kiếm tông tổng đàn. Đối nguyên Thắng rất nhanh phản ứng lại, đứng lên, không đợi Vũ Tình không phản ứng, bắt lại Vũ Tình không, cổ tay trắng, ra bên ngoài mà đi. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng một vị thiên mạch tư chất đệ tử. Nếu là tin tức truyền ra, có thể sẽ phát sinh chuyện đáng sợ điền giáo chủ, hoàng tiểu thư 800 dặm kinh tức lĩnh, ta vô cùng cảm kích. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp các ngươi. Vũ Tình không sừng sốt một chút, thân thể mềm mại không thể kháng cự bị Bùi Nguyên thắng lôi kéo đi, đang đi ra đại môn máy mắt, thanh âm của nàng truyền trở về. Ngữ khí vô cùng thành khẩn kiên định, "Ngã ta rất chờ mong." Điền Thanh Vân nở nụ cười, hướng về cửa chính quơ cơ tay phải. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng. Có người tính tỉnh, một mắt liền có thể nhìn ra. Hắn tin tưởng Vũ Tình không mà nói Nhưng người hay là phải dựa vào chính mình nhất phẩm thiên mạch bốn. Tiên đạo ngay tại trước mặt của nàng. Hoàng Vũ không như trong động, thân thể mềm mại bừng run, túi đầu phảng phất mang bên mình trong động, nhìn nó nói: "Hâm mộ." Vô cùng vô tận hâm mộ. Thậm chí đấu kỵ đây là số mệnh a Bùi nguyên thắng rời đi về sau, rất lâu chưa có trở về. Điền Thanh Vân cảm giác mười phần nhảm chán, liền đi ra Hóa Long Chỉ giàn phòng, nằm ở Ngưu Đại Thánh trên sống lưng, nhìn lên bầu trời trắng mây, khẽ hát. Hoàng Vũ không tựa tại trên cửa, vẫn đắm chìm tại trong nhất phẩm thiên mạch không thể tự kiểm chế. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Điển Thanh Vân, từ đấy lòng bội phục hắn thật giống người không việc gì ác ước chừng sau một canh giờ Bùi Nguyên Thắng trở về hai đầu lông mày không thể che hết vui mừng có thể là thu được chỗ tốt gì điện thanh vân không lo chuyện khác ngồi xuống hỏi Bùi Gia Vĩ chúng ta an bài thế nào Bùi Nguyên Thắng lập tức tập trung ý chí trước tiên ngẩng đầu đối với Hoàng Vũ không nói Hoàng tiểu thư ngươi trước tiên đi theo ta thân binh đi tới phòng trọ cư trú ngươi đã nội môn đệ tử tương lai lộ không phải ta có thể chỉ điểm tự có nhân thủ tới đón ngươi khứ kiếm tông tổng đàn nói đi Bùi Nguyên Thắng bay đầu nhìn về phía sau lưng một cái thân binh Hoàng Tiểu Thư Thính. người thân binh này lộ ra vẻ cung kính không lưng hành nói Hoàng Vũ không khẽ gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi, quay đầu đối với Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ nói, Điền giáo chủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta giàn xếp lại, nhất định không quên Cũ Ân. Khách khí. Cái này 800 dặm kinh tức lĩnh, không phải ta đi một mình. Là chúng ta cùng đi. Người không cần dạng này. Điền Thanh Vân khoát tay áo, cười nói. Hoàng Vũ không khẽ gật đầu một cái, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu không phải là ôm chặt Điền Thanh Vân đùi, lấy năng lực của mình, nhất định cùng những người khác một dạng, chết ở kinh tức lĩnh nàng lại một lần nữa túi xuống phong yêu mân mê phong đồn đối với điển thanh vân thi lễ một cái lúc này mới quay người rời đi các nàng đều lên bờ chỉ có ta còn tại trong bệ khổ dãi rua ha ha ha ha điển thanh vân cười ha ha một tiếng tiếp đó quay đầu nhìn về phía bùi nguyên thắng hỏi bùi gia quý ta ăn bài thế nào bùi nguyên thắng làm người cũng không ngạo mạn lại đem điển thanh vân cùng hoàng vũ không vũ tình không quan hệ để ở trong mắt đối với điển thanh vân rất khách khí cẩn thận giải thích đệ từ ngoại môn nhiều phía trước ta cũng đã nói có ngoại môn đại binh ngoại môn linh Đông, còn có tạm dịch các loại đạo binh chính là quân đội chủ yếu là đối nội giữ gìn thế cục Bạch Liên Kiếm tông cương vực khổng lồ, nhân cầu đông đảo. Thường xuyên có người tu luyện loạn thất bát tao cơ pháp, trở thành tai họa, hoặc có cái gì yêu tả thành tinh. Đương nhiên cũng có thi hành những nhiệm vụ khác, thì như ta chấn thủ trấn nam quan, còn có đối ngoại chính phạt, thì như khai thác bí cảnh. Đến nỗi linh nông, tên như ý nghĩa, chính là chiếu cố trong dược điền linh dược. Còn có, không đợi Bùi Nguyên Thắng nói xong, Điền Thanh Vân liền đánh gậy hắn nói, ta muốn đi vào ngoại môn đại binh, đặt chân tranh sát chi đạo. Quân đội gì rất nguy hiểm, cũng sẽ không coi ta là phá hồi. Ta liền gia nhập vào quân đội gì. Vũ Tinh Không Hoàng Vũ không tiến nhập kiếm tông tổng đàn, cũng không biết là cái gì tình huống. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tập luyện tranh sát chi đạo, đặt chân tu La chi tràng, nỗ lực phấn đấu a ta điển thanh vân đến cùng là hạt cát vẫn là vàng. Liên dùng trong tay chi đao, chứng minh xem. Chương 127, Long đầu ngọc bội. Chương 127 Long đầu ngọc bội. Bốn nguyên thắng trong mắt tinh mang bùng lên, từ trên xuống dưới giọ xét điển thanh vân. Đây là đáng sợ người. Hắn rõ ràng có võ trời trong, Hoàng Vũ không dạng này nhân mạch, nhất là võ trời trong. Chờ võ trời trong dàn xếp lại sau đó, liền có thể để bạt hắn nhưng mà hắn nhưng phải đặt chân tranh sát chi đạo có là có nhưng giống như ngươi nói rất nguy hiểm bất quá đại nộ cũng cực kỳ phong phú bùi nguyên thắng trầm giọng nói vậy còn chờ gì mang ta đi thôi điện thanh vân ngẩng đầu lưỡn ngực nói không nên gấp gấp không được đầu tiên ngươi phải gia nhập vào bạch liên kiếm tông tài đi còn có hai cái vị này bùi nguyên thắng lắc đầu quay đầu nhìn về phía lưu đại thánh hồ tinh tinh nói ta muốn lấy các ngươi một điểm huyết dịch dò xét hồn phách của các ngươi ba động chế tác thể số như vậy các ngươi tại trong bạch liên kiếm tông hoạt động cũng sẽ không bị giết nhất là bọn chúng Nếu là không có thẻ số, liền cực khả năng bị làm thịt tan thịt. Nưu đại thánh, hồ tinh tinh rụt cổ một cái ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày. Các ngươi ngay tại quan nội chờ đợi a ta mang các ngươi đi phòng trọ. Nói đi, Bùi Nguyên Thắng bay đầu tại phía trước dẫn Đường Điển Thanh Vân một nhóm theo sát phía sau. Rất nhanh, Bùi Nguyên Thắng liền mang Điển Thanh Vân một đoàn người tiến nhập một tòa tiểu viện, lấy đoàn người huyết dịch sau, liền cáo tử rời đi. Nưu đại thánh nằm xuống trong sân, nhắm lại cực lớn nhu nhãn, tiếng hít thở dần dần đều đều, trên người yêu khí bắt đầu nồng đậm Điển Thanh Vân tiến vào phòng ngủ sau đó, lập tức buông xuống hồ tinh tinh không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng trên giường ngũ tâm hướng thiên bắt đầu thực khí mới vừa rồi không có biện pháp tu luyện nhưng mà hắn đã cảm thấy hôm nay nguyên thần châu linh khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng làm cái tương tự phương thôn quốc linh khí giống như là trong sa mạc tìm tát vàng thiên nguyên thần châu linh khí giống như là trong tại ao cá mò cá một lưỡi xuống cũng là linh khí điền thanh vân lồng ngực khi co khi nở miệng mũi giống như cá voi nuốt thủy hô vào số lớn không khí trong không khí lấy được số lớn địa linh khí thôi động bên trong đan phật môn chân nguyên bắt đầu luyện hóa thiên địa linh khí hóa thành tiên thiên tinh khí Phật môn chân nguyên giống như tham ăn sả một dạng, từng ngụm từng ngụm thôn vẻ tiên tiên tinh khí. Chân nguyên nước lên thì thuyền lên Điển Thanh Vân tiến nhập trạng thái quên mình, tu vi liên tục tăng lên, nhất cử đạt tới tiên thiên nhất trọng cảnh giới đỉnh cao. Ngay tại hắn tính toán tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, Đang Lâm nhị trọng thời điểm, lực truyền đến băng lãnh cảm Điển Thanh Vân nghi ngờ mở mắt, giơ tay phải lên vãng hoài bên trong sờ mó. Móc ra bảo bối Ngọc bội. Cái đồ chơi này là từ Tỷ Độc Châu cùng Ngọc bội sát nhập mà thành, có nhất định giải độc năng lực, còn có thể giao phó chủ nhân nhất định hậu thiên tinh khí. Hắn một mực đeo, không nghĩ tới đến ở đây sau, nó phát sinh biến hóa. Hình vương ngọc bội hiện lên lục sắc, chính diện nhiều hơn một cái màu đen long đầu, long đầu bên trên sừng rồng, râu rồng, vải rồng rất sống động. Miệng rồng mở ra, ngầm lấy một khối trong suốt hình tròn kết tinh. Qua không lâu, long đầu hơi hơi mở ra, kết tinh rơi xuống. Điền Thanh Vân đưa tay chộp một cái, đem kết tinh nắm trong tay đây là vật gì? Buốn. Điền Thanh Vân một mặt mơ mịt, trước tiên đem ngọc bội lấp trở về, đem kết tinh đặt ở lòng bàn tay, nhiều lần quan sát, dần dần có một chút khuôn mặt chẳng lẽ. Hắn hé miệng, đem kết tinh bỏ vào trong miệng, tiếp đó nhắm mắt lại, thôi động đan điển chân nguyên, luyện hóa kết tinh. Một cú khổng lồ tinh thuần tiên tiên tinh khí. Từ kết tinh dâng lên hiện ra Điển Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng khống chế Phật Môn Chân Nguyên thôn vệ tiên tiên tinh khí. Hắn nguyên bản là đến tiên tiên nhất trọng đỉnh phong tu vi, bây giờ nhất cử song phá cửa ải Điển Thanh Vân tay vội vàng chân loạn, đem chân nguyên áp xúc lại để co lại. Tu vi của hắn thuận lợi bước vào tiên tiên nhị trọng sơ kỳ cảnh giới, Điển Thanh Vân mừng rỡ mở mắt, tự đủ, vô luận cái này kết tinh rốt cuộc là thứ gì, ta cái này tỉnh, cờ nhặt được ngọc bội, đều là bảo bối khó lường, là có thể trường kỳ cung cấp cho ta quân lương cột nguồn. Có nó, chân ta ở dưới con đường, nhưng là bằng phần nhiều. Điển Thanh Vân hỉ một hồi, liền ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Bảo bối này không thể coi thường, chỉ có thể trời biết đất biết ta biết, như Đại Thánh biết, Hồ Tinh Tinh biết. Một khi lan truyền ra ngoài, nhất định có họa sát thân Thanh Vân. Ngươi đột phá! Hồ Tinh Tinh mở mắt, một mặt mừng rỡ nhìn xem Điền Thanh Vân, thừa cơ bỏ lên trên Điền Thanh Vân chân, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân. Nó từ tiến vào phòng trọ sau đó, cũng là tiến nhập trạng thái thực khí, trên thân yêu khí dần dần nồng đậm, thu vi có cực lớn tăng cường. Nó cảm ứng được Điền Thanh Vân khí tức biến hóa, lúc này mới đình chỉ thực khí ân, đột phá! Thiên Thiên nhị trọng, tinh Tinh a cái gọi là phong hồi lộ chuyện, quả là thế. Chúng ta những ngày tiếp theo. Qua hẳn sẽ không quá kém. Điển Thanh Vân cười ha ha, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, vút ve nói nhu thuận sáng lên lông trắng anh anh anh. Hồ Tinh Tinh không rõ ràng Điển Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ, nhưng ở Điển Thanh Vân bàn tay vô về chơi đùa phía dưới, thoải mái hít mắt lại, phát ra anh anh anh tiếng, kêu Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh âu yếm sau một hồi, đem nó thả xuống. Sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thực khí. Mất ăn mất ngủ, nửa điểm công phu cũng không trì hoãn. Sau 12 canh giờ, dưới bóng đêm, chỉ có số ít chiến binh đang tại tuần tra, đứng gác. Trấn Nam quan hết sức bình tĩnh Điển Thanh Vân trong tiểu viện. Như đại thánh nằm tại cửa phòng ngủ miệng, cơ hồ không nhúc nhích, đều đều hô hấp, thực khí tăng cường chân nguyên, yêu khí càng nồng đậm. Trên giường Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, một thân thanh bảo không gió mà bay, khí tức kéo dài tăng cường. Hồ Tinh Tinh thân thể co giò, ghé vào bên cạnh hắn, yêu khí càng nồng đậm. Đô nhiên, Điền Thanh Vân mở mắt, sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tự tay vào lòng, móc ra bảo bối ngọc bội. Ngọc bội ngay mặt long đầu, trong miệng rồng nhiều hơn một cái trong suốt kết tinh. Cùng lúc trước một cái, không khác nhau chút nào. Phảng phất long châu. Một lát sau, bảo bối ngọc bội long đầu miệng rồng có chút mở ra. Kết tinh rơi xuống từ trên không. Điền Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem nó vớt trong tay, Điền Thanh Vân dùng một cái tay khác điều khiển kết tinh, trên mặt mừng rỡ càng ngày càng đậm. Vô luận là xúc cảm vẫn là hình dạng, đều cùng viên thứ nhất hoàn toàn tương tự vật này, có thể là thiên địa linh khí kết tinh. Cái này long đầu có thể cách mỗi 12 canh giờ, cung cấp cho ta một cái dạng này kết tinh. Kết hợp trước đây nó tới, Điền Thanh Vân đối với bảo bối này ngọc bội, có đại khái nở tới. Phong hồi lộ chuyển Điền Thanh Vân nhìn sau một hồi, con ngươi đảo một vòng, nhiên ôm lấy Hồ Tinh Tinh, đem nó lật ra cái vóc, đẩy ra miệng của nó, đem kết tinh nhét đi vào hô 4. Hồ Tinh Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, Phát ra hu hu tiếng kêu điền thanh vân, ngươi lại làm cái gì cho siếc hồ Tinh Tinh rất nhanh liền cảm thấy kết tinh chỗ tốt, mắt to như nước trong veo sáng lên, trở mình một cái xoay người, ghé vào Điển thanh vân trên đùi, bắt đầu toàn lực luyện hóa kết tinh. Chương 128 Mây đen quân. Chương 128 Mây đen quân. Trong phòng ngủ, đang đại thực khí Điển thanh vân, cảm thấy động tinh sau, mở mắt. Tiếp đó, hắn ôm lấy hồ Tinh Tinh, mở ra phòng ngủ lại môn, đi tới viện tử. Ngưu đại thánh lắc một cái khỏe mạnh thân thể, đứng lên. Bùi Nguyên Thắng đứng ở trong viện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới ngắn ngủi ba ngày thời gian" các ngươi liền đều nhị trọng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng tại lẽ thưởng phạm vi bên trong. dù sao phương thôn quốc cái chỗ kia linh khí quá bần tích, rời đi phương thôn quốc, chẳng khác gì là đại bang dương cánh, ngang ngược trường không, lại không chịu ràng buộc. bùi nguyên thắng không có suy nghĩ nhiều, nói, thẻ số đã làm xong, các ngươi muốn tiếp thân mang theo. nói đi, không thấy hắn có động tác gì, tay phải trên ngón vô danh một cái tinh xảo giới chỉ hơi hơi sáng lên, trong tay liền nhiều ba cái tiểu đúng dịp thẻ số, hình Vông màu trắng, chính diện có màu vàng chữ, yêu tộc hồ tinh tinh, yêu tộc lưu đại thánh mặt sau cũng là màu vàng chữ Bạch Liên Kiếm Tông Bùi Nguyên Thắng đem ba cái thẻ số ném cho Điền Thanh Vân Điền Thanh Vân đem hai cái khác thẻ số phân cho Hưu Đại Thánh Hồ Tinh Tinh vớt vớt chính mình thẻ số có một loại huyết đục tương liên cảm giác nhớ tới Bùi Nguyên Thắng phía trước lấy máu của mình trên mặt của hắn có chút hiểu được bất kể như thế nào chính mình cũng là gia nhập Bạch Liên Kiếm Tông Thiên Nguyên Thần Châu đỉnh cấp tông môn một trong Điền Thanh Vân đem Hồ Tinh Tinh Hưu Đại Thánh thẻ số thu hồi nhét vào trong ngực chờ có rảnh cho mặc vào dây thừng đeo tại trên cổ của bọn nó buổi ra ý trong tay ngươi chiếc nhẫn là cái gì Điền Thanh Vân hiếu kỳ hỏi là chữ vật vật phẩm nội bộ có không gian lấy máu tươi cùng chủ nhân khóa lại rất khó dùng bạo lực phá vỡ thời gian sử dụng chỉ cần thôi động chân nguyên tiến vào vật phẩm bên trong là được rồi ta chính là chữ vật giới chỉ nội bộ không gian không lớn nhưng cũng là ta nhiều năm phân đấu đạt được Bùi Nguyên Thắng đưa tay vớt ve trên ngón tay chữ vật giới chỉ lộ ra yêu quý chi sắc cái đồ chơi này tốt Điền Thanh Vân hí mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ Bùi Nguyên Thắng thấy thế cười nói tu tiên giới thần kỳ đồ vật nhiều lắm thì như có thể dùng đến chứa vào yêu tộc nửa yêu túi rất thích hợp hai vị nói xong. Hắn nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, như đại thánh ta mới không cần bị chứa vào trong túi đấy. Cơ thể của Hồ Tinh Tinh lạnh xiêu xiêu, vội vàng nhảy tới Điển Thanh Vân trên bờ bay, trừng mắt liếc Bùi Nguyên Thắng không chứa vào. Không chứa vào. Điển Thanh Vân vội vàng đưa tay chụp tới, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, an ủi nó hai cái này quan hệ có chút kỳ quái. Tiểu tử này không có đặc thù đam mê a hơn nữa Hồ yêu. Bùi Nguyên Thắng biểu lộ trở nên cổ quái, nhéo cả một cái. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, có thể số, ngươi chính là chính thức ngoại môn đệ tử. Phía trước, ta đã nói với ngươi ngoại môn đạo binh tình huống. Ngay tại gần nhất, tông môn phát hiện một cái mới bí cảnh. Bí cảnh ngươi biết không? Chính là dựa vào Thần Châu, nhưng không tính Thần Châu bản đồ bí mật không gian, có 10 phần nguy hiểm. Thông môn cao tầng tại ước định sau, phái Hắc Vân Quân đi khai thác. Trước mắt Hắc Vân Quân tổn thất nặng nghề, đang tại chiêu mộ Tân binh, tiến hành chỉnh đốn. Bí cảnh nguy hiểm, nhưng thường thường nương theo kỳ ngộ. Hắc Vân Quân đãi ngộ tự yêu. Gia nhập vào Hắc Vân Quân, liền có thể thu được Cửu phẩm binh khí một kiện, khôi giáp một bộ, nếu như hư hao, Hắc Vân Quân phụ trách sửa chữa. Một môn Cửu phẩm nội tu công pháp, một môn Cửu phẩm ngoại tu võ kỹ. Dựa theo cảnh giới khác biệt, Tỉ như tiên thiên nhất trọng, mỗi tháng cho một khỏa cựu phẩm linh thạch, một khỏa cựu phẩm thành tiên đan. Tiên thiên nhị trọng, tăng thêm đến hai khỏa cựu phẩm linh thạch, hai quả cựu phẩm thành tiên đan. Cứ thế mà suy ra, bất quá đây là chỉ có nhân tộc đệ tử có thể hưởng thụ được lãnh ngộ. Nói đến đây, Bùi Nguyên Thắng giải thích nói, tu tiên cảnh giới từ thấp đến cao có 9 cái, cho nên tu tiên giới đủ loại vật tư, công pháp, thần thông cũng chia cựu phẩm. Cựu phẩm chính là tiên thiên cảnh thứ có thể sử dụng. Linh thạch là linh lực kết tinh, có thể dùng đến tu luyện chân nguyên, cũng có thể dùng để khôi phục nhanh chóng chân nguyên, có đủ loại đủ kiểu công dụng. Thành tiên đan kỳ thực chính là luyện thể đan, chỉ là đổi một cái xương hô. Điền Thanh vân vừa gật đầu, một bên trong lòng hơi động. Linh thạch, linh khí kết tinh. Hắn đưa tay sờ sờ giấu ở trong quần áo bảo bối ngọc bội, chẳng lẽ cái đồ chơi này chính là cái gọi là linh thạch? Tiên tiên nhất trọng, mỗi tháng đồng lộc cũng liền một khỏa linh thạch, một khỏa thành tiên đan. Ta mỗi tháng có 30 mươi linh thạch, dù là phân cho Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh cũng còn có 10 khỏa linh thạch. Cứ như vậy, ta sơ kỳ tiến triển hội cực nhanh. Bối Nguyên Thắng đem sự tình sau khi nói xong, mặt giãn ra đối với điển thành Văn nói, Điền huynh đệ con người của ta con buôn mà tu tiên giới cũng là dạng mạng giao thiệp chỗ ta tặng cho ngươi một trăm khỏa thành tiên đan nếu có một ngày ngươi có thể nhất phi trùng thiên thỉnh xét tình hình cụ thể kéo huynh đệ một cái nói đi bùi nguyên thắng trong tay chứa vật giới chỉ sáng lên trong tay nhiều một cái rất tinh xảo chiếc hộp màu đen đưa cho điển thanh vân điển thanh vân vui vẻ cười ha ha nói khá lắm con buôn bùi gia ý hảo phần đại lễ này ta thu nếu là ta chết ở hắc vân quân ngươi cái này đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển nếu là ta có thể nhất phi trùng thiên nhất định không quên chuyện hôm nay điển huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình ta rất xem trọng ngươi." Bùi Nguyên Thắng vừa cười vừa nói. Bùi Nguyên Thắng là cái dịu nhân, cùng Điển Thanh Vân nói rất nhiều lời nói, mới mang theo Điển Thanh Vân đi tới quan nội trong truyền tống trận. Một toa bộ dáng xưa cũ trong gian phòng, khắc lục lấy rất nhiều hoa văn. Điển Thanh Vân cũng xem không hiểu, chỉ thấy Bùi Nguyên Thắng thôi động chân nguyên, cũng không biết thế nào, liền khởi động truyền tống trận. Mông lung tựa như trăng quang kia sáng sáng lên, tiếp đó Điển Thanh Vân con mắt tối sầm. Chờ con mắt khôi phục thị giác thời điểm, đã xuất hiện tại ngoài ra trong truyền tống trận. Bùi Nguyên Thắng mang theo Điển Thanh Vân một nhóm, ra truyền tống trận. Cái này Hắc Vân quân chủ sở, là một cái thành nhỏ. Nội thành có đủ loại đủ kiểu kiến trúc, nhưng không có người bình thường, qua lại cũng là người khoác khôi giáp, cầm trong tay binh khí tu tiên giả. Có người tu vi rất thấp, chỉ có tiên tiên cảnh. Có người tu vi rất cao, cao đến Điền Thanh Vân không cách nào dò xét. Còn có người khống chế phi kiếm, rất có tiên hiệp vị ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy dạng này người, Điền Thanh Vân lộ ra vẻ hâm mộ. Tu tiên a ngoại trừ trường sinh bất tử, đó chính là bay tới bay lui. Ngự kiếm phi hành, đó là một tượng. Bùi Nguyên thắng hết sức cần cần, mang theo Điền Thanh làm tới làm lui, đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi, mới hướng Điền Thanh Vân cáo biệt Điền đệ. Thống Quân thiên Ly trung tú nhất biệt. Chúc người bay xa và dặn, quát tháo phong vân. Bùi Nguyên Thắng ôm quyền nói huynh đệ cũng là. Điền Thanh Vân cảm kích, ôm Quyền hoàn lễ nói. Bùi Nguyên Thắng rời đi về sau, Điền Thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực tiến nhập trong phòng. Trong phòng, đứng rất nhiều người. Trong đó phần lớn là tiên thiên nhất trọng, nhị trọng nhân vật, nhưng cũng có số ít tam trọng hoặc trở lên. Bí cảnh chinh chiến, Hắc Vân quân tổn thất nặng nề, bổ sung tân binh. Những thứ này người cùng hắn đồng dạng, cũng là chuẩn tân binh. Chương 129. Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương Hóa Hợp Đại Bí Phú. Chương 129 Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương Hóa Hợp Đại Bí Phú. Lấy Điển Thanh Vân tiên tiên nhị trọng sơ kỳ tu vi, trong đám người cũng không thu hút. Nhưng Nưu đại thánh cùng Hồ Tinh Tinh lại là thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh, Điển Thanh Vân liền chú ý tới đám người, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Hắn có chút buồn bực, tối đầu nhìn một chút quần áo của mình. Một bộ thanh bảo. Ta một năm 4 mùa cũng là cái này ăn mặc a như thế nào hôm nay liền thu hút sự chú ý của người khác vậy rồi. Huynh đệ họ gì? Đông nhiên, bên cạnh một vị nhân huynh, rất khách khí hỏi Điển Thanh đạo điển Thanh quay đầu nhìn lại, là người tướng mạo anh tuấn mượt mà thanh niên, nhìn xem rất có phúc tướng phúc hậu, tiên thiên tam trọng tu vi Thanh vân. Điền Thanh Vân rất là dứt khoát báo lên tính danh, tiếp đó hỏi huynh đệ ngươi đây? Vương Kỳ Ngọc. Vương Kỳ Ngọc cũng rất sảng khoái tự báo tính danh điền huynh đệ. Nhà ngươi nhất định là thổ tại chủ a? Vương Kỳ Ngọc hiếu kỳ hỏi vì cái gì hỏi như vậy? Điền Thanh Vân trưởng bát hỏa thượng không nghĩ ra, buồn bực nói mặc dù nuôi dưỡng yêu tộc có thể tại rất nhiều nơi có tác dụng lớn, nhưng người bình thường có thể nuôi không dậy nổi hai cái yêu tộc. Vương Kỳ Ngọc nói hướng về bốn phía bên cạnh cũng mang theo yêu tộc người nhìn một chút. Pha mang yêu tộc cũng là một yêu Điền Thanh vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tại Thiên Nguyên Thần Châu dưỡng hai cái yêu tộc liền sẽ bị người khác làm thổ hảo a. Hắn vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ nhìn lầm, ta Điền Thanh Vân không phải là thổ hào, cũng không có gì bối cảnh. Đây là Hồ Tinh Tinh, đây là Ngưu Đại Thánh. Từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta đợi chúng nó giống người nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói xong, Điền Thanh Vân nâng tay phải lên, gãi gãi trên bờ vai Hồ Tinh Tinh cái cằm anh anh anh. Hồ Tinh Tinh thoải mái hít mắt lại, riu riu kêu to thì ra là thế. Vương Kỳ Ngọc khẽ gật đầu. Nghe Điền Thanh Vân giảng giải, rất nhiều người đều thu hồi ánh mắt. Một lát sau, một cái khí tức cường hãnh, Điền Thanh Vân cảm giác không ra cường độ nam tử áo đen đi đến, đứng tại trước mọi người phương, trầm giọng nói. Ta là quan tiếp liệu Tất Thiên Đao, quy củ các ngươi hẳn là đều biết, nhưng ta lặp lại lần nữa." Đồng Lộc mỗi tháng mùng 1 phát ra. "Bây giờ ta trước tiên mang các ngươi đi kho phòng nhận lấy binh khí, khôi giáp, lại mang các ngươi đi tới thiên các nhận lấy nội ngoại công pháp, cuối cùng đem các ngươi sắp xếp tất cả doanh." Nói đi, Tất Thiên Đao ngẩng đầu mà bước hướng đi lại môn, Điền Thanh Vân cỡi lên Như đại Thánh, theo đám người cùng một trô đội kịp. Bọn hắn tới trước đạt kho phòng, nhận lấy khôi giáp, binh khí, sau đó lại đi theo Tất Thiên Đao, đi tới tiên các Điền Thanh Vân cưới tại đại Thánh trên sống lưng, mặc trên người một kiện màu đen giáp trọng giáp từ rất nhiều tiểu miếng sắt tăng thêm không biết tên thuộc gia chế thành, nhưng tài liệu tuyệt đối không phải sắt. Nó phản phất có thể hấp thu ánh sáng một dạng, đen là thường. Cũng so với sắt trầm trọng rất nhiều điền thanh vân đối với trên người màu đen trọng giáp không có hứng thú, đúng đến cựu phẩm binh khí lại là tràn đầy phấn khởi, dọc tại trước mắt xem xét tỉ mỉ, giữa lông mày lộ ra nét mừng đây là một cái tiểu dáng thông thường đao sống, dài, dài 2 thước 8 thước, mặt đao vì trắng, trôi đao là đen, thân đao so sánh thẳng, đường cong không rõ ràng. Trình thể hiện ra bạch quang yếu ớt. vô luận là trọng giáp vẫn là đao xuống dài, cũng là hắc vân quân trang bị tiêu chuẩn. Cựu phẩm đẳng cấp, già trẻ không đạt. Chân Nguyên rót vào cái này đao sống dày, thông suốt, hơn nữa rất kiên cố, rất sắc bén. Cùng cái này đao sống dày so sánh, hắn uống huyết đao, long xà đao thuộc về đường phố cái khác rất rưỡi, chờ có rảnh xử lý. Rất nhanh, đội ngũ đi tới tiên các. Điền Thanh Vân đem đao sống dày cắm vào vào đao lại bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía tiên các. Tiên các từ năm cái độc lập kiến trúc tạo thành. Mỗi kiến trúc môn thượng tấm biển viết rất rõ ràng: Tiên tiên cảnh, trúc cơ cảnh, ngưng đăng cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Tất tiên đao dừng ở tiên tiên cảnh kiến trúc trước cửa, quay đầu hướng mọi người nói. Ta Bạch Liên kiếm tông, chỉ cần các ngươi đạt tới cảnh giới tương xứng, liền có thể miễn phí thu hoạch một môn nội tu công pháp, ngoại tu võ kỹ. Cũng bởi vậy, các ngươi phải chú ý, công pháp có thể thay đổi, nhưng mà thường xuyên thay đổi công pháp, tuyệt không phải chuyện tốt. Chúng ta mặc dù là ngoại môn đệ bình, nhưng mà kiếm tông không có tuyệt con đường của chúng ta. Tiên trong các công pháp, phân bản tông cùng ngoại tông. Bản tông tại tiên tiên cảnh cũng chính là cựu phẩm cái này nội tu công pháp bên trong, có 35600 pháp môn. Mỗi một môn nội tu công pháp đều có thể tìm được tương ứng đồng môn. Cuối cùng trực chỉ bản tông trọng yếu nhất tối trí cao vô thượng 12 loại pháp môn cũng chính là các ngươi luyện bản tông nội tu công pháp có thể thẳng tới tiên đạo về sau đều không cần thay đổi nội tu công pháp đến nỗi không thuộc về bạch liên kiếm tông ngoại tông pháp môn cũng là bản tông vô số năm qua thu thập loạn thất bát tao đều có có mạnh có yếu có một chút cũng là không có sau này nếu như các ngươiưa thích yếu kỷ cũng có thể lựa chọn ngoại tông pháp môn nói đến đây tất thiên đao trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị ý vị thâm trường nói mặc dù bản tông pháp môn có thể thẳng tới tiên đạo nhưng chúng ta ngoại môn đạo binh tư chắc kém có thể hay không tu luyện ra kim đan cũng là vấn đề kiếm đầu thiên phong không chừng thành tựu sẽ cao hơn Tất Thiên Đao hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân áo đen không gió mà bay, tiên Các mặt ngoài toát ra một đạo bạch quang, tiếp đó đại môn tự động mở ra. Tất Thiên Đao ung dung tiến nhập tiên Các điện thanh vân để cho Lưu Đại Thánh Lưu lại bên ngoài, ôm Hổ Tinh Tinh cùng mọi người cùng đi vào Tiên trong các bộ bị chia làm hai cái khu vực, bốn cái tiểu khu, một cái khu vực vi bản tông pháp môn, một cái khu vực vì ngoại tông pháp môn bốn cái tiểu khu là bản tông võ kỹ, bản tông nội tu công pháp, ngoại tông võ kỹ, ngoại tông nội tu công pháp. Từng hàng giá sách bên trên để từng trương thẻ ngọc màu trắng, mỗi cái ngọc giản bên cạnh đều để một mảnh thẻ che viết công pháp giới thiệu. Tất Thiên Đao đứng ở một bên, nói với mọi người, truyền định công pháp sau đó, chỉ cần tôi động chân nguyên, đem ngọc giản dán tại trên chán, liền có thể tự động thu hoạch tin tức. Các tân binh sau khi nghe xong lời của hắn, lập tức phân hai phái. Một bộ hướng về bản tông khu vực mà đi, một bộ ra bên ngoài tông khu vực mà đi. Chỉ có Điền Thanh Vân cùng Vương Kỳ Ngọc đứng bất động điển huynh đệ như thế nào đứng bất động. Vương Kỳ Ngọc hiếu kỳ hỏi ngươi vì cái gì đứng bất động. Điền Thanh Vân hỏi ngược lại ta nhìn ngươi bất động, cho nên không lúc đích. Vương Kỳ Ngọc nhún vai một cái nói ha ha, ngươi người này thật có ý tứ. Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng tiếp đó ông hộ tinh tinh đi tới tất thiên đao trước mặt có chút khách khí không lưng thi lê nói tất tiên sinh ngài là quan tiết liệu đối với tiên trong các ngoại tông pháp môn chắc chắn hiểu rõ vô cùng xin ngài chỉ điểm ta lợi hại nhất bá đạo nhất ngoại tông công pháp là cái gì tất thiên đao nói rất đúng thẳng tới tiên đạo bản tông công pháp đương nhiên là tốt nhưng đều là cho nội môn đệ tử chân truyền đệ tử chuẩn bị phổ thông ngoại môn đạo bình có thể hay không sống đến kim đan không có thể hay không sống đến trúc cơ cũng là vấn đề đó là đương nhiên là truy cầu lợi hại nhất bá đạo nhất ngoại tông công pháp Tất Thiên Đao kinh ngạc liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, nhiều tân binh như vậy, không, tại trong hắn thấy qua vô số tân binh, Điền Thanh Vân là cái thứ nhất hỏi ra vấn đề như vậy người. Hắn hít mắt, trên mặt nổi lên vẻ quỷ dị, nói, đương nhiên là Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú. Bất quá, ta chưa từng gặp qua nó sau này, chỉ có thể tu luyện tới chúc cơ nhất trọng. Có lẽ toàn bộ Bạch Liên Tiếm Tông, thậm chí là toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu cũng không có nó sau này. Đến lúc đó chuyển đổi công pháp, liền sẽ rất phi Hơn nữa nó rất nguy hiểm, động một chút lại muốn bạo thể mà chết. Nhưng ta bảo đảm, uy lực của nó là tối cường thậm chí có thể siêu việt bản tông hết thể pháp môn. Chương 130. Thứ bí chủ, Thiên Ma Vương, Thánh Tâm Quyết, yêu thần thân thể. Chương 130. Từ bí chủ, Thiên Ma Vương, Thánh Tâm Quyết, yêu thần thân thể. Thiên trong các, bản tông, ngoại tông nội tu công pháp cộng lại, không có 10 vạn cũng có 8 vạn pháp môn. Không có không thích hợp. Các tân binh tại trong vô số pháp môn, tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn trở thành kẻ điếc. Nghe xong Tất Thiên Đao mà nói, rất nhiều tân binh nhãn tỉnh lên, phần phật ra bên ngoài tông pháp môn khu vực mà đi. Bạch Liên kiếm tông là cả thiên nguyên thần châu đỉnh cấp tông môn một trong, nối thẳng tiên đạo pháp môn, chừng 12 loại nhiều. Mỗi một cái dạng này pháp môn, uy lực cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại. Dạng gì nội tu công pháp, so cái này 12 loại pháp môn đều mạnh. Có người tâm động, có người muốn nhìn một chút là cái gì cái đồ chơi điền thanh vân nhãn tỉnh sáng lên, đối với Tất Tiên Đao thi lễ một cái, nói, đa tạ Tất Tiên sinh chỉ điểm. Không cần cảm ơn. Khi ngươi xem qua môn này nội tu công pháp liền hiểu rồi. Vì cái gì nó là ở đây tối cường, cũng vì cái gì kể từ ta biết nó sau đó, liền không có có thấy người tu luyện nó. Thực sự là khó luyện lại nguy hiểm." Thất Thiên Đao lắc đầu nói. "Rất nhanh, các tân binh đã tìm được môn này công pháp mạnh nhất. Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú." Tiếp đó tất cả mọi người đều chấn váng, ồn ào náo động không ngừng bên thai cái này. "Này làm sao luyện? Như thế luyện thật sự không biết bạo thể mà chết sao? Ta mặc dù mới là tiên thiên cảnh tiểu tu tiên nhưng không có nghĩa là ta ngu xuẩn a, như thế luyện nhất định sẽ bạo thể mà chết. Có thể sáng tạo ra môn công pháp này người, nhất định thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tiếc là hắn không đem thông minh dùng tại địa phương tốt." Vì cái gì môn công pháp này không có sau này, ta cảm thấy sáng tạo hắn người, chính là bạo thể mà chết, cho nên không có sau này. Điển Thanh Vân hí mắt, tí tí tinh mang ở trong đó lấp loé, nhưng không gấp đi lên. Bây giờ quá nhiều người, chờ một chút người xem náo nhiệt nên tản. Quả nhiên, đứng tại Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú ngọc dàn trước mặt các tân binh, rất nhanh đều tan tác như chim ong. Điển Thanh Vân ôm hồ Tình Tình, bên cạnh đi theo một mặt hiếu kỳ Vương Kỳ Ngọc, đi tới ngọc dàn phía trước. Vương Kỳ Ngọc cầm lên ngọc Gián cái khác thẻ che mở ra quan sát, chỉ nhìn lướt qua, liền con mắt trợn tròn, si ngốc nói, đây là gì pháp môn tu luyện? đơn giản nói vậy, ngươi thật muốn luyện sao? Điền Thanh Vân thâm dò nhìn lại, chỉ thấy trên thẻ trúc viết rõ rành rành: Thiên tài cùng kẻ điên, có thể sánh bằng vị Phật cùng ma. Hai người cũng không có chia cao thấp. Môn công pháp này, ta không dám nói nói. Bạch Liên kiếm tông đời thứ 15 tông chủ, Trái Đông đỉnh. Môn công pháp này, Bạch Liên kiếm tông đời thứ 15 tông chủ Trái Đông đỉnh nhìn qua, kết luận chỉ có một cái. Hắn không dám nói Điền Thanh Vân xuống chút nữa nhìn lại, lông mày cũng là vậy một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu tiên giới pháp môn đông đảo, các hiện thần thông, nhưng đại thể vẫn là phân Phật, ma, đạo cái này bốn loại chân nguyên không có chia cao thấp nhưng thuộc tính hoàn toàn khác biệt đều rất bá đạo điện thanh vân vào ngày kia thời kỳ liền chuyển đổi qua công pháp từ long hổ công chuyển hóa làm phật môn chống triều trông sớm sư tử hống long hổ hội tụ chính là đạo môn công pháp sáng đạo môn này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú người đúng là một điên rồ hắn muốn lấy đạo vì chủ tính trung khống chế phật ma lực trong đan điền đồng thời tu luyện ba loại chân nguyên uy lực rất mạnh nhưng hơi không cẩn thận ba loại chân nguyên liền sẽ lẫn nhau xung đột bảo thể mà chết bởi vì uy lực rất mạnh tu luyện thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú người thể phách nhất thiết phải khác hẳn với thường nhân Nó có nội ngoại hai loại pháp môn tu luyện, một là chân nguyên, hai là thể phách. Chân nguyên lại chia nhỏ vì ba loại pháp môn, một là Từ bi chủ, hai là Thiên ma vương, ba là Thánh tâm quyết. Lấy cái này ba loại pháp môn hình thành đại bi phú chân nguyên, gen luyện lục thể, tăng cường thể phách, lấy đến có thể vận dụng đại bi phú chân nguyên mà không bạo thể trình độ. Cùng lúc đó, mượn nhờ yêu tộc chân nguyên từ ngoài hướng vào trong, cường hóa thể phách. Phương pháp này gọi yêu thần khu. Cũng chính là Từ bi chủ, Thiên ma vương, Thánh tâm quyết, yêu thần khu. Nội ngoại kiêm tu, Phật đạo ma yêu cùng sử dụng. Tại mỗi giờ mỗi khắc không bạo thể mà chết dưới uy hiếp cường đại nội tu pháp môn. Liên Bạch Liên Kiếm Tông 15 đại tông chủ trái đông đỉnh, cũng không dám đánh giá, không dám nói pháp môn. Khó trách Tất Thiên Đao nói như vậy, khó trách nhìn thấy pháp môn này tân minh, đều từ bỏ nó. Tu tiên vì trường sinh bất tử, ai sẽ nguyện ý tu luyện phương pháp này? Nhưng ngược lại, nếu như không kiếm tàu tiên phong, thiêu thân lao đầu vào lửa, làm sao có thể chứng được tiên đạo đâu? Đây là Mâu Thuẫn Điển Thanh Vân nở nụ cười, nhìn một chút bên cạnh Hồ Tinh Tinh. Khả Lâm yêu thần khu bên thân ta không thì có lưu lại thánh, Hồ Tinh Tinh, có thể dùng yêu tộc chân nguyên giúp ta rèn luyện thân thể sao? Công pháp này, quả thực là vì ta lượng thân chế tạo đây là thiên dư ta, không lấy đem hối hận suốt đời. Hồ Tinh Tinh đi theo Điển Thanh Vân cái mông phía sau hỗn, Điển Thanh Vân biết đến, nó cũng biết. Xem xét môn công pháp này, nó đã cảm thấy tâm can đù mùn nhảy loạn, trơ mắt nhìn Điển Thanh Vân ý là, "Thanh Vân, công pháp này ta không luyện được không?" Nhưng nhìn thấy Điển Thanh Vân ánh mắt sau đó, nó liền như đưa đám. Nó hiểu rất rõ Điển Thanh Vân, đây chính là một đầu bướng bình ưu. Tại Vương Kỳ Ngọc mắt họng trong ánh mắt, Điển Thanh Vân thôi động thể nội Phật môn chân nguyên, cầm lên trong giá sách ngọc giản, dính vào trên trán. Chỉ một thoáng, trong đầu của hắn Nhiều hơn một tiên pháp môn. Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phù Tất Thiên Phương trong mắt Tinh Mang bùng lên, khiếp sợ nhìn xem Điền Thanh Vân. Hiện trường các tân binh cũng chú ý tới Điền Thanh Vân cử động, không khỏi nẹn họng nhìn chân chối, tiếp đó xôn sao nội tu công pháp, ngoại tu võ kỹ, mỗi dạng chỉ có thể tuyển một loại. Hắn vậy mà tuyển phế vật này pháp môn, có phải điên rồi hay không? Đương nhiên là điên rồi. Nếu không phải là điên rồ, làm sao có thể tuyển môn công pháp này? Liên 15 đại tông chủ đều nói, không dám nói nói. Hắn một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh ngoại môn đệ binh, vậy mà tuyển môn công pháp này, cũng có khả năng là loại người dùng đặc lập độc hành phương thức. Thu hoạch chú ý của chúng ta. Ta xem a, hắn không cần bao lâu, liền nên nghĩ biện pháp đổi công pháp. Có khả năng, có người tính cách chính là như vậy, ưa thích loại người, thu ánh mắt người. Các Tân binh nói gần nói xa, đủ loại ngờ tới đều có. Ngược lại không có một cái nào là xem trọng Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân vừa gia nhập vào Hắc Vân Quân, liền thu được rất nhiều khinh bị. Cái này khơi dậy Điển Thanh Vân tinh khí. Hắn phát ra cười giải, ha ha ha ha ha. Tiếng cười tràn đầy kiêu căng khó thuần, coi trời bằng vùng. Sau khi cười xong, hắn nói, tuyệt thế công pháp đang ở trước mắt, nhưng mà thế nhân cũng là tầm thường. Nó ở đây vô số năm không người hỏi thăm. Bao nhiêu ngoại môn đệ tử, bởi vì chính mình tư chất thấp mà tiên đạo gián đoạn, chôn đất vàng. Bọn hắn trước khi chết, có từng hối hận không tu luyện môn này thiên tàn địa quyết âm dương hỏa hợp đại bi phú? Có từng oán hận thương thiên, không còn cho bọn hắn một cơ hội? Ta Điển Thanh Vân cùng thế nhân khác biệt, tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào. Điển Thanh Vân cười nhạo các tân binh vài câu sau đó, liền xoay người sang chỗ khác, đi tới ngoại tông võ kỹ khu vực, tìm kiếm phù hợp chính mình ngoại tu Chương 131. ra bài phủ đầu. Trương 131 gia hoại phủ đầu điển Thanh Vân bọn này chào, lại là đem cơ hội tất cả mọi người đều đã tội. Các tân binh hoặc sắc mặt đỏ lên lộ ra vẻ giận dữ, hoặc là thần sắc căm chửi. Niệm Mai thanh âm, bên thay không giúp ngươi nói chúng ta là tầm thường, vậy ta cũng muốn xem thử xem ngươi tên thiên tài này lúc nào bạo thể mà chết. Không tệ, ta nhìn ngươi thật không đến tiên tiên ngũ trọng, liền nên phanh một tiếng nổ tung. Chúng ta mở đồ bàn, đánh cược hắn vào lúc nào bạo thể mà chết như thế nào. Các tân binh hóa bi phấn vì động lực, đem hết khả năng niệm Mai, đục nhã điển Thanh Vân, lại là không thấy tất thiên thân đao thân thể chấn động, trong mắt nổi lên vẻ kỳ dị. Hắn bất động thanh sắc đi tới trước tủ sách, cầm lên Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại bi Phú Ngọc Giản, do dự sau một hồi, mới lắc đầu thả xuống, trong lòng thở dài một tiếng nói, bây giờ đã quá muộn. Điền Thanh Vân mà nói, phản phất là một cái đao nhọn đâm vào bộ ngực của hắn, đúng vậy ai chớ nhìn hắn bây giờ là cái quan tiếp liệu, ở ngoại môn xem như có tu luyện thành. Nhưng mà tiên đạo đã thấy đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đất vàng một đống. Nếu có thể lại cho hắn một cái cơ hội, hắn có lẽ cũng biết lựa chọn Thiên Tần Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại bi Phú. Ai Điền Thanh Vân cũng mặc kệ người khác là tâm tình gì, cũng đem tiếng nghị luận như gió thoảng bên tai. Hắn thu thập xong tâm tình của mình, tràn đầy phấn khởi bên ngoài tông võ kĩ khu tìm kiếm, tìm được đao pháp khu. Tại chọn lựa lấy bên trong, hắn nhìn chúng một môn đao pháp võ kĩ, tên là lục hợp bát ma pháp. Môn này đao pháp võ kĩ đại khai đại hợp, cường mạnh lăng lệ, rất hợp Điền Thanh Vận khẩu vị. Hắn không chậm trễ chút nào đem ngọc giản dính vào trên chán, trong đầu lập tức xuất hiện đao pháp võ kĩ đồ án, văn tự không hổ là võ kĩ. Ta tự nghĩ ra áo choàng cung ma loạn vũ đao pháp, tại phương thốn quốc có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng ở trước mặt vũ kĩ này, nhưng cũng lộ ra ảo đạo. Điền Thanh Vận mở mắt, trong mắt tinh mang bùng lên. Môn này lục hợp bát ma pháp, cùng tên phù hợp. Tổng cộng 14 chiêu đao pháp tinh diệu, chân nguyên vận dụng, thân thể vận dụng, thần thức bộc phát. Môn này lục hợp bát hoang pháp pháp, đúng là lợi hại. Ta tự nghĩ ra áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, lại không phải cái gì cũng sai. Nó là ta tự nghĩ ra, càng phù hợp ta. Chờ ta kiến thức càng cao, kinh nghiệm đối địch tăng thêm, áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp cũng nhất định sẽ nâng cao một bước. Ngoại tu võ kỹ, nội tu công pháp điển thanh văn đều tới tay, liền không còn tại cái này tiền trong các lớp đi tới Tất Thiên phụ cẩn đứng thẳng, nhắm mắt lại ở trong lòng phòng đoán pháp, công pháp. Chờ tất cả tân binh đều chọn xong ngưỡng mộ trong lòng pháp môn. Thất Thiên Đao liền dẫn các tân binh rời đi tiến cắt Sau đó Điền Thanh Vân đi theo Thất Thiên Đao quanh đi trở lại, cuối cùng đặt tới một phiến khu vực bên trong, tiến nhập một tòa võ đài. Võ đài phía bắc đứng thẳng một tòa điểm tướng đài, tả hữu cắm hai cây cột cờ, Hắc Vân Quân tinh kỳ bay múa đông đông đông muốn. Tiếng trông chấn động. Từng đội từng đội lão binh tại sĩ quan dẫn dắt phía dưới, đi tới bên trong giáo trường, mặt hướng điểm tướng đài mà đứng, đội ngũ chỉnh tề, ngay ngắn trật tự Điền Thanh cùng các tân binh đứng chung một chỗ, trong mắt của hắn nổi lên vẻ kỳ dị đám này lão binh mùi máu trên người thật là nồng, chỉ sợ mỗi cái đều là trong núi thây biển máu sông ra tới. Hắc Vân Quân tiếng chống dừng lại, một đội người khoác màu đen trọng giáp chiến binh vây quanh một vị người khoác màu đen trọng giáp cầm trong tay đại thương nam tử trung niên đi lên điểm tướng đài. cái này nam tử trung niên mặt chữ điển chắn rộng, mắt to mày rậm, thể phách khỏe mạnh hơn người, khí thế cường hành ta là các ngươi giáo huý Khương phong nguyệt. hắc vân quân có rất nhiều quân quy, đầu thứ nhất cũng là thiết luật, quân lệnh như núi. Khương phong nguyệt cầm trong tay đại thương để ngang sau lưng, gào to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn quất tán, trận điển thanh vân lỗ hai ông ông tác hưởng. cương phong nguyệt đem hắc vân quân quân quy từng cái tuyên đọc đi ra, tiếp đó trầm giọng nói, bối cảnh tranh chiến. Hắc Vân quân tuồn thất nặng nề, kế hoạch tại trụ sở bên trong chỉnh đốn nửa năm. Trong nửa năm này, các ngươi muốn khắc khổ tu luyện công pháp, rèn luyện võ kỹ, ngày thường khắc khổ tu luyện, đến trên chiến trường có thể cứu ngươi nhóm mệnh. Nói đi, Thương Phong Nguyệt để cho thuộc hạ đem tân binh sắp xếp đội ngũ, cũng chính là Lão binh mang tân binh Điền Thanh Vân cùng Vương Kỳ Ngọc còn có mặt khác ba tên tân binh, bị sắp xếp cùng một cái tiểu đội. Sau khi chỉnh biên hoàn tất, đội trưởng Vệ Trung Thiên mang theo tiểu đội đi tới một tòa trong tiểu viện. Vệ Trung Thiên một mặt dữ tợn, ánh mắt hung hắc, dáng người cường tráng cao lớn, xem xét liền biết không phải là giống như cùng người. Thiên Thiên bắt Trọng Trung Kỳ tu vi. Phó đội trưởng Trần Tám Nhà, sinh một tấm khuôn mặt tuấn tú, dáng người to lớn dài, nhìn xem hào hoa phong nhã, bề ngoài vô cùng xuất sắc, chỉ là bờ môi hơi bạc, lộ ra âm nu. Thiên Thiên bắt trọng sơ kỳ tu vi. Vệ trùng Thiên cùng Trần Tám Nhà đứng tại phía Bắc, chiến binh đứng tại phía Nam. Vệ Trung Thiên nhìn các chiến binh, chỉ chỉ ngôi viện này, nói: Khu nhà nhỏ này có hai gian phòng hảo hạng, một gian là ta, một gian là Trần đội phó. Phổ thông chiến binh ở tại tả hữu sư phòng. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các ngươi mỗi ngày 10 canh giờ thực khí, tu luyện chân nguyên, hai canh giờ tu luyện võ kỹ đều cho ta liều mạng luyện, nếu là lên chiến trường, ai cản trở, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ai. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Vệ trùng thiên trên mặt giữ tợn lắc một cái, lộ ra cười lạnh, tiếp đó lại nói, mặt khác. thân binh phụ trách cho lão binh giặt quần áo, mỗi ngày một lần." Bao quát vệ trùng thiên, trấn tám nhà ở bên trong năm cái lao binh cũng là ngẩng đầu hưởng lực, lộ ra cao cao tại thượng chi sắc. Bọn hắn cũng quả thật có tư cách này. Bọn hắn không chỉ tu vi càng mạnh hơn, kinh nghiệm tác chiến cũng là cực kỳ phong phú, là bạch chiến lao binh đối mặt tân binh, vô luận là thực lực, địa vị, tâm tính đều toàn phương vị nghiền ép. Vương Kỳ Ngọc mấy người tân binh cũng là khủng đúng. Chỉ có Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nói: "Vừa rồi Khương Giáo Úy tuyên đọc quân quy, ta nghe rất rõ ràng. Không có cần vì lão binh giặt quần áo đầu này." Tha thứ ta nói thẳng, "Ta Điền Thanh Vân gia nhập vào Thiên Nguyên Tông môn là vì tu tiên trường sinh, tiến vào ngoại môn đạo binh hàng ngũ Hắc Vân Quân, đi là sát phạt chi đạo. Hoặc là giết địch, hoặc là bị người giết, cũng không phải tới làm tôi tớ. Ta sẽ không giúp các ngươi quần áo." Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Điền Thanh Vân, ba cái tân binh đều cúi đầu, cùng Điền Thanh Vân kéo dài khoảng cách, một bộ chúng ta cùng hắn không phải một đám hình dáng. Vương Kỳ Ngọc tương đối giảng nhế khí, lôi kéo Điền Thanh Vân qua áo, tiếp đó hướng về vệ trùng thiên chịu tội nói, "Đội trưởng bảo vệ, hắn người này có chút ngu xuẩn, ngươi chớ cùng hắn chấp nhặt, không phải liền là giặt quần áo đi. Chúng ta làm, chúng ta làm. Muốn tẩy ngươi tẩy, ta sẽ không tám." Điền Thanh Vân trừng mắt liếc Vương Kỳ Ngọc, mặc dù biết Vương Kỳ Ngọc có lòng tốt, nhưng khẩu khí này ta không thể nhịn. Ta là tu tiên, không phải tu nô tỳ. Tại phương Tốn Quốc thời điểm, ta cũng không cho người ta giật quần áo. Không có đạo lý đến thiên Nguyên Thần Châu ngược lại muốn làm nô làm tỳ. Chương 132. Ta lựa chọn đứng Trước 132 ta lựa chọn đứng, tất cả mọi người đều như mày, vệ trùng thiên tràn đầy hung tợn trên mặt, lộ ra bất thiện chi sắc. Giặt quần áo đương nhiên là phải rửa. Mặc dù bọn hắn là tiên thiên cảnh tu tiên giả, nhưng còn không phải vô cấu chi thể, vẫn sẽ chảy mồ hôi, có dơ bẩn, lông tóc các loại, nhưng giặt quần áo bản thân không phải mấu chốt. Ai không biết giặt quần áo? Xoa xoa xoa xoa một chút, phơi nắng là được rồi. Đây là một cái nghi thức, là thiết lập lao binh quyền uy phương pháp. Có quyền uy, chờ thêm chiến trường lao binh liền có thể chỉ huy tân binh. Tại chỗ lao binh cũng đều là lại lần nữa binh chuyển biến tới cũng giúp người khác giặt quần áo, tại hát vân vân, không, ở ngoại môn đạo binh bên trong, đây đều là một cái quy tắc ngầm, cực ít sẽ có người chống lại. dù sao gia nhập vào ngoại môn đạo binh, cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm tư chất, không phải tam phẩm trở lên tư chất tiến nhập tổng đàn, đi làm thiếu gia, tiểu thư, chân chính tu tiên cũng là những thiếu gia kia, tiểu thư, ngoại môn đạo binh chỉ là muốn tu vi cao một điểm, tuổi thọ lâu một chút, chờ lúc nào đó chấm dứt, liền rời đi bạch liên kiếm tông, thường là đi. nói tóm lại là tầng dưới chót, tầng dưới chót liền phải nhận mệnh. vương kỳ ngọc lại đi một bước, đưa tay lôi kéo điển thanh vân áo ngươi đừng kéo ta. Ta biết ta đang làm gì." Điền Thanh Vân quay đầu trận mắt nói, tiếp đó quay lại đầu người, bày ra một bộ dáng vẻ lưu manh, "Các ngươi có cái gì chiêu, ta tiếp theo chính là ha ha ha ha 4." Vệ Trùng thiên cuối cùng nổi giận, giận quá mà cười. Hai tay từ ngực thả xuống, nhìn Điền Thanh Vân, xong như nói, "Khá lắm đau đầu, ta rất thích ngươi, thân là đội trưởng, ta bây giờ muốn chỉ điểm ngươi võ kỹ, có bản lĩnh gì, xuất ra a." Nói đi, Vệ Trùng Tiên hoạt động một chút tay chân, trên mặt đã lộ ra nụ cười tà nhẫn, rõ ràng muốn đánh cho tê người Điền Thanh Vân một trận Điền Thanh nhưng cũng là lưu manh, chính mình tởi xuống trên người trọng giáp. Tiếp đó đi tới cách đó không xa Đại Thánh bên cạnh, đem trọng giáp đặt ở trên sống lưng nó thanh vân. Hồ Tinh Tinh lo lắng kêu một tiếng. Lưu Đại Thánh một đôi mắt trâu bên trong đều là lửa giận, trái chân trước không ngừng đào địa, một bộ bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên đám gia hỏa này, dám can đảm khi nhục chúa công nhà ta điển Thanh Vân vô vô đầu nhỏ của nó cười nói, đừng lo lắng, đừng nhúng tay. Hắn lại đối Lưu Đại Thánh nói một câu, giải khai trọng giáp điển Thanh Vân rút ra bên hông cựu phẩm đao súng dày, tùy tiện đi tới vệ trùng tiền trước mặt, dùng đao tiêm nhi chỉ vào đối phương, nói, không phải liền là muốn đánh ta một trận sao? Nếu để ta quỷ ta tình nguyện đứng bị đánh, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. Nói đi." Điền Thanh Vân ánh mắt lộ ra tàn khốc, cơ thể trong nháy mắt căng cứng, thôi động thể nội Phật môn chân nguyên, chân phải hướng về phía trước mà mạnh, phóng lên trời. Cửu phẩm đao sóng dậy tại quán chú Phật môn chân nguyên sau đó, toát ra kim quang sáng chói. Một đấu một vạn một chiêu vung ra bá bá bá bá. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từ 28 đạo ánh đao tạo thành tấm vong lớn màu vàng kim, bao phủ hướng về phía vệ trùng thiên. Côn loạn đao pháp, phối hợp thêm hắn kiêu căng khó thuần hai mắt. Không một không nói nói nhói vệ trùng thiên đau đầu cái gì, ghét nhất. Vệ trùng thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt khi miệt cái này phá đau pháp, cũng dám ở trước mặt ta thi triển đi ra âm ầm. Một tiếng, vệ trùng tiên tiên tiên bắt trọng tu vi mạnh mẽ, để cho hắn chân nguyên, nhục thể viễn siêu điển thanh vân là không thể vượt qua. Tại trong điển thanh vân ánh mắt bắt giữ không tới tốc độ, vệ trùng tiên không nhìn điển thanh vân vùng vậy đi ra ngoài một đấu một vạn một chiêu, đơn giản đấm thẳng đánh về phía điển thanh vân phanh một tiếng điển thanh vân ngực phải trọng trọng chịu một quyền, một cỗ tuyệt cường dị trùng chân nguyên xông vào trong cơ thể của hắn, để cho thân thể của hắn kéo dài gặp thương tích, ngũ tạng lục phủ giống như là hỏa thiêu nô bạ. Điền thanh vân ha mồn phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống từ trên không, đầy trời đao quang thoáng chốc tiêu tan Điển thanh vân rơi trên mặt đất sau đó lại một lần ha mồn phun ra máu tươi, tiếp đó cố nén kịch liệt đau nhức, giấy ruồi đứng lên lau miệng sưng máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về phía vệ trùng thiên, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tiêu căng khó thuần ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị ta đánh chết, hoặc là cho ta giặt quần áo. vệ trùng thiên tức giận mạnh hơn, một đôi tay nắm chặt thành quyền, xương cốt lốp bốt vang dội ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. điền thanh vân cười lạnh nói, không nói trước quân uy, trong bạch liên kiếm tông cũng cấm kỵ đồng môn tương tàn điền thanh vân không sợ vệ trung thiên, hơn nữa. Cho dù là bị đánh chết, Điền Thanh Vân vẫn là Điền Thanh Vân. Bất quá là đứng chết tôi, lại có cái gì đáng sợ? Vệ Trung Tiên nhìn xem Điền Thanh Vân sao cũng được bộ dáng, huyết áp lên cao, mặt đỏ tới mang thai. Cái này đáng chết đau đầu. Hắn cũng không nói nhảm, thân hình thoát một cái, lấy Điền Thanh Vân ánh mắt bắt giữ không tới tốc độ, lại một lần nữa đánh út về phía Điền Thanh Vân. Lần này, Vệ Trung Tiên một quyền đánh trúng vào Điền Thanh Vân vai phải, xương cốt phát ra thuy cạch cạch. thanh thủy tiếng rắc rắc. Điền Thanh tay bên trong cựu phẩm đao sống rơi vào trên mặt đất, Điền Thanh Vân một mặt không quan trọng, vẫn cười lạnh nhìn xem Vệ Trung Vệ Trùng Thiên trên chán nổi gần xanh, lại một quyền, đánh nát Điển Thanh Vân vai trái xương cốt kế tiếp là không phải chặn đánh nát đầu gối của ta. Ta cho ngươi biết, ta liền xem như nằm xuống, cũng sẽ không quỳ. Điển Thanh Vân ngữ khí ngược lại nhanh nhẹn hơn. Vệ Trùng Thiên hành động, lập tức dừng lại một chút. Hắn đúng là dự định làm như thế. Ngươi tất nhiên không quỳ xuống, vậy ta liền để ngươi quỳ xuống. Nhưng nghe Điển Thanh Vân kiểu nói này, nếu là hắn lại làm như vậy, không phải lộ ra hắn rất nghe lời. Vệ Trùng Thiên nắm chặt song quyền, cải biến sức lực, quyền ra như rồng, ngực, phần bụng, lưng, từ tám cái phương hướng, đối với Điển Thanh Vân quyền. Qua không lâu điền thanh vân mẹ ra máu hết sức kinh người, xương cốt cả người không có mấy cây là tốt, nhưng hắn vẫn là đứng, run run đứng, không gọi cũng không khóc, chỉ là kiêu căng khó thuần nhìn xem vệ trùng thiên, đua cựt biểu lộ rất rõ ràng, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta, rõ ràng là hắn tại bị đánh, ngược lại giống như là hắn thắng ngươi cái này hôn đản muốn, vệ trùng thiên cuối cùng đã mất đi lý trí, hét to một tiếng, đang muốn hạ tử thủ, cách đó không xa phó đội trưởng trần tám nhà cuối cùng có phản ứng, hắn thôi động thể nội chân nguyên, mang theo một hồi phong, xây dịch đến vệ trùng thiên trước mặt, cầm vệ trùng thiên cổ tay, nói, nhiều người như vậy để ở trong mắt ngươi nếu là giết hắn, ngươi cũng phải đền mạng. Vệ trùng tiên nghe được đền mạng hai chữ, lập tức giống như một chậu nước lạnh rội xuống, lửa giận trong lòng được dập tắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Điền Thanh Vân cái kia tràn ngập kiêu căng khó thuần hai mắt, lửa giận xòa xòa xòa lại dâng lên. Hắn nắm chặt song quyền, lốp bút văng rội, nghiến răng nghiến lợi nói, nửa năm, còn có thời gian nửa năm, chờ thêm chiến trường, ta có vô số biện pháp có thể để ngươi tiêu thất. Nửa năm sau rồi nói sau. Điền Thanh Vân ngửa đầu lên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói gửi. Vệ Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Hôm nay bên trong mới cũ binh trước mặt, đụng tới cái này đau đầu. Thực sự là mất mặt lớn. Chương 133. Yêu nguyên tôi thể. Chương 133 Yêu nguyên tôi thể đổi trưởng đi, sự tình vẫn phải làm. Trần tám nhà quay đầu nhìn Vệ Trùng Tiên nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, khẽ gật đầu một cái. Quay đầu sau, trên mặt đã lộ ra âm trầm nụ cười, nói với mọi người, bây giờ ta đến phần nhà ngang ở giữa. Sau khi phân phối gian phòng, Trần tám nhà cũng đi. Phần lớn người cũng đều đi. Về khoảng cách chiến trường chỉ có thời gian nửa năm, bây giờ là rảnh giật từng giây. Phải tăng cường tu luyện ngươi như thế nào không đi. điện Thanh Vân xoay đầu lại, hỏi Vương Kỳ Ngọc đạo ta dìu ngươi đi vào. Vương Kỳ Ngọc cười khổ một tiếng, lắc đầu đi lên đỡ Điền Thanh Vân đạo ta vừa rồi thái độ cũng không phải rất tốt. Ngươi làm gì còn giúp ta? Điền Thanh Vân ngoại ý muốn nói vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy ngươi là thổ hào muốn quen biết một chút. Bây giờ mặc dù ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng ta kính nể cách làm người của ngươi. Vương Kỳ Ngọc vừa nói, một bên đem Điền Thanh Vân đỡ tiến nhập sư phòng. Lưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cũng đều đi vào theo. Hồ Tinh Tinh vừa đi, một bên hai mắt đấm lệ. Trong phòng chỉ có bàn đá xanh cùng vách tường, trên mặt chữ nhà chỉ có bốn bức tường có gì cần ta hỗ trợ sao? Vương Kỳ Ngọc đỡ Điền Thanh Vân ngồi xuống, thấp giọng hỏi không cần. Người đi tu luyện a thời gian nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Điền Thanh Vân lắc đầu nói hảo, có chuyện gì bảo ta? Vương Kỳ Ngọc đưa tay chỉ chỉ sát Sách, tiếp đó quay người rời đi, thuận tiện đóng lại cửa phòng Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ, đi tới Điền Thanh Vân ngồi trên đùi hảo, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Điền Thanh Vân, nước nở khóc khóc không ra tiếng phụ đạo nhân ra, chỉ biết khóc. Điền Thanh Vân nghe xong rất phiền, trừng mắt liếc Hồ Tinh Tinh, tiếp đó trầm giọng nói, đem Bùi Nguyên Thắng tặng hộp lấy ra, "Đút cho ta một quả." Bùi Nguyên Thắng đưa hắn 100 quả thành tiên đan lúc này phát huy được tác dụng. Bất quá, hắn không dám đem thành tiên đan ba chữ nói ra. Người tu tiên lỗ hai thế nhưng là rất bén ngậy, hai vách mặt rừng. Nếu để cho vệ trùng tiên đám binh lính này, biết hắn có 100 khỏa thành tiên đan vậy thì nguy rồi anh anh anh. Hồ Tinh Tinh khóc thật đau lòng, lại ngược lại bị Điển thanh Vân mắng, lập tức ủy khuất ba ba kêu một tiếng, nhưng vẫn là rất nghe lời từ như đại thánh trên người trong túi, lấy ra hộp mở ra, dùng miệng điêu một khỏa thành tiên đan đút cho Điển thanh Vân ăn, Điển thanh Vân nuốt xuống thành tiên đan. Hắn không dám thất lễ, lúc này thôi động thể nội Phật môn chân nguyên, bắt đầu luyện hóa dược lực. Tại thành tiên đan khủng lỗ sức thoát tập bổ phía dưới, thương thế của hắn dùng tốc độ cực nhanh chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà vệ trùng thiên đánh vào trong cơ thể hắn dị trùng chân nguyên, lại nhất thời một hồi thanh trừ không được. Còn tại kéo dài tổn thương người cơ thể Điền Thanh Vân mở mắt, hoạt động một chút nửa người trên, chân mày hơi nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Điền Thanh Vân quay đầu đối với Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh nói, "Bây giờ ta dạy cho các ngươi thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, dùng các ngươi yêu tộc chân nguyên, rèn luyện thân thể của ta. Thứ bi chủ, Thiên Ma Vương, Thánh Tâm quyết, Yêu Thần Khu, thiếu một thứ cũng không được. Hơi không cẩn thận, bạo thể mà chết Điển Thanh Vân hám mổng, đem Yêu Thần Khu tôi thể chi pháp, nói cho Hồ Tinh Tinh, như Đại Thánh." Hồ Tinh Tinh Lưu đại thánh một bên nghe, vừa gật đầu. Sau khi xong, hồ tinh tinh nhảy lên một cái rơi vào điển thanh vân trên đỉnh đầu nắm sấp hảo, mắt to như nước trong veo bên trong ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên thiên nhị trọng cấp bậc yêu tộc chân nguyên từ trong cơ thể nó phát ra, từ đỉnh đầu truyền vào trong cơ thể của điển thanh vân hử. Điển thanh vân rên khẽ một tiếng, lúc này mồ hôi rơi như mưa. Cái này yêu tộc chân nguyên tối thể quả nhiên lợi hại, uy lực đương nhiên không sánh được vệ trùng thiên đánh vào trong cơ thể hắn dị trùng chân nguyên, nhưng mà đau đớn lại tại trên của hắn, dường như từng thanh từng thanh tiểu đau ở trong cơ thể hắn năng dọc, đem hắn cơ thể cắt thất linh bát lạc có nặng lắm không thanh vân hồ tinh tinh rất lo lắng ngừng chân nguyên chuyển vận khẩn trương hỏi không sao chỉ cần có thể thành tiên thống khổ gì ta đều có thể chịu được điền thanh vân hít vào một hơi thật sâu tiếp đó nhắm mắt lại vận dụng thánh tâm quyết pháp môn giảm bất nổi thống khổ của mình hồ tinh tinh rất đau lòng nhưng cắn răng một cái vẫn là tiếp tục thu phát yêu tộc chân nguyên tại nó kéo dài thu phát phía dưới một vòng một vòng bạch quang từ trên người nó nở rộ tiếp đó trầm xuống. Dọc theo cơ thể của Điền Thanh Vân, phảng phất một cái cái lồng, đem Điền Thanh Vân bao phủ trong đó, Điền Thanh Vân thừa nhận một lần lại một lần thiên đao vạn quả thống khổ, mồ hôi tuôn như nước, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng mà thần sắc dần dần bình tĩnh. Cầu tiên vấn đạo, nào có cái gì đừng tắt, chỉ có tâm vô bằng vụ, lên như diều gặp gió. Thu tiên pháp môn có vô số loại. Tại tiên tiên cảnh cảnh giới này, chỉ trong Bạch Liên kiếm tông bản tông, ngoại tông pháp môn liền có 10 vạn trùng nhiều. Nhưng mà thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú yêu thần khu lại là trong đó đỉnh cấp rèn thể pháp môn, cũng là tự mình hại mình pháp môn tại hồ tinh tinh yêu tộc chân nguyên từng lần từng lần một dội rửa phía dưới điền thanh vân cường độ thân thể dùng tốc độ cực nhanh tại trong tăng cường vò ngoài cơ bắp nội tạng xương gối khí huyết Thẳng đến hồ tinh tinh kiệt lực nằm sắp uốn tại điền thanh vân đỉnh đầu thở hổn hển thanh vân ta lại không thể hồ tinh tinh hết sức yếu ớt đạo điền thanh vân mau đem nó ôm vào trong ngực mười phần đau lòng nuốt ve đầu của nó tiếp đó lấy ra một khỏa thành tiên đan đút cho nó để nó đi bên cạnh nghỉ ngơi điền thanh vân đứng lên hai tay nắm đấm cảm thụ được thể nội sức mạnh mông cường thịnh khí huyết trên mặt đã lộ ra vẻ mừng dỡ. khá lắm yêu thần khu quả nhiên lợi hại hắn liếc mắt nhìn nhắm mắt khôi phục chân nguyên hồ tinh tinh hai chân đạp mạnh nền đá tấm người như như lông nỗng nhẹ nhàng bay lên tiếp đó đầu người hướng phía dưới hai chân hướng về phía trước co lại lấy tư thế như vậy rơi vào nhưu đại thánh trên đỉnh đầu bắt đầu điện thanh vân nói bỏ họ nhưu đại thánh lên tiếng thể nội yêu tộc chân nguyên kéo dài phát ra cùng hồ tinh tinh một dạng thanh sắc yêu tộc chân nguyên phản phất vòng sáng một dạng từng vòng từ điện thanh vân đỉnh đầu đi lên đạt đến thân thể mỗi một cái xỉnh. dị yêu tộc chân nguyên kéo dài không ngừng rèn luyện cơ thể của thanh vân điền thanh vân lại một lần phát ra tiếng rên rỉ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ mặc dù pháp môn là giống nhau Nhưng mà Hồ Tinh Tinh, như đại thánh yêu tộc chân nguyên, thuộc tính khác biệt. Hắn quen thuộc Hồ Tinh Tinh yêu tộc chân nguyên, lại không quen thuộc Như đại thánh yêu tộc chân nguyên. Nhưng theo tôi thể kéo dài, hắn cũng dần dần quen thuộc. Trên thân thể mặc dù mồ hôi tuôn như nước, run nhẹ nhẹ, nhưng mà biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Như đại thánh kiệt lực sau đó, Điền Thanh Vân cũng đút cho nó một khỏa thành tiên đan đổi lại thành Hồ Tinh Tinh. Tại nhị thánh tiếp sức phía dưới, Điền Thanh Vân yêu thần khu tu luyện kéo dài không ngừng. Trong gian phòng hoặc tỏa ra phóng bạch quang, hoặc tỏa ra thả ra ánh sáng xanh, cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Điền Thanh Vân cảm thấy là thời điểm tu luyện thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi thuế, môn này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Kỳ quỷ pháp môn. Chương 134. Tại bạo tạc biên giới điên cuồng thăm dò. Chương 134 tại bạo tạc biên giới điên cuồng thăm dò, Điển Thanh Vân mở mắt, phun ra một ngụm trọng khí. Sức mạnh, khí huyết đang không ngừng hiện lên, cơ thể phảng phất có vô cùng vô tận tinh lực. Tại cường tráng như vậy dưới thân thể, vệ trùng thiên đánh vào trong cơ thể hắn dị trùng chân nguyên, cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Dù sau đó là bèo trôi không dễ, không thể kéo dài Điển Thanh Vân nhìn quanh một chút đại thánh, Hồ Tinh Tinh Ánh mắt mười phần ôn luận, ôn nu nói, khổ cực các ngươi. Kế tiếp ta muốn tu luyện đại bi phú. Ta đem thành tiên đan phân một phần. Các ngươi cũng muốn tăng cường tu luyện, không thể chậm trễ. Nói đi, Điền Thanh Vân đem còn lại thành tiên đan chia làm 3 phần. Một người nhị thánh tất cả một phần. Hồ Tinh Tinh lại ngẩng đầu hỏi, Thanh Vân. Ngươi thật muốn luyện đại bi phú. Phụ đạo nhân ra đường quản. Điền Thanh Vân chừng nó một mắt anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít kêu một tiếng Vị khuyết ba ba đi xóa sình nằm sấp ẩu như đại thánh vốn cũng muốn nói vài câu. Nghe vậy thành thật đi vị trí xóa sình nằm lấy Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu thôi động thể nội chống chịu trung sớm sư tử hống Phật môn chính tông chân nguyên, chuyển hóa công pháp, hết sức phiền phức cũng nguy hiểm. Thu vi càng cao càng nguy hiểm. Bạch liên kiếm tông dạng này nắm giữ thẳng tới tiên đạo 12 loại pháp môn là cực kỳ khó được. Từ tiên tiên cảnh đến đại thừa cảnh, chỉ cần chọn pháp môn, chỉ cần không nói trước vẫn lạc, đều có thể độ kiếp phi thăng. Trước đó Điền Thanh Vân đổi qua một lần pháp môn tu luyện đạo gia Long Hồ công chuyển thành Phật môn chống chung sớm sư tử hống là từ đạo nhân vật. Bây giờ là chuyện Phật vì đạo. Phật, đạo, ma, yêu bốn loại chân nguyên, không có chia cao thấp, cũng không có chính tả phân chia đại bi phú tu luyện, yêu tộc chân nguyên tôi thể chỉ là một cái bổ sung. Mấu chốt là Phật, đạo, ma ba loại sức mạnh tu luyện. Ba loại sức mạnh không ai phục ai, liền bạo thể mà chết. Cho nên nó thoạt nhìn là một môn ba thứ kết hợp pháp môn, nhưng kỳ thật chủ tu là đạo gia thánh tâm quyết đem đạo đặt ở Phật, ma chi bên trên, lấy đạo gia bao dung, dung nạp Phật cùng ma hai loại hoàn toàn khác biệt chân nguyên, trở thành độc nhất vô nhị đại bi phú chân nguyên lại từ đại bi phú chân nguyên tử trong đến ngoài rèn luyện lục thể, từ yêu tộc chân nguyên tử đứng ngoài hướng vào phía trong rèn luyện lục thể. Kim Cương bất hoại, nhục thân trưởng tồn thánh tâm quyết ba. Điển Thanh Vân thôi động thể nội Phật môn chân nguyên, dọc theo thánh tâm quyết cần có kinh mạch vận chuyển. Thiến lên con đường, chưa bao giờ vận hành qua chân nguyên. Lập tức Điển Thanh Vân giống như ruột gan đứt từng khúc, mồ hôi rơi như mưa, mặt trắng như tờ giấy, thân thể run rẩy. Nhưng hắn cắn răng tiên trì xuống, đang vận hành một chu thiên sau đó. Nửa đường nghỉ ngơi ước chừng một khắc đồng hồ, lại một lần nữa vận chuyển chân nguyên. Tại trải qua 7749 cái chu thiên sau đó, Điền Thanh Vận đan trong ruột vật môn chân nguyên, tách ra kim sắc, hóa thành trong suốt, không có bất kỳ cái gì thuộc tính ngũ hành đạo gia chân nguyên, Sạch sẽ sẽ phảng phất là một tấm giấy trắng. Chuyển hóa chân nguyên hoàn tất sau đó, Điền Thanh Vận tu vi không tăng phản giảm, tổn hao rất nhiều. Hắn hư nhược mở mắt, cầm lên một khỏa thành tiên đan nuốt vào. Sau khi bộ phận khôi phục chân nguyên, hắn liền bắt đầu ngựa không ngừng võ tu luyện. Thiên Ma Vương, thừa bị Chủ, hắn bên trong đan Điền Thánh Tâm Quyết chân nguyên, một phân thành hai, phân tâm nhị dụng, dọc theo hai đầu hoàn toàn khác biệt kinh mạch vận hành. Dần dần cái này hai cỗ Thánh Tâm Quyết chân nguyên, sinh ra biến hóa khác. Một cỗ chân nguyên nhiễm lên kim sắc, lộ ra Tử Bi. Một cỗ chân nguyên nhiễm lên màu đen, lộ ra Cao Ngạo. Phật Đà Tử Bi, độ bị ngạ. Thiên Ma Cao Ngạo, lấy trường sinh điển thanh vân tư chất cực thấp, nhưng nội tính cực cao, coi như phân tâm nhị dụng, phân biệt vận chuyển Phật Ma chi lực, cũng là thành thạo điều luyện. Nhưng theo Phật Ma chi lực càng cường thịnh, sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm, tâm tình cũng càng ngày càng cần trương. Sau khi dọc theo thể nội kinh mạch riêng phần mình đi đến, đến thời khắc quan trọng nhất. Phật Ma gặp mặt, hoa khí sinh tải, không được họa bất dung điển thanh vân càng cẩn thận từng từng thí, vận hành chân nguyên càng chậm chạm. Nhưng chậm nữa cũng có Phật Ma lúc gặp mặt, đến lúc cuối cùng bất đắc dĩ Điền Thanh Vân cắn răng một cái, để cho hai cỗ sức mạnh tiến nhập đan điền. Chỉ một thoáng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu kệ từ Điền Thanh Vân toàn thân lỗ chân lông chảy ra, nhẹp ướt quần áo của hắn. Trên thân nổi gân xanh, sau một lúc lâu, hắn mở ra một đôi tràn đầy tia máu hai mắt, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ a14. Đau đớn, vô cùng vô tận đau đớn ào ào ào năm. Cửa phòng cửa sổ chịu đến Điền Thanh Vân chân nguyên ảnh hưởng, giống như là như bị điện, hoa hoa tác hưởng động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến trong tiểu viện mới của Bình. Vệ Trung Thiên, Trần Tám Nhã, Vương Kỳ Ngọc bọn người mở mắt, xông ra riêng phần mình ra phòng, đi tới trong sân, ánh mắt rơi vào điện thanh vân gian phòng hắn tại tu luyện phương pháp gì, chuyện gì xảy ra? Ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phản vật có chuyện đáng sợ gì sắp phát sinh? Không, ta cảm giác giống như là phản nhân đối mặt một đầu cường tráng mãnh hổ, thật là đáng sợ. Đây là phương pháp gì? Cái gì lực lượng? Điện thanh vân trong gian phòng, một hồi sáng lên kim quang, từ bi tràn ngập. Một hồi sáng lên hắc quang, cao ngạo bên trong ngũ xương âm hiểm hai loại sức mạnh bùng phát hình như có phật đạt tại bọn hắn bên thai nội kinh lại tựa hồ có thiên ma tại thai của bọn hắn bên cạnh khét giải là thiên tản địa khuyết tâm dương hòa hợp đại bi phú hắn thật sự tu luyện cái tên đáng sợ này các tân binh đều biết tỉnh một cái tân binh ngất ngủ nước miếng rơi vào điển thanh vân gian phòng ánh mắt tràn đầy kính sợ tùy thời đều có thể tự bảo mà chết pháp môn tu luyện nó người không phải thiên tài chính là điên rồ vô luận là thiên tài vẫn là điên rồ đều để người kính sợ vệ trung thiên trần 8 nhà mấy người láo binh cũng là lần đầu tiên nghe nói trắng ra liên kiếm tông lại có dạng này ngoại tông nội tu công pháp cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Chờ bọn hắn bình tĩnh trở lại sau đó, vệ trùng tiên một mặt trầm Trần Tám nhà trên mặt đã lộ ra âm chắc chắc nụ cười, quay đầu đối với vệ trùng tiên nói, "Đội trưởng, ngươi coi hắn làm heo chó lập uy, lại không chừng là đầu mánh long quá giang, vô cùng hậu hoạn. Nói đi, Trần Tám nhà xoay người sang chỗ khác, trở về gian phòng của mình. Hắn cũng không thích điển thanh vân, sự tình cũng thật thú vị, nhưng may mắn không có quan hệ gì với hắn. Vệ trùng tiên sắc mặt càng trầm, song quyền nắm chặt. Mọi người thấy trong chốc lát sau, cũng đều tản đi. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, vẫn là có thể tu luyện vi chính. trong gian phòng, Điền Thanh Vân đã đến cực kỳ khẩn yếu trước mắt, Hồ Tinh Tinh nước nở khóc lấy, nước mắt giống như chân châu xuyên rơi xuống, nhẹ nhàng đi tới Nghiêu Đại Thánh bên cạnh, bỏ lên trên Nghiêu Đại Thánh đầu ngồi xuống, khẩn trương đến không ngừng dùng móng nuốt nhỏ lay Nghiêu Đại Thánh trên đầu lông châu. rất nhanh, Nghiêu Đại Thánh liền thành lớn đầu chọc, nhưng điểm ấy mau đối với Nghiêu Đại Thánh tới nói, thật sự chín châu mất sợi lông. Nghiêu Đại Thánh tuyệt không đau, chỉ là khẩn trương nhìn xem Điền Thanh Vận. Chúa công, ngươi cũng không nên bảo a Điền Thanh Vận trạng thái rất quỷ dị, cơ thể một hồi kim quang, một hồi hắc quang. Đông nhiên bên này nổ tung, xuất hiện một cái vết thương nhỏ, phun ra một đạo máu tươi. Đông nhiên bên kia nổ tung, xuất hiện một cái vết thương nhỏ, phun ra một đạo máu tươi. Đông nhiên thân thể một cái nào đó bộ vị không hề có điểm báo trước xưng lên. Chương 135: Vô sự mà ân cần. Chương 135: Vô sự mà ân cần. Lấy đạo làm chủ tính trung, chủ trì Phật Ma chi lực. Nói đến đơn giản dễ dàng, kỳ thực rất khó. Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, khó luyện rất nhiều. Tu luyện đại bi phú người, tâm tính, nội tính, đạm phách thiếu một thứ cũng không được. Duy chỉ có đối với tư chất yêu cầu không cao lắm Điển thanh vân cuối cùng vẫn là Điển thanh vân mười mấy tuổi niên kỷ cũng đã đăng lâm tiên thiên đại tông sư trở thành phương thốn quốc đỉnh cấp tồn tại hắn dựa theo đại bi phú phương pháp lấy thanh tâm quyết vì chủ tinh trung khống chế thiên ma vương từ bi chủ đem tại thể nội tán loạn phá hư thân thể đại bi phú chân nguyên chậm chạp nhíp trở về Đan điển trong Đan điển dần dần hài hòa đứng lên vô sắc đạo gia chân nguyên ở giữa tách ra phật gia chân nguyên ma gia chân nguyên từ chân nguyên tạo thành hình thể tích lưu lưu chuyển động phảng phất một cái âm dương lưu thanh vân trên người đủ loại dị thường cũng nhanh chóng biến mất hắn mở mắt đã gọi ra một ngụm thở dài lộ ra vẻ mệt mỏi, nương tay chân nũng ra, giống như là cùng mỹ nhân bàn ruột đại chiến một trăm hiệp thanh vân, người thành công rồi, hồ tinh tinh treo một trái tim cuối cùng rơi xuống, siêu một tiếng, vọt tới điền thanh vân trong ngực, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói ân. xem như nhập môn, điền thanh vân lử một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nó, thật đúng là hung hiệp à, nhưng vẫn là để cho ta đi tới, ta quả nhiên là một cái thiên tài anh anh anh, hồ tinh tinh vui mừng lật lên cái bụng, tại điền thanh vân trong ngực rít vui sướng bốn chảo lắc, thân thể hún qua hún lại tốt, tốt, đừng nũng ta tiếp tục tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, xung kích tâm trọng. Điền Thanh Vân cười một tiếng, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực xoa nắn một phen, vuốt xuống nó. Tiếp đó, hắn lấy ra một khỏa thành tiên đan nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít nở nụ cười, vui vẻ đi lên hồ ly bộ, đi tới vị trí sói sỉnh, cũng ngậm lên nuốt vào một khỏa thành tiên đan bắt đầu tu luyện. Như lại thành cũng là một người nhị thánh, tiến nhập trạng thái tu luyện. Tu tiên không tuyến nguyệt, thời gian pháng qua mà qua, Điển Thanh mở mắt, một đôi mắt phảng phất là gì đồng, một con mắt bên trong nợ rộ kỳ quang, tràn ngập tử bi chi khí một con mắt bên trong nở rộ hắt quang, một thân ngung nên, hắn hài lòng gật đầu một cái, tại thành tiên đan ra chỉ, cuối cùng đến nhị trọng đỉnh phong cảnh giới này, cách tam trọng chỉ có cách xa một bước. bất quá, mặc dù hắn tu luyện là đại bi phú, nhưng ở trong tính cách, hắn cảm thấy chính mình càng cùng ma chuẩn xác, cao ngạo, bất khuất, chiến thiên đấu địa đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên đông đông đông. Điền huynh đệ, vương kỳ ngọc cầm thanh, ngay sau đó vang lên điển thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó đứng lên, mở cửa phòng ra, xem trước một mắt vương kỳ ngọc, tiếp đó liếc mắt nhìn một người khác, thân binh một trong Trần tuấn. Tiên thiên ngũ trọng tu vi, tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, áo khoác một kiện màu trắng cầm bảo, nhìn xem tương đối chính phái. Không biết vì cái gì hai người này lấy được cùng một chỗ vương huynh đệ, có chuyện gì không. Điền Thanh Vân rất khách khí đối với Vương Kỳ Ngọc nói, tiếp đó hướng về Trần Tuấn khẽ gật đầu. Trần Tuấn một bộ bộ dáng thụ sủng nhược kinh, gật đầu hoàn lễ. Vương Kỳ Ngọc vừa cười vừa nói, "Hôm nay phát ra bẩm lộc. chúng ta cùng đi lãnh lấy bẩm lộc a." "Hảo." Điển Thanh Vân lúc này mới nhớ tới, tiến vào Hắc Vân quân là có bẩm lục. "Đều do Bùi Nguyên thắng ra hoàn này, cho hắn 100 quả thành tiền đan, mỗi tháng bẩm lục trở nên tầm thường." bất quá chân mũi cũng là thịt vô luận là thành tiên đan hoặc là linh thạch so thực khí mạnh hơn nhiều hơn nữa bùi nguyên thắng tặng đan dược luôn có ăn sau một ngày hát vân quân đồng lộc mới là tiết kiệm điền thanh vân không yên lòng như đại thánh hồ tinh tinh đơn độc lưu lại liền hoán bọn chúng tiếp đó đi bộ cùng trần tuấn vương kỳ ngọc cùng một trâu đi tới quân du châu quân du châu người đến người đi ồn ào náo động náo nhiệt điền thanh vân ba người không thể không xếp thành hàng dài chờ đợi nhận lấy đồng lộc quân du châu bên trong có mười cái quầy hàng mười tên nữ tu ngồi ở phía sau quầy phụ trách phát ra đồng lộc một số người đang tại tuần tra duy trì trật tự Bọn hắn đều thuộc về ngoại môn tạp dịch Điền Thanh Vân đem chính mình thẻ số hướng về trên quẩy vừa để xuống, nói: "Điền Thanh Vân." Tiên Tiên Nhị trọng tu vi, tướng mạo mỹ lệ, rất có phong tình nữ tu nhìn hắn một cái, tinh tế trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên, hai quả thành tiên đan hai quả linh thạch xuất hiện ở trên quẩy Điền Thanh Vân đưa tay nắm, dùng ra thịt cảm giác linh thạch khí tức, hai đầu lông mày vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên, linh thạch này chính là bảo bối ngọc đội mỗi ngày sản xuất kết tinh. Hắc Vân Quân mỗi tháng phát ra cho thiên thiên Nhị trọng ta đây bổng chỉ có hai quả linh thạch. Chúng ta mỗi tháng liền có thể sản xuất 30 quả Nhận đồng lộc sau đó, Điển Thanh Vân đi ra quân nhu chỗ, đứng ở cửa chờ đợi Vương Kỳ Ngọc, Trần Tuấn đúng lúc này, hắn thấy được quan tiếp liệu Tất Thiên Đao. Tất Thiên Đao sớm hơn nhìn thấy Điển Thanh Vân, ánh mắt lộ ra dị sắc, bước nhanh về phía trước, bắt được Điển Thanh Vân cổ tay, cường hành bá đạo dị trùng chân nguyên, xâm nhập trong cơ thể của Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra đối phương mặc dù vô lễ, nhưng không có ác ý ngươi thật sự nhập môn, ngươi là thiên tài. Tất Tiên Đao âm thanh cực kỳ kích động. Hắn xem xét Điển Thanh Vân liền biết nhập môn, nhưng vẫn là không tin tả rõ xét một phen. Bây giờ sắp nhận, thật nhập môn Tất Tiên Sinh nói quá lời. Chỉ là may mắn thôi. Điền Thanh Vân lắc đầu, khiêm tốn nói không, ngươi tuyệt đối là một thiên tài. Cái kia đại bi phú cỡ nào khó luyện, cỡ nào hung hiểm ta là biết đến. Thất Thiên Đao lắc đầu, nghiêm túc nói hy vọng ngươi có tốt kết quả. Thất Thiên Đao lại nói đa tạ. Điền Thanh Vân ôm quyền thi lên nói, Thất Thiên Đao hướng về phía Điền Thanh Vân gật đầu một cái, quay người tiến nhập quân nuôi chỗ. Sau một lúc lâu, Vương Kỳ Ngọc, Trần Tuấn trước sau đi ra ba người nhị thánh một đạo hướng về tiểu viện mà đi điền huynh đệ a nói lên giật quần áo trước này. Trong lòng ta đầu cũng là khâm phục, chỉ là trở ngại vệ trùng thiên tu vi cao cường, không thể không khuất phục. Hắn không phải liền là so với chúng ta sớm mấy năm gia nhập vào Hắc Vân Quân sao? Dựa vào cái gì đứng tại trên đầu chúng ta, la lối om sòm? Trên con đường tu tiên, thời gian mấy năm không tính là gì. Chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Chờ chúng ta có thực lực, cùng một chỗ đối phó hắn. Trần Tuấn một mặt lòng căng phẫn, đối với Điền Thanh Vân nói Điền Thanh Vân nhượng miệng cười, gật đầu nói, "Tốt. Nói đến á, ta thực sự là bội phục Điền huynh đại ngươi." Ta nghe ngóng. Chúng ta cái này một nhóm tân binh, chỉ có ngươi không chịu vì lao binh giặt quần áo. Sự dũng cảm của ngươi, giúp khí, hơn người một bậc lại đem cái kia đáng sợ thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tu luyện nhập môn ngươi tuyệt không phải vật trong ao một ngày nào đó nhất phi chủ thiên trần tuấn một mặt ân cần nói trần huynh đệ nói quá lời ta bất quá là may mắn thôi điền thanh vân dùng đồng dạng lý do thoái thác khiêm tốn nói điền huynh đệ khiêm tốn cái này đại bi phú là ngay cả chúng ta đời trước tông chủ cũng không dám nói tồn tại ngươi có thể nhập môn thực sự là lợi hại vương kỳ ngọc tham dò đâm đầy miệng một mặt đội phục nói nói là nói là trần tuấn liên tục gật đầu đạo ha ha điền thanh vân cười ha ha trở về đoạn đường này Trần Tuấn đối với Điền Thanh Vân cực điểm ái tuân định hot chi năng, nói bóng gió: "Huynh đệ ta coi trọng ngươi, nếu như ngươi nhất phi trùng thiên, nhưng nhất định kéo huynh đệ một cái Điền Thanh Vân cùng hắn hưởng phó." Rất nhanh một đoàn người về tới trong tiểu viện. Trần Tuấn một mặt lưu luyến không rời đi, Vương Kỳ Ngọc cũng đi. Điền Thanh Vân đi vào phòng, chở tay đem cửa phòng đóng kỹ, trên mặt đã lộ ra cờ lạnh. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích ra Điền Thanh Vân đối với bằng hữu cực coi trọng, nghĩa bạc Vân Thiên, không tiếc mạng sống. Nhưng phân ra, cái nào là thực sự bằng hữu, cái nào là giả bằng hữu? Muốn nói tư tình, vẫn là Vương Kỳ Ngọc Hắn giống một đầu bướm bình lưu, xông về phía trước đi. Vương kỳ ngọc thế, nhưng là một bên truy, một bên ngăn trở. Lúc đó, chân tuấn thế nhưng là tại chế đế ức. Hàng này, tuyệt không phải loại lương thiện. Có âm mưu điền thanh vân đang trong ruộng đại bi phú chân nguyên, hơi động một chút, trên mặt đã lộ ra kỳ quỷ nụ cười. Rất nhanh ta liền tam trọng đánh cái thông thường ngũ trọng, tựa hồ không thành vấn đề. Vừa vận thử một lần đại bi phú chân nguyên uy lực. Chương 136. thiên tiên tam trọng. Chương 136 tiên tiên tam trọng. Hắc Vân quân trụ sở. Bĩ cảnh chinh chiến đã không xa, người người đều tại tu luyện chân nguyên, võ kỹ ngoại trừ phát ra bỗng lộc thời điểm, toàn bộ trụ sở có rất ít người bên ngoài hoạt động, Trần Tuấn đẩy ra cửa phòng của mình, đi ra ngoài, lập tức ra tiểu viện, trước tiên buôn phía xem, tiếp đó dọc theo đường đi rời đi trụ sở, đi tới ngoài thành một gốc cao lớn cây phong phía dưới, Vệ Trung Tiên từ đại thụ phía sau đi ra, hai tay ôm ở ngực, nhìn về phía Trần Tuấn tình huống thế nào, Vệ Trung Tiên híp mắt lại, khiến cho tràn đầy hung tướng khuôn mặt, càng hung ác, Trần Tuấn ôm quyền không lưng, rất cung kính nói, hồi bẩm đội trưởng, ta mượn nhờ Vương Kỳ Ngọc quan hệ, đã có thể cùng Điền Thanh Vân nói chuyện, ân, làm hảo, Vệ Trung Tiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hắc Vân quân trụ sở phương hướng, trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch, ngươi trước tiên cùng Điển Thanh Vân tạo mối quan hệ, ít hôm nữa dần dần thân mật, đem hắn lừa gạt đi ra, thần không biết quỷ không hay giết chết. Bất quá cũng có một vấn đề. Hắn tu luyện Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại Bi phú, ai cũng chưa từng luyện, không biết uy lực như thế nào. Ngươi mặc dù là Tiên Thiên Ngũ Trọng, nhưng không nên khinh thường, cẩn thận lật quyển trong mương. Chân Tuấn trên mặt lộ ra vẻ tự tin, nâng tay phải lên đập ngực, nói chắc như linh đóng của nói, "Đội trưởng, người cũng quá coi thường ta. Ta Tiên Thiên Ngũ Trọng, Điển Thanh Vân trước mắt là Tiên Tiên Nhị Trọng Định Phong, cao hơn hắn tam trọng." coi như hắn đột phá, cũng cao nhị trọng, cái gọi là hậu thiên nhất trọng, nhất trọng một cái thiên, đặt ở trời sinh cũng giống như nhau. Ta không tin hắn cái gọi là đại bi phú có thể vượt qua lượng trọng thiên chém giết ta. Hơn nữa, Điển Thanh Vân đao pháp võ kỹ chẳng ra sao cả. Nói đến đây, biểu hiện trên mặt của hắn từ tự tin chuyển thành đối với Điển Thanh Vân khinh miệt. Cái này vừa tiến vào ngoại môn đạo binh tiểu binh, nắm giữ cực lớn tính khí, lại không có tương ứng thực lực, dễ hắn dễ như trở bàn tay hảo. Vệ trùng thiên nghĩ cũng phải, gật đầu nói. Lập tức, hắn lâm vào trong hưng phấn, song quyền nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Ngày đó sự tình, bị đánh là Điển Thanh Vân, nhưng cũng là hắn, một cái tân binh, dám can đảm khiêu khích đội trưởng Quyền uy, đánh thế nhưng là mặt của hắn. Hiện tại hắn mỗi lần nhìn thấy lính già khác, đều cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Chỉ có giết Điển Thanh Vân, để cho Điển Thanh Vân tiêu thất, mới có thể để cho chuyện này ảnh hưởng tiêu trừ. Vệ Trung Tiên hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn, nói, "Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, chờ bí cảnh chinh chiến, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Dạng này, ngươi lệ sinh tồn liền tăng cường rất nhiều." "Cảm ơn đội trưởng." Trần Tuấn vui mừng quá đỗi, ổn quyền không lưng hành lễ nói. Hắn vì chính là cái hứa hẹn này, vì tại hung hiểm trong bí cảnh sống sót, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ân. Vệ trùng tiên lộ ra nụ cười hài lòng, liền mặt mũi tràn đầy hứng tưởng, cũng tán đi không thiếu, vươn tay ra vỗ vỗ Trần Tuấn bả vai, mười phần thân mật. Trần Tuấn lập tức thụ sủng nhược kinh, thần sắc càng cung kính. Trong tiểu viện Điển Thanh Vân trong gian phòng, Như đại thánh nằm tại xó xinh chỗ, không ngừng thực khí tu luyện, trên người yêu khí mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Hồ Tinh Tinh lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi đến Điển Thanh Vân trong lực, vui chơi chơi đùa Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Một bên để cho Hồ Tinh Tinh đừng làm rộn, một bên lấy ra linh thạch cùng bảo bối ngọc đội sản xuất kết tinh, nhiều lần quan sát, cuối cùng hơi nếp khẽ môi lên lên, hài lòng đem linh thạch cùng kết tinh thu vào đây đều là linh thạch Tinh Tinh a ngươi mê như vậy, cẩn thận như đại thánh tu vi vượt qua ngươi. Điển Thanh Vân đem Hồ Tinh Tinh ôm, ôm vào trong lực, vỗ nhẹ đầu nhỏ của nó đã vượt qua liền vượt qua thôi. Hồ Tinh Tinh không để bụng, vui tươi hớn hở đạo ha ha. Điển Thanh Vân cũng cười ha ha, cùng nó chơi đùa một phen, lúc này mới để nó xuống, để nó đi tu luyện. Chính mình cũng ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Vô Luận Trần Tuấn, vệ trùng tiên muốn làm gì? cũng là ác quỷ quái vật chó sủa thôi. tăng thêm thực lực của mình mới là bình định hết thảy ác quỷ quái vật tiền vốn. tại thiên thiên tam trọng phía trước hắn thì sẽ không chung kế, tiến vào trạng thái tu luyện điền thanh vân thể nội đại bi phú chân nguyên liền nóng nảy. mỗi một lần từ đan điền đi ra cũng là phân tâm nhị dụng để cho phật ma chi lực rời đi đan điền dọc theo riêng phần mình kinh mạch tiến lên cuối cùng trở lại trong đan điền mỗi một lần đại bi phú chân nguyên quay về cũng là một cửa ải. hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết. chỉ là theo yêu tộc chân nguyên tối thể tăng thêm đại bi phú chân nguyên bản thân tối thể khiến cho hắn yêu thần khu càng cường hoành cứng cõi đứng lên thăng thêm hắn đại bi phú chân nguyên tu luyện càng ngày càng thuần tụ bạo thể mà chết phong hiểm đã bị áp chế cực thấp tại không chế phạm vi bên trong Điền thanh vân tiến vào trạng thái tu luyện sau đó bắt đầu mất ăn mất ngủ không biết qua bao lâu trong gian phòng hồ tinh tinh lưu đại thánh cũng đã cùng nhau đột phá tiến nhập tiên thiên tam trọng cảnh giới này trong gian phòng yêu khí tràn ngập phảng phất đã biến thành đại yêu hang ổ Điền thanh vân vẫn còn tại tiên thiên nhị trọng đỉnh phong cảnh giới này Bồi hồi đại phú chân nguyên rất thủ. siêu cường lực siêu phức tạp tu luyện dẫn đến nó no chân nguyên thắng, so người bên ngoài trầm cần có tài nguyên so người bên ngoài lớn hơn nhiều bây giờ Điền Thanh Vân tu vi cảnh giới, So Nhị Thánh rút lại phía sau một bước, cũng không hiếm lạ. đồng nhiên, Hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh cảm ứng được khí tức khắc thưởng, cùng nhau mở mắt, quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân anh anh anh. Hồ Tinh Tinh mừng rỡ kêu một tiếng, đứng lên, vẫy vẫy rối bủ cái đôi to. Lưu Đại Thánh không dám gọi, tiếp tục nằm lấy, một đôi mắt trâu bên trong tràn đầy mừng rỡ. chúa công đột phá Điền Thanh Vân đột phá, thể nội đại bi phú chân nguyên bị nhiều lần áp sau đó, thành công rút nhỏ thể tích, nhưng mà bi lực tăng gấp bội mạnh. Tiên Trọng sơ kỳ Điền Thanh vân đột phá, khí tức liên tục tăng lên, đạt tới một cái cường độ sau đó, mới chậm rãi vươn vàng xuống hắn mở mắt, lộ ra dị sắc con người. một con mắt kim sắc, một con mắt màu đen. kim sắc từ bi, màu đen cao ngạo. một lát sau, kim sắc, màu đen dần dần thu liễm, trở thành một đôi bình thường mắt đen thanh vân. người tam trọng rồi. hồ tinh tinh siêu một tiếng nào tới, áo đông nhỏ tựa như tại điển thanh vân trong ngực cọ lung tung, diễu diễu kêu lên chúc mừng chúa công. lưu đại thánh há miệng nói ân. tam trọng. điển thanh vân gật đầu một cái, mừng rỡ ngoài, cũng có cảm khái. thật là không dễ dàng a đại bì phú khó luyện như vậy, may mắn mà có buổi nguyên thắng thành tiên đan, còn có bảo bối ngọc đội sản xuất linh thạch, Vàng không thì liền tiếp tục tu luyện Điền Thanh Vân cùng Hồ Tình Tình chơi đùa một phen, liền lại bắt đầu tu luyện. Thực lực là hết thệ tứ bản. Tại quên ăn quên ngủ trong tu luyện, lại qua không biết giải bao nhiêu thời gian. Điền Thanh Vân mở mắt, trong mắt tinh mang lấp loé đong đong đong. Điền huynh đệ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, kèm theo Trần tuấn âm thanh, từ ngoài cửa chuyển vào Điền Thanh Vân trong thai Điền Thanh Vân trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 137. Khác thưởng. Chương 137 khác thưởng Điền Thanh Vân trước tiên túi đầu nhìn một chút trên người mình y phục, lại là ngồi không biết bao lâu, hiện đầy cho bụi. Thu thập một chút đã, là Trần huynh đệ a chờ. Điền Thanh Vân rất là khách khí nói một tiếng tiếp đó từ bao khỏa bên trong lấy ra sạch sẽ thanh bảo mặc vào tiếp đó thoáng xử lý một chút chính mình ôm lấy hồ tinh tinh lúc này mới đi tới trước cửa mở cửa phòng ra trần tuấn đứng ở ngoài cửa trên mặt mang nụ cười trần huynh đệ có chuyện gì không điền thanh vân cũng rất khách khí hỏi trần tuấn hí mắt tam trọng sao hơn nữa một nhưu nhất hồ cũng tam trọng nhưng không quan trọng ngũ trọng hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn kể từ gia nhập vào hắc vân quân sau đó ta liền một ngày không ngừng tu luyện tinh cực tự động a ta muốn đi phụ cận bình dương thành đùa một chút có muốn cùng đi hay không trần tuấn trên mặt nụ cười mạnh hơn phát ra mời bình dương thành Điển Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò anh anh anh, hồ tinh tinh riu rít êm, móng vuốt leo trèo cơ thể của Điển Thanh Vân, đứng ở trên bờ vai cũng tò mò nhìn xem Trần Tuấn. Trần Tuấn đã biết Điển Thanh Vân đến từ Phương Thôn Quốc, là cái đội nhà quê. Liên Vội vàng giải thích là một tòa bình thường thế gian thành trì, nhưng bởi vì tới gần Hắc Vân quân trụ sở, cho nên thường xuyên có đạo bình qua bên kia chơi đùa, cũng có phổ thông tu tiên giả, có rất nhiều có thể chơi chỗ. Thì như có nữ tu tiếp khách thanh lâu, có hương vị tuyệt diệu linh trà, cùng với đủ loại đủ tiểu đồ chơi. Sau khi nói xong, Trần Tuấn cho Điển Thanh Vân một cái rất mập mờ ánh mắt. Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi biết Điển Thanh Vân rất kinh ngạc, nhíu cả một cái. Lại có nữ tu tiên giả, tự cam đọa lạc, lưu lạc phong trần sao? Hồ Tinh Tinh nghe hiểu, tức giận dùng mắt to như nước trong veo trừng Trần Tuấn, hướng về phía Điển Thanh Vân dịu dít kêu ý là không muốn đi đừng làm rộn. Điển Thanh Vân vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, dầy một tiếng. Hồ Tinh Tinh ủy khuất ba ba ô ô lấy, rất là thương tâm Điển Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt." Bất quá, hắn bỗng nhiên muốn đùa bỡn Trần Tuấn một cái, liền cười ha hả nói, "Vương, kỳ ngập đâu? Theo lên hắn cùng một chỗ a." Trong lòng Trần Tuấn hơi hồi hộp một chút. Cái này giết người cước của, đương nhiên không có khả năng tiêu lên Vương Kỳ Ngọc. Hắn liếc mắt nhìn Vương Kỳ Ngọc gian phòng, cửa phòng đóng chặt không có động tĩnh. Vội vang nói, "Ta vừa rồi mời qua, hắn nói đang tại khẩn yếu con đầu, thì không đi được." "Thì ra là thế." Điền Thanh Vân trong đầu vui lên, trên mặt gật đầu một cái, sảng khoái nói, "Vậy thì đi thôi." Hắn đeo ra Nưu Đại Thánh, ôm giận rối Hồ Tinh Tinh ngồi trên Nưu Đại Thánh, hướng về cửa tiểu viện đi đến. Trần Tuấn gặp Điền Thanh Vân đáp ứng, một khỏa nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống trở về. Trong đầu tràn đầy vui vẻ, chờ tìm một cơ hội, chính là đầu người rơi xuống đất. Vệ trùng thiên bên kia ta hoàn thành hứa hẹn chờ ta một chút. Trần Tuấn kêu một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Một đoàn người dọc theo đại đạo ra Hắc Vân quân trụ sở, hướng về Bình Dương thành mà đi. Người trên đường không thiếu, Điền Thanh Vân cũng không sợ Trần Tuấn tại nơi này đậu thủ, rất là nhàn nhã thưởng thức lên ven đường phong cảnh. Thiên nguyên thần châu thiên địa linh khí dồi dào, thiên thiên đại tông sư người ở cảnh giới này rất nhiều, liền xem như người bình thường, sinh hoạt cũng so phương Thốn quốc tốt không biết bao nhiêu. bọn hắn thường xuyên có thể ăn được giàu có linh khí đồ vật, cũng là trường thọ thiếu bệnh, phần lớn người có thể qua tuổi trăm tuổi. Hai bên đường, ruộng tốt khắp nơi, trong ruộng hoa màu so phương tốn quốc tráng kiện cao lớn điền huynh đệ cũng hiểu nông sự sao? Trần tuấn thấy hắn nhìn nhập thần, lôi kéo làm quen đạo ân, ta trước đó chính là trong núi đứa trăn châu. Điền thanh vân cười trả lời một câu, đưa tay vô vô mưu đại thánh đầu, không phải sao? Châu cải còn tại đấy, hắn cũng thuận miệng hỏi, trần huynh đệ đâu? Nhà ta là cái tu tiên thế gia, chỉ là bất nhập lưu, ta từ nhỏ áo cơm không lo, nhưng mà tài nguyên tu luyện cũng đừng nghĩ, bản thân tư chất cũng không tốt. Ai? Trần tuấn hít một tiếng, tu tiên khó khăn a vì có thể vượt mọi trông gai hướng về phía trước, có đôi khi cũng không thể không làm một chút lòng dạ độc ác sự tình. Trần Tuấn thẩm nghĩ trong lòng, hai người tại có một câu, câu không nói chuyện phía bên trong, đi tới Bình Dương Thành. Tuy là Phạm Nhân Thành trì, nhưng phụ trách trông giữ cửa thành binh sĩ, cùng với trong thành nha dịch, bộ khoái hàng này, nhưng cũng cũng là bạch liên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Thủ thành binh sĩ đối với xuất nhập người tiến hành đơn giản kiểm tra, điển Thanh Vân bọn người lấy ra bạch liên kiếm tông thẻ số, liền được bỏ vào đi. Trong thành náo nhiệt tổ nào, khắp nơi đều là tu tiên giả, có bạch liên kiếm tông đệ tử, cũng có phổ thông tu tiên giả đi. Chúng ta đi Di Hồng Viện tiêu sái tiêu sái. Chân Tuấn vẻ mặt mờ mờ, lôi kéo điển Thanh Vân cánh tay, liền muốn hướng về Di Hồng Viện đi. Hồ Tinh Tinh bất động thanh sắc, dùng móng vuốt lay rồi một lần điện thanh Vân bà vai. Điện thanh Vân trắng nó một mắt, tiếp đó cười ha ha nói, huynh đệ, kỳ thực ta đối chuyện nam nữ, không có gì mãnh liệt hứng thú. Ngược lại đối với trong thành đủ loại sự vật rất có hứng thú. Chúng ta không bằng đi dạo một chút. Điện huynh đệ chẳng lẽ thẹn thùng? Trần Tuấn treo chọc nói coi như ta là thẹn thùng a? Điện thanh Vân cười ha ha một tiếng đạo tốt ta. Trần Tuấn trong đầu mang một tiếng, kẻ này chẳng lẽ là xử nam? Lập tức hắn mang theo Điện thanh Vân ở trong thành đi lang thang. Trong thành cái gì cũng có bán, còn có tu tiên giả trên mặt đất sạc bài vỉa hè giống như là phàm nhân phiên chợ, vật bán đều cổ quái kỳ lạ. Thật có ý tứ điền Thanh Vân trong túi cũng không mấy cái linh thạch, không muốn mua đồ vật gì, chỉ là tại đi dạo. Đương nhiên, Hồ Tinh tinh hướng về phía Điền Thanh Vân ríu rít kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ giật giật y Thanh Điền y Vân. Điền Thanh Vân cùng nó ánh mắt giao lưu, lập tức đi tới một cái tướng mạo vai hùng, thân hình cao lớn cường tráng tu tiên giả trước mặt. Vai hùng người tu tiên thái độ đồng dạng, lãnh đạm liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, nói: "Bên này một khỏa linh thạch, bên kia hai khỏa linh thạch. Còn có những thứ này giá cả, đều biết. Nhìn chúng cái nào, trả tiền lấy đi." Trần Tuấn Hiếu kỳ theo sau. Tại Mai Hùng người tu tiên trên sạp hàng, nhìn một hồi, lộ ra vẻ thất vọng, đây đều là cái gì đồ vật loạn thất bát ao. Cộng lại, có thể cũng không có bọn hắn hắc vân quân cựu phẩm binh khí hoặc cựu phẩm trọng giáp đáng tiền điển thanh vân cùng Hồ Tình Tinh ánh mắt trao đổi một chút, từ một khỏa linh thạch giá cả khu vực trong, lấy ra một cái đen tuyêu tiểu ấn. Tiểu ấn phía trên là linh quy điêu khắc, rất sống động, chính diện khắc lục lấy bốn chữ lớn: Thiên Sơn lão nhân. Thiếu một góc, có thể là cái hư hại pháp bảo. Sẽ không cao làm cấp, đại khái là cự phẩm điển thanh vân cầm lấy tiểu ấn nhìn một chút, liền từ trong ngực móc ra một khỏa linh thạch, ném cho Mai Hùng tu tiên giả. Vai hùng tu tiên giả đưa tay tiếp nhận, lộ ra nét mừng. Cái đồ chơi này là hắn từ một chỗ trong hiểm cảnh mang về, bán rất lâu không có bán đi, không nghĩ tới có đoàn đại đầu. Hắn rất lanh lẹ đem linh thạch chứa vào bên hông trong túi, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt và dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản là dạng này, một tay giao tiền một tay giao hàng giá trẻ không gạt. Nhưng cái này đần tinh tinh. Hồ Tinh Tinh tốc độ cực nhanh, Điển Thanh Vân muốn ngăn đều không ngăn lại. Hồ Tinh Tinh từ trên thân Điển Thanh Vân xuống, mở ra miệng nhỏ lộ ra hàm răng sắc bén, một cái ngậm lấy tiểu ẩn, cái này tiểu ấn trước mặt mọi người toát ra tia sáng. Chương 138. Chém giết trên 138 chém giết trên thân hồ tinh tinh yêu khí nồng đậm, toát ra ánh sáng màu trắng. Chân nguyên tử trong miệng phun ra nuốt vào, luyện hóa cái này phương màu đen tiểu ấn. Tiểu ấn ở dưới con mắt mọi người, dần dần hòa tan, trở thành một cái quay tròn chuyển động hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen cùng hư hại tiểu ấn hoàn toàn khác biệt, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn hại, là một cái hoàn chỉnh vật phẩm, lại tỏa ra yêu đất linh quang, một cái hư hại pháp bảo, cùng một cái không có hư hại không biết tên vật phẩm. Giá trị chênh lệch đầu chỉ ngắn dặm. Điện Thanh Vân khẽ thở dài một tiếng, tên ngu ngốc này Tinh Tinh Nguyên bản thật cơ trí cẩn thận, như thế nào hôm nay như thế vụng về đâu. Trần Tuấn trên mặt nổi lên vẻ kỳ dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên buồn muốn chạm điện thanh vân đầu người đi giao nộp. Bảo bối này, tự nhiên là của ta. Vai hùng người tu tiên sắc mặt, lập tức từ tràn ngập vui mừng ôn hòa, đã biến thành xanh xám khó coi. Cái này không bán được độ vận, bán đi, đương nhiên vui vẻ. Cái này cầm bảo bối làm rách giấy bán, tự nhiên là không vui. Cái này phiên trợ rất lớn, lại là linh quang, lại là yêu tộc chân nguyên. Chỉ một thoáng đưa tới rất nhiều người chú ý, ồn ào náo động náo nhiệt đây không phải là Trần Định con sao? Một cái hỏa nhãn kim tinh chủ không nghĩ tới hôm nay đánh mắt, đem nhầm bà bối, khi rách dưới bán, có ý tứ, có ý tứ, ha ha ha, trần định quang tử không thể hỏi, hôm nay bên trong lại đánh mắt, thực sự là thoải mái, là thật có ý tứ, bất quá là đầu kia yêu hồ thật có ý tứ, Liên trần định quang đều không nhìn ra được bà bối, lại bị yêu hồ liếc mắt nhận ra, cái này yêu hồ không tầm thường a, vai hùng tu tiên giả trần định quang ở trong chợ danh tiếng tựa hồ không tốt lắm, đưa tới rất nhiều luo cận, nhưng cũng có người nhìn ra hồ tinh tinh bất phản tới, nghe bốn phía tiếng nghị luận. Trần Định Quang sắc mặt càng khó coi, ngẩng đầu lên đối với Điền Thanh Vận lộ ra hung quang. Điền Thanh Vận lại thở dài một hơi, tự mình móc ra thẻ số. Tại Trần Định Quang mặt phía trước lay động một cái, nói: Hắc Văn Quân, một tay giao tiền, một tay cầm hàng. Dạ trẻ không đạt, huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng cho ta. Thuyết phục Điền Thanh Vận không lưng ôm lấy đồ đần tinh tinh, tiếp đó nhìn cũng không nhìn Trần Định Quang ngồi lên Ngưu Đại Thánh, chào hỏi Trần Tuấn một tiếng, hướng ngoại thành mà đi. Tên ngu ngốc này tinh tinh hôm nay bên trong biểu hiện dị thường, cũng không biết đây là bảo bối gì. Trước tiên đem Trần Tuấn giết, lại trở về nghiên cứu một chút. Nếu là bảo bối này lợi hại để cho ta một bước lên trời, bước vào trúc cơ cảnh. Vậy thì quá sung sướng. Mặc dù rất không có khả năng. Trần Định Quang nhìn đến Điền Thanh Vân lấy ra thẻ số sau đó, chần chờ một chút, nhưng mà cấp tốc bị Hung Thần thay thế, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thu thập trên sạp hàng vật phẩm, biến mất ở trong đám người cái này cưỡi Châu thiếu niên muốn hỏng việc. Xem ra là đâu. Thấy cảnh này sau, lập tức có người châu đầu ghé thai đạo. Bạch Liên kiếm tông cái danh này, chính xác dùng tốt. Nhưng Bạch Liên kiếm tông cương vực quá tỏ lớn, cái này cưỡi Châu thiếu niên chỉ là tiên tiên tam trọng ngoại môn đệ binh, coi như mất tích cũng sẽ không gây nên gợn sóng trần định quang đại không được chuyển sang nơi khác thậm chí rời đi bạch liền kiếm tông cứ vực đi tới tông môn khác hoặc là địa phương khác tiếp tục sinh hoạt đến từ tu tiên giới đánh động tiền tài không để ra ngoài Cưới châu thiếu niên còn quá trẻ điền thanh vân trần tuấn một đoàn người nhanh chóng ra khỏi cửa thành trần tuấn hí mắt hiện lộ ra sát khí nói huynh đệ người kia có thể sẽ đuổi theo có lòng tin sao tại sao không có điền thanh vân cười khẽ một tiếng hồi đáp đuổi ta trần tuấn cười ý tại phía trước dẫn đường hướng về nơi hẻo lánh mà đi một hòn đá ném hai chim đem tất cả mọi người sạch điền thanh vân theo sát phía sau cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Hồ Tinh Tinh đã biết chính mình lô mang rồi, rất ngoan ngoãn ghé vào điện thanh vân trên bờ bay. Tràn đầy cỏ hoang cùng đá hùng trổ, bốn bề vắng lặng điện thanh vân một đoàn người đang hướng về phía trước, hậu phương tiếng xé gió lên. Điện thanh vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có 9 người đuổi theo. Nam nữ đều có, đều cầm binh khí, vô luận nam nữ vẫn là đẹp xấu, cũng là một thân sát khí. Hiển nhiên là núi đao trong biển máu đi ra, am hiểu tranh sát chi đạo tu tiên giảm một cái ngũ trọng, hai cái tứ trọng, khác cũng là tam trọng. Thật đúng là để mắt chúng ta. Trần Tuấn trêu đùa một câu, nhưng sắc mặt nhưng cũng ngưng trọng lên. Lớn như thế chiến trận, cũng không dễ đối phó mấu chốt là Điển Thanh Vân được hay không huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Điển Thanh Vân cũng là mở miệng một tiếng huynh đệ, rút ra bên hông cựu phẩm đao súng dài, ánh mắt tràn đầy kiêu căng khó thuần, âm thanh đều là hào hùng hảo. Trần Tuấn trọng trọng gật đầu, cũng từ trong ngực rút ra một thanh cựu phẩm trường kiếm, cùng là Hắc Vân Quân trang bị tiêu chuẩn. Trần Định Quang một nhóm chín người đem Điển Thanh Vân một nhóm bao vây lại chín cái đối phó bốn cái, ưu thế tại ta. Trần Định Quang bọn người rất là khí định thần nhàn, nhưng mà Trần Định Quang đối với Hấp Vận Quân cũng là có một chút kiến nghị, không có lập tức đối thủ, trầm giọng đối với Điền Thanh Vân nói, tiểu huynh đệ. Đem đổ vật giao ra, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi." Điền Thanh Vân dứt khoát giơ lên trong tay cựu phẩm đao súng, dày, nói, "Ta đáp ứng ngươi, nhưng đao trong tay của ta không đáp ứng ngươi." Ha ha ha. Trần Tuấn cất tiếng cười to tự tìm cái chết ba. Trần Định Quang giận tím mặt, trong mắt lập lòe vẻ hung lệ, gọi đồng bạn nói, "Cái kia ngũ trọng ta tới đối phó. Những người khác giao cho các ngươi. Bọn hắn là Hắc Vân Quân, giết lập tức đi, bằng không chúng ta chết không có chỗ chôn." Lên ba. Đồng bạn của hắn cũng nghiêm túc, riêng phần mình thôi động chân nguyên, hét lớn một tiếng, cùng nhau đánh tới Điền Thanh vân, Hồ Tinh Tinh, như đại thánh thật đúng là để mắt ta. Điển Thanh Vân nhìn xem từ bốn phương tám hướng đánh tới Tam Trọng, tứ trọng tám tên tiên tiên thiên tu tiên giả, cười một tiếng. Mình cùng Hồ Tinh Tinh, như Đại Thánh, cũng là Tam Trọng đầu không sợ. Ta tới giúp ngươi." Trần Tuấn cười dài một tiếng, trong tay cựu phẩm trường kiếm phóng ra thanh quang, cũng không biết sử cái gì thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ áo xanh cạo mặt phía trước, một kiếm chém giết nàng, tiếp đó thân hình thoát một cái, tại trong một cái áo đen tu tiên giả chấn kinh ánh mắt sợ hãi, lại một kiếm chém giết người này. Một người tứ trọng, một người Tam Trọng đạt tạm huynh đệ. Lần này thì ung dung nhiều. Điển Thanh Vân cảm tạ một tiếng, cầm trong tay cựu phẩm đao súng, dạy Xong tới tên thật là lợi hại bốn, Trần Định Quang đồng lỗ co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cũng không sợ, nắm vuốt trong tay bảo đao, vung đao ngăn cản Trần Tuấn. Song Vương đều đem chân nguyên tối động đến cực hạn, riêng phần mình thi triển võ kỹ, đánh mười phần kịch liệt. Nhưng mà Trần Định Quang minh lộ ra rơi vào hạ phòng, biết mình không địch lại, đối với đồng bạn hét lớn, nhanh thu thập cái thứ ba. Trở về giúp ta. Sáu tiên tu tiên giả đồng loạt giết hướng Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh, trên mặt mỗi người đều hiện đầy sát khí, cười lạnh. Sau một khắc, nụ cười của bọn hắn ngưng kết, trong mắt lập lòe vẻ kinh hãi muốn chết. Chương 139. Thử tu la chàng bên trong đi ra. Chương 139 Từ tu la chàng bên trong đi ra đại bi phú. Điền Thanh Vân tồi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, một con mắt tử hóa thành kim sắc, một con mắt tử hắc quan quỷ dị. Một mắt tử bi, một mắt cao ngạo. Thứ bi chủ, thương thương sinh, Thiên Ma Vương, Chiến Tiên đấu địa. Ma Nguyên, Phật Nguyên, tại đạo chủ tính trung phía dưới, Hoàn Mỹ tách ra hai bên, đối lập lẫn nhau, lại lẫn nhau dây dưa. Một cổ khí tức cuồng bạo, thứ trên thân Điển Thanh Vân nợ độ. Chân nguyên lâm vào hỗn loạn, khiến cho trên người hắn thanh bảo cuồng vũ không ngừng. Một tia máu tươi từ Điển Thanh Vân khóe miệng chảy xuống. Điền Thanh Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to nói: Ha ha ha, rất tốt. Điền Thanh Vân lần thứ nhất vận dụng đại bi phú đối địch, không nghĩ tới tôi động phía dưới, giết người trước hết giết mình, tự thân trước tiên bị thương, cùng địch chém giết, ta lời đầu tiên đánh gậy một tay, uống trước rồi nói: Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Điền Thanh Vân một mắt kim quang, một mắt hắc quang, giơ trong tay lên đao súng dày, sắc khí ngút trời than nhẹ nói: Một đấu một vạn bốn, tự thấy biết võ kỹ sau đó, đao pháp của hắn lại có tinh tiến, có thể so sánh mới vừa rời đi phương thôn quốc thời điểm mạnh mấy lần, nhưng đao pháp của hắn. Vẫn phổ Thông đáng sợ là thân thể của hắn, Là đơn thuần tốc độ, sức mạnh, chân nguyên yêu thần khu. Thiên nguyên thần châu nhân yêu cùng tồn tại, yêu tộc nhập thể, phổ biến so với nhân tộc bền bỉ cường hãn, cũng chỉ có cái này yêu thần tầm thường thân thể mới có thể tiếp nhận đại bi phú chân nguyên đừng nhìn điển thanh vân tu vi hiện tại, bất quá tiên tiên tam trọng, nhưng thân thể cường độ so phổ thông tiên tiên tam trọng tu tiên giả, mạnh không biết bao nhiêu lần, cũng vượt quang lưu lại thánh. Khi lực lượng thuần túy, tốc độ, chân nguyên, siêu việt hết thể thời điểm, cũng có thể bù đắp phương diện chiêu thức không đủ 3334. 28 đạo ánh đao nợ rộ Hướng về bốn phương tám hướng quét tới, một đấu một vạn một chiêu, nguyên bản là thân ở vạn quân trong bộ rậm, chém giết bốn phương tám hướng đi đến. Lấy một địch vạn chiêu số. Bình thường, Điền Thanh Vân đều dùng ở cùng cao thủ trong lúc đánh trận, bây giờ mới triển lộ ra nó nguyên bản diện mục. Kim đen nhị sắc tia sáng, từ đao sống dày bên trên sáng lên. Đáng sợ đại bi phú chân nguyên, kích thích cái này đao sống dày phát ra âm thanh, hình như có chút chéo, lại có chút không chịu nổi. Từ bốn phương tám hướng đánh tới tu tiên giả, nụ cười trên mặt cứng kết, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Tất cả mọi người đều sinh ra một loại đối mặt Diêm La Hạo giác, không ngăn nổi chí. Tất cả mọi người đều hiểu rồi đạo lý này, nhưng mà tất cả tiên tiên tam trọng tu tiên giả cũng không kịp phản ứng. Liên bị Điền Thanh Vân cường tuyệt nhất đao chém giết, phàm bị đao sống dậy đánh chúng tu tiên giả, cơ thể không có chỗ nào mà không phải là đứt thành hai đoạn, hoặc đầu cùng thân vật cách, hoặc bị cắt thành hai nửa, tử trạng cực thảm. Thi thể cùng máu tươi hỗn hợp có nội tạng, từ trên không rơi xuống á a ba. Cái kia duy nhất một cái tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, chu lên hửa ra trong tay mình bảo đao. Hắn động thể nội chân nguyên, chú lôi đao phía trên, tính toán châu đá xe đâm đầu vào kim màu đen đao sống dậy, một đao chém dụng hắn bảo đao. Một đao liền cắt đứt đầu của hắn thật là đáng sợ chân nguyên. Kẻ thật là đáng sợ. Người cái tên này, tu luyện chính là phương pháp gì? Đầu của hắn trên không trung, miệng há ra hợp lại nói. Một lát sau rơi vào trên mặt đất, đã mất đi âm thanh Điển Thanh Vân thân thể linh xảo tránh thoát từ trên không rơi xuống vật rởn bẩn, đối với người chết hồi đáp, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Khá lắm tu la chàng, thực sự là tổng quái. Điển Thanh Vân quay đầu tứ phương, cười dài một tiếng, từ thi thể cùng trong máu tươi, khiêng đao xuống dạy, đi về phía Trần Định Oang, Trần Tuấn anh anh anh. Thanh Vân thực sự là quá bạo lực. Hồ Tinh Tinh đứng tại Như Đại Thánh trên đầu thương phấn diêu dít trực hiếu, rối bù cái đuôi to giống như là tiểu nãi cậu, điên cuồng vây chúa công thực sự là dũmánh, đồ cổ thiệt chi thần đem à. Như đại thánh vẻ nho nha nói, một chiêu một đấu một vạn, trời khóc phía dưới vẫy vũ, Trần Định Quang Trần Tuấn hai người một bên chém giết, nhưng một bên cũng là phân ra một chút tâm thần quan sát đến Điền Thanh Vân cùng đám tu tiên giả chém giết. Sau khi thấy một màn này, hai người cũng là giật nảy cả mình thật là lợi hại thiên tàn địa khuyết đại bi phú, cư nhiên bị vệ trùng tiên nói chúng, ta tiên thiên ngũ trọng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, cái này không tựa như là tiên vương thể thần vương thể. Nhân vương thể dạng này tiền tộc huyết mạch hay là trời sinh tư chất, tỉ như tiên thiên đạo thể mở dạng. Vượt cấp giống như là uống nước giống nhau sao? Trần Tuấn một bên cùng Trần Định Quang chém giết, một bên kinh hãi muốn chết. Trần Định Quang hoảng sợ càng lớn. Hắn nhưng không biết Điển Thanh Vân cùng Trần Tuấn ở giữa rối rắm, chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi. Cái này đáng sợ quái vật, cùng cái này so với chính mình còn mạnh hơn tiên thiên ngũ trọng hắc vân quân đạo binh. Chính mình còn nơi nào có mệnh? Trần Định Quang bi quan, tuyệt vọng, lại không có từ bỏ, hiện ra Giang Dương đại đạo hung ác, giết càng tỉ liệt. Trần Tuấn áp lực đột ngột tăng, lấy lại bình tĩnh, đối với Điển Thanh Vân nói, huynh đệ Không hổ là ngươi, không hổ là đại bi phú. Ta không thấy nhầm, ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. Mau tới giúp ta." Hắn trong mắt chuyển động, đã kế thượng tâm đầu đem Điển Thanh Vân lừa gạt tới, để cho hắn cùng với cái này Trần Định Quang giết cái lưỡng bại câu thương, ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi Điển Thanh Vân lại là Trần Tuấn con run trong bụng, khiêng đao xuống, dạy, cười tủm tỉm nói, "Uy, cái kia Trần Định Quang, ta Điển Thanh Vân bằng vào ta tổ tiên danh nghĩa phát thể. chỉ cần ngươi có thể giết đệ của ta, ta liền phóng ngươi một con đường sống, nếu như nuốt lời." Ta đoạn tử tiểu tôn. Trần Định Quang ánh mắt lại, đây là ý gì? Trần Tuấn hai mắt muốn nước hét lớn, Điền huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Cầu thí huynh đệ, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi? Mặc dù ta không biết mọi chuyện, nhưng cũng có thể đoán ra ngươi là bị vệ trùng thiên chỉ điểm. Ngươi muốn đem ta dẫn tới cái này nơi hẻo lánh, chém giết? Có phải thế không? Vốn là đi, ta muốn mượn ngươi thử xem ta đại bì phú chân nguyên vi lực. Nào biết được đám này tặc sát hại, tự động đưa tới cửa. Vừa vặn mượn hắn chi thủ, mượn đao giết người. Điền Thanh vân cười lạnh một tiếng, tiếp đó hướng về Trần Định Quang thúc giục nói, sao? Ngươi muốn cho ta cùng với hắn liên thủ, trước hết giết ngươi sao? Điền Thanh Vân ngươi cái này gian trá tiểu quỷ. Trần Tuấn Thế mới biết hành động của mình đều tại Điển Thanh Vân nhìn rõ mọi việc phía dưới, hối hận thì đã muộn, tức miệng mắng to. Trần Định Quang nghe đối thoại của hai người, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Biết đây là chính mình cơ hội duy nhất tập, kích, ngày đao pháp 14. Trần Định Quang hai mắt muôn nước, phát ra một tiếng cực kỳ bạo liệt giống to, Trần nguyên sáng lên ngàn trượng tia sáng, lấy tuyệt cường một đao, chém về phía Trần Tuấn Hạo đao pháp. Điển Thanh Vân ở bên xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, lớn tiếng tán dương ngươi cái này hôn đạn mười. Trần Tuấn tức miệng mắng to một tiếng trường kiếm trong tay nhưng cũng không có nhàn rỗi, kiếm mang màu xanh phun ra nuốt vào, nên đón tiếp lấy đao và kiếm trên không trung va chạm. Cúồng phong lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía cuồn quẩn mà đi. Điền Thanh Vân một bộ thanh bảo, trên đầu tóc đen thanh mang, bay múa không ngừng ha ha ha ha. Hắn vai kiêng đao xuống dày, há miệng cười to, vui vẻ nhanh. Chương 140. Đầy nợ mà về. Chương 140 đầy nợ mà về. Trần Đi Quang, Trần Tuấn cũng là tiên tiên ngũ trọng tu vi. Trần Tuấn hơi mạnh một chút, nhưng Trần Định Quang bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, Trần Tuấn cũng chống đỡ không được. Song Vương hoặc trên không trung hoặc rơi trên mặt đất, đao kiếm bằng hàng dao, âm thanh bên tai không rước, chân nguyên va chạm, khí kình phân tán bốn phía, cỏ xanh bay múa, đá vụn điên cuồng gào thét, hai người đấu hai mươi mấy chiêu tất cả bị thương nặng, máu nhuốm đỏ trường không thanh vân, Người cảm thấy ai sẽ thắng? Hồ Tinh Tinh nhảy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, hiếu kỳ hỏi phần thắng là Trần Tuấn lớn một chút, nhưng không có gì tuyệt đối, cái này gọi Trần Định Quang là cái núi đào trong biển máu đi ra tu tiên giả, am hiểu tranh sát, tâm ngoan thủ lạn. Điền Thanh Vân cười híp mắt, Úc. Hồ Tinh Tinh núp một tiếng, tiếp đó liền không để ý tới hai người chém giết, cúi đầu chơi chính mình tìm được hạt châu nhỏ vậy vậy rồi bù cái đuôi thật vui vẻ tinh tinh đây là vật gì như đại thánh đi tới hiếu kỳ hỏi hì hì không nói cho ngươi hồ tinh tinh hì hì nọ nụ cười định lợm nói bỏ họ như đại thánh ủy khuất kêu một tiếng vì cái gì không nói cho ta điền thanh vân cũng tò mồm nhanh nhưng lực chú ý đặt ở trên phía trước chém liết cũng nhanh phân gia thắng bại ngươi tên ngu ngốc này ngươi cho rằng ngươi giết ta là hắn có thể bỏ qua ngươi sao không bằng chúng ta liên thủ giết hắn như thế nào trên thân trần tuấn đại chúng ba đau tự làm tổn thương mình nơi cửa xâm nhập dị trùng chân nguyên để cho miệng vết thương của hắn không thể khép lại không ngừng có huyết thủy bốc lên máu nhuộn quần áo. Hắn một bên cùng Trần Định Quang chém giết, một bên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Trần Định Quang tâm như chỉ thủy, không chỉ không có hồi phục Trần Tuấn, ngược lại hạ thủ gấp hơn." Hắn không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà nhìn thế nào, cũng là Trần Tuấn quả hờ mềm. Hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là điển thanh Vân đối thủ. huống chi, bọn hắn liên thủ giết điển thanh Vân, cuối cùng còn không phải muốn lẫn nhau chém giết. Kế sách hiện nay, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen, giết Trần Tuấn, tin tưởng điển thanh Vân hứa hẹn. Trần Tuấn hai mắt muôn nước, cái người điên này. Hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, cũng đã là nọ hết đà. Vô luận là cơ thể vẫn là chân nguyên, cũng là suy yếu đến mức đáng sợ. Nhưng chính như Điển Thanh Vân nói tới, Trần Tuấn phải mạnh hơn một chút. Liên tại đây khẩn yếu con đầu, Trần Định Quang miệng há ra. Trần Tuấn phát ra ra, lúc này dùng mình, sắc mặt đại biến, muốn ánh. Trần Định Quang lại là Liều Linh Vung đao, quét về phía Trần Tuấn hông. Tránh không khỏi phốc phốc một tiếng. Một đạo hát quang thoáng qua, Trần Tuấn đỉnh đầu phá một cái lỗ nhỏ, không biết đổ vật gì từ lỗ nhỏ bắn vào. Sau đó Trần Tuấn cái hốt nổ tung lên, có cùng máu tươi bắn tung tué. Trần Định Quang thủ bên trong bảo đao thế đi không dứt, đem cơ thể của Trần Tuấn chặn ngang cắt đứt không nghi tới bốn. Trần Tuấn miệng há ra hợp lại nói ra ba chữ này sau đó liền khí tuyệt bỏ mình, chính mình lại là bị không liên hệ nhau tu tiên giả chém giết. hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính toán bên trong kết quả này. Trần Định Quang từ trên không rơi xuống, đứng không vững, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bảo đao trụ sở. hắn cúi đầu nhìn xem Trần Tuấn thi thể, đã gọi ra một ngụm thở dài, thắng. hắn quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, đang muốn nói chuyện, lập tức con ngươi co rụt lại, tức miệng mắng to, nói không giữ lời. ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Điền Thanh Vân tuyệt cường nhất đao vung ra, kim quang, hắc quang đan vào một chỗ, lại phân biệt rõ ràng ánh đao qua. Trần Định Quang tiếng mắng không tuyệt. Đầu người đã rơi xuống đất Điển Thanh Vân thu hồi đao súng, giãy, từ Tôn nói, cùng địch nhân giảng tín nữa, chẳng phải là quá ngu xuẩn. Đoạn tử tuyệt tôn cái gì, không quan trọng. Trần Định Quang còn không có tắt thở, hai con ngươi trợn lên, chợt trợ mắt nhìn Điển Thanh Vân cũng không để ý hắn, vui vẻ cúi người, bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm a đồ tốt. Ha ha, những người tu tiên này trên người đồ tốt, thật đúng là không thiếu a. Cái gì tới tiền nhanh nhất, nâng cướp nhanh nhất a. Điển Thanh Vân không lưng sở thi, hết sức vui mừng. Đám này người tu tiên gia tư đều rất phong phú, nhất là Trần Định Quang đây chính là có hàng lấy ra có thể tại bình dương thành sạc bài vĩa hệ tồn tại điện thanh vân từ trên người bọn họ thu hoạch rất nhiều thành tiên đan linh thạch, binh khí, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao đến nội trần tuấn. hàng này vật phẩm trên người không nhiều, thế nhưng đem hắc vân quân cựu phẩm chế tạo trường kiếm, lại là có giá trị không nhỏ. bất quá, điện thanh vân cũng không có cầm thanh trường kiếm này. trần tuấn mặc dù không phải hắn giết, nhưng tử vong cùng hắn có cực lớn quan hệ. nếu là cầm trần tuấn trường kiếm đi thủ tiêu tăng vật, ức khả năng bị truy tra ra tới. người tu tiên thủ đoạn, nhưng nhiều lắm điện thanh vân đem chiến lợi phẩm đóng gói hảo sau đó, ngồi lên ngưu đại thánh, ôm hồ tinh, tinh. Lưu Luyến không rời quay đầu liếc mắt nhìn Cửu Phẩm trưởng kiếm, vù vù như đại thánh đầu, hướng về Hắc Vân quân trụ sở mà đi. Tiến vào trụ sở sau đó, Điền Thanh Vân chỉ Huy Nưu đại thánh, hướng về quân nưu chỗ mà đi. Hắn nhớ Kỵ Vương Kỳ Ngọc đã từng nói, quân nưu chỗ nơi này rất tạm. Vừa phụ trách vật liệu quân nưu, cũng phụ trách thu thập tài liệu. Là cái thủ tiêu tăng vật nơi tốt đương nhiên cũng có phong hiểm. Hắn một cái nho nhỏ Hắc Vân quân chiến binh, tiên tiên tam trọng sợ kỳ tu vi, lấy ra nhiều đồ như vậy, chẳng thêm trần tuân chết. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, Điền Thanh Vân mới vừa đến quân nưu chỗ, liền thấy một bộ đồ đen tắt thiên ao vị quan quân nhu này cũng không biết là cái gì tu vi lại là bay thẳng tới biết bay điền thanh vân hí mắt lộ ra vẻ hâm mộ tất tiên sinh điền thanh vân cùng hắn tương đối quen rất tự nhiên giơ tay lên chào hỏi có mùi máu tươi tất thiên đao cũng hí mắt tiếp đó lộ ra nụ cười nói là điền tiểu huynh đệ à có chuyện gì không đi ra ngoài gặp phải một đám chống lốc muốn đánh cướp ta bị ta giết ngược. làm một chút chiến lợi phẩm tất tiên sinh có thể hay không rút một chút đội thành thành tiên đan linh thạch điển thanh vân từ trên thân nhu đại thanh xuống có một cái rất lớn bao khỏa đi tới tất thiên đao trước mặt trọng trọng thả xuống tiếp đó mở bọc ra. Tất Thiên Đao lập tức dở khóc dở cười, cũng là cái gì loạn thất bát tao rắc rưởi. Gia hỏa này mặc dù tu chính là Thiên Tàn Địa Khuyết ấm dương hỏa hợp đại bi phú bực này kinh thế hãi tục tà công, nhưng mà cảnh giới tu vi đúng là thấp một điểm. Nếu là người khác, Tất Thiên Đao đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mà Điển Thanh Vân không ở trong đám này, hắn gật đầu một cái, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, trên mặt đất đồ vật loạn thất bát tao lập tức biến mất Điển Thanh Vân lập tức vui mừng nhướng mẩy, khá lắm quan tiết liệu, sảng khoái. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tất Thiên Đao, cầm hàng, dù sao cũng nên đưa tiền a. Thất Thiên Đao lại đối với Điền Thanh Vân nói, đi tìm Quân nhu chỗ Trần Bình Vĩnh, lãnh tám mươi khỏa Thịnh đan, hai mươi khỏa Linh Thạch. Về sau có đồ vật gì, cứ tới tìm ta. Thất Thiên Đao lưu lại câu nói này sau đó, cơ thể liền biến mất. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Điền Thanh Vân xoa cằm, chửi bậy, ngươi một hồi xuất hiện, một hồi tiêu thất. Ta đi đâu mà tìm ngươi đấy? Bất quá, gia hỏa này thật có ý tứ, giúp một chút một câu nói cũng không có. Đây là thả dây giải câu cả lớn, xem trọng ta à? Điền Thanh ngẩng đầu ngực, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn. Đuổi nguyên Thắng Thất Thiên Đao, xem trọng ta người. Vẫn là rất nhiều Điền Thanh Vân tại quân nhu chỗ tìm rất lâu, mới tìm được Trần Vĩnh Bình người này, Cầm Thành Tiên đan linh thạch, đáp ý trở về tiểu viện anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh cũng là đáp ý, vung lấy rối bù cái đuôi, không ngừng ríu rít kêu Điền Thanh Vân bị nó khoái hoạt, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nó hạt châu nhỏ, đến cùng là bảo bối gì? Chương 141. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chương 141 Cửu Vĩ Thiên Hồ Điền Thanh Vân tiến vào tiểu viện, trong sân nhìn chung quanh một chút, mỗi một gian gian phòng cửa phòng đều đóng chặt, trong phòng đều có người ở thực khí tu luyện. Rất bình tĩnh. Chính là có một người, cũng sẽ không trở lại nữa, Điền Thanh Vân liếc mắt nhìn Trần Tuấn gia phòng. Cười lạnh một tiếng, cùng Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ tiến nhập gian phòng của mình. Cửa nhỏ vừa đóng một cái, Điền Thanh Vân liền đem Hồ Tinh Tinh vứt lên, ôm vào trong ngực xoa nắn rất lâu, làm cho nó dẻo dít trực hiếu. Nhưng rất thần kỳ là, hạt châu nhỏ vững vàng bị nó ngậm trong miệng nói đi. Cái này hạt châu nhỏ là thứ đồ gì? Điền Thanh Vân thả nó, ngồi xếp bằng xuống, hỏi bọn họ. Nưu Đại Thánh cũng tò mò nhanh, đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh nằm sấp, một đôi mắt châu nhìn chầm chầm Hồ Tinh Tinh hỉ hỉ. Là chúng ta Hồ tộc pháp môn tu luyện. Hồ Tinh Tinh hì hì nở nụ cười, tiếp đó chú yêu tộc chân nguyên tại trong hạt châu. Cái này hạt châu đen toát ra hắc quang. Đen quỷ dị, như muốn thôn phệ đi tất cả ánh sáng hiện ra. Lập tức, hóa thành khói đen, trên không trung lưu lại một tấm bức họa. Trong hình vẽ có một đầu màu đen hổ yêu, bốn trào sắc bén dẫm ở trên sơn nham, năm cái đuôi nhổng lên thật cao, như cuồng ma luân vũ, răng sắc bén, ngửa đầu nhìn trời, phát ra im lặng gào thét. Hồ trong mắt đều là hung lệ cuồng bạo siêu một tiếng. Hạt châu tại hồ tinh tinh trong miệng nhất chuyển, đầy trời khói đen thu hồi lại lộc cục một tiếng. Hồ tinh tinh đem hạt châu nhỏ nuốt xuống, kiếp mắt đối với Điển Thành vân nói, ngũ vị hồ thực nguyện quyết. Năng trực chỉ nguyên anh đại đạo, mọc ra năm cái đuôi. Kỳ hỉ. Hồ tinh tinh hỉ hỉ nở nụ cười thương vấn nhảy tới nhảy lui, khi thì nhảy đến Điển Thanh Vân trên đầu, khi thì nhảy đến Ngưu Đại Thánh trên sống lưng, vui sướng nhanh úp bà. Điển Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, như có điều suy nghĩ nhìn xem Hồ Tinh Tinh. Cái này tại cửa thôn nhặt được tiểu Hồ Ly, không tầm thường, nhạy bén, đang nghi, có thể nói là Hồ Tinh chất. Nhưng tốt tầm bảo, có thể biết phổ thông yêu tộc không biết đồ vật. Hỏi nó vì cái gì biết, nó lại không nói ra được. Hơn nữa mọc ra năm cái đuôi vậy ngươi có thể biến thành Tiểu Vĩ Thiên Hồ sao? Điển thanh Vân với tay, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Tiểu Vĩ Thiên Hồ a đây chính là trong truyền thuyết, ân, đại yêu quái. Hồ Tinh Tinh gọi là tới, nằm ở Điền Thanh vân trong lực, lan lộn lên, vui vẻ nhanh không biết đâu. Ta chỉ biết là tu luyện cái này ngũ vi hồ thực nguyệt quyết, ta có thể mọc ra 5 cái đuôi, rất lợi hại. Hồ Tinh Tinh hiếp hiếp mắt, vui tươi hớn hở đạo. Lưu Đại Thánh rất âm mộ, trước đó nó cùng Hồ Tinh Tinh cũng là dựa vào bản năng thực khí tu luyện. Bây giờ Hồ Tinh Tinh có đứng đắn pháp môn, nó lại không có tinh tinh, ta có thể tu luyện sao? Lưu Đại Thánh dương mắt hỏi không biết, nhưng đại khái là không thể a. Hồ Tinh Tinh lắc đầu nói, tuy nói cùng thuộc yêu tộc, nhưng mà có bất đồng riêng. Tỷ như loại, vũ loại. Tẩu thú đương nhiên là có một chút yêu tộc pháp môn là trùng, cũng có thể tu luyện. Nhưng mà cái này ngũ vi hồ thực nguyện quyết, nghe tên liền biết là hồ tộc chuyên trúc hay. Lưu đại thánh đủ rũ túi đầu thở dài một hơi, chàng ngập mong đợi hai mắt tạm tạm xuống, mặt mà ủ mày trao vây với cái đuôi châu đại thánh đừng thương tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trơ ngộ tới, người pháp môn liền tự động đưa tới cửa rồi. Điền Thanh vân vội vàng sờ sờ Lưu đại thánh đầu, vân. đại thánh lòng thoải mái thân thể béo mập, lập tức liền buông xuống chuyến này đi ra ngoài, thật đúng là thắng lợi trở về a tinh tinh nguyên anh đại đạo có trông cậy vào, còn có rất nhiều thành tiên đan linh thạch khẩu vị của chúng ta đều lớn như vậy, đùi nguyên thắng tặng 100 khỏa thành tiên đan căn bản chịu không được ăn. Nếu không phải là nái một hôm này, kế tiếp cũng chỉ có thể hát tây bắc phong. Điền Thanh Vân tính toán một chút lần này thu hoạch, mặt mày hớn hở. Vui vẻ một hồi, Điền Thanh Vân liền đứng đắn, cùng nhị Thánh cùng một chỗ riêng phần mình phục đan thực khí, tu luyện chân nguyên Điền Thanh Vân đại bi phú chân nguyên, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Hồ Tinh Tinh phải cái này ngũ vị hồ thực mới quyết, nhưng cũng không thể coi thường. Chỉ thấy nó ghé vào xó sỉnh chỗ thực khí tu luyện, trên người yêu khí như mây mù lan lộn, hình như có lòng đang gây sóng gió. Rất là lợi hại, động tĩnh cần phải so như đại thánh lớn hơn Điển Thanh Vân không yên lòng đó, mở mắt nhìn rất lâu, lúc này mới yên lòng lại, tiếp đó hội tâm nở nụ cười, tiếp tục tu luyện. Không nói trước Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh quan hệ với hắn, liền nói cái này yêu thần khu tu luyện. Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh càng lợi hại, hắn yêu thần thân thể thì càng bền bỉ. Thu Tiên Không Thúy Nguyệt. Tại trong phục đan thực khí, thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, Điển Thanh Vân mở mắt, Điển Thanh Vân. Vệ tiên lớn vang lên, âm thanh rất là bất Thanh Vân cười ha ha, nghĩ trong lòng, gia hỏa này phục đan thử khí, cũng là mất ăn mất ngủ. Chỉ sợ là rảnh rỗi, nhìn thấy Trần Tuấn Gian phòng không người, trong đầu có dự cảm không tốt. Điền Thanh Vân tâm tính cử thế vô song, thần sắc không thay đổi, rất bình tĩnh đứng lên, đi tới cửa chính, mở cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vệ trùng tiên thần sắc bất thiện đứng Điền Thanh Vân. Trần Tuấn đã mất tích nhiều ngày, ta hoài nghi là ngươi giết hắn. Ngươi theo ta đi chấp pháp chỗ đi một chuyến. Vệ trùng tiên song quyền nắm chặt, dục dịch Điền Thanh Vân đoán không lầm. Mặc dù hắn giao phó cho Trần Tuấn nhiệm vụ, nhưng thi hành nhiệm vụ tương đối tự do. Chỉ cần Trần Tuấn cho rằng thời cơ đã đến, liền tự động ra tay chém giết Điển Thanh Vân. Trần Tuấn hành động thời điểm Hắn cũng không hiểu rõ tình hình, hơn nữa hắn tu luyện mất ăn mất ngủ, vừa tu luyện liền quên đi thời gian. Hôm qua hắn tính cực tự động, thu công, đi ra ngoài xem xét, mới biết được Trần Tuấn không trong phòng, mà Điền Thanh Vân thì tại trong phòng. Hắn cảm thấy không ổn, lập tức ra Hắc Vân quân trụ sở, đi tới Bình Dương thành xem xét. Ngày đó sự tình, gây rất lớn. Bình Dương thành tu tiên giả rất nhiều đều biết. Hắn không cần tốn nhiều sức liền tra được tình báo, tiếp đó ra khỏi thành rõ xét, thấy được ngày đó chiến trường. Chỉ là đã qua nhiều ngày, thi cốt đã bị dã thú tha đi, chỉ để lại một chút vết tích. Mặc dù không biết trên chiến trường chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có dự cảm, Trần Tuấn nhất định là bị Điển Thanh Vân giết. Một cái Tiên Thiên Ngũ Trọng tu thiên giả, cứ thế mà chết đi đại bi phú chân nguyên cường hành, quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong đầu của hắn bắt đầu run rẩy, Điển Thanh Vân tam trọng liền có thể giết ngũ trọng, cái kia lục trọng chẳng phải là có thể giết bắt trọng. Nếu là lại để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, chính mình liền muốn ngã lăn tại tiểu tử này dưới đao Điển Thanh Vân người này, nhất thiết phải giải quyết. Muốn làm sao giải quyết đâu? Trần Tuấn có thể lợi dụng tân binh thân phận, tiếp cận Điển Thanh Vân. Hắn chắc chắn không có khả năng cùng Điền Thanh Vân xưng huynh gọi đệ, dẫn Điền Thanh Vân ra khỏi thành, tìm một chỗ không người giết ta. Hơn nữa Trần Tuấn tất nhiên bị Điền Thanh Vân chém giết, cái kia Điền Thanh Vân trong lòng, chắc chắn đã có lòng cảnh giác đáng giận Á vệ trùng thiên có chút hối hận. Không phải hối hận đắc tội Điền Thanh Vân, mà là hối hận vì cái gì không tự mình động thủ. Bất quá bây giờ còn kịp. Trần Tuấn nhất định là Điền Thanh Vân giết, để cho chấp pháp chối truy tra là được rồi. Nghĩ tới đây, vệ trùng thiên trong mắt lóe lên tàn độc, khóe miệng lộ ra cười lạnh, phàm vật Điền Thanh Vân đã là vật trong bàn tay. Chương 142. Huynh đệ Chương 142 Huynh đệ Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, ám sát không được, tới minh. Bất quá, mượn nhờ chấp pháp chỗ để chèn ép ta, có dễ dàng như vậy sao? Ngươi kêu ta đi, ta liền đi a. Điền Thanh Vân rửa khung cửa, hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy vệ Trùng tiên, nói, ngươi muốn cho ta đi với ngươi là không thể nào. Có bản lĩnh, ngươi để cho chấp pháp chỗ người đến bắt ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giống ngày đó. Đánh ta đây sinh hoạt không thể tự gánh vác, tiếp đó khiêng ta đi qua. Nói xong, Điền Thanh Vân dùng ánh mắt khiêu khích vệ Ngươi tới đánh ta nha. Vệ chủ Thiên trong lòng dâng lên một cỗ tà hỏa cùng gia hỏa này nói chuyện, thật sự sẽ bị tứt chết. Miệt thị quân uy, không có thượng hạ tôn thi. không có quy củ có thể nói. Tao cơ mở nở. Hắn đương nhiên là không có khả năng đem Điền Thanh Vân đánh một trận, tiếp đó khiêng đi chấp pháp chỗ. Hắn là đội trưởng, cũng không phải cai tù Điền Thanh Vân không phải đang ngồi tù, không phải phạm nhân đây nếu là đem Điền Thanh Vân đánh một trận khiêng đi chấp pháp chỗ. Trên đường bao nhiêu người nhìn xem, không chừng Điền Thanh Vân không có việc gì, hắn ngược lại muốn rước lấy một thân tao người chở. Vệ trung tiên một đôi nắm đấm nắm chặt, bốt văng, rội, cố nén tà hỏa trong lòng, gầm ghét một tiếng, quay người đi hát. Điền Thanh Vân rất tức thời cười nhẹ một tiếng xoay người lại gian phòng của mình, trọng trọng đóng cửa lại, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Nếu chính mình đoán không sai, chấp pháp chỗ người rất nhanh liền tới, không có thời gian tu luyện rồi. Chấp pháp chỗ cùng quân nhu chỗ một dạng là hắc vân quân nội bộ một cái cơ quan, tên như ý nghĩa, dùng để chấp pháp đồng môn tương tàn, vô luận đặt ở cái nào nghiêm chỉnh trong tâm môn, cũng là trọng tội. Mà không có một cái cơ quan là chân chính vô tình vô nghĩa, nơi có người liền có giang hồ. Vệ trùng tiên gia nhập vào hắc vân quân đã nhiều năm, nhận biết một cái chấp pháp chỗ người đi tới chấp pháp chỗ sau, hắn lập tức tìm được người này. Bố trí có chút lịch sự tao nhã trong gian phòng. Vệ Trùng Thiên cùng chấp pháp chỗ Tần Vô Kỵ song song ngồi ở trên ghế uống trà. Vệ Trùng Thiên là người thô hảo, uống trà rất khó chịu, hơn nữa có chuyện trong lòng, uống một miệng trà, liền đem chén trà buông xuống, ngẩng đầu đối với Tần Vô Kỵ đem sự tình nói một lần. Hàn Dâu chính mình điều động Trần Tuấn, ám toán Điền Thanh Vân sự tình. Ngược lại nói Điền Thanh Vân có thể là thấy hơi tiền nổi máu tham, đem Trần Tuấn giết Tần Vô Kỵ có thể cùng Vệ Trùng Thiên rất quen, đương nhiên sẽ không tin vào hắn lời từ một phía, biết trong đó có nội tình bất quá không có quan hệ gì với hắn tần vô kỵ híp mắt nói hắc vân quân bên trong có chiến binh mất tích điều tra là ta công sự ta không thể đổ cho người khác nhưng ngươi muốn làm đến mức nào nói đến đây tần vô kỵ ngẩng đầu lên cho vệ trùng thiên một cái ngươi biết biểu lộ trong lòng vệ trùng thiên chửi ầm lên nhưng cắn răng một cái lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái cái hộp nhỏ đưa cho tần vô kỵ nói đây là 50 mươi thành tiên đan thỉnh Tần tiên sinh thật tốt điều tra hắn em thật tốt điều tra bố chữ căn cực nặng tần vô kỵ đưa tay nhận lấy cái hộp nhỏ kinh ngạc nhìn vệ trùng thiên gia hỏa này cũng không phải người hào phóng 50 khỏa thành tiên đan thế nhưng là ra hỏa này 6 tháng đồng độc. Cái này gọi là Điển Thanh Vân ra hỏa. Bất quá không liên quan đến mình Tần Vô Kỵ bất động thanh sắc đem cái hộp nhỏ thả xuống, nói: "Ta sẽ thật tốt điều tra." Bất quá có một chút, thân ta là chấp pháp chớ người, chỉ có thể dựa theo chấp pháp chớ khuôn sáo làm. Ta sẽ không làm đổ tội hãm hại sự tình. Nếu như nhất định phải làm cho ta làm, phải thêm đan." Hắn đặc biệt nhấn mạnh cuối cùng ba chữ. Vệ trùng tiên thở dài một hơi, nói: "Ta không trả nổi đan. Thật tốt điều tra liền cần 50 khỏa thành tiên đan. Muốn để cho Tần Vô Kỵ đổ tội hãm hại, giết chết Điển Thanh Vân Còn không phải 500 quạ thành Tiên Đan. Đừng nói hắn không có cái này gia tư, cho dù có cũng không nỡ xài Tần Vô Kỵ có hơi thất vọng, trong lòng thầm mắng một tiếng, quỷ nghèo. Hai người tất nhiên nói xong, tự nhiên không có hai lời. Tần Vô Kỵ mang tới 10 cái thuộc hạ, mênh mông quần quật đi tới vệ trùng thiên sở thuộc trong tiểu viện. Một cái thuộc hạ rất không khách khí đi lên góc cửa, hét lớn, Điền Thanh Vân, ta là chấp pháp chỗ. Bây giờ hoài nghi ngươi giết Trần Tuấn, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Động tĩnh có chút lớn điển Thanh Vân còn chưa có đi ra, trong tiểu viện người đều thu công đi ra. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau đó, Trần tám nhà chờ chiến binh cũng lạ như có điều suy nghĩ không thể nào. Điền huynh đệ cùng Trần huynh đệ thế nhưng là bằng hữu. Điền huynh đệ làm sao có thể giết Trần huynh đệ? Vương Kỳ Ngọc một mặt một bước, hét lớn Điền Thanh Vân cùng Trần Tuấn cũng là bằng hữu của hắn. Hắn là trơ mắt nhìn xem Điền Thanh Vân, Trần Tuấn hai người, cảm tình càng ngày càng tốt. Làm sao có thể? Lòng người khó dò. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Vệ Trung Tiên âm chắc chắc liếc mắt nhìn Vương Kỳ Ngọc, nói: "Vương Kỳ Ngọc có chút e ngại Vệ Trung nhưng rất nhanh tinh thần trọng nghĩa chiếm tự phong. Nói: "Lòng người khó dò không tệ, nhưng cả ngày hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia" Vậy không phải không thể kết giao bằng hữu sao? Người người cũng là cô gia quả nhân, ta tin tưởng Điền huynh đệ thì sẽ không giết Trần huynh đệ." Vệ Trung Tiên một mặt tức giận nhìn xem Vương Kỳ Ngọc, liên tiểu tử này cũng cùng ta đối nghịch ư? Vệ Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, khí tức thoáng lộ ra ngoài. Vương Kỳ Ngọc lập tức cảm thấy áp lực lớn, sắc mặt tái xanh, nhưng không có lùi bước đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Điền Thanh Vân đi ra, một bộ thanh ý dáng vẻ hảo sảng. Hồ Tinh Tinh cùng như đại thánh chưa hề đi ra Vương huynh đệ nói rất hay, bằng hữu trọng tại giao tâm. Ta Điền Thanh Vân nghĩa bạc vượt thiên, nguyện vị bằng hữu hai mặt cẩm đào. Tất nhiên giao Trần Tuấn người bạn này liền không khả năng giết hắn. Điển Thanh Vân nói chắc như đinh đóng cột nói một câu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Vệ Trung Tiên, cười nhạo nói, "Là có tiểu nhân Vu Ham ta." Vệ Trung Tiên cười lắc ý, dùng hung ác cằm chầm ánh mắt nhìn xem Điển Thanh Vân đến cùng là cái tình muốn gì, điều tra một phen liền biết ngọn nguồn tần vô kỵ nói, "Ngươi sợ sao?" Vệ Trung Tiên ở bên nói ta đi phải đang, ngồi thẳng, "Có cái gì đáng sợ?" Điển Thanh Vân ngẩng đầu đỡ ngực, hiện ra bằng thẳng, tiếp đó quay đầu đối với Vương Kỳ Ngọc nói, "Huynh đệ, nhà ta tinh tinh, đại thánh, ngươi giúp ta chiếu cố một chút." "Hảo." Vương Kỳ Ngọc một lời đáp ứng, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi không giết người. nếu có người vu hãm ngươi, ta nhất định hướng giáo huý đại nhân cáo trạng. vệ Trung thiên nhìn vương kỳ ngọc, hắn không thể làm thịt tiểu tử này. vương kỳ ngọc vẫn không có lùi bước. quật cường nhìn xem vệ Trung thiên, cùng giặt quần áo không giống nhau. quần áo hắn tẩy liền tẩy. nhưng việc này liên quan nhân mạng đã tạm. điền thanh vân nghiêm túc đối với vương kỳ ngọc ôm quyền thi lễ, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía tần vô kỵ nói, vị này chấp pháp chỗ thiên sinh. chúng ta đi thôi. nói đi. điền thanh vân ngẩng đầu lưỡi ngược đi ra ngoài, phảng phất hắn mới là đầu đi phải đang, ngồi thẳng. người cũng không phải ta giết. chương 143 Nội môn đệ tử. Chương 143 nội môn đệ tử Điền Thanh Vân ngẩng đầu đỡ ngực mang theo Tần Vô Kỵ bọn người đạt tới chấp pháp chỗ. Đứng bước sau, Điền Thanh Vân quay đầu lại hỏi Tần Vô Kỵ nói, "Bước kế tiếp đâu?" Tần Vô Kỵ nhìn xem cái này có thể đem tới chấp pháp chỗ, khi đến nhà mình một dạng ra hỏa, nội tâm có chút cổ quái. Lắc đầu, hắn nói, "Đi theo ta." Tại Tần Vô Kỵ dẫn dắt phía dưới, Điền Thanh Vân đi tới trong một căn phòng. Trong gian phòng chỉ có một cái chỗ ngồi, chỗ ngồi tả hữu để hai cái giàn trồng hoa, bên trên là màu trắng thanh Vân gốm sứ bình hoa Tần Vô Kỵ đi tới vị trí ngồi xuống. Mười tên thuộc hạ xếp thành hai hàng, liệt tại tả hữu hai bên Điền Thanh Vân đứng tại trước mặt Tần Vô Kỵ ngẩng đầu lưỡi ngực Tần Vô Kỵ tay phải kim sắc chữa vật giới chỉ sáng lên, trong tay trái nhiều một cái lớn chừng quả đấm lục sắc viên cầu. Thoạt nhìn như là ngọc thông thường cầu, nhưng mặt ngoài nở rộ linh quang Tần Vô Kỵ tay trái nâng đỡ viên cầu, chân nguyên phun ra vứt vào, lục sắc viên cầu bên trên linh quang chiếu sáng cả phòng đây là phát hiện nói dối, chỉ cần ngươi nói láo. nó liền sẽ sáng lên màu đỏ. Không phải nhắm vào cơ thể, mà là nhắm vào hồn phách. Lấy ngươi tiên tiên cảnh tu vi có thể khống chế cơ thể, nhưng không khống chế được hồn phách. Tần Vô Kỵ ung dung nói ngươi muốn cho ta chế tạo áp lực. Điển Thanh Vân liếc mắt xem thấu Tần Vô Kỵ dụng tâm, cười nhẹ nói, trực tiếp hỏi đi. Tần Vô Kỵ hơi hơi hít mắt lại, gia hỏa này đúng là khó đối phó. Hắn cũng không nói nhảm, hỏi, Trần Tuấn có phải là ngươi giết hay không? Không phải. Điển Thanh Vân trả lời như đinh đóng cột đạo Tần Vô Kỵ nhìn về phía trong tay viên cầu, mấy nhăn lại, không có sáng hùng quang, không có nói láo. Vệ trùng tiên không phải nói chắc như linh đóng cột nói, người chính là hắn giết sao? Tần Vô Kỵ trong lòng thầm mắng Vệ trùng tiên một tiếng, tiếp đó sau khi suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia Trần Tuấn chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Không có. Điển Thanh Vân chém đinh chặt sắt nói ân, Tần Vô Kỵ nhìn chằm chằm trong tay viên cầu, vẫn là không có sáng hồng quang. Đây chẳng phải là nói, Trần Tuấn chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không biết, đồ vật là chết, người là sống. Trần Tuấn chết, đương nhiên cùng Điển Thanh Vân có liên quan. Nhưng Điển Thanh Vân đó là có thể tránh thoát vật này phát hiện nói dối. Lấy tâm tính của hắn Tần Vô Kỵ không tin tà, đổi một cái thuyết pháp, Trần Tuấn mất tích, có phải hay không cùng ngươi có liên quan. Không có. Điển Thanh vẫn là chém đinh chặt sắt nói ân, Tần Vô Kỵ túi đầu nhìn xem trong tay viên cầu, vẫn là không có sáng Điển Thanh thấy thế lộ ra cười lạnh nói, ngươi phát hiện nói dối cũng chắc qua, chứng minh Trần Tuấn chết, hoặc mất tích, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta có hay không có thể đi? dựa theo chương trình, Điền Thanh Vân chính xác có thể đi, nhưng mà Tần vô kỵ thu tiền, nhưng nơi nào chịu buông tha hận ân. dựa theo quý cụ, ngươi vốn là có thể đi, nhưng Trần Tuấn lại là sống không thấy người, chết không thấy xác, trên người ngươi vẫn có điểm đáng ngờ, ta có quyền giam giữ ngươi thời gian 10 ngày. Tần vô kỵ nói Điền Thanh Vân mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Tần vô kỵ nói, chẳng lẽ ngươi thu tiền đen vệ thiên. Tần vô kỵ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người ta hành động đều phù hợp chấp pháp chỗ quý cũ. Nói đi, hắn ngẩng đầu đối với một cái thuộc hạ gật đầu một cái. Tên này thuộc hạ lập tức đối với Điền Thanh Vân nói, đi theo ta. Nói đi, hắn liền quay người đi ra khỏi phòng. Điền Thanh Vân có chút phiền não, một câu đơn giản hoài nghi, giam ta 10 ngày. Nếu là 10 ngày sau khi kết thúc, lại giam ta 10 ngày đâu. Không rất Điền Thanh Vân không phục lắm, nhưng cũng không thể tránh được, đánh lại đánh không lại. Thực lực a, hay là thực lực. Nếu là có thực lực, liền đem vệ trùng thiên làm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tại tần Vu Kỵ thuộc hạ dẫn dắt phía dưới, Điển Thanh Vân bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới một tòa trong địa lao. Hai tù cho một gian phòng đơn, thỉnh Điển Thanh Vân đi vào, Điển Thanh Vân đánh giá chung quanh rồi một lần, phát hiện hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chính là chúng rống, trừ hắn, chỉ có một tù nhân Điển Thanh Vân ánh mắt rơi vào sát vách nhân huynh trên thân, chán rộng mặt chữ điền, man kiểm cầu nghiêm, mắt như đồng lăng, miệng lớn hung ác, thân hình cao lớn, khí thế hơn người. Tiên Tiên Cựu trọng trung kỳ tu vi có điểm giống trong lời kịch mãnh tướng hình tượng. Điển Thanh Vân méo cả một cái ngươi nhìn ta làm gì. Nhân hình trợn mắt nói Điển Thanh Vân cũng trợn mắt nói, nhìn ngươi thế nào? Người khuôn mặt không phải liền là để cho người ta nhìn sao? Như thế nào? Người không mặt gặp người sao? Ách. Nói rất có đạo lý. Nhân huynh đưa tay méo méo tràn đầy rượu quay nón cái cằm. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên cởi mở hỏi, "Ngươi tên là gì? Phạm vào chuyện gì?" Điền Thanh Vân. Bởi vì tội giết người, bị tạm thời giam giữ. Người đây. Điền Thanh Vân nhìn hắn thái độ chuyển biến tốt đẹp, cũng chuyển thái độ, cởi mở nói giết người. Nhân huynh hí mắt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Điền Thanh vân. Sau đó mới hồi đáp, "Hạ hầu Phi, say rượu náo sự." Điền Thanh rất im lặng, đều tu tiên, còn có người say rượu náo sự. Ngươi bị định tội sao? Hạ Hầu Phi nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu quỷ này tuổi không lớn lắm, tu vi không kém, không có lửa làm sao có khói. Tiểu tử này tất nhiên bị xem như tội phạm giết người, vậy khẳng định là lòng dạ độc ác chủ không có. Ta thông qua được phát hiện nói dối, nhưng vẫn là bị giam giữ. Điền Thanh Vân lắc đầu, một mặt khó chịu thông qua phát hiện nói dối, vậy thì người chứng minh không phải ngươi giết, còn bị giam giữ, khá là quái gì? Hạ Hầu Phi lại méo cả một cái, hỏi thẩm vấn ngươi người là ai? Thần vô Kỵ. Điền Thanh Vân nói vậy thì nguy rồi. Giả hỏa này là có tiếng đen, có nghe đồn làm qua đổ tội hãm hại sự tình. Ngươi như thế nào đắc tội hắn? Hạ hầu phi đầu lông mày nhướng một chút, kinh ngạc nói đổ tội hãm hại. Lớn như vậy bạch liên kiếm tông, hát vân quân chấp phát chỗ, cũng biết đổ tội hãm hại. Điền Thanh vân nhíu mày, càng buồn bực hơn ngươi quá trẻ tuổi. Chỉ cần có người chỗ, liền có giang hồ, liền có bóng tối. Hạ hầu phi cười đắc ý, ông cụ non đạo vậy cần đại giới cỡ nào, có thể để cho tần vô kỵ vu hoan giá họa ta? Điền Thanh vân hỏi. Đầu óc của hắn bắt đầu chuyển động. Ta đi phải đang, ngồi thẳng, nhưng cũng sợ đổ tội hãm hại a phải nghĩ biện pháp tìm người bảo đảm ta đi ra. Trong đầu của hắn xuất hiện hai người, bùi Nguyên Thắng tất Thiên Dao nguyên bản hoàng vũ không, võ trời trong là nhân tuyển tốt hơn. nhưng các nàng bây giờ tại tổng đàn cũng không biết là cái tình muốn gì. bốn nguyên thắng tất tiên đao đều xem trọng hắn, ở trên người hắn đầu tư. nếu là hắn chết ở ở đây, cái kia bộ phận đầu tư là đổ xuống sông xuống biển sao? lại trên bọn họ điển thanh vân cười đáp ý, yên lòng ân. đổ tội hãm hại loại chuyện này, không phải dễ làm như vậy. như thế nào cũng phải một ngàn khỏa cựu phẩm thành tiên đan, á ta cũng không rõ lắm. hạ hầu phi lắc đầu, nói a, vậy thì không có sao. đem vệ trùng thiên bán cũng không có một ngàn cựu phẩm thành tiên đan. Điển Thanh Vân triệt để thả lòng trong lòng, phá lên cười vệ trùng tiên, "Ba." Hạ Hầu Phi híp mắt lại, thí ti tinh mang lập loẻng người biết hắn. Điển Thanh Vân ngoài ý muốn nói đầu chỉ nhận biết, "Ta cùng với hắn không hợp nhau, là hắn muốn đối phó ngươi." Hạ Hầu Phi hỏi ân. Điển Thanh Vân ừ một tiếng, "Có ý tứ." Không nghĩ tới tại trong điệu lao này, gặp được vệ trùng tiên đối đầu đúng lúc này, một cái nội môn đệ tử đi tới Hắc Vân quân trụ sở. Chương 144. Trước ngạo mạn sau cung kính. Chương 144 trước ngạo mạn sau cung kính Điển Thanh cùng Hạ Hầu Phi đang nói chuyện. Đông nhiên, mới vừa rời đi cai tù trở về, sắc mặt có chút dị thường, móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng giam. Đối với Điển Thanh Vân nói, Điển Thanh Vân, đối người điều tra ra hiện vấn đề, người đi theo ta. Điển Thanh Vân kinh ngạc nhìn cai tủ, tiếp đó nhéo cả một cái. Hạ Hầu Phi đầu lông mày nhướng một chút, nói, xem bộ dáng là có người tới với ngươi. Có lẽ vậy. Điển Thanh Vân nhún vai, tiếp đó quay đầu đối với Hạ Hầu Phi nói, có duyên gặp lại. Ân. Hạ Hầu Phi gật đầu nói Điển Thanh Vân đi theo cai tủ ra địa lao, về tới nguyên lai bị thẩm vấn thời điểm gián phòng, thấy được một cái quen thuộc người. Hoàng Vũ không điển Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là Tất Thiên Đao hoàng tiểu thư. Ngươi thực sự là càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp." Điển Thanh Vân vừa cười vừa nói liền ngươi ba hoa. Hoàng Vũ không thần sắc như thường, nhưng lại trả lời một câu lời nói dí dỏm điển Thanh Vân cũng không phải là đùa giỡn nàng. Tuy nói là Vân Anh chưa gả chi thân, nhưng mà Hoàng Vũ không đi tám trăm dặm bụi gai lộ thời điểm, đã là trung nhân nhân. Từ nương bán lão, trung niên mỹ phụ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng cùng trẻ tuổi không kéo nổi. Nhưng là bây giờ nàng xem ra chỉ có 27-28 tuổi, trên thân vừa có cô nương thanh xuân, cũng có nữ nhân thành thục điển Thanh Vân trong mắt Tinh Mang lấp lóe. Hoàng Vũ Không Tu Vi đã đạt tiên tiên cửu trọng, lúc này mới thời gian bao lâu? Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử liền tranh lệch nhiều như vậy sao? Ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Hoàng Vũ không nâng lên bàn tay trắng non vuốt vuốt bên tai tóc xanh, liếc mắt nhìn bên cạnh túi người gật đầu tần vô kỵ tần vô kỵ bị ánh mắt của nàng bị hù run một cái, trong đầu đem vệ trùng tiên mắng gần chết. Không phải nói Điền Thanh Vân là cái không có thân phận không có bối cảnh ra hòa sao? Phương Thôn Quốc tới dưới núi, như thế nào bây giờ có nội môn đệ tử giúp hắn chỗ dựa, một cái nội môn đệ tử cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chấp pháp chỗ tiểu quan có thể chống lại? Hôm nay bên trong, sợ là muốn chịu cứ vậy mà làm Tần Vô Kỵ trong đầu nhanh khóc gá là gặp một điểm phiền phức. Điền Thanh Vân lui bay, đem vệ trùng thiên cùng mình nhân đoán, nói một lần. Hoàng Vũ không lông mày nhíu chặt, sau khi suy nghĩ một chút, nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không rời hát Vân Quân. Điền Thanh Vân hỏi ngược lại, ngươi có thể giúp ta làm thịt vệ trùng thiên sao? Không thể. Ta mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng cũng không thể đi giết một cái ngoại môn đệ tử. Bất quá, nếu như ngươi không muốn rời đi hát Vân Quân, ta có thể giúp ngươi điều đi những tiểu đội khác. Hoàng Vũ không khuôn mặt cười lộ ra ngượng nhịu, lắc đầu nói quên đi. Ta liền tiếp tục cùng hắn chơi đùa chạy trốn không phải phong cách của ta. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói ngươi cái này tính cách bốn. Hoàng Vũ không không lời lắc đầu. phải đặt ở trên người nàng, không thể treo vào vậy thì rời đi ai nho nhỏ tiên thiên tăng trọng, đập một cái tiên thiên bắt trọng đội trưởng cả, đó là rất khó nhịn chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hoàng Vũ không nói chờ một chút. Điền Thanh Vân lắc đầu, tiếp đó đi tới Tần vô kỵ trước mặt, trên mặt đã lộ ra để cho Tần vô kỵ sợ hết hồn hết vía ôn nhu nụ cười Điền Thanh Vân đưa tay ôm lấy Tần vô kỵ bay, bà một bộ bộ dáng hai anh em tốt tần huynh đệ, ngươi thu vệ trùng bao nhiêu chỗ tốt? điển Thanh Vân ha ha cười nói không có. Ta theo lẽ công bằng chấp pháp tần vô kỵ liền vội vàng lập đầu, chuyện này là không thể thừa nhận được. Vậy ta liền đổi một cái thuyết tử. Điền Thanh Vân nhún vai, nói: "Ngươi gần nhất có phải hay không phát một món tiền nhỏ?" Thân Có 50 khỏa thành tiên đan tần vô kỵ thành thật trả lời đạo Điền thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe, mới 50 khỏa thành tiên đan liền có thể lộng ta một cái. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay vu vu tần vô kỵ đầu, nói: "Huynh đệ a, ngươi thiếu ta 200 khỏa thành tiên đan lúc nào có ta?" Thần vô kỵ nuốt một ngụm nước miếng, miệng phát khổ. "Được, lần này thực sự là đá chúng thiết bản." Nhưng mà trong lòng của hắn đầu lại rất may mắn cùng chịu cả so sánh, 200 quả thành tiên đan là tương đối nhỏ giá cao vân vân tần vô kỵ liên tục gật đầu, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, trong tay liền nhiều hơn hai cái hộp điển thanh vân hài lòng gật đầu, đưa tay giành lấy hai cái hộp, chào hỏi hoàng vũ không một tiếng, cùng đi. Hoàng Vũ không đứng ở một bên, một câu nói cũng không nói, chỉ là một đôi trong mắt lộ ra một chút ý cười điển thanh vân giá hỏa này đáng chết vệ chủ thiên. Chờ hai người sau khi đi, tần vô kỵ nhịn không được chân nguyên một phát, thoáng như một cơn gió lớn đánh sâu vào cả phòng. Cái ghế, dàn trống hoa, bình hoa trở, nát một chỗ. Cái này lớn như vậy hắc vân quân trụ sở, cũng không có một con trả. Tiểu Lâu có thể ôn chuyện. Điền Thanh Vân mang theo Hoàng Vũ không đi tới Bình Dương thành, tìm một gian nhìn không tệ quán trà uống trà tổng đàn có gì đặc biệt sao? Vì cái gì tu vi của ngươi sẽ tiến triển nhanh như vậy? Điền Thanh Vân nâng chén trà lên uống một ngụm trà, sau khi để xuống hỏi tổng đàn linh khí, so ở đây nồng đậm rất nhiều. Hơn nữa, nội môn đệ tử đãng ngộ, cũng so ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều. Hoàng Vũ không hồi đáp, nàng không biết nhớ ra cái gì đó, hai đầu lông mày lộ ra một chút thần sắc lo lắng ngươi thật giống như cũng có phiền phức. Điền Thanh Vân hỏi là, Hoàng Vũ không thản nhiên lắc đầu, nói, đều có các phiền phức cá tổng đàn cạnh tranh áp lực rất lớn. Ta mặc dù là tam phẩm huyền mạch, nhưng ở trong tam phẩm huyền mạch không phải yếu tố nhất. Hùng chi bên trên còn có chân truyền đệ tử. Nơi có người, liền có giang hồ a. Điền Thanh Vân cười nhẹ một tiếng, nói võ trời trong đầu. Lập tức, Điền Thanh Vân hỏi ta không biết, chân truyền đệ tử không theo chúng ta cùng một chỗ. Hoàng Vũ không lắc đầu nói ân. Điền Thanh Vân lử một tiếng, cũng bình thường a, giống như hắn muốn tìm Hoàng Vũ không là không thể nào, Hoàng Vũ không không thấy được võ trời trong cũng rất bình thường. Hai người hàn huyên rất lâu, Hoàng Vũ không tay phải tinh tế trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, hai cái chiếc hộp màu đen Chống rồng xuất hiện trên bàn đây là ta chuẩn bị cho ngươi 200 khỏa cửu phẩm thành tiên đan, 200 khỏa cửu phẩm linh thạch. Điền Thanh Vân không có lấy, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, chính ngươi đâu? Ta rất nhanh liền trúc cơ. Những thứ này đối với ta vô dụng. Hơn nữa, nội môn đệ tử đãng ngộ là vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi đừng khách khí." Hoàng Vũ không nhìn ra Điền Thanh Vân lo lắng, vừa cười vừa nói vậy xin đa tạ rồi. Điền Thanh Vân lúc này mới nhận lấy những linh thạch này, thành tiên đan tiếp đó không quên phản nàng nói, "Ngươi không biết, nhà ta ba tấm miệng cũng là gạo khóc đòi ăn. Ta cả ngày vì đan dược cùng linh thạch phát sầu đấy." Ngươi thực sự là giải quyết tình hình khẩn cấp. Phốc phốc. Hoàng Vũ không thấy hắn nói thú vị, nhịn không được cười ra tiếng. Lắc đầu sau, nàng đứng lên, đối với Điền Thanh Vân nói, "Ta phải đi. Thật sự không cần ta giúp ngươi rời vệ trùng tiên sao?" "Không cần. Ngươi bận rộn chuyện của mình ngươi a chuyện của chúng ta, chính ta giải quyết." Điền Thanh Vân lắc đầu nói vậy được. "Ta đi." Hoàng Vũ không thấy vậy cũng sẽ không tiếp qua hỏi, khẽ gật đầu. Lập tức, hai người cùng rời đi quan trà. Sau khi tách ra, Điền Thanh Vân ôm bao lớn bao nhỏ đàn dược, linh thạch về tới tiểu viện. Còn chưa kịp về phòng của mình, Liên có một vị thanh niên mặc áo đen đi đến, liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân sau, trầm giọng nói, "Ngươi là cái tiểu đội này sao?" "Là." "Điển Thanh Vân." Điển Thanh Vân gật đầu một cái đi đem các ngươi đội trưởng kêu đi ra. "Quân chủ có nhiệm vụ giao cho các ngươi." Thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói nhiệm vụ. Điển Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp qua mấy tháng chính là bí cảnh chinh chiến, tại giờ phút quan trọng này, có nhiệm vụ giao cho chúng ta, chương 145. Quý dị. Chương 145 quỷ dị. Không cần Điển Thanh Vân đi nói, toàn bộ tiểu viện người đều đi ra Điển Thanh Vân vừa mới bị chấp pháp người lấy đi, những người khác xem náo nhiệt. Vương Kỳ Ngọc rất lo lắng Điền Thanh Vận, vệ trung thiên thì tại chờ đợi kết quả, cũng không có tâm tư thực khí tu luyện Thanh Vận. Hồ Tinh Tinh càng ngày càng thần tuấn, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào Điền Thanh Vận trên vai phải, cái đầu nhỏ cọ cọ Điền Thanh Vận cổ chổng. Lưu Đại Thanh lắc một cái thân thể hùng tráng, đi tới Điền Huyên đệ, chấp pháp chỗ đem ngươi thả lại tới. Ta liền nói, ngươi làm sao có thể giết Trần Huyên đệ? Vương Kỳ Ngọc một mặt vui vẻ nói, các chiến binh đều lộ ra vẻ quỷ dị, vậy mà trở về. Vệ Trung Thiên khuôn mặt cực kỳ khó coi, song quyền nắm chặt, ở trong lòng gào lên tần vô kỵ cái này hỗn đảng, thu ta đan cũng không làm việc. 50 quả thành tiên đan với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bắt đầu nhỏ máu ân. "Thả ta trở về. Ta thông qua được phát hiện nói dối. Chấp pháp chấu người không làm gì được ta." Điền Thanh Vân hướng về Vương Kỳ Ngọc cười ha ha, tiếp đó lại liếc mắt nhìn vệ Trùng tiên. Thanh niên mặc áo đen nhìn xem tình cảnh rối bời, Những mày, hỏi, "Ai là đội trưởng bảo vệ?" Vệ Trùng tiên lấy lại bình tĩnh, đi tới, rất là khách khí không lưng hành lễ nói, "Chính là ta. Xin hỏi vị huynh đệ kia, quân chủ muốn để chúng ta thi hành nhiệm vụ gì?" Phía Bắc Mây trầm có một tòa quần sơn vòng quanh thành trì gọi định thành. Trước mắt bên trong định thành, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Huyện nha phương diện hướng Hắc Vân quân cầu cứu. Quân chủ hạ lệnh, để cho 10 cái tiểu đội đi tới xử lý chuyện này. Đội trưởng bảo vệ tiểu đội, chính là một cái trong số đó, lập tức đi tới phía Bắc tập Kết. Thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói, "Vệ trùng thiên rất bình tĩnh, chắp tay đáp, "Là, thân là ngoại môn đà bình, đây là bình thường nhiệm vụ." Vệ trùng thiên trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Thanh Vân. Thần vô tên đằng kia, thu ta đan cũng không thủ. Vừa vặn thừa cơ hội này, xử lý Điền Thanh Vân Điền Thanh Vân cảm thấy chân mày hơi nhíu lại. Vốn là còn mấy tháng thời gian có thể tu luyện, bằng vào Ta Đại Bi Phú Vi Lực, cùng với trong tay có Đăng Dược, Linh Thạch, mấy tháng thời gian, đầy đủ để cho tu vi của ta có rất lớn tăng lên đối mặt Vệ Trùng Thiên cũng liền càng thông dong. Bây giờ lại ra dạng này ngoại phái nhiệm vụ, phải cẩn thận một điểm, bởi vì là đột phát sự kiện, mệnh lệnh khẩn cấp. Vệ Trùng Thiên chỉ cho chiến binh một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau đó, Điền Thanh Vân mặc vào cửu phẩm trọng giáp, đeo lên cửu phẩm đao súng dài Đại Thánh, mang tới Hồ Tinh Tinh, cùng với Linh Thạch. Thành Tiên đang đi tới phía Bắc đi tới hiện trường sau đó, Điền Thanh Vân híp mắt lại, trùng hợp như vậy. Lần này làm nhiệm vụ 10 chi đội ngũ bên trong, lại có Hạ Hầu Phi. Gia hỏa này không phải là bị giam giữ sao? Trong ngay mắt cũng phóng xuất. Bất quá, gia hỏa này cùng vệ trùng Tiên không hợp nhau. Có hiện tại, tình cảnh của mình liền tốt rất nhiều ha ha ha ha. Điền Thanh Vân, nghĩ không ra chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hạ Hầu Phi cười ha ha một tiếng, đi tới, cùng Điền Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Tiếp đó nhìn về phía vệ Trung Tiên, khiêu khích nói, "Vệ Trung Tiên, cảnh chinh chiến còn chưa bắt đầu, ngươi thuộc hạ binh thì ít đi nhiều một cái." Người cái đội trưởng này làm, thực sự là lợi hại. Nói xong, Hạ Hầu Phi nâng tay phải lên, giơ ngón tay cái lên. Vệ trùng tiên sắc mặt tái xanh, Hạ Hầu Phi cái này hỗn đản, ý vào tu vi so với chính mình cao hơn nhất trọng, liền khắp nơi cùng mình múa nghịch. Hơn nữa, Hạ Hầu Phi vậy mà cùng Điển Thanh Vân nhận biết. Vệ trùng tiên âm trầm liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân ân. Đúng là nghĩ không ra. Hạ Hầu Minh, ngươi cần phải chiếu cố ta. Điển Thanh Vân liền ổn quyền, ý vị thâm trường nói dễ nói. Hạ Hầu Phi sảng khoái đáp ứng, tiếp đó quay đầu đối với Vệ trùng cười hắc hắc. Hắn cùng với Điển Thanh Vân cũng liền sơ giao nhưng cùng vệ trùng thiên thế nhưng là ân đoán tình kiểu vệ trung thiên muốn làm sự tình hắn đương nhiên muốn pha trộn mấy người ân đoán rồi dám tạm thời để ở một bên nhìn thấy người đến đông đủ một cái đồng dạng người khoác trọng giáp bên hông cắm một đôi nguyệt nha kích nam tử đứng dậy trầm giọng nói căn cứ vào quân lệnh một lần hành động này thứ ta dẫn đội xuất phát nói đi hắn xoay người lại hướng về phương bắc xài bước mà đi tốc độ cực nhanh đám người liền vội vàng đuổi theo Điền Thanh Vân quay đầu hỏi bên cạnh Hạ Hầu Phi nói người kia là ai Dương Phủ Phong thiên tiên trọng thực lực cường hãn làm người đáng tin cậy Hạ Hầu Phi trở về lúc, Điền Thanh Vân gật đầu một cái. Vệ Trung Tiên nhìn hai người nói chuyện lửa nóng, không khỏi hai mắt phun lửa đối bọn hắn những thứ này Hắc Vân quân chiến binh tới nói, vài trăm dặm mà không là vấn đề. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới định thành phụ cận. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám người. Dương Phủ Phong trầm giọng nói, "Đề phòng." Điền Thanh Vân rút ra bên hông đao sống dậy, bên trong đan điển chân nguyên xúc mà khư phát, thần thức ngoại phóng, cảnh giác tới cực điểm đám người cũng là như thế các ngươi là người nào. Dương Phù Phong đứng vững, ngẩng đầu hỏi Điền Thanh Vân quan sát một chút, ước chừng 70, 80 người, đều có tu vi không có một cái nào là phổ thông bách tính thế nhưng là hất vần quân chiến binh đám người nhìn thấy Điền Thanh Vân bọn người nhãn tình sáng lên một cái nha dịch ăn mặc nam tử đi ra chắp tay hỏi ta là Dương Phủ Phong phụ mệnh tới xử lý Định Thành sự tình Dương Phủ Phong gật đầu hồi đáp hai tay lại nắm chặt nguyệt Nhạc kích không dám buông lỏng nam tử lộ ra nét mừng đối với Dương Phủ Phong nói Dương huynh đệ chúng ta chính là Định Thành người chạy nạn đến nơi này Dương Phủ Phong nhíu mày hỏi Định Thành chuyện gì xảy ra hai ngày trước có cuộc sống quái bệnh thương thủ hạ tả, ho khan không ngừng lúc đó trong thành cũng không có coi là chuyện đáng kể Về sau tật bệnh truyền bá ra, non nửa thành người đều phải bệnh. Trước đây không lâu, những bệnh nhân này xảy ra quỷ dị biến hóa. Nam tử nói đến đây, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Điển Thanh Vân đang nghe nhập thần, biến cố nảy sinh. Nam tử này đống nhiên rút ra bên hông đao, đánh út về phía Dương Phủ Phong, trên mặt hiện đầy thành sắc đường vân, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà tu vi của hắn cũng đống nhiên bạo tăng đến tiên thiên bất trọng. Dương Phủ Phong đã sớm chuẩn bị, không có cho hắn thời cơ lợi dụng. Trong tay một đôi nguyệt nha kích, vung về phía trước một cái. Bên trái nguyệt nha kích giữ lấy tới đao, bên phải nha kích đem nam tử đầu chém xuống. A a a a. Nam tử vẫn còn chưa chết đi, phát ra tiếng cười quỷ dị, vết thương trên cổ dài ra giống như bạch tuộc tầm thường huyết nục xúc giác, xúc giác dùng sức đạp một cái, đầu người bay lên, cùng cơ thể tiếp trở về. Nam tử lại một lần nữa vung ra đao trong tay, đánh út về phía dương phủ phong thật ác tâm a. Điền Thanh Vân lộ ra ghét bỏ chi sắc, âm thầm tụ lực đại bi phú chân nguyên tối động, một con mắt hóa thành kim sắc, một con mắt nổi lên hắc quang. Kim đen nhị sắc chân nguyên, quán chú thân đao Điền Thanh Vân khẽ miệng chảy xuống một vòng máu tươi, giết địch trước tiên tổn thương mình. Một đấu một vạn một đao vung ra. Một cái nào về phía Điền Thanh Vân nam tử, bị cắt thành mảnh vụn. Người đàn ông này huyết nục không có mọc ra huyết nục xúc giác, mà là yên lặng nằm trên mặt đất. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, rất nhanh có người phát hiện những quái vật này nửa điểm, hét lớn đem bọn hắn đầu chém nát, liền không thể sống lại. Chương 146, Huyết thần giáo. Chương 146 Huyết thần giáo đang lúc mọi người rào sát phía dưới, những quái vật này bị chặt giết không còn một đống. Dương phủ phong sắc mặt cũng rất khó coi, ngay cả vệ trùng tiên sắc mặt cũng đều là xanh xám. Hạ Hầu Phi đồng lăng lớn trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt trọng, nhíu cả một cái, đối với một mặt hiếu kỳ điển thanh vân nói, nhìn thủ đoạn là huyết thần giáo. Lập tức, hắn bổ sung một câu chính là tà ma tổ chức tà ma nghe hắn nói cái này Điền Thanh Vân liền biết Thiên Nguyên Thần Châu nhân yêu cùng tồn tại tại trong nhân tộc ma Phật đạo ba nhà là đặt song song cũng là nghiêm chỉnh đạo thống bọn chúng cũng là cổ vũ đệ tử làm từng bước tu luyện nhưng thế giới là không công bình có người tư chất cao có người tư chất thấp có người hậu trường thâm hậu có người sợi cỏ xuất thân dưới tình huống như vậy liền có người đi cực đoan tu luyện cái gì loạn thất bát tao pháp môn như đột nhiên tăng mạnh đột phá hết thảy công siêng truy cầu tiên đạo cái này gọi là tà ma Bạch Liên kiếm tông cương vực rộng lớn, chuyện loạn thất bát tao nhiều vô số kẻ huyết thần giáo rất khó đối phó, nhưng trong nguy hiểm, ẩn chứa kỳ ngộ. Bây giờ định thành, chỉ sợ đã hóa thành một toa đại trận. Tại hắn trong trận, Tama nhất định tại luyện đồ vật gì. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể để cho ta thẳng chèo lên chút cơ cảnh. Hạ hầu phi nói đến đây, mắt hổ bên trong lộ ra tinh mang cùng kiên quyết kiệt kiệt kiệt. Nói rất đúng. Tama thủ đoạn mặc dù ngon độc, khiến chính đạo không dùng thứ, nhưng mà bọn hắn luyện được đồ vật, chưa chắc đã là đồ hư hỏng, là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Một cái đội trưởng phát ra hưng phấn tiếng cười tiếp đó trước tiên hướng về định thành phương hướng mà đi hắc, hắc. hạ hầu phi cười đáp ý cũng là xài bước hướng về phía trước đám người cũng đều hương phấn lên xài bước hướng về phía trước điền thanh vân hí mắt nhiều người như vậy tu vi tại trên ta có cái gì kỳ ngộ chỉ sợ cũng cùng ta không có quan hệ ngược lại rất nguy hiểm với ta mà nói nơi này không phải nơi tốt chỉ là ta ma cái đồ chơi này thật đúng là ác tâm bây giờ trong thành chỉ sợ đã không có người sống điền thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất quay đầu hướng vương kỳ ngỏ hô huynh đệ theo sát ta hảo ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi tu Vi đã tới Tiên Thiên Tam Trọng đỉnh Phong Vương Kỳ Ngọc, vội vàng lên tiếng Điền Thanh Vân khẽ miệng co giật rồi một lần, nhưng không nói gì, vô vô nghiu đại thánh đầu, hướng phía trước mà đi đám người mặc dù tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng tốc độ so gấp rút lên đường thời điểm chậm nhiều. Hạ Hầu Phi thừa cơ đối với Điền Thanh Vân nói, huyết thần giáo đem những thứ này phổ thông bách tính biến thành cái dạng này, là một loại độc dược. Từ giờ trở đi, ngươi đừng dùng miệng mũi hô hấp. Nếu là bị thương, suy yếu, cũng không cần khoe khoang. Độc sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đa tạ Hạ Hầu huynh chỉ điểm. Điền Thanh Vân rất khách khí ôm quyền thi lễ nói khách khí. Hạ hầu phi trở về một câu Điền Thanh Vân vô vô mưu đại thánh đầu, lại quay đầu nhìn một chút hồ tinh tinh cùng Vương Kỳ Ngọc. Vương Kỳ Ngọc lập tức nín thở đám người dần dần tới gần Định Thành, người thấy mùi máu tanh nồng nặng. Khi mọi người nhìn thấy Định Thành, ánh mắt cũng là ngưng lại. Quân sơn vờn quanh ở dưới thành trì, bị so thành trì lớn hơn một vòng xương máu bao phủ giống như đi tới địch nhân hang ổ. Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, đem đao sống dày gánh tại đầu vai lên. Dương Phủ Phong không nói nhảm, cầm trong tay nguyệt Nha kích thứ nhất xông tới 10 tên đội trưởng, bao quát vệ Trùng Thiên ở bên trong, đều xông vào phía trước, tạo thành hình bán nguyệt. Phổ thông chiến binh bao quát Điền Thanh vân ở bên trong đều tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong đám người từ rộng mở cửa thành, tiến nhập trong thành trì. Trong thành trì 10 phần quỷ dị, trên đường phố tán lạc rất nhiều quần áo, dày, ngẫu nhiên nhìn thấy hiện ra linh quang binh khí, nhưng không có thi thể. Lại không có dấu vết đánh nhau, phản phất là trong nháy mắt, tòa thành trì này bên trong người đều bị lực lượng nào đó mang đi. Đương nhiên, trong lòng Điển Thanh Vân còi báo động đại tác, không chút suy nghĩ, hướng về phía trước lựa ra một đao. Quan chú đại bi phú chân nguyên đao sóng dày phát ra hơi có vẻ thê lương tiếng gào một tiếng. Một thanh huyết sắc đại thương xuất hiện ở trên không, bị Điển Thanh đao cho cả lại, một cái nam tử áo đen Từ trong huyết vụ xuất hiện, cầm thương rơi xuống từ trên không. Thực lực Trừng Tiên Tiên Ngũ Trọng Á A4. Đám đội trưởng riêng phần mình đạo thủ, chém giết đi đến. Nhưng vẫn có chút chiến binh mắc lửa, kêu thảm chết ở đánh lén. Những thứ này chết đi chiến binh, lập tức phát sinh biến hóa. Trên mặt của bọn hắn hiện ra thanh sắc đường vân, lộ ra nụ cười quỷ dị, cầm trong tay binh khí của mình, bổ về phía ngày xưa đồng bạn Điển Thanh Vân ỉ vào đại bi phú chân nguyên, cùng với tuyệt cường cơ thể, cùng tên này tiên, tiên Ngũ Trọng nam tử áo đen, đánh đánh năm tay, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong bọn gia hỏa này không có linh trí, là bị người khống chế. Cho nên ngoại công chẳng ra sao cả. Điển Thanh Vân nhìn ra nam tử áo đen thương pháp thô giáp, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất lục hợp bát hoa pháp. Đại bi phú chân nguyên quán chú thân đao, tại thê lương trong tiếng hú gió, Điển Thanh Vân sử xuất võ kỹ, lục hợp bát hoa pháp. Chương 12, tung hành thiên hạ. Môn võ kỹ này đại khai đại hợp, đi thẳng về thẳng, nói là nhất lực hàng tập hội, uy lực cực mạnh phốc phốc một tiếng. Nam tử áo đen đầu, bị lưỡi đao đả qua, cắt thành trên dưới hai nửa. Từ trên không rơi xuống, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa Điển Thanh sắc mặt nghiêm túc, như đại thánh trên sống lưng mạnh, người phía bên trái lao đi. Một cước đá vào vương kỳ ngọc trên lưng. Vương kỳ ngọc mượn Một cái bánh gạo cắt chiên chật vật né tránh một cái tiên thiên tứ trọng thanh y nam tử tiến công điền thanh vân sử dụng lục hợp bát hoa pháp, dễ như trở bàn tay đem tên này thanh y nam tử chém giết ruộng. Điền huynh đệ, ngươi như thế nào mạnh như vậy? Vương Kỳ Ngọc vừa mới hổ khẩu thoát hiểm, hậu chi hậu rắc nhìn xem Điền Thanh Vân, lắp bắp nói, mặc dù hắn biết thiên tàn địa khuyết tâm dương hỏa hợp đại bi phú cực kỳ lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy đây không phải vượt cấp giết người sao? Điền Thanh Vân không có trả lời Vương Kỳ Ngọc vấn đề, nghiêm nghị nói, đừng ta Cùng Tinh Tinh, đại thánh cùng một chỗ. Nói đi Điền Thanh Vân chủ động xông vào phía trước, vung đẩy đao xuống dày, ý vào cơ thể cường hành, cùng đánh lén người giao thủ kết thành viên trận. Dương Phủ Phong giống to một tiếng Điền Thanh Vân mặt mũi nhảy một cái, thần thức cảm ứng được một cái tiên thiên bắt trọng nam tử, cầm đao bổ về phía chính mình, lập tức đối lại, đi tới viên trận bên trong, cùng mọi người hợp lực đám người cùng một chỗ chém giết rất lâu, thẳng đến trong huyết vụ không còn có người xuất hiện, Điền Thanh Vân từ trong ngực móc ra một quả thành tiên đan một quả linh thạch căn vào, vận chuyển chân nguyên, khôi phục nguyên khí không thể chậm trễ, lập tức hướng về trong huyết vụ đi. Dương Phủ Phong hét lớn một tiếng, Cầm trong tay Nguyệt nhạc kích, trước tiên hướng về trong thành mà đi, Điển Thanh Vân không dám trì hoãn, vội vàng kéo một phát vương kỳ ngọc ngồi chung bên trên Ngưu đại thánh, mượn nhờ Ngưu đại thánh cất lực, hướng về trong thành mà đi. Hắn một bên vận hành chân nguyên, khôi phục nguyên khí, một bên nhìn xung quanh một chút. Xuất phát thời điểm 90 người, bây giờ còn còn lại hơn 30 người. Hắc Vân Quân, quả nhiên rất thích hợp ta Điển Thanh Vân hiếp mắt, huyết mạch phấn trường, trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, thậm chí bắt đầu kinh minh. Thật sự là lâu ngày không gặp, du tẩu tại thời khắc sĩ tử. Tranh sát chi đạo. Chương 147. Tuyệt cảnh 4. Chương 147 Tuyệt cảnh 4, đám người một đường tiến lên, xương máu tràn ngập. Trên đường phố, tiên tính im lặng, Nghiễm Nhiên quỷ thành đi tới trong thành sau đó, phía trước xuất hiện một cái hồ sâu. Hồ sâu sâu không thấy đáy, phản phất là quái vật nào đó miệng, mùi máu tanh nồng nặc tản mắt ra, càng truyền ra như có như không tiếng kêu rên điển thanh vân đứng tại Như Đại Thánh đỉnh đầu, nhìn về phía phía trước hồ to, quay đầu đối với Hồ Tinh Tinh, Vương Kỳ Ngọc đạo, đều thông minh cơ linh một chút. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh liếc một cái điển thanh vân, ưỡn ngực, ta lúc nào không cơ trí. Vương Kỳ Ngọc đứng tại Như Đại Thánh trên sống lưng nhìn về phía trước khắc sâu, lộ ra một chút e ngại, nắm thật chặt trong tay Hất Vân Quân chế tạo trường kiếm lên. Dương Phủ Phong hai tay giơ lên Nguyệt Nhã kích, hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, tiến nhập trong hố sâu. đám đội trưởng cùng nhau nhảy xuống Điền Thanh Vân bọn người theo sát phía sau phanh một tiếng. Lưu Đại Thanh quán chú yêu tộc chân nguyên tại trên bốn vó, vững vàng rơi vào trên mặt đất, phát ra văn động. không đợi Điền Thanh Vân bọn người thấy rõ ràng trong hầm tình huống, vô số nhuyễn thương tập kích tới các ngươi lui lại. Điền Thanh Vân quát tháo một tiếng, cầm trong tay sau cong đao ngang tàng xung tới. Đại Bi Phú chân nguyên quán chú tại trên thân đao, sáng lên kim đen chi sắc kim sắc rực rỡ, màu đen tôn phệ ánh sáng, đen thuần tuy dao sống dậy không chịu nổi điện thanh vân đại bi phú chân nguyên, phát ra mang theo thê lương tiếng gào đình đình đình ba. Điện thanh vân đao mang bên mình đi, không ngừng vung ra xúc địa thành thốn một đao, cùng đánh tới nhuyễn thương đối với chặt, phát ra rồn dập tiếng kim loại. Cùng lúc đó, điện thanh vân thần thức ngoại phóng, quan sát trong hố sâu tình huống, cái này nhuyễn thương căn bản không phải cái gì nhuyễn thương, mà là từ lực lượng nào đó tạo thành roi. Có 30 cây, đầu nguồn là một tên người mặc xiêm y màu đỏ ngỏm, bộ dáng thanh niên anh tuấn, thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt toát ra một chút cười lạnh. Hắn phía sau lộ ra một cây cái ống, cái ống liên thông càng hậu phương ao. Trong ao mục đầy chất lỏng màu đỏ, cứ có thể là máu tươi. Máu tươi giống như nham tương đồng dạng, không ngừng bốc lên mặt khí. Vô số hư hư thực thực hồn phách một dạng đồ vật, đang tại trong ao kêu rên, cố hết sức muốn bỏ lên, nhưng lại bị đồ vật gì chói buộc lại, chỉ có thể giấy rùa, dần dần biến mất. Thân thể của bọn hắn trong suốt, có nam có nữ, cứ có thể là định thành bạch tính. Tại huyết chỉ vị trí trung ương, tỏa ra một đóa sáu cánh hoa trắng. Không biết tên hoa trắng, tản ra khác lạ quỷ dị huyết chỉ thành khiết tia sáng. Hoa trắng đang tại dần dần khô héo điền thanh vân dùng thần thức dò xét phe mình rơi xuống người lại có bao nhiêu người chết trước mắt còn có thể tái chiến chỉ có mười mấy người hồ tinh tinh lưu đại thánh vương kỳ ngọc đều núp ở phía xa đó là vật gì điện thanh vân lớn tiếng hỏi đó là kỳ lan hoa huyết thần giáo hiến tế một tòa thành chỉ tinh hoa chỗ hiện tại hắn đang tại hút lấy kỳ lan hoa sức mạnh chỉ cần hắn hấp thu xong chính là chút cơ cảnh chúng ta ai cũng chạy không thoát hạ hầu phi một bên cùng huyết tiên đối chiến một bên lớn tiếng nói đụng một tiếng hắn một cái sơ sẩy bị huyết tiên đánh trúng bay ngược ra ngoài trọng trọng đập vào nhang thạch bên trên cứ việc có màu đen trọng giác bảo hộ Nhưng ngũ tạng lục phủ lại nhận được chân sáng tạo, mười phần khó chịu đáng chết. Hạ Hầu Phi mắng to một tiếng, móc ra một khỏa thành tiên đan an, không dám ngừng, lập tức xuống tới. Bây giờ tình huống này, Song Vương coi như lực lượng tương đương. Nếu như thiếu đi một mình hắn, cái kia cân bằng liền sẽ bị phá vỡ, bọn hắn liền xong đời. Hạ Hầu Phi một bên ra sức chém giết, vừa ngắm hướng cái kia kỳ lan hoa, lộ ra vẻ tham lam. Cái này kỳ lan hoa đại bộ phận sức mạnh đã bị cái này huyết thần giáo đồ cắn nuốt mất rồi, nhưng còn lại một điểm sức mạnh cũng là đại bổ, đầy đủ hắn tiến lên giai. Quả nhiên là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Làm như thế nào làm thịt cái này huyết thần giáo đồ đâu? Trước mắt song phương sức mạnh lực lượng tương đương, một khi cái này huyết thần giáo đồ hấp thu xong kỳ lan hoa sức mạnh, liền tiến giai thành trúc cơ cảnh chúng ta cần đánh vỡ cân bằng sức mạnh. Hạ Hầu Phi hét lớn nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể cùng hắn đánh thành dạng này đã rất tốt. Một cái cầm trong tay đại thương nam tử, liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, hét lớn. Ngươi ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có đem tâm thần đặt ở trên thân Điền Thanh Vân. Bây giờ còn có thể đánh còn lại mười mấy người. Điền Thanh Vân mặc dù tình huống cũng rất không ổn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn lại một cây huyết tiên. Tiên Thiên Tam Trọng Tu Vi, tại mọi người bên trong, thực sự là Nhất Chi Độc Tu thấp. Nhưng mà hắn tản mát ra khí tức, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Ma, Phật, đạo Ba nhà chân nguyên tụ tập một thân, thực sự là thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa Điền Thanh vân Dao Pháp càng ngày càng mạnh. Tại trong thực chiến, phi tốc để thăng đây là phương pháp gì? Có người cuối cùng nhịn không được hỏi. Cả Tiêu Huyết Thần Giáo đồ cũng chia ra một chút tâm thần tại trên thân Điền Thanh vân. Thiên tản Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú, hắn cũng chưa từng nghe, càng không gặp qua Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú, một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết công pháp. Vệ trùng tiên trả lời vấn đề này, nữ khí mang theo đột cận. Mặc dù Điền Thanh Vân tồn tại, để cho song phương giữ vững cân bằng, nhưng hắn cũng không cảm kích. Nội tâm của hắn chỉ có băng lãnh mà thâm thúy sát ý Điền Thanh Vân phải chết, bằng không vô cùng hậu hoạn. Tất cả mọi người là như mày, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, không nghe nói, lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể. Đây là tụ tập phật, ma, đã ba nhà chi lực, tản ra khí tức đáng sợ pháp môn phải trả giá cao sao? Dạng này xem xét, liên hợp tình hợp lý nhiều. Mỗi một loại đặc thù sức mạnh, cũng là muốn trả giá thật lớn. Tỷ như trước mắt cái này huyết thần giáo đồ hắn phải giết tuyệt nhiên tính. Tế Yến một tòa thành chỉ người, tới đến sức mạnh. Hơn nữa cả một đời đều muốn bị chính đạo truy sát điển thanh vân trên người bí ẩn giải khai, tất cả mọi người buông xuống lòng hiếu kỳ. Mặc dù điển thanh vân tồn tại, khiến cho song phương chiến lực đã đạt thành cân bằng. Nhưng mà rõ ràng, đây đã là điển thanh vân mức cực hạn, hắn không có đánh vỡ cân bằng sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của mọi người dần dần dâng lên hàn ý trong huyết chỉ kỳ lan hoa, càng ngày càng khô héo. Hắn ẩn chứa năng lượng thật lớn, dần dần bị huyết thần giáo đồ hút đi huyết thần giáo đồ sức mạnh, đang chậm rãi tăng lên. Chỉ cần kỳ lan hoa hiếu cái kia huyết thần giáo đồ tu vi Liên tấn thăng làm trúc cơ cảnh điều này đại biểu, oang diện. Mặc dù đám người gia nhập vào Hắc Vân Quân đều biết nguy hiểm trong đó, nhưng đối mặt cái chết thời điểm, lại có ai có thể gắng giữ lòng bình thường đâu? Sợ hãi, đang tại bao phủ đám người ha ha ha. Ta cảm thấy sợ hãi của các ngươi. Sợ hãi a, càng là sợ hãi hỗn phách thì càng mỹ vị. Các ngươi nhiều như vậy tiên tiên cảnh tu tiên giả hỗn phách, máu tươi có thể để lực lượng của ta lại để thăng một bước. Huyết thần giáo đồ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn cực kỳ bình thường, nhưng mà ngữ khí lại cực kỳ cổ quái, phản phất chuyên môn tàn sợ hãi, tử vong tà thần có thể kích động khởi trong mọi người tâm nguyên thủy nhất, sợ hãi, thử vong, lại tiếp như vậy, nhất định sẽ chết. Làm sao bây giờ? Ba. Chương 148, Dụng Thanh Vân sát chiêu. Chương 148 Dụng Thanh Vân sát chiêu. Tại chỗ đội trưởng, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Bao quát hạ hầu phi, Dương phủ phong, nhưng điển Thanh Vân cũng không ở hàng ngũ này. Thu tiên một đạo, tiêu thân lao đầu vào lửa, không đặt chân tiên đạo, trung quy là bạch cốt một đống. Thọ nguyên vào năm, cùng thọ nguyên một ngày là đồng dạng kết quả. Hóa thành bướm bướm a điển Thanh Vân một con mắt kim sắc, một con mắt màu đen. Từ bi cùng cao ngạo cùng tồn tại. Từ bi chủ cùng trời ma vương sánh vai cùng, lại chịu đến thánh tâm quyết chủ tính trung điển thanh vân cưỡng ép để thẳng công lực, đại bi phú chân nguyên phảng phất ngựa hoang mất cường, trong cơ thể hắn ngăng dọc, thổi phù một tiếng. Giết địch trước tiên tổn thương mình điển thanh vân ha mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, sắc mặt trắng bệ, mà mánh liệt khí ích dữ chiến ý ngút trời. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, hai chân đạp lên mặt đất, thừa ra kim đen nhị sắc kia sáng một đao. Lục hợp bát hoa pháp. Chiêu thứ hai, thanh lòng quét yêu phần. Một chiêu này cùng điển thanh vân một đấu một vạn giống, chính là sáng tạo ra môn võ kỹ này người. Hào tưởng ra một đầu thanh long bay vút lên tại Cửu Tiêu phía trên, chiến quần yêu. Quét sạch yêu phân. Trong chớp mắt, Điền Thanh Vân hựa ra vô số đao, cùng huyết thần giáo đồ huyết tiên giao chiến đinh đinh đinh ba. Dồn dập tiếng kim loại, giống như mưa rơi xối xả. Thanh thủy bên trong mang theo cấp bách Điền Thanh Vân khí tức trên thân càng cuồng bạo, đáng sợ, giống như thiên đang khóc, tựa như đang đảo. Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân nguyên, cưỡng ép đề thăng, toàn lực tối động nhanh giúp H8. Dương phủ phong đối chiến trường tình thế biến hóa, cảm giác mười phần nhạy cảm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hét to một tiếng trong tay một đôi nguyệt nha kích phóng ra sáng chói bạch quang, đồng thời cùng ba đầu huyết tiên giao thủ, những người còn lại cũng là sử xuất khí lực toàn thân, thủ đoạn, cản lại khác 29 đầu huyết tiên, cho dù là vệ trùng tiên, cũng không muốn chết ở chỗ này, ra toàn lực, trong lòng của mọi người đang kinh hỉ ngoài cũng là khát thưởng, tại một đám tiên thiên bắt trọng đến thập trọng đội trưởng ở giữa, sau cùng thắng bại tay, lại là Điền Thanh Vân cái này nho nhỏ tiên tiên tam trọng Điền Thanh Vân thắng, tất cả mọi người đều có thể còn sống sót Điền Thanh Vân bại, toàn diệt đây cũng quá bất khả tư nghị đây là đám người khi xuất phát, ai cũng không có dự liệu đến, bao quát Điền Thanh Vân bản thân. Lúc đó Điền Thanh Vân không đáng chú ý, Điền Thanh Vân cũng không có muốn tại trong một đám đội trưởng ra mặt, cưỡng ép để thăng công lực, Đại bi Phú Chân Nguyên bạo động đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm hạt gạo chi quang, cũng dám nở rộ. Huyết Thần giáo đồ cũng chú ý tới Điền Thanh Vân dị thường, nhưng không có nửa điểm lo nghĩ, khinh miệt cười to một tiếng, trên người một đầu huyết tiên, cùng Điền Thanh Vân giao phong. Quá yếu. Cho dù là tu luyện cực kỳ cổ quái cường đại pháp môn, nhưng tiểu quỷ này tu vi thực sự quá yếu. Hắn hiện tại, thế nhưng là xen vào chút cơ cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa tồn tại, chỉ là một cái tam trọng tiểu quỷ Điền Thanh Vân trong đôi mắt kia sáng sáng rõ. Từ Bi Chủ Tản Ra từ Bi Khí Tức, Thiên Ma Vương Tản Ra Cao ngạo Khí Tức, thủy Nguyệt Tam Thần Thông, Hộ Pháp Thiên Long. Thần Thông này kỳ thực cũng không tính phật gia thần thông, chỉ là đối với thần thức vận dụng, đem thần thức ngưng kết trở thành một chùm. Tại thời khắc mấu chốt cho đối phương đả kích điển Thanh Vân cũng không có muốn, đem một cái mạnh mẽ như vậy huyết thần giáo đổ cho đánh trọng thương. Chỉ cần trong phút chốc cho đối phương một cái chán váng là được rồi. điển Thanh Vân mục tiêu là huyết thần giáo đổ sau lưng, trong huyết chỉ kỳ lan hoa. Cái này kỳ lan hoa không chỉ có là mấu chốt thắng bại, cũng là hắn cứu mạng thuốc hay cương ép để thăng công lực, hắn đã nhanh bạo thể mà chết điền thanh vân mặt ngoài thân thể xuất hiện vết thương thật nhỏ, thỉnh thoảng phun ra một điểm máu tươi, mau nhún đỏ trường không. một đôi mắt tại kim quang hắc quang bên trong hiện đầy tơ máu, có một chút hoa thành huyết lệ chảy xuống sinh cũng tốt, chết cũng được. ta không sợ hãi. điền thanh vân hai mắt trợn lên, hộ pháp thiên long tấn công về phía huyết thần giáo đồ. huyết thần giáo đồ đầu người nhận lấy trọng trọng một truy, tổn thương không lớn, chính là mắt nội đom đóm chỉ chốc lát. trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển trì trệ, huyết tiên vung vẩy cũng chậm chậm. cũng là phút chốc điền thanh vân không có chút gì do dự, thân pháp thi triển đến cực hạn. Hai chân đạp lên mặt đất, thân thể như cuồng phong đồng dạng, hướng về phía trước lao đi. Thời khắc ló chốt, tay trái cầm đao, tay phải chụp vào cái kia sáu mảnh cánh hoa không Huyết thần giáo đồ khinh miệt hóa thành sợ hãi, thế lương tiếng kêu to, xuyên qua lòng đất, xông thẳng lên trời. Một đầu huyết tiên dưới khống chế của hắn, như là lên cơn điên, xông về điển Thanh Vân. Khát 29 đầu huyết tiên, nóng lòng thoát ly đám đội trưởng, muốn truy sát điển Thanh Vân liều mạng năm. Hạ Hầu Phi cùng hướng một tiếng, cưỡng ép để công lực, gắt gao ngăn lại hai cây huyết tiên dưới Đám đội trưởng phần mình liều mạng, ngăn lại còn lại huyết tiên tiểu quỷ. Người yên tâm làm. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết ở chỗ này." Hạ Hầu Phi lại giống to một tiếng, cho Điền Thanh Vân một cái thuốc an thần đáng chết Hạ Hầu Phi. Thật có lòng này vệ trung thiên, trong lòng oán hận đường gọi ta tiểu bị a. Điền Thanh Vân giận dữ giống to, tay cũng không hàm hồ, trên không trung hóa thành tàn ảnh, đem 6 mảnh cánh hoa hái xuống, nắm ở trong tay, tiếp đó hé miệng, đem cánh hoa một mảnh ăn, lộc cộc một tiếng nuốt vào. Một cổ cuồng bạo tinh khí, tại Điền Thanh Vân trong bụng giở sông lấp biển Điền Thanh Vân khuôn mặt, lập tức xanh xám. Hiện tại hắn biết rõ, cái này huyết thần giáo đồ tại sao muốn chậm rãi hấp thu cái này kỳ lan hoa sức mạnh, quá cuồng bạo. Chịu được Lão tử thế nhưng là yêu thần thân thể. Ma, Phật, Đạo, yêu bốn loại chân nguyên, trong ngoài luật thể, mới có bền bị thân thể Điển Thanh Vân hai chân rơi xuống, hai con ngươi chợt lên, xoay người lại, cùng đánh út về phía mình huyết tiên giao phong đinh đinh đinh nằm. Điển Thanh Vân đem đao sống dậy đuổi nghịch đến cực hạn, lục hợp Bát Hoang pháp đao pháp, trong tay hắn toát ra vốn có uy lực đại khai đại hợp, cường mãnh lăng lệ. Cùng lúc đó Điển Thanh Vân đang chậm rãi hấp thu nuốt kỳ lan hoa mang đến cuồng bạo tinh khí đơn giản tới nói, chính là tại bạo tạc biên giới. Hắn cưỡng ép để thằng công lực sau đại bi phú chân nguyên, đang tại thể nội báo tác. Phật, Ma, Đạo ba cố sức mạnh, đã phát cuồng tự giết lẫn nhau, đánh đuối bụi, xương cốt của hắn, nội tạng, cơ bắp, làn da, thân thể hết thảy đều đụng phải phá hư. Cùng lúc đó, kỳ lan hoa cuồng bạo tinh khí cũng tại trong cơ thể hắn phát cuồng, phá hư thân thể của hắn. Kỳ lan hoa tinh khí lại tại chữa trị thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn ở vào bên bờ hủy diệt. Nhưng lại có một cố lực lượng tại cứu vãn hắn, tại phá hư, tu bổ, phá hư, tu bổ bên trong, nhiều lần tuần hoàn. Mặc dù lãng phí rất nhiều kỳ lan hoa tinh khí, nhưng mà thân thể của hắn tại phá lập ở giữa. Càng ngày càng mạnh mẽ, Đại Bi Phú Chân Nguyên dần dần lấy được khống chế Điền Thanh Vân Điên cuồng tối động Đại Bi Phú Chân Nguyên, cướp đoạt tinh khí, trong chiến đấu, tăng cường chính mình tu vi. Thiên Thiên Tam trọng trung kỳ, Thiên Thiên Tam trọng đỉnh phong, Thiên Thiên Tứ trọng sơ kỳ, Thiên Thiên Tứ trọng trung kỳ Điền Thanh Vân tu vi liên tục tăng lên. Chương 149: Chém đầu. Chương 149: Chém đầu. Khi đến cảnh giới này sau đó, Điền Thanh Vân tu vi đình chỉ để thăng. Nhưng cái này cũng đầy đủ Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới Huyết Tiên, phía trước hắn ứng phó còn miễn cưỡng Huyết Tiên, bây giờ lại nhìn, thật sự là có chút buồn, cười đương nhiên cũng là đám này đội trưởng, kéo lại 29 đầu huyết tiên duyên cớ Điền Thanh Vân khẽ nói một tiếng, một đấu một và bốn. Áo choàng cuồng ma loạn vũ lão pháp, tại trước mặt Võ Kỷ, hơi có vẻ nôn cạn. Nhưng Điền Thanh Vân đối với môn này chính mình sáng tạo đạo pháp, có chỗ thiên vị ba ba ba bốn. 28 đạo ánh đao, kim sắc, màu đen ánh sáng, tạo thành một tấm cực lớn dao vòng, ba phủ hướng huyết tiên Điền Thanh Vân không còn phòng ngự, bắt đầu tiến công đinh đinh đinh bốn. A a a bốn. Huyết thần giáo đồ sắp điên rồi, chính mình chụp cơ cảnh tu vi, chu diệt nhất thành người cơ hội, cứ như vậy bị cái này bây giờ cũng mới tiên tiên tứ trọng tiểu quỷ phá hủy. Hắn ngửa đầu phát ra kêu to Không chế cái kia duy nhất một đầu đằng suất thủ huyết tiên, đánh út về phía Điền Thanh Vân. Trên không kia lửa tung tóe, giao kích không ngừng bên thay Điền Thanh Vân giống như tại tử vong ở giữa vũ của khiêu Vũ Giả, trong dòng đứng phó. Đương nhiên, hắn trong mắt tinh mang lóe lóe, từ bị chủ, Thiên Ma Vương sánh vai cùng phanh một tiếng. Hắn chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình tại huyết tiên bên cạnh chợt lóe lên, đột phá huyết tiên, đánh thẳng hướng huyết thần giáo đồ bản thân Điền Thanh Vân người trên không trung, một đao vung ra. Thể nội đại bi phú chân nguyên, cùng phún mà ra. Điền Thanh Vân hai mắt kia sáng nhanh chóng hạ đạm xuống, mà đao trong tay của Hàn Quang, rực rỡ chói mắt. Một chiêu này, tại trong phương Tốn Quốc bên trong sử dụng, có thể nói là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Tại bây giờ cái này Thiên Nguyên Thần Châu, nhưng cũng là ưu tú đạo giả không hối hận. Cùng quân chung đấu tại Hoàng Tuyển dù là chết ở chỗ này, cũng muốn giết ngươi. Huyết Thần giáo đồ trông thấy đánh tới Điền Thanh Vân, phát ra vô tận hận ý cuồng hống. Hai tay của hắn nắm đấm, trên hai tay hiện ra huyết sắc chân nguyên á a6. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, trên trán hiện ra gân xanh, há to miệng, lộ ra sắc bén loài chó răng nanh, song quyền vung ra. Khí lãng lấy nắm đấm làm trung tâm, hướng tứ phương tản ra. Thiếng anh minh, như sấm chớp mưa bão quần quật chịu chết đi. Điền Thanh Vân cười một tiếng dài, thân pháp thi triển đến cực hạn, miễn cưỡng né tránh cái này, đánh tới song quyền đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết Thần Giáo đồ đầu người phóng lên trời, máu tươi tự làm tổn thương mình nơi cửa phun ra ta tiên đạo. Huyết Thần Giáo đồ mở to một đôi vô tận hận ý hai mắt, nhìn trong chọc vào Điền Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi đem phần này hận ý mang đến Hoàng Tuệ A. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại vung một đao, đem đầu của hắn cắt thành hai nửa. Lập tức, một không còn chút sức lực nào cảm giác tự nhiên sinh ra. Điền Thanh vân hai chân mềm đúng, ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện đầy mỏi mệt. Cái kia ba đầu huyết tiên, mới là huyết thần giáo đồ sức mạnh. Theo tử vong của hắn, 30 đầu huyết tiên lập tức đứng tại trên không, tiếp đó hóa thành đậm đặc chất lỏng, rơi xuống từ trên không. Vệ trùng tiên trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, đang muốn hành động. Hạ Hầu Phi thân hình nhoáng một cái, đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh, cầm trong tay trường kiếm cắm lại vỏ kiếm bên trong, ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Vệ trùng tiên Hạ Hầu Phi. Vệ trùng tiên song quyền nắm chặt, răng kéo kẹt kéo kẹt vào rội, từ trong lòng phát ra tràn đầy hận ý tiếng gầm Vệ trùng tiên. Chúng ta là không sai biệt lắm thời gian tiến vào Hắc Vân Quân, cho tới nay, ta đều rất không tưởng tức ngươi. Hạ Hầu Phi cười lạnh một tiếng, nói gử. Vệ Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, quay người đi tới xó xỉnh chỗ, từ trong túi móc ra một khỏa thành tiền đan đan bảo, khôi phục chân nguyên, bổ sung thể lực. Tất cả mọi người nhìn ra khát thưởng, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. riêng Phần mình móc ra thành tiền đan khôi phục nguyên khí thanh vân. Hồ Tinh Tinh sưu một tiếng, nảy đến Điền Thanh Vân trong ngực, leo lên bờ vai của hắn, rỗi ra béo mập đầu lưỡi, liếm lắp Điền Thanh Vân cổ, nho nhỏ gương mặt bên trên đều là vẻ đau lòng. Lưu Đại Thánh cùng Vương Kỳ Ngọc cũng đi tới. Lưu Thánh nhìn Hồ Tinh Tinh liếm, cũng dò nghĩ liếm ba một tiếng. Điền Thanh Vân vươn tay ra, một cái đẩy ra đầu của nó Điền Huyên đệ. Ngươi thực sự là thật lợi hại thiên tần địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú quả nhiên không hổ là siêu việt chúng ta bạch liên kiếm tông tất cả pháp môn lợi hại pháp môn vương kỳ ngọc hưng phấn sắc mặt đỏ bừng khoa tay múa chân thêm kiến thức lần này thực sự là thêm kiến thức đồng dạng tu vi điển thanh vân đã vậy còn quá lợi hại hơn nữa tên lợi hại như vậy là huynh đệ của mình nhưng quá tuyệt vời nếu không phải là điển thanh vân chính mình chuyến này nã về sau so, ôm bắp đuổi của hắn an mặc không lo a ah, ha ah, ah, ha ah, ha siêu việt bạch liên kiếm tông tất cả pháp môn hạ hầu phi lộ ra vẻ chấn động con sống xuống đám người cũng đều là trong lòng máy động ngẩng đầu nhìn về phía điển thanh vân Bạch Liên Kiếm tông 12 loại đỉnh cấp pháp môn, thẳng tới tiên đạo. Tăng thêm nội tình, đứng hàng thiên nguyên thần châu đỉnh cấp tông môn một trong. Cái này cái gọi là thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, siêu việt Bạch Liên Kiếm tông hết thảy pháp môn. Điền Thanh Vân híp mắt, cảm thấy khí tức nguy hiểm. Ngừng đầu nói, "Đừng nghe hắn. Môn này đại bi phú, ta chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ một tầng, không có sau này." Mặt khác, "Các ngươi muốn tu luyện, có thể đi tiên các. Ngay tại trong 10 vạn pháp môn. Nếu như các ngươi không sợ bạo thể mà chết mà nói, hoàn toàn có thể thay đổi môn công pháp này." Nói đến đây, Điển Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tuyệt thế pháp môn đang ở trước mắt, nhưng thế nhân cũng là tầm thường, chỉ có ta Điền Thanh Vân dám tu luyện. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người bỏ đi cải tu đại bi phú ý niệm. Một môn không ổn định, tùy thời đều có thể bạo thể mà chết, lại không có sau này pháp môn. Dù la lại tuyệt thế, cũng chỉ là giấy lộn mà thôi, Điền Thanh Vân uống thành tiên đan sau đó, khôi phục một điểm nguyên khí, lập tức hào hứng hướng về huyết thần giáo đồ thi thể mà đi ngươi muốn làm gì? Hạ Hầu Phi không hiểu hỏi ta xem một chút có cái gì đồ tốt. Điền Thanh Vân chuyện đương nhiên hồi đáp đại khái là không có. Huyết thần giáo đồ bình thường đều là quỷ nghèo. Hạ Hầu Phi nói thật đúng là Điền Thanh Vân đưa tay lục lọi một hồi, cái gì cũng không có, không khỏi nhếch răng trợn mắt đạo hắn lớn nhất tài bảo, chính là cái kia đóa kỳ hoa lan. Ngươi lòng quá tham." Hạ Hầu Phi nói đến đây, ngữ khí lộ ra đố kỵ. "Nếu là cho ta ăn, ta liền tập trọng." Cửu trọng cùng tập trọng, cái kia trên lệch nhiều lắm tu tiên nói là tài nguyên, sao có thể không tham làm đâu. Điền Thanh Vân phản bác đám người nghỉ dưỡng sức một lúc sau, nhẹ lên một cái, rời đi hồ sâu. Bây giờ bao phủ thành trì xương máu đã theo gió tản ra, thành trì khôi phục nguyên bản diện mục, nhưng mà trong thành người cũng đã không thể sống lại. Thiên Nguyên Thần Châu người bình thường Mặc dù có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng cũng có rất nhiều người chết oan chết uổng ai. Điển Thanh Vân thở dài một tiếng, tâm tình có chút trầm trọng đừng để ý nhìn hắn chút. Cái kia huyết thần giáo đồ đã bị ngươi giết, ngươi vừa vì dân chúng trong thành báo thủ, còn ngăn cản hắn sát hại càng nhiều người. Hạ Hầu Phi đưa tay vu vỗ Điển Thanh Vân bả vai, Trấn An nói nói cũng đúng. Điển Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu dứt được nói. Chương 150. Bí cảnh chinh chiến. Chương 150 bí cảnh chinh chiến. Rời đi thành trì phía trước, đám người phân tán hành động, nhặt lên một chút binh khí, khôi giáp, vật phẩm. Những vật này có bộ phận là muốn mang về Hắc Vân Quân trả lại cho quân nu chỗ có bộ phận tính toán chiến lợi phẩm đến nỗi làm sao chia trở về rồi hay nói đám người về tới hắc vân quân trụ sở sau dương phủ phong phụ trách xử lý vật phẩm nhận lấy khen thưởng giống loại này nhiệm vụ bình thường đều là có phong phú tưởng thưởng. chết trận chiến binh nếu có gia thuộc còn có thể ngoài định mức thu được một phần trợ cấp tiền thanh vân không để ý đến những thứ này chuyện loạn thất bất ao chỉ đem cho mình khen thưởng một cẩm cung vương kỳ ngọc vệ trung thiên, trước sau về tới trong tiểu viện vệ trung tiên một mực mặt thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút điền thanh vân sắc cơ lộ ra ngoài người có phải hay không rất sợ ta hoàn toàn không cần dạng này Bởi vì bây giờ ta đây, cũng không phải đối thủ của ngươi." Điền Thanh Vân nheo mắt lại, ha ha cười. Vệ Trùng Tiên đương nhiên không có khả năng thừa nhận, chính mình sợ Điền Thanh Vân. Mặc dù sự tình chính xác như thế, người này tốc độ phát triển quá nhanh, hơn nữa đại bi phú Trần Nguyên, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiếp tục như vậy, Điền Thanh Vân sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn. Vệ Trùng Tiên mỗi lần nghĩ tới đây, cơ thể cũng là một hồi rét run hử. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiến nhập tiểu viện, trở về gian phòng của mình, thực khí phục đan đi huynh đệ. Bây giờ tại trụ sở, hắn không thể giết ngươi. Một khi ra trụ sở, ngươi liền phải cẩn thận một chút. Không phải mỗi một lần, đều có hạ hầu phi bảo vệ ngươi. Vương Kỳ Ngọc lo lắng đạo. Phía trước tại trong hố sâu sự tình, hắn nhìn Nhất Thanh Nhị Sở cái này ta so người tin tưởng. Điền Thanh Vân liếc một cái Vương Kỳ Ngọc, hai người cùng hồ tinh tinh. như Đại thánh cùng một chỗ bước vào tiểu viện Điền Thanh Vân cảm khái một tiếng, nói, lại chỉ có ba người chúng ta. Ai? Vương Kỳ Ngọc thở dài một hơi, lắc đầu rất là đa sầu đa cảm. Dứt bỏ Trần Tuấn không nói, bọn hắn tiểu đội xuất phát 9 người, trở về chỉ còn lại ba người, tỷ lệ chết trận đạt tới 6 thành chẳng mấy chốc sẽ có tân binh bổ sung a. Điền thanh Vân lại nói là, trước khi tiến vào bí cảnh chúng ta khẳng định muốn đại biên. Vương Kỳ Ngọc gật đầu nói, hai người nói chuyện một hồi, liền riêng phần mình trở về gian phòng Thanh Vân. Ngươi lại đem ta nhóm bỏ rơi. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, nhảy vào Điền Thanh Vân trong lực, cái đầu nhỏ cọ cọ Điền Thanh Vân ngực đạo đúng vậy á lại đem các ngươi bỏ rơi. Điền Thanh Vân nâng tay phải lên, gãi gãi cằm của nó, vừa cười vừa nói, thực khí phục đan, nào có tranh sát đến nhanh chóng. Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng mà tu vi đạt tới tiên Thiên tứ trọng trung kỳ, còn có rất nhiều khen thưởng. Bất quá, văn võ chi đạo, ở chỗ khi nắm kỳ bùng, luôn tại chiến đấu, hoặc trên chiến đấu, cũng là không tốt trừ phi bất đắc dĩ. bây giờ cách bí cảnh tranh chiến còn có mấy tháng ta muốn củng cố tu vi, tiếp đó bảo đảm vừa vào hai. tận lực tại bí cảnh tranh chiến phía trước, tu luyện tới tứ trọng đỉnh phong. như vậy thì càng có niềm tin. các ngươi cũng giống vậy, đều cho ta tu luyện, không cho phép lười biếng. nhất là hồ tinh tinh ngươi, ngươi có đứng đắn hồ tộc pháp môn, ngũ vĩ hồ thực nguyện quyết, lấy ra đại thánh bền lòng, không cần luôn suy nghĩ chơi. điền thanh vân trợn to hai mắt, đem hồ tinh tinh lật lại, cao nàng cái bụng anh anh, anh ngứa. hồ tinh tinh yếu, như đại thánh đã trung thực đi xóa xình chỗ. Nguyễn Văn Thực khí phục đàn tu luyện Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh chơi đùa sau một lúc, liền đem nó thả xuống. Chính mình ngồi xếp bằng xuống, từ trong hộp lấy ra một khỏa cựu phẩm thành tiên đan ăn vào, nhắm mắt lại, tu luyện Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Đại bi Phú, chính như Điển Thanh Vân sở liệu. Bọn hắn tiểu đội, tại thi hành nhiệm vụ lần này sau đó, liền sẽ không có phân phối đến nhiệm vụ tương tự Điển Thanh Vân cùng Vương Kỳ Ngọc đều rất ít gặp mặt, riêng phần mình chờ trong phòng, Thực khí phục đàn. Có một lần gặp mặt, là tại tiếp thu tân binh thời điểm. Một đám tam trọng đến ngũ trọng chiến binh, xem như bổ sung, tiến nhập bọn hắn tiểu đội. Lần này Vệ trùng tiên cũng không còn ra mặt, bày ra đội trưởng tư thái, để cho tân binh giúp lao binh giặt quần áo. Bọn hắn tiểu đội, quần áo bẩn cũng là tự mình rửa. Mấy tháng thời gian nháy mắt thoáng qua, Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, thận trọng đem Đại bi Phú Chân Nguyên rót vào trong đan điền. Đại bi Phú Chân Nguyên trong đan điền tao động một hồi sau đó, mới thở bình thường xuống Điền Thanh Vân thật dài phun ra một hơi, mở mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng. Tứ Trọng Đỉnh Phong, khoảng cách Tiên thiên Vũ Trọng, cũng chỉ có cách xa một bước. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười, đứng lên hoạt động một chút cơ thể. Sương cốt phát ra bên trong cách cách âm thanh điển thanh vân quay đầu nhìn lại, trên thân Nưu đại thánh bị một đoàn thanh sắc quang mang bao phủ, yêu khí bốc lên. Trên thân Hồ Tinh Tinh bị một đoàn ánh sáng màu trắng bao phủ, yêu khí so Nưu đại thánh mạnh hơn rất nhiều. Có pháp môn yêu tộc, so không pháp môn có thể mạnh hơn nhiều lắm chờ lúc nào đó, giúp đại thánh cũng làm người tu luyện pháp môn. Dạng này quái đáng thương. Điền Thanh Vân đối nhà mình yêu, rất là chịu mến đông đông đông sáu. Hu hu bốn. Đông nhiên, tiếng chống oanh minh vang rồi, tiếng kèn lực xuyên thấu mọi phần, phản phất muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Điển Thanh Vân vừa cười vừa nói, chống trận đua tiếng, lao tới xa trường. Vĩ cảnh chinh chiến bắt đầu. Điền Thanh Vân đi tới xóa xình chỗ, cầm lên rơi đầy bụi bặm trọng giáp run lên, tiếp đó dùng vải đánh bóng, mặc trên người, cuối cùng đem đao sống rải treo ở bên hông, cưới lên Nưu Đại Thánh. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, nhảy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, dịu rít kêu đại Thánh, thình thịch tiến mạnh. Điền Thanh Vân dạng chân tại Nưu Đại Thánh trên cổ, hai cánh tay nắm lấy nó khúc như trăng khuyết cực lớn sừng châu, cười to nói bỏ hào ba. Nưu Đại Thánh phát ra một tiếng giống như hùng phi gấu, giống như hổ không phải hổ thường, dùng đầu đẩy ra cửa phòng, chờ Điền Thanh Vân đi ra ngoài. Trong tiểu viện, tiểu đội chiến binh đã quý vị Đám người đồng thời nhìn về phía Điển Thanh Vân. Vệ trung tiên trong mắt, thoáng qua sát ý còn lại chiến binh trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có hâm mộ. Tiên Tiên Tứ Trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm hai đầu tu vi không kém nhiều yêu tộc Điển Thanh Vân một người tương đương với ba người, chiến lực kinh người Điển Thanh Vân cỡ như đại thánh, đi tới Vương Kỳ Ngọc bên cạnh đứng vững. Vương Kỳ Ngọc nhỏ giọng nói, "Huynh đệ, thấy rõ ràng ta gương mặt này, thời khắc nỗ chốt, không cần cứu làm người. Đi qua cái này mấy tháng khổ tu, tăng thêm nhiệm vụ lần trước khen thưởng." Vương Kỳ Ngọc cũng đã đến Tiên Tiên Tứ Trọng trung kỳ tu vi. Cùng Điền Thanh Vân nhìn như chỉ có cách xa một bước ôm vào Điền Thanh Vân bắp đùi hắn, quyết định đem cái bắp đùi này duốt ve thật chặt không có người không có tiền đồ. Điền Thanh Vân dở khóc dở cười, cười mắng không được ổn ảo náo động. Vệ trùng tiên ngang một mắt Điền Thanh Vân, tiếp đó trầm giọng nói, "Xuất phát." Nói đi, hắn đi đầu đi ra tiểu viện hắc. Điền Thanh Vân cười lên ý, cớ Như đại thánh cùng mọi người cùng đi ra tiểu viện, hướng về võ đài mà đi. Vô số tiểu đội, như như trăm sông đổ về một biển, hướng về võ đài mà đi. Bí cảnh chinh chiến, bắt đầu. Chương 151, Thiên yêu bí cảnh. Chương 151, 151 Thiên yêu bí cảnh. Giọng lớn trên giáo trưởng, hát vân quân chiến binh, người khoác màu đen trong giáp, sắp xếp chỉnh tề, mặt hướng phương bắc. thật giống như mây đen cuồn cuộn, khí thế mười phần dọa người. phía bắc là một tòa cực lớn điểm tướng đài, từ đá màu đen đắp lên mà thành. tả hữu cắm hai cây tình kỳ mây đen. một lát sau, mấy đạo ánh sáng từ trên không xuất hiện, có người khống chế phi kiếm, có người đằng vân giá vũ, có người cưới yêu tộc, lao nhanh mà đến, trong nháy mắt rơi vào trên điểm tướng đài đi đầu một người khuôn mặt nghiêm, dáng người cường tráng, áo khoác khôi giáp màu đen, cầm trong tay một cây đại bảo thương. vô luận là khôi giáp màu đen. Tay vẫn trung ngân thương cũng là linh quang kinh người điển thanh vân một mặt hâm mộ nhìn xem đám người này, biết bay chính là đắc ý như vậy đó chính là quân chủ độc cô bá, Nguyên anh cảnh tu vi. Hạ hầu phi ngay tại điển thanh vân bên cạnh, nhìn điển thanh vân thỏ đầu ra nhìn, thấp giọng nói: "Nguyên anh cảnh tu tiên giả." Tại Thiên Nguyên Thần Châu thuộc về trụ cột vương vàng, một đống lớn tiểu tu tiên môn phái trưởng môn, cũng không có cái cảnh giới này tu vi. Tại Bạch Liên kiếm tông, độc cô bá lại chỉ là ngoại môn đạo binh hắc vân quân chi chủ tu tiên một đạo, tiến bộ dũng mãnh. Có thiên phú đám thiên tài bọn họ, tại trong tổng đàn làm tương ngước, phía trước chính là tiền độ tươi sáng. Không có thiên phú chúng ta đây chỉ có đặt chân tranh sát chi đạo, dùng tính mệnh đi tranh ra một cái một chút hy vọng sống. Bí cảnh chiến chiến, nguy hiểm trọng trọng. Kết cục chỉ có một cái, thảm giả làm vương. Đến bí cảnh sau đó, cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Độc cô ba âm thanh cực kỳ hùng hậu, hóa thành tiếng gầm quyết tán, truyền tới tất cả chiến binh trong thai ba. Bên cạnh hắn một cái tu tiên giả hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng mây đen cuộn cuộn, sấm sét văng, rội, ba phủ lại võ đài. Chờ mây đen tản ra sau đó, Điền Thanh Vân lắc đầu, cảm thấy có chút chóng đầu, tiếp đó hắn liền phát hiện tự mình tới đến một cái hoàn cảnh mới. Bốn phía kiến trúc không thay đổi, vẫn là Hắc Vân quân trố ở sắp đặt. nhưng mà không khí lại thay đổi. Trên không nồng độ linh khí biến hóa không rất rõ ràng, nhưng đúng là nồng nặng một điểm. Bên hai vang lên không biết tên yêu tộc tiếng gào thét điền thanh vân ngẩng đầu nhìn lại, lấy thị lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trên không một cái nhỏ chút. Hình như có cái gì vũ loại yêu tộc tại trong bầu trời mênh mông bay lượn, bay rất cao, thực lực rất mạnh giải tán. Độc cô ba lớn tiếng hạ lệnh, tiếp đó bay vút lên, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Các cường giả riêng phần mình bay đi điền thanh vân ngăn cản đang muốn rời đi hạ hầu phi. Hạ hầu phi đầu tiên là sợ tiếp đó liếc mắt nhìn về trùng thiên hiểu được, vừa cười vừa nói, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ta chỉ biết là ở đây gọi Thiên yêu bí cảnh. Điền Thanh Vân giang tay ra, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ chúng ta cần thi hành nhiệm vụ gì. Vương Kỳ Ngọc hỏi Thiên yêu bí cảnh, vừa bị phát hiện không đến bao lâu. Kiếm Tông cao tầng đánh giá một chút sau, giao cho Hắc Vân quân mở rộng. Bí cảnh thật rộng lớn, đến cùng bao lớn trước mắt còn không rõ ràng. Cần chúng ta đi tìm tòi. Toàn này trụ sở chính là chúng ta đại bản doanh. Dựa vào đại trận, tại trong đại bản doanh là tương đối an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, đã từng bị công phá qua. Thiên yêu trong bí cảnh có rất nhiều yêu tộc trước mắt có bao nhiêu yêu tộc, đồng thời không rõ ràng, bí cảnh tranh chiến chính là đem yêu tộc dọn dẹp sạch sẽ, đến nỗi điều tra bí cảnh tài nguyên khoáng sản, đối với trong bí cảnh thổ địa tiến hành nước định, cuối cùng là xem như bạch liên kiếm tông một cái cứ điểm, trồng trọt linh dược, luyện chế đan dược các loại, có người khác phụ trách, thì ra là thế. Trinh chiến mục đích chỉ có một cái, chính là tiêu diệt tất cả bí cảnh yêu tộc. Điển Thanh Vân méo cả một cái anh anh anh, Hồ Tinh Tinh dùng thịt hồ hồ thịt móc vớt, lên điển Thanh vân cổ đương nhiên không bao gồm các ngươi. Điền Thanh vân quay đầu liếc một cái nó anh anh anh. Hồ Tinh Tinh hài lòng vì cái gì tông môn điều động hắc vân có tới, mà không phải cao cấp hơn tu tiên giả, thì như hóa thần hợp thể. Đối bọn hắn tới nói, chẳng phải là phiên vân phúc vũ. Điển Thanh Vân đại khái hiểu rồi, nhưng cũng có nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi hai cái nguyên nhân. Một, hóa thần hợp thể đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành. Hai, tu tiên là khôn sống mống chết. Đem chuyện như vậy giao cho chúng ta ngoại môn đệ bình, lại cực kỳ thích hợp. Hạ Hầu Phi dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, tiếp đó trêu chọc nói, ngươi sợ sao? Điển Thanh Vân trắng người này một mắt, ngươi thật làng Hạ Hầu Phi sau khi giải thích xong, liền phủi mông một cái đi. Điền Thanh Vận cưới Lưu Đại Thánh, mang theo Hồ Tinh Tinh, Vương Kỳ Ngọc đi tới chỗ ở biên giới, cũng chính là đại trận biên giới, quan sát tòa này Thiên yêu bí cảnh. Sơn phong mọc lên như rừng, có thẳng tắp hướng thiên, cao vút trong mây kiếm sơn, cũng có tương tự Lão Lưu nằm ngang núi thấp, cây cối chọc trời đương nhiên, còn có đậm đại yêu khí. Thiên yêu bí cảnh, danh bất hư truyền địa phương rất nguy hiểm, nhưng cũng là một khối bảo tàng. Không khai thác nguyên thủy bí cảnh đủ loại đủ tiểu thiên tài địa bảo, vô cùng vô tận yêu tố huyết đủ, chỉ cần sống sót, tu vi liền có thể một mực dâng đi lên, mà sống sót tiền đề là đủ mạnh mẽ ha ha ha ha, rất thích họ ta. Điền Thanh Vân tưởng Niu Đại Thánh trên sống lưng đứng lên, nảy lên Niu Đại Thánh đầu người, đứng tại hai cây khúc như trang khuyết cực lớn sừng châu trung đường, cất tiếng cười to. Sau một hồi, Điền Thanh Vân thu hồi tiếng cười, vỗ vô, vô Niu Đại Thánh sừng châu, nói: đi thôi, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Bỏ họ. Niu Đại Thánh kêu một tiếng, chậm rãi thay đổi cơ thể, hướng về trụ sở mà đi. Tiểu đội trong tiểu viện, vệ trung tiên tụ tập tất cả chiến binh, trầm giọng nói: ta nhận được giáo úy đại nhân quân lệnh, tăng thêm tiểu đội chúng ta, từ mười tiểu đội tạo thành đội ngũ, đi tới Thương Sơn cứ điểm. Thanh Lý phụ cận yêu tộc. Lần trước bí cảnh trong chiến chiến, bên kia đã bị thanh lý một lần, là tương đối an toàn, nhưng không cần vì vậy mà phất lờ, vung lòng tương đương mất mạng. Nói đi, vệ trùng tiên liền xoay người, xài bước đi về phía cửa ra vào. Các đội viên theo sát phía sau, Điền Thanh Vân cởi như đại thánh, chậm rãi đuổi kịp. Qua không lâu, bọn hắn đi tới chỗ ở mặt phía nam, thấy được đội chín nhân mã Điền Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, thổi một tiếng huýt sáo. Vệ trùng tiên sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, xong quyền nắm chặt. Lai Hạ Hồ Phi, Dương phủ phong bọn hắn. Lần trước huyết thần giáo trận chiến 10 đội không nghĩ tới là các ngươi, thật đúng là duyên phận. Hạ hầu phi cười ha ha một tiếng, nên ngang đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh, nhảy lên như đại thánh, vỗ vỗ Điển Thanh Vân bả vai, cười ha hà nói, Yên tâm, ta bảo kê ngươi. Nói đi, hắn còn khiêu khích nhìn xem vệ trùng tiên hử. Vệ trùng tiên hử lạnh một tiếng, quay đầu đi, song quyền nắm chặt, lốt bốt băng rụi. Tiên khốn kiếp đáng chết này, như thế nào nơi nào đều có hắn Điển Thanh Vân liếc một cái Hạ hầu phi. Huyết thần giáo chi chiến, sống sót người, cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân, cái này tu luyện thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tiểu quỷ, thật đúng là khác sâu ấn tượng. Còn lại tân binh đều không nhận ra Điền Thanh Vân, chỉ là ném chi lấy ánh mắt tò mò. Một người khống chế hai cái yêu tộc, thật là hiếm thấy a căn cứ vào quyết lệnh, hành động lần này từ ta phụ trách. Xuất phát. Dương Phủ Phong trầm giọng nói một câu, tiếp đó cầm trong tay một đôi nguyệt nhạc kích, nhất mã đương tiên tại phía trước mở đường. Chương 152: Nước chảy thành sông. Chương 152: Nước chảy thành sông. Trên đời này nguyên bản không có lộ, đi nhiều người liền thành lộ. Thiên yêu này bị cảnh, Hắc Vân Quân đã mở rộng qua một lần. Mặc dù đi qua nửa năm lâu, cỏ xanh thôn tính con đường, nhưng lở mở còn có vết tích. Một nhóm trăm người, cũng là người khoác tản ra linh quang màu đen trọng giáp, cầm trong tay các loại dạng binh khí. Chậm rãi hướng về phía trước mà đi Điển Thanh Vân không dám thất lễ, đứng tại ngưu Đại Thánh trên sống lưng, cầm trong tay đao xuống, giãy, thần thức ngoại phóng, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, thể nội đại bi phú chân nguyên, âm thầm tụ động, vận sức chờ phát động. Vương Kỳ Ngọc một mặt cảnh giác, cầm kiếm đi ở Điển Thanh Vân bên cạnh, ôm chặt đuổi bà bốn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên trái đánh tới, Điển Thanh Vân lập tức tối động đại bi phú chân nguyên, quán chú tại lưỡi đao phía trên. Kim, đen nhị sắp kia sáng, hình thành dao quang, đánh út về phía bóng đen. Bóng đen bị chém thành hai khúc, rơi vào trên mặt đất. Hồ Tinh Tinh thăm dò xem xét, mặt mày hớn hở nhảy xuống, ngập lên thi thể, nhảy lên như đại thánh lưng. Lại nguyên lai là một đầu màu đen con sóc yêu, tiểu mà linh xảo, tốc độ cực nhanh điển thanh vân một chiêu đắc thủ sau đó, lập tức đem chân nguyên triệu hồi trong đan điền. Kim sắc, con mắt màu đen tử, khôi phục nguyên trạng, nhìn bình thường không có gì lạ. Vô luận là nhận biết Điển Thanh Vân, hoặc không biết Điển Thanh Vân người, cũng là đối với hắn đầu chủ mục lễ, gặp qua thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú người, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Điển Thanh Vân ra tay, vẫn cảm thấy da thịt mát lạnh, thể nội hiện ra thấy lạnh cả người. Trong bọn họ đa số người tu vi tại điển thanh vân phía trên nhưng cái này cùng tu vi không quan hệ thực sự là đáng sợ chân nguyên phật ma đạo chân nguyên hội tụ ở một thân lực sát thương quả thực là kinh người hơn nữa theo điển thanh vân tu vi càng ngày càng cao uy lực cũng càng ngày càng mạnh mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy dùng mình những thứ này trong lòng người thầm nghĩ đây là phương pháp gì vậy mà đồng thời có đạo gia phật gia ma gia đích khí tức thực sự là đáng sợ tới cực điểm chưa thấy qua điển thanh vân xuất thủ các tân mình, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía điển thanh vân ánh mắt tràn đầy sợ hãi Nguyên lai tưởng rằng vị này cưới nhu yêu, mang theo hồ yêu đồng liêu, rất có thực lực. Thì ra chân chính có thực lực, lại là bản thân hắn đường dụng chống ăn. căn cứ vào quy định, yêu thịt là đội ngũ. Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, đưa tay sờ sờ hồ Tinh Tinh đầu. Như Đại Thánh lưng, giống như là một tấm rừng lớn, ngồi ở bên trên, cơ hồ cảm giác không thấy sóc này anh anh anh. Hồ Tinh Tinh không phục lắm, rõ ràng là Thanh Vân giết, tại sao là đội ngũ? Bỏ họ. Nhu Đại Thánh nghe hiểu Hồ Tinh Tinh ý tứ, quay đầu phụ họa Rất nhanh nhị Thánh liền chịu phục. Theo con sóc chuột này yêu được kích, giống như là mở đệ nhất cung. Theo đội ngũ tiến lên có thật nhiều yêu tộc đột kích yêu thịt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giết bốn Điền Thanh vân để cho Hồ Tinh Tinh nhìn xem như đại thánh cầm trong tay đao sống dậy tại đội ngũ bốn phía du tẩu. hắn một thân đại bi phú chân nguyên vô cùng kinh người đã thương người trước tiên tổn thương mình từ bi chủ cùng trời ma vương sánh vai cùng một mắt mắt vàng một mắt mắt đen hắn giết yêu tộc vô luận là số lượng hay là chất lượng đều tiếp cận đám đội trưởng Viễn Siêu còn lại tân binh hơn nữa thì giác hiệu quả kéo căng không người có thể không chú ý hắn đội ngũ đi tiếp rất lâu tại giữa trưa đi tới một tòa núi cao chân núi sơn phong rất cao. Nhất Chi Độc Tú đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên núi có thạch ốp các loại kiến trúc. Chân núi, đứng thẳng một khối địa, viết Thương Sơn cứ điểm. Rất nhiều người trong lòng cũng là vui mừng, cuối cùng đã tới. Không phải tất cả mọi người đều là điển thanh vân, tại trên đường này điển thanh vân trừ bỏ bị đại bi phú gây thương tích bên ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà không ít người bị thương, cần nghỉ ngơi. Hơn nữa dọc theo con đường này, bọn hắn săn được rất nhiều yêu tộc thịt. Ăn thịt, liền có thể bổ sung thể lực, khôi phục khí huyết, tăng cường tu vi không nên xem thường. Cứ điểm này đã vứt bỏ nửa năm, trên núi không chừng chiếm cứ cái gì yêu tộc. Càng đến lúc này, càng không thể buông lòng cảnh giác. Dương phủ phong vô cùng đáng tin, cảnh cáo ý vị rất đậm quét mắt một mắt đám người, tiếp đó cũng rất rung cảm đứng tại vị thứ nhất, nhất mã đương tiên lên núi mà đi thông minh cơ linh một chút. Điển Thanh Vân theo sát phía sau, quay đầu trừng mắt liếc hồ tinh tinh đội ngũ dọc theo đường núi quằn co, lên thôn sơn, đi tới thương sơn cứ điểm. Giữa sườn núi một khối nhỏ đã bằng, một cái sơn động cửa ra vào tiểu, bên trong nhất đầu, sơn động nội bộ mười phần khổ giáo. Sơn động hai bên có bốn tòa tảng đá kiến tạo phòng ốc, hiện hình tròn vẩn quanh cửa hang những thứ này thạch ốc là chẳng giác, sơn động là đại bản doanh. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi đoàn người đều phải gặp đêm. Chúng ta chiếm giữ thương sơn cứ điểm, quét sạch trong vòng phương viên chăm giảm tất cả yêu tộc. Dương Phủ Phong trầm giọng nói trước đó. Trước tiên đem những thứ này yêu thịt cho xử lý. Mặc dù bọn chúng không dễ dàng hư thối, nhưng phóng lâu cũng biết tanh. Điền Thanh Vân nhìn một chút trong đội ngũ, con đường đi tới này săn giết yêu tộc thịt, trong mắt tinh mang lấp lóe đạo hảo. Dương Phủ Phong gật đầu một cái, tiếp đó triệu tập đám đội trưởng, đối chiến lợi phẩm tiến hành phân phối. Hắn mười phần công bằng dựa theo đám người thực lực cao thấp, suất lực nhiều ít đem yêu thịt cho phân không còn một mảnh, không có người nào là không hài lòng Điển Thanh Vân xuất lực rất nhiều, phân đến gần với đám đội trưởng yêu thịt Điển Thanh Vân nhìn một chút phân đến một chút điểm yêu thịt, lộ ra 10 phần đáng thương Vương Kỳ Ngọc cười hô, "Tới, chúng ta ăn chung." "Này làm sao có ý tốt?" Vương Kỳ Ngọc lắc đầu đừng ngượng ngùng. Thiên yêu bí cảnh rộng lớn, yêu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lại nói, "Lấy tu vi của ngươi, cũng không ăn được bao nhiêu." Điển Thanh Vân mười phần hào sảng nói vậy ta sẽ không khách khí. Vương Kỳ Ngọc nguyên bản lắp bắp, nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Yêu thịt ngon cho cực lớn, nhất là đối với người tu tiên cơ thể. Nhưng mà không thể ăn bậy. Thí dụ như tiên tiên cựu trọng tu tiên giả, không thể tùy tiện ăn tiên tiên thập trọng yêu tộc ăn nhiều, không chỉ có không tiêu hóa nổi, ngược lại sẽ có đại phiền toái Điền Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc vào sân động. Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh cũng là ăn như gió cuốn. Vương Kỳ Ngọc giống là con gái nhà, ăn một điểm liền không ăn được. Mà Điền Thanh Vân cùng Nhị Thánh giống như là động không đáy, đem tất cả yêu thịt đều bao phủ không còn một lống. Nhất là Điền Thanh Vân, thân là nhân tộc tu tiên giả, ăn so Hồ Tinh Tinh Như đại thánh hai cái này chính quy yêu tộc đều nhiều hơn. Yêu thần thân thể, cường tráng mà cứng cỏi điển thanh vân yêu thịt vừa mới ăn xong, liền có cảm giác đột phá. Điển thanh vân lộ ra nét mừng. Tại Thiên Nguyên Thần Châu thời điểm, hắn chính là tiên tiên tứ trọng định phong. Nhiều như vậy yêu tộc dưới thì tới, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Tiến thêm một bước điển thanh vân liếc mắt nhìn đang tại ăn thịt vệ trùng thiên, lộ ra một cái tràn ngập sát ý nụ cười. Chương 153. Bị tập kích. Chương 153 bị tập kích. Người tu tiên cảm giác đều rất tệ cảm. Vệ trùng tiên lập tức có kim trầm cảm giác, cảnh giác quay đầu, thấy được Điền Thanh Vân tràn đầy sát ý nụ cười, sắc mặt âm trầm xuống. Trong tay yêu tộc thịt, cũng không thơm tại cái này tiên yêu bên trong bí cảnh. Ta cùng với Điền Thanh Vân chỉ có 3 con đường, hoặc là ta sống đi ra ngoài, hoặc là hắn đi ra ngoài, hoặc là chúng ta đều chết ở đây. Vệ trùng tiên thầm nghĩ trong lòng ha ha. Điền Thanh Vân gặp vệ trùng tiên nhìn về phía chính mình, cười ha ha. Tiếp đó, Điền Thanh Vân hướng về Hạ Hầu Phi kêu lên, "Hạ Hầu, người qua đây một chút, gọi lại ca." Hạ Hầu Phi rất bất mãn đạo, Tiếp đó hít mắt, cầm thịt của mình đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, lúc nào người không gọi ta tiểu quỷ, ta cũng cứ gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Điền Thanh Vân Bạch Liêu nhất nhăn tha, tiếp đó ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, tiến vào trạng thái tu luyện đột phá thời điểm, nửa điểm sai lầm cũng không thể ra. Phải nhờ cậy cái này ngồi chung qua lao huynh đệ, giúp một chút. Trên thân Điền Thanh Vân lập tức toát ra đen, kim nhị sắc tia sáng. Không. Nghiêm khắc tới nói, là đen, kim cùng với thấy được trong suốt tia sáng. Là đạo, Phật, ma lực mọi phóng. Theo tia sáng nở rộ, Điền Thanh Vân tóc dài không gió mà bay, một luồng khí tức đáng sợ. Ở trong sơn động này làn tràn ra Điền Thanh Vân tu vi không cao, trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng liền tiên tiên tứ trọng đỉnh phong. Nhưng mà thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tản mát ra khí tức đáng sợ, để cho đám đội trưởng đều cảm thấy không thoải mái, giống như phàm Nhân gặp đáng sợ manh thú. Hạ hầu phi như mày, mặc dù tiểu tử này pháp môn có đủ loại đủ kiểu khuyết điểm, nhưng ở cùng cảnh giới chỉ sợ là tồn tại vô địch, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng cũng chỉ có trong truyền thuyết kia tiên gia huyết mạch hoặc là trời sinh đạo thể. Vệ trùng Thiên liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, ánh mắt càng âm trầm. Thông thường chiến binh, bao quát vương kỳ ngọc ở bên trong, đều cảm thấy như ngồi bàn trông, vội vàng hướng về sơn động xó xỉnh mà đi. Bọn hắn tha bị nhét chung một chỗ, cũng không nguyện ý ngồi ở điện thanh vân bên cạnh, cảm thụ được cái này khiến bọn hắn giận cả tóc gáy khí tức. Chỉ có hồ tinh tinh cùng lưu đại thánh không rời không bỏ. Bọn chúng đã thành thói quen khí tức đáng sợ này, anh anh anh. Hồ tinh tinh ghé vào lưu đại thánh trên đầu, nhẹ nhàng đè, mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra lo lắng. Từ điện thanh vân tu luyện đại bi phú sau đó, mỗi một lần đột phá, nó đều kinh hồn tăng đạm, rất sợ trong chớp mắt người liền không có chúa công. Lưu đại thánh mở ra lưu miệng, thấp giọng kêu lên. Theo thời gian trôi qua, Điền Thanh Vân khí tức trên thân càng đáng sợ. Thứ bi chủ bị tiên thương người, Thiên Ma Vương chiến thiên đấu địa. Phật cùng ma cũng không chia cao thấp, là cây kim so với con râu. Kim quang cùng Phật quang xẹt ra va chạm kịch liệt, mà thánh tâm quyết giống như là một chiếc thuyền nhỏ, chạy tại sóng lớn mãnh liệt trên biển lớn. Cố gắng duy trì Phật ma ở giữa cân bằng, Điền Thanh Vân khỏe miệng chạy ra một vòng máu tươi, cơ thể run rẩy không ngừng. Bạo thể mà chết ba. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng của tất cả mọi người đều không tự chủ được nhớ tới Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cái này nhược điểm chí mạng. Nhưng sau một khắc, Điển Thanh Vân trên người kim Hát nhị sắc quang mang đại thịnh, hơn nữa không lại dây dưa tránh đấu, giống như là hai đầu song song đại lộ điện thanh vân khí tức trên thân bắt đầu bạo tăng, chờ đến một cái độ cao sau đó bắt đầu bình ổn. Hắn cũng mở mắt lộ ra một đôi tản kim, hát nhị sắc tia sáng dị đồng, tia sáng dần dần thu liễm, thẳng đến khôi phục mắt đen tiên thiên ngũ trọng. Người xem náo nhiệt đều thu hồi ánh mắt của mình. Vệ Trung tiên song quyền nắm chặt trong lòng thầm mắng, tiểu quỷ này như thế nào không bạo thể mà chết? Tại bạo tạc cùng không nổ tung ở giữa là cảm giác gì? Hạ hầu phi thở dài một hơi, tiếp đó hiếu kỳ hỏi đương nhiên là rất tuyệt cảm giác. Điện thanh vân hơi nướt que lên lên lộ ra một cái có thể xương nụ cười biến thái, hạ hầu phi run một cái, cảm thấy dùng mình ngươi cái này chết tiểu quỷ, hạ hầu phi cười mắng, nhưng mà nội tâm, hắn đối với điển thanh vân rất bội phục, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù là hắc vân vân, mặc dù cũng có nguy cơ sinh tử thời điểm, nhưng tần suất không có cao như thế điển thanh vân tiểu tử này, đó là thật sự ở vào bên bờ sinh tử, người bình thường chỉ sợ sớm đã điên cuồng, nhưng điển thanh vân lại tại trong điên cuồng, một đường ngang nhiên hướng về phía trước, đạt tới tiên tiên ngũ trọng, bội phục, không chỉ có là hắn, tại chỗ nhân đại bộ phận ý nghĩ đều cùng hạ hầu phi không sai biệt lắm anh anh anh. Hồ Tinh Tinh giữu dĩ siêu một tiếng, chạy đến Điển Thanh Vân trong ngực, cái đầu nhỏ cọ sát Điển Thanh Vân ngực, Điển Thanh Vân đưa tay ôm nó, yêu thích không buông tay hạ hầu. Đa tạ ngươi. Điển Thanh Vân ngẩng đầu lên, đối với Hạ Hầu Phi nói, Hạ Hầu Phi giúp hắn hai lần, tuy nói Hạ Hầu Phi là cùng vệ trùng thiên có ân oán cá nhân, nhưng giúp chính là giúp. Hơn nữa, Hạ Hầu Phi người không tệ. Phần ân tình này, hắn thì sẽ không quên ác tâm. Hạ Hầu Phi cười mãn một tiếng, tiếp đó quay người về tới đồng đội mình bên trong, tiếp tục ăn yêu tộc thị Điển Thanh đột phá đến tiên, tiên ngũ trọng. Chỉ là nước chảy thành sông cũng không chỉ có là Điền Thanh Vân, An yêu tộc lục chi sau, có bộ phận chiến binh đều thuận lợi đột phá. Chỉ cần tại cái này tiên yêu bí cảnh, nghỉ ngơi cái mấy năm, tất cả mọi người đều là lão binh, tu vi cũng biết xoà xoạt xoạt dâng đi lên. Sau đó, Điền Thanh Vân đều tại củng cố chính mình tu vi cảnh giới. Chỉ có một lần là Dương phủ phong an bài, cùng tiểu đội thành viên cùng đi ngoài động trong nhà đã cảnh giới. Thương Sơn cứ điểm, vô cùng không bình tĩnh. Trong bóng tối thường xuyên vang lên không biết tiên yêu tộc tiếng gào hét, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở tất cả chiến binh đây là Thiên yêu bí cảnh, vừa tràn đầy kỳ ngộ, cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết chôn đáng sợ sát ý lao thẳng tới mà đến có đồ vật gì đánh tới bên ngoài sơn động trong nhà đá phụ trách phòng bị chiến binh bên trong tu vi cao nhất đội trưởng phát ra tiếng cảnh báo trong sơn động điền thanh vân mở mắt cửa hang nhỏ hẹp không cần dẫn phát hỗn loạn tu vi cao trước tiên đi ra dương phủ phong bản ngồi xếp bằng lúc này cầm lên dựng thẳng đặt ở xung quanh nguyệt nhã kích vọt ra khỏi sơn động đám đội trưởng theo sát phía sau điền thanh vân mấy người tu vi cao người là đợt thứ hai còn lại chiến binh lần lượt đi ra A4 Tiếng đều thảm thiết liên tiếp, đề phòng chiến binh tuần tự bị giết điển thanh vân hướng về bốn phía xem xét, đầu tiên là ra đầu tê dần, tiếp đó liền cười dài nói, cái gì đó? Đêm thứ nhất liền gặp phải đoàn diện cấp bậc chiến đấu sao? Đánh tới đồ vật, không hề nghi ngờ là yêu tộc. Hổ báo hùng trư, độc trùng xà mãn cái gì cũng có. Tiên thiên thập trọng tu vi yêu tộc, chí ít có 15 cái, khác yêu tộc vô cùng vô tận. Những người khác nhưng không có điển thanh vân tốt như vậy tầm tính, loại thời điểm này còn cười ra tiếng. Từng cái sắc mặt tái xanh. Dưỡng phủ phong cầm trong tay ngượn kích, hét lớn, lập tức phá trở về trụ sở. Nếu như thất lạc Vậy thì nghe theo mệnh trời a. Nói đi, Dương phủ phong dẫn đầu hướng về trụ sở phương hướng mà đi, trong tay một đôi nguyệt nhạc kích, toát ra hào quang màu trắng tinh, vung hướng về phía một đầu tiên tiên thập trọng cảnh giới hồ yêu. Chương 154 Ngõ hẹp gặp nhau. Chương 154 ngõ hẹp gặp nhau. Vô luận cỡ nào hung hiểm, số nhiều thời điểm đều có một chút hy vọng sống. Nếu không có, vậy thì cười đi chết đi điển thanh vân chưa từng e ngại, nhưng cũng chưa từng kinh địch. Hắn quay đầu đối với hồ tinh tinh Nưu đại thánh, Vương Kỳ Ngọc nghiêm nghị lên, huynh đệ ngươi ngồi ở đại thánh trên thân. Tinh tinh ngươi theo sát lấy đại thánh. Các ngươi đi theo ta. Giết 4. Điền Thanh Vân tồi động thể nội đại bi phú chân nguyên, một con mắt từ bi chủ, một con mắt thiên ma vương. Kim Hắc Nhị sắp tia sáng, tại trong đông đảo chiến binh, cũng là nhất chi độc tú phốc phốc 4. Điền Thanh Vân xúc địa thành thốn một đao vung ra. Kim Hắc Nhị sắc đao quang, lúc này đem một đầu báo đen chém giết. Lưu Đại Thánh chạy trốn thời điểm, không quên mất chữ hàng của lương, há miệng gáy cắn, đem cái này báo đen thi thể cắn, đầu trâu hất lên, ném cho Vương Kỳ Ngọc, nói, Vương huynh đệ, ngươi tiếp lấy. Vương Kỳ Ngọc ngây người một lúc, liền mang thủ mang cước loạn tiếp nhận báo đen thịt, đặt ở Lưu Đại Thánh trên sống lưng Điền Thanh Vận xông vào phía trước, ánh mắt hung lệ áo tràng cùng ma loạn vũ đao pháp một đấu một vạn một đao sử dụng những nơi đi qua vô luận có bao nhiêu bầy yêu đều chết ở dưới đao của hắn lưu đại thánh không ngừng nhặt lên yêu thi ném cho vương kỳ ngọc hồ tinh tinh vinh hay cảnh giác nhìn xem bốn phía bước bước chân nhẹ nhàng theo sát lấy lưu đại thánh rất nhanh tình huống phát sinh biến hóa ở đây thay nhau vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm rất nhiều chiến binh đều bị yêu tộc giết chết thi thể bị phân thực con nồi cùng thợ săn thân phận tại thời khắc này xảy ra chuyển biến theo nhân số càng ngày càng ít điền thanh vân đợi còn lại người áp lực tăng còn có đội trưởng bởi vì nhất thời vô ý mà bị bảy yêu bao vây Chết trận chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian Điền Thanh Vân không ngừng vung đao, không ngừng vung đao, theo sát đám đội trưởng, khi vọng mượn nhờ bọn hắn lực lượng phá vây. Trên người màu đen trọng giáp bị nhuộm thành huyết sắc. Trong tay đao song dày xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Bất chi bất giác, Điền Thanh Vân cùng đám đội trưởng đi rời ra, nhưng cũng mang theo như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Vương Kỳ Ngọc mấy người, đi tới dưới núi Điền Thanh Vân chú đao mà đứng, thở dốc một tiếng, túi đầu nhìn một chút trên người màu đen trọng giáp, vừa cười vừa nói, hát Vân quân quả nhiên có môn đạo, may mắn mà có cái này trọng giáp bảo mệnh." Nhiều lần hắn đều bị yêu tộc lợi trảo đánh trúng, nếu là không có cái này trọng giáp bảo hộ, coi như có thể phá vây đi ra cũng sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy huynh đệ chúng ta tiếp theo nên làm gì vương kỳ ngọc nắm chặt trường kiếm trong tay khẩn trương nhìn bốn phía mặc dù rết ra tới nhưng đây là thiên yêu bí cảnh bọn hắn một nhóm hai người hai yêu giống như là ánh nến trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút ăn chút yêu thịt khôi phục nguyên khí tiếp đó lập tức trở lại trụ sở không thể bên ngoài dừng lại điền thanh vân hơi chút suy tư đã nói đạo hảo vương kỳ ngọc có người lãnh đạo trọng trọng gật đầu đúng lúc này điền thanh vân con người co dù lại cơ thể nhói một cái đi tới lưu đại thánh ông. Một chiêu xúc địa thành thốn vùng ra, kim, hấp nhị sắc quang mang lấp lánh. Hỏa tinh tại lưỡi đao phía trên nở rộ, Điền Thanh Vân hai tay trầm xuống, hổ khẩu tê dận, đao sống dày suýt nữa thất thủ, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Khí lực thật lớn. Thật là nhanh chóng độ đầu này tiên tiên bắt trọng cảnh giới Miêu yêu, là khó dây dưa nhất tồn tại. Miêu yêu đánh lén không có đất thủ, sinh sắn cơ thể một cái chuyển hướng, rơi vào trên mặt đất, đứng tại một khối màu đen nham thạch bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân. Nó chỉ có mèo con lớn nhỏ, toàn thân màu đen không có một cầy tầm da lông nu thuật bóng loáng. Một đôi con ngươi màu vàng nóng hết sức xinh đẹp cũng lộ ra giá thú băng lãnh vô tình một chút thông thường yêu tộc tại tương đồng cảnh giới không phải người tu tiên đối thủ Thì như như đại thánh một thân mình đồng ra sát khí lực cực lớn nhưng tốc độ tương đối chậm cũng không có thủ đoạn khác bản sự chỉ có thể bị đánh nhưng một chút yêu tộc tại tương đồng cảnh giới lại có thể cùng tu tiên giả tách ra vật tay Thì như hồ tinh tinh tốc độ nhanh sức mạnh cũng không yếu có pháp môn yêu tộc ngoại lệ bây giờ hồ tinh tinh tu luyện ngũ vi hồ thực quyết đã không phải là thông thường yêu tộc đầu này miêu yêu thì tương đương với trước đây hồ tinh tinh linh xảo tốc độ sức mạnh đều có Tung chi ở trên cảnh giới, muốn siêu việt Điển Thanh Vân tam trọng chỉ có dốc hết toàn lực. Điển Thanh Vân trong lòng có giận độ, trong hai mắt tia sáng đột nhiên đại thịnh, lại là bước lên bạo thể mà chết phong hiểm, cưỡng ép để thằng công lực các ngươi đi xa một chút. Điển Thanh Vân quát to một tiếng, hai chân đạp lên mặt đất, đất đặt chân lập tức lõm xuống, trở thành một cái hố to. Điển Thanh Vân một lực, nhân hóa thành lưu quang, đánh út về phía Miêu Yêu Mèo Bà. Miêu Yêu phát ra một tiếng mềm manh mèo tê, con người hơi hơi có rút. Cái này nhân loại rõ ràng chỉ có tiên tiên ngũ trọng tu vi, nhưng mà cơ thể cường kiện viễn siêu tu vi của hắn, hơn nữa chân nguyên không giống bình thường. Nó bốn võ đạp mạnh năm thạch, lúc này hóa thành đá bể, hướng về tứ phía bắn nhanh mà đi. Trên người nó yêu khí màu đen bốc lên, yêu tộc chân nguyên tại trên chân trước phun ra nuốt vào Điển Thanh Vân cưỡng ép để thằng công lực, đem hết toàn lực vung đao, nhưng lại liền một lần cũng không có đánh trúng nó. Ngược lại móng của nó liên tiếp rơi vào trên thân Điển Thanh Vân. Tại trên màu đen trọng giáp, lưu lại vết cắt mặc dù rất mạnh, nhưng cũng bất quá như thế. Miêu yêu buông xuống lòng cảnh giác, hai mắt màu vàng nóng bên trong, lộ ra băng lánh vô tình sát ý cơ hội. Điển Thanh Vân nhìn ra Miêu đã sớm chuẩn bị xong hộ pháp thiên long, lập tức phát ra. Thân thức hóa thành một chùm trọng trọng đánh về phía Miêu Yêu mèo 4. Miêu Yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng meo âm thanh rất là kinh hoàng phốc phốc một tiếng. Điền Thanh Vân tay trung hậu công dao, chém giết đã trúng Miêu Yêu. Trong lòng của hắn châm xuống, chặt lệnh. Cái này Miêu Yêu rõ ràng đã chúng chính mình hộ pháp Thiên Long, nhưng mà choáng váng thời gian rất ngắn, tốc độ lại rất nhanh tránh đi yếu hại mèo. Miêu Yêu phát ra mềm manh tiếng kêu, rơi xuống từ trên không, trái chân trước cơ bị điền Thanh Vân chặt xuống, còn thừa lại một chút da thịt tương liên, nhưng mà vết thương đang nhanh chóng khôi phục bên trong mèo. Nó liếc mắt nhìn chầm chầm điền Thanh Vân, tiếp đó quay người đi, mấy cái lên xuống liền biến mất trong bụi của Điển Thanh Vân nguyên bản như lâm Đại Địch thấy thế hơi sững sờ tiếp đó hắn cũng lại khống chế không nội thể nội bùng nổ Đại Bi Phú chân Nguyên một cái nhảy vọt đi tới Như Đại Thánh trên sống lưng nằm xuống lập tức rời đi ở đây đi càng xa càng tốt Điển Thanh Vân miễn cưỡng nói một câu liền nhịn không được trước tiên lấy ra một khỏa thành tiên đan đan bảo tiếp đó liền cứ như vậy nằm khống chế thể nội bùng nổ Đại Bi Phú chân Nguyên không kịp ngồi xếp bằng nhanh nổ tung anh anh anh Hồ Tinh Tinh diễu diễu rất bất an đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh mắt to như nước trong veo bên trên dâng lên sương mù Như Đại Thánh không dám thất lễ Vội vàng chở Điền Thanh Vân liền chạy, tìm một cái sơn động nhỏ, trốn trong đó đi tới sơn động sau đó, Vương Kỳ Ngọc lập tức đỡ Điền Thanh Vân ngồi dậy ngồi xếp bằng Điền Thanh Vân tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp, mở to mắt đối với một người nhị thành nói, các ngươi ngoan ăn thịt tăng cường tu vi, tu vi mỗi cao một điểm, chúng ta sát xuất sinh tồn liền đại nhất phân. Biết chúa công. Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh lập tức đi ăn yêu thịt, cũng là phá vòng vây thời điểm để giành được lương thực. Vương Kỳ Ngọc cũng không có nói nhảm, vội vàng miệng lớn đi ăn ăn. Điền Thanh Vân ừ một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế bùng nổ đại bi phú chân nguyên đúng lúc này, Điền Thanh Vân mở mắt, lộ ra thảm liệt chi sắc. Lập tức liền bị kiên nghị thay thế thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Điền Thanh Vân cười ha ha, cũng không biết hắn cùng với Vệ Trùng Thiên có phải hay không trời sinh tương khắc, vậy mà không hẹn mà gặp. Càng chết là, hắn bây giờ đã bất lực tái chiến. Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc càng là không trông cậy nổi. Chương 155. Thử sinh. Chương 155 tử sinh Điền Thanh Vân cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ sợ không phải Vệ Trùng Thiên đối thủ. Cái kia tiên thiên bắt trọng Miêu Yêu chính là bằng chứng. Hắn đã thủ đoạn ra hết, đều không thể giết Miêu Yêu, nếu không phải làm Miêu Yêu chính mình rời đi, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Cái kia Miêu Yêu là không có pháp môn phổ thông yêu tộc. Vệ trùng tiên là có pháp môn, hơn nữa trên thân còn có cựu phẩm khôi giáp, cựu phẩm bảo kiếm. Thực lực nhất định so Miêu Yêu mạnh điển thanh vân quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc, trầm giọng nói, "Vệ trùng tiên tới, các ngươi đừng đi ra ngoài, cũng không cần có bất kỳ kinh hoàng cử động." Nói đi, Điển Thanh Vân cầm lấy dựng thẳng đặt ở trên bên tay phải đao xuống, dậy, cương ép trấn áp đại bi phú chân nguyên, đứng lên, cơ thể một cái, ra khỏi sơn động đang vùi đầu ăn thịt Ngư Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Vương Kỳ Ngọc đều là sắc mặt đại biến. Vệ thiên cùng điển Thanh Vân ân oán giữa, người nào không biết? Thực sự là vừa rời đi hồ khẩu, liền lại tiến vào ổ sói. Nội tâm của bọn hắn kinh hãi muốn chết, nhưng nghe Điển Thanh Vân lời nói, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí không dám lên tiếng. Trong bóng tối, vệ trùng tiên chậm rãi hướng về trụ sở phương hướng mà đi, trên người trọng giáp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, kiếm trong tay phòng, nhiều năm cái lỗ hổng đoạn đường này chém giết, thực sự là kinh tâm động phách. Nhưng mà hắn không có thụ thương ha ha ha. Ha ha. Ông trời thật là quan tâm ta, ta vậy mà cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào giết đi ra. Mà mạnh hơn ta Hạ Hầu Phi, dưỡng phụ phong bọn người có thể đã chết. Hy vọng Hạ Hầu Phi Điền Thanh Vân đều đã chết giá như vậy thì một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Vệ trùng tiên hồi tưởng lại trước đây kinh nghiệm, hoảng sợ ngoài, vừa vui mừng không thôi, còn rất chờ mong. Hạ Hồi Phi, Điền Thanh Vân. Hai cái này chướng mắt ra hỏa ác vệ trùng tiên nhớ tới cùng hai người ân đoán, không khỏi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi ân. Là Điền Thanh Vân, ba. Vệ trùng tiên cảm giác vô cùng nhạy cảm, tại Điền Thanh Vân phát giác được lúc trước hắn, hắn sớm hơn phát giác Điền Thanh Vân. Vệ thiên tâm tình rất là phức tạp, không nghĩ tới chính mình xông ra trùng đây, Điền Thanh cũng lao ra ngoài. thực sự là lao thiên không có mắt, hai họa di ngàn năm. Một phương diện khác, Sắc ý của hắn sôi trào, hắn không thể cầm bảo kiếm đi chém Điền Thanh Vân. Nhưng mà hắn lại không có niềm tin tuyệt đối. Nói đến mà cười. Hắn đường đường tiên thiên bắt trọng đỉnh phong tu tiên giả, đối mặt Điền Thanh Vân cái này nhập môn ngũ trọng tiểu quỷ, vậy mà không có lòng tin có thể giành thắng lợi. Hắn thật sự không biết Điền Thanh Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vận mệnh đã sớm đã chú định. Hắn cùng với Điền Thanh Vân ở giữa, chỉ có ba con đường. Hoặc là đều chết tại thiên yêu bí cảnh, hoặc là chỉ có một người có thể còn sống rời đi, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Sớm muộn đều có một trận chiến. Vệ Trung tiên trong ánh mắt thoáng qua tàn khốc, nắm chặt bảo kiếm trong tay, thi triển thân pháp, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Hắn nhanh đến sơn động thời điểm, kim, đen nhị sắc tia sáng chợt lóe lên. Lại là điển Thanh vân tay cầm đao súng dày, khí thế hùng hổ trước hết giết đi, ra điển Thanh vân lại một lần nữa cương ép để thăng công lực. Không quan trọng bạo thể không bạo thể, tùy ý đại bi phú chân nguyên tại thể nội đi loạn ha ha ha. Vệ Trung tiên, chúng ta một đôi tất cả muốn đối phương tính mệnh cứu ra, lại ở đây gặp nhau, vơi vân cái thắng bại, cũng định vị sinh tử. Hôm nay bên trong chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Điền Thanh Vân nghiêm nghị cao giọng hét lên, một con mắt kim sắc, một con mắt màu đen, nhưng nơi nào có nửa phần tử bi, cao ngạo, chỉ có không phục tiên, không phục mà Kiêu càng khó thuận. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Tóc đen bay múa, như long xả cùng nổi lên hưu. Một tiếng, Điền Thanh Vân hựa ra một đao, khiến cho chính là Lục Hợp Bát Hoang đao pháp. Chương 12, Tung hành thiên hạ. Dũng giả chiến tiên đấu địa, Tung hành thiên hạ Điền Thanh Vân thế tới hung hăng, đại bi phú chân nguyên tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, thị giác hiệu quả kéo căng. Vệ trùng tiên vốn cũng không phải là rất tự tin, lúc này không dám khinh địch sơ suất. Cầm trong tay bảo kiếm, để ngang trước ngực, làm ra tư thái phòng ngự điển thanh vân đao mang bên mình đi, trong chớp mắt ra ba chiều, khí lực chi lớn, tốc độ nhanh, chân nguyên mạnh, đều để vệ trùng tiên nhìn mà há thờ. Thế này sao lại là tiên tiên ngũ trọng có thể phát huy ra tới uy lực? Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà lấy thực lực như vậy, giết không được ta. Trong lòng vệ trùng tiên đã có đến, liền không cố kỵ nữa, dự định tiến công, làm thịt điển thanh vân. Đúng lúc này, điển thanh vân hai mắt trợn lên, hộ pháp thiên long môn thần thông này sử dụng. Thân thức hóa thành một chùm, trọng trọng đánh về phía vệ trùng Vệ trùng thiên như gặp phải trọng truy nhất kích, lúc này mê man. Nhưng hắn so Miêu yêu lợi hại hơn, choáng váng thời gian rất ngắn phốc phốc một tiếng. Điển Thanh Vân cơ ra đao sống dậy, hướng về Vệ trùng thiên mau chóng đuổi theo, lưỡi đao rung động, phát ra ong long long thanh. Máu me tung tóe, Vệ trùng thiên bị chặt rách một chút da. Khôi phục thanh tỉnh sau đó, thân pháp bày ra, nhanh chóng thoát ly Điển Thanh Vân lưỡi đao, như chim sợ cảnh không, qua lại lúc phương hướng, mau chóng đuổi theo Thần Thông 8. Thì ra ngươi là dựa vào môn thần thông này, mới đánh chết huyết thần giáo đồ. Vệ trùng thanh âm hoảng sợ, từ phía trước chuyển đến. Cùng huyết thần giáo đồ chém giết thời điểm, diện vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người cho là Điền Thanh Vân lại ỷ vào đại bi phú, cưỡng ép để thằng công lực, mới giết huyết thần giáo đồ. Căn bản không có hướng về thần thông cái phương hướng này nghĩ. Thần thông đối với phổ thông tiên tiên cảnh tu tiên giả tới nói, thần thông là xa không với tới. Như bọn hắn những thứ này ngoại môn đệ tử, chỉ là ỷ vào võ kỹ, cùng cự phẩm binh khí, khôi giáp, cùng địch chém giết. Có thần thông hoặc là pháp bảo người, lại có mấy cái. Điền Thanh Vân lại có thần thông bốn, đây hết thảy đều nói phải thông. Khó trách Điền Thanh Vân biết hắn tới, không lủi mà tiến tới, ngược lại giết ra tới. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Vệ Trùng Tiên không biết Điển Thanh Vân đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cho là Điển Thanh Vân người mang thần thông, muốn làm thịt giết hắn. Chốn nhanh chóng Điển Thanh Vân ra vẻ theo đuổi không bỏ, đồng thời cười dài nói, "Ha ha ha ha. Ngươi nhãn lực không kém, đúng là thần thông. Hơn nữa còn là Phật gia thần thông. Là ta tại Phương Thuần quốc lúc, đến người truyền tụ cho, không có gì bất lợi. Vệ Trùng Tiên ngươi đừng chạy. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ trời đất bao la, chỉ chúng ta hai người. Ngươi giết ta, cũng không người biết, sẽ không bị xử theo quân pháp." Vệ Trùng Tiên, "Ngươi cái này tôn tép nhép, tới lấy ta thủ cấp a." Điền Thanh Vân chửi ầm lên, nhưng mắng lấy mắng lấy, đuổi theo đuổi theo, liền mất dấu ảnh. Một cái hắn tốc độ chậm lại. Thứ hai vệ trùng thiên nghe hắn mắng to, chạy nhanh hơn. Cuối cùng, Điền Thanh Vân ngã rầm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, miệng há ra hợp lại, không ngừng phun ra máu tươi lần này. Thật là xong. Lấy Điền Thanh Vân kiên cường, cũng cảm thấy lần này phải xong đời. Liên tục hai lần, cưỡng ép để thăng công lực. Lần trước còn không có bình phục, lần này lại dùng. Hơn nữa, hắn vừa mới đặt chân tiên tiên ngũ trọng cảnh giới này, chưa kịp dùng yêu tộc chân nguyên tối thể. Cường độ thân thể đều không đội kịp. Thực sự là dừng ở đây rồi ha ha ha. Điền Thanh Vân một bên thổ huyết, một bên cười ha ha, nội tâm là vui mừng. Ít nhất Hồ Tinh Tinh, như đại thánh còn có vương kỳ ngọc, sống tiếp được. Nếu không phải là hắn cưỡng ép đề thăng công lực, sợ chạy vệ trùng tiên, tất cả mọi người đều phải chết. Chương 156, Từ độ. Chương 156 từ độ nhất định sẽ chết sao? Cũng không nhất định a tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Ngã Phật Từ Bi, độ ta hướng về cực lạc. Nếu như không có tiên nhân, không có Phật đã đâu, chúng ta liền không thể từ độ sao? Bây giờ không phải là còn không có bạo thể mà chết sao? Dù là mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng còn có chút ít cơ hội điền thanh vân cuối cùng vẫn là điền thanh vân, tâm tính chi cứng cỏi, thế gian hiếm thấy. Ngay tại lòng dạ Lâm tán thời điểm, tại thản nhiên tiếp nhận tử vong thời khắc điền thanh vân tâm khí một lần nữa ngưng kết, khôi phục cường thịnh. Nang tàng kháng cự tử vong. Trong lòng điền thanh vân mặc niệm đại bi phu tổng cường, lấy thánh tâm quyết, nhiếp liễm từ bi chủ, thiên ma vương, tại trong cuồng phong bạo vũ, duy trì một đường sinh cơ kia. Tại 10 vạn năm hắc ám chi hậu, vẫn như cũ không buông bỏ hy vọng, mang lấy một chiếc thuyền nhỏ, truy tìm ánh sáng điền thanh vân lấy đại nghị lực, đại quyết tâm đem chính mình từ biên giới tử vong kéo lại. Trong cơ thể của hắn Phật ma hai lực vẫn tại sinh ra mâu thuẫn kịch liệt, phá hư thân thể của chủ nhân. Thân thể của hắn tràn đầy vết thương, tại phá hư cùng khôi phục ở giữa đã đạt thành cân bằng. Trong bóng tối, Điển Thanh Vân nằm trên mặt đất, trên thân tản ra ánh sáng yếu ớt, là bất khuất, cũng là hy vọng siêu một tiếng. Một đạo bạch quang phán qua, đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh sau, hiện lộ ra chân dung. Sinh sắn thân thể, trắng đoàn bóng loáng da lông, trong bóng đêm tỏa ra linh quang. Mắt to như nước trong veo, rũi bụ cái đuôi, chính là Hồ Tinh Tinh Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh một bên khóc, một bên tới gần Điển Thanh Vân, nhưng đến bên cạnh hắn sau đó nhưng lại không dám đụng vào hắn, phảng phất Điển Thanh Vân là một cái dễ bể đổ sứ. Qua không lâu, Nưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc cũng tới đến nơi này huynh đệ. Vương Kỳ Ngọc nhìn xem trên mặt đất hơi thở mong manh Điển Thanh Vân, hai mắt muốn nước, hét to một tiếng, từ trên thân Nưu Đại Thánh nhảy xuống, đem Điển Thanh Vân ôm lấy, ngồi về trên thân Nưu Đại Thánh, nói: "Nhanh, trở về sơn động." Vỗ họ. Nưu Đại Thánh kêu một tiếng, phấn khởi bốn vó, hướng về sơn động phương hướng trả về. Trở lại sơn động sau đó, Vương Kỳ Ngọc thận trọng đem Thanh để dưới đất, tiếp đó cho Thanh một khỏa đan dược chữa thương, một khỏa thành tiên đan đan dược tiến vào Thanh trong bụng lập tức sinh ra hiệu quả, nhưng mà cũng không rõ ràng. bóng ma tử vong vẫn bao phủ tại trên thân Điền Thanh Vân làm sao bây giờ? Vương Kỳ Ngọc rất gấp, lại thúc thủ vô sách, hỏi. Hồ Tinh Tinh còn chấn định một chút, nâng lên móng vuốt bay sượt nước mắt. đối với Lưu Đại Thánh cùng Vương Kỳ Ngọc nói, Đại Thánh, thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, nhược điểm lớn nhất là tự thân cơ thể quá yếu, mà chân nguyên quá mạnh, cần phối hợp chúng ta yêu tộc chân nguyên, tu luyện yêu thần khu. bây giờ Thanh Vận chân nguyên bạo tẩu, cường hóa thân thể của hắn chính là trợ giúp hắn. chúng ta thay phiên vì Thanh Vận rèn luyện cơ thể. Ta tới trước, các ngươi một cái phục đa năng thị tu hành một cái đề phòng. Nói xong, Hồ Tinh Tinh liền bước bước chân nhẹ nhàng, thận trọng tới gần Điền Thanh Vân, tiếp đó nhô ra cái đầu nhỏ, chạm đến Điền Thanh Vân đỉnh đầu. Lúc này, nó thôi động thể nội yêu tộc chân nguyên, chỉ một thoáng yêu khí bốc lên, phản phất giống như vân hải, lan lộn không dứt. Màu trắng yêu tộc chân nguyên từ Điền Thanh Vân đỉnh đầu rót vào, rèn luyện Điền Thanh Vân thân thể. Quang nó cố gắng không được, còn cần Điền Thanh Vân phối hợp, mới có thể tu luyện yêu thần khu Điển Thanh vân đang tại hết sức nhiếp liễm Phật Ma chi lực, đối với ngoại giới năng lực nhận biết suy yếu rất lớn, nhưng mà Hồ Tinh Tinh yêu tộc chân nguyên nhập thể, lập tức bị hắn cảm thấy. Trong lòng của hắn vui mừng, thầm thở: Hảo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân miễn cưỡng phân ra một chút tâm thần, phối hợp Hồ Tinh Tinh yêu tộc chân nguyên, tu luyện yêu thần khu. Tại Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ dưới sự cố gắng Điền Thanh Vân tình trạng, tiến một bước ổn định lại. Nưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc để ở trong mắt, cũng là trong lòng vui vẻ. Nưu Đại Thánh phân chân lấy cơ thể, đi tới cửa động, quay đầu đối với Vương Kỳ Ngọc nói: "Vương huynh đệ, ngươi tu luyện a ta xem trước môn." Vương Kỳ Ngọc vui không biết như vậy được sao, nghe được Ngưu Đại Thánh lời nói sau, lập tức nhớ tới tình trạng hiện tại, nghiêm túc cứng thanh, ngồi xuống bắt đầu ăn Điền Thanh phá vòng vây thời điểm. Ngưu đại Thánh chữ hàng lên yêu tộc thiện, còn thừa lại rất nhiều yêu thần khu tu luyện cực Tiêu Hao chân nguyên. Rất nhanh, Hồ Tinh Tinh liền chống đỡ hết nổi. Đình Chỉ chân nguyên chuyển vận, nâng lên cái đầu nhỏ, âm thanh tràn đầy mỏi mệt nói: "Đại Thánh, đến phiên ngươi." Vương Kỳ Ngọc: "Ngươi canh cổng. Để cho ta nghỉ ngơi một chút." "Hảo." "Như Đại Thánh." Vương Kỳ Ngọc lập tức gật đầu, tiếp đó Vương Kỳ Ngọc canh cổng, Như Đại Thánh cùng Điển Thanh Vân phối hợp tu luyện yêu thần khu. Hồ Tinh Tinh đi tới một đầu báo đen mì thịt phía trước, há miệng ăn như gió Ăn quá no sau đó, liền vận chuyển chân nguyên, luyện hóa báo đen thịt. Hồ Tinh Tinh là có pháp môn yêu tộc, Như Đại Thánh là không có pháp môn yêu tộc nó so hồ tinh tinh không bằng nhiều, rất nhanh liền không được, lại đổi thành hồ tinh tinh bên trên. tại nhị thánh thay phiên vì điển thanh vân rèn luyện yêu thần khu vương kỳ ngọc bang nhàn phía dưới, thời gian nhanh chóng trôi qua, ba tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. mặc dù ngẫu nhiên cũng có yêu tộc đi tới phụ cận, nhưng hoặc là thực lực thấp, hoặc là cô đơn trước bóng, hoặc bị lưu đại thánh bọn hắn giết, hoặc là trốn điển thanh vân bình an vượt qua ba tháng này. tại yêu thị cùng với điển thanh vân dự trữ linh thạch, thành tiên đan dưới sự giúp đỡ, vương kỳ ngọc tu vi thành công đạt tới ngũ trọng sơ kỳ. hồ tinh tinh cùng lưu đại thánh cũng không cam lòng rất lại phía sau đặt tới ngũ trọng sơ kỳ, mặc dù là đồng dạng cảnh giới, nhưng Hồ tinh tinh cường hành rất nhiều. Theo thân thể cường kiện, Điền Thanh Vân thành công dừng cương trước và vực, nhiếp trụ Phật Ma hai lực, khôi phục lại. Dương quang từ ngoài động chiếu vào, một loạt con kiến dưới ánh mặt trời sắp xếp chỉnh tề, đi thẳng về phía trước. Trong sơn động Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, trên thân tỏa da đen, kim nhị sắc tia sáng, mặc dù mười phần đáng sợ khiếp người, nhưng mà khí tức ổn định, chân nguyên vận hành thông tuận. Hộ tinh tinh, Nưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc cũng đã sớm yên lòng. Vương Kỳ Ngọc ngồi ở cửa sơn động, xem như thay mắt. Nưu Đại Thánh ghé vào sơn động sói sỉnh, híp mắt gật. Hồ Tinh Tinh khôi phục sinh động, trong sơn động hoạt bát đá ta lại xuống lại. Thực sự là kiếm lời. Điển Thanh Vân thu hồi chân nguyên, đen, kim nhị sắc tia sáng mở đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. hắn mở mắt, rối lưng một cái, kỳ hì cười nói anh anh anh, Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh lỗ thay rất nhẹ, lập tức từ bỏ truy đuổi chơi đùa trồn trồn, siêu một tiếng, tăng tốc độ, đột nhiên đánh tới Điển Thanh Vân lồng ngực đụng một tiếng. Điển Thanh Vân trương thủ vững vàng tiếp nhận Hồ Tinh Tinh, tiếp đó đem nó nâng thật cao, cười ha hả nói, hảo Tinh Tinh, may mắn mà có ngươi ta sống đến đây. Kỳ kỳ, Hồ Tinh Tinh khoái hoạt vùng lấy rối bù cái đuôi to. Cười hì hì. Vương Kỳ Ngọc quay đầu, nở nụ cười. Như Đại thánh mở mắt, lộ ra ý cười điền thanh vân cùng Hồ Tinh Tinh chơi đùa sau một lúc, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem Hồ Tinh Tinh đặt ở trong ngực, nâng tay phải lên méo cảm một cái thế nào. Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh cảm thấy dị thường, nâng lên cái đầu nhỏ hỏi. Chương 157. Ha ha. Chương 157 ha ha là Hắc Vân con người. Điền Thanh Vân đưa tay sờ sờ Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ, hồi đáp chúng ta muốn trở về chỗ ở sao? Hồ Tinh Tinh lập tức đã mất đi hứng thú, nói: Kỳ thực ở nơi nào không quan trọng, chỉ cần cùng Thanh Vân cùng một chỗ là được rồi anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít e, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Điền Thanh Vân cuối cùng gặp phải Hắc Vân Quân người, Chúng ta có thể đi về. Vương Kỳ Ngọc rất là vui vẻ, nói Điền Thanh Vân lại không có trả lời Hồ Tinh Tinh vấn đề, túi đầu xuống chầm ngầm người thế nào. Vương Kỳ Ngọc rất là kỳ quái, hỏi Điền Thanh Vân đang suy nghĩ. Tại cái này Thiên yêu trong bí cảnh, yêu tộc năng ngược, Hắc Vân Quân đương nhiên là của chủ, nhưng là mình tu vi quá thấp. Dù là cùng đại đội nhân mã cùng một chỗ hoạt động, cũng thiếu chút chết đi. Ngược lại đều có tử vong phong hiểm, vậy tiếp tục cùng Hắc Vân Quân cùng một chỗ hoạt động, có phải hay không có cần thiết? Chính mình đơn độc cùng Vương Kỳ Ngọc cùng một chỗ hoạt động, tựa hồ cũng không sai. Nghĩ một hồi sau đó, Điền Thanh Vân vẫn là quyết định về đơn vị. Mặc dù đại đội nhân mã cùng một chỗ hoạt động cũng rất nguy hiểm, nhưng mà tiểu đội hoạt động, tựa hồ nguy hiểm hơn không có việc gì. "Đi thôi, chúng ta đi cùng Hắc Vân quân người hội hợp." Điền Thanh Vân vai, thả xuống Hồ Tinh Tinh, cơ lấy bên tay phải đạo sống dày đứng lên, nói ân. Vương Kỳ Ngọc không nghĩ nhiều, thật vui vẻ đám người cùng đi ra sân động, đi theo Điền Thanh Vân cùng một chỗ hướng về phía trước mà đi bá ba. Một đầu toàn thân tản ra thanh quang, mọc ra ba cái đuôi tiểu điêu, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước lao đi, đồng thời liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng, lộ ra vẻ kinh hoàng. Hậu Phương Có năm tên người khoác trọng giáp, tay cầm binh khí hắc vân quân chiến binh, đuổi theo tiểu điêu. Trong năm người, hai người là tiên thiên thất trọng đỉnh phong, hai người là tiên thiên thất trọng trung kỳ, một người là tiên thiên thất trọng sơ kỳ. Trên người trọng giáp đều có hư hại vết tích, binh khí trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít có hại hỏng. Mắt thấy năm người liền muốn đuổi tới tiểu điêu, cái này tiểu điêu lại là vượt qua một cây đại thụ, nhanh chóng tiến nhập một tòa cửa hang rất nhỏ trong sân động. Năm người đuổi tới cửa sân động, cũng không có mạo muội đi vào, dừng thân hình nheo mắt quan sát. Một cái mặt chữ điển Hán tử lớn tiếng nói, "Phàm là có ba đuôi thanh điêu qua lại chỗ, đều có bảo vật." Bên trong hang núi này, có thể có cái gì thiên tài địa bảo." Một cái giải vô cùng âm lu năng tử trầm giọng nói, "Hang động này nhỏ hẹp, chúng ta cũng không biết nội bộ cấu tạo. Cái kia ba đuôi thanh điêu thực lực không kém, nếu như tùy tiện đi vào, chúng ta có toàn bộ bị giết phong hiểm." Còn lại ba người cũng không có nói gì, chần chờ không quyết định nhìn xem cửa hang Điền Thanh Vân mời đội, bị điều động hướng về Thương Sơn cứ điểm. Cũng có Hắc Vân quân chiến binh, bị điều động hướng về địa phương khác. Năm người này gặp cùng Điền Thanh Vân bọn người giống nhau tình huống, cứ điểm bị công phá, năm người dựa vào cường hành tu vi giết đi ra bọn hắn dứt khoát không quay về trụ sở bảo đến, liền tại đây thiên yêu trong bí cảnh bốn phía du đảng tìm kiếm thiên tài địa bảo, thuận tiện làm lấy giết người cấp của hoạt động. tại bạch liên kiếm tông trong ngoại môn đệ tử, loại tình huống này cũng không phổ biến, cũng không hiếm thấy. dù sao rừng vô lớn, loại chim nào cũng có, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. trên con đường tu tiên, thậm chí có người khô lên tà ma hoạt động, đồ sắt nhất thành người, giống như là ăn cơm uống nước, hùng chi là giết người cấp của. hơn nữa năm người không phải bây giờ mới bắt đầu giết người cấp của, bọn hắn là lần trước bí cảnh tranh chiến sinh tồn đánh tới lao binh, lần trước bí cảnh tranh chiến đã làm qua việc này. Năm người theo thứ tự là Trần Tính Vũ, Trương Không, Lý Bá, Trần còn Lại, Nô Thông Phong. Lấy Trần Tính Vũ, Trương Không cầm đầu. Mặt chữ Điển Hán tự chính là Trần Tính Vũ âm Nhu nam tử, chính là Trương Không. Hai người tu vi cao nhất, thất trọng đỉnh phong. Trước đây không lâu, bọn hắn gặp ba đôi thanh điêu, đồng thời truy đuổi đến đây. Chần chờ một chút sau, Lý Bá nhìn một chút đồng bạn, nói: vàng không, chọn một cái người đi vào giò xét, dò xét. Nô Thông Phong lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói: Được a liền ngươi đi đi. Lý Bá lập loẹt nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Mặc dù bọn hắn đã tổ đội nhiều ngày nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn khuyết thiếu tín nhiệm đúng lúc này tu vi cao nhất tối cường năng lực nhận biết nhạy bén nhất trần thính vũ sắc mặt khẽ động giơ tay phải lên nhéo nhéo tràn đầy dâu dịa cái cằm, nói tìm người đi vào dò xét dường như là một cái lựa chọn tốt ân ngoại trừ trương Không, còn lại ba người cũng là cảnh giác lui về phía sau mấy bước cùng trần thính vũ giữ vững khoảng cách nhất định gia hỏa này muốn cho ta đi chịu chết trong lòng bọn họ ý nghĩ lạ thường nhất trí rất nhanh trương khung cũng cảm thấy trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười nói đừng lo lắng đội trưởng không phải nói các ngươi có hai tiên thiên ngũ trọng tiểu gia hỏa còn có hai đầu có thể là bọn hắn nuôi dưỡng yêu tộc, đồng dạng là tiên tiên ngũ trọng yêu tộc, đang tại hướng tới chúng ta ở đây đi. bọn hắn nhất định là gặp sự tình gì, cùng đại đội nhân mã đi rời ra. Lý Bá, Trần còn lại, Nô Thông Phong ba người nghe xong, cũng là thở dài một hơi, không phải để chúng ta đi vào dò xét liền tốt. Lý Bá lộ ra nhe răng cười tri sắc, nói, vậy còn chờ gì, đem bọn hắn bắt lại, đi vào dò xét. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng với Trần còn lại cùng đi là được rồi. Nói đi, Lý Bá hướng trương khuôn hỏi thăm phương hướng, lại ra hiệu Trần còn lại đuổi kịp, thi triển thân pháp nhanh chóng biến mất ở cỏ cây ở giữa. Còn lại ba người liếc nhau một cái, đều đem lực chú ý đặt ở trên sân động. Có ba đuôi thanh điêu qua lại chỗ, nhất định có thiên tài địa bảo. Huống chi ba đuôi thanh điêu bản thân huyết nhục là cũng đại bổ. Chỉ cần trông coi tòa này cửa hang, đó chính là một vốn bốn lời mua bán đến nỗi cái kia bốn cái tiên thiên ngũ trọng tiểu gia hỏa, thất trọng lý bá, trần còn lại, nắm là dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng Điển Thanh Vân một bọn người, tự nhiên là không biết mình, trở thành trong mắt người khác dê Điển Thanh Vân cùng Hồ Tình Tình cứ tại trên thân Như Đại Thánh, bay về phía trước chỉ. Vương Kỳ Ngọc một mặt ưu dùng hai chân của mình gấp rút lên đường. Như Đại thánh có thể cao ngạo, ngoại trừ Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh, không dễ dàng để cho người bên ngoài coi nó Điển Thanh Vân cảm giác được phía trước năm người đều ngừng xuống. Trong đó hai người đang hướng về tự bay theo mà đến, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, nghi thẩm tới tiếp ứng chúng ta sao? Người con trách to đấy. Qua không lâu, Như Đại thánh ngừng lại, Vương Kỳ Ngọc cũng đi theo ngừng lại. Giữa không trung vụ vụ rơi xuống hai đạo bóng đen. Người khoác trọng giáp, cầm trong tay binh khí, chính là Lý Bá, Trần con lại Điển Thanh Vân mười phần khách khí, chắp tay thi lên nói, "Hai vị huynh đệ, chúng ta gặp phải biến cố, cùng đại đội nhân mã đi rời ra." Thỉnh hai vị huynh đệ mang lên chúng ta Hành động chung, mang lên các ngươi có thể, nhưng các ngươi trước tiên cần phải giúp chúng ta một chuyện." Lý Bá hoành dao tại ngực, lộ ra nụ cười giữ tận Điền Thanh Vân một đoàn người lúc này mới phát giác được không đúng, nhưng không có một người thất kinh Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nâng tay phải lên méo cả một cái. Tiếp đó nhiều hứng thú hỏi, "Gấp cái gì?" Chương 158. Chu quả. Chương 158 chu quả. Vương Kỳ Ngọc có chút xoắn suất đám gia hỏa này rõ ràng kẻ đến không thiện, nhưng Điền huynh đệ, tựa hồ nghĩ đến một lần giả heo ăn thịt hổ. Đây rốt cuộc là đồng môn ách. Lý Bá cũng nhướng mày, tên tiểu quỷ này nhìn thấy ta Lại nghe ta dùng hung ác ngữ khí nói ra lời nói này, không chỉ không có sợ, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Chẳng lẽ ta không đủ hung ác? Lý Ba có chút không quá sảng khoái. Hắn chưa từng gặp qua Điển Thanh Vân, cũng không có nghe nói qua Điển Thanh Vân, tự nhiên không biết Điển Thanh Vân nhìn xem mới ngũ trọng tu vi, nhưng trên thực tế sức chiến đấu siêu cao. Lý Ba khó chịu thì khó chịu, nhưng vẫn là nói, chúng ta phát hiện một đầu ba đuôi thanh điều, phàm là nó qua lại chỗ, hơn phân nửa có cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ là nó bây giờ trốn vào trong một cái sơ động, chúng ta không biết bên trong tình huống. Ngươi liền xem như thám tử của chúng ta, đi vào dò xét dò xét. Điền Thanh Vân nghe xong, lúc này nữa lực, nâng tay phải lên đập lồng ngực, thùng thùng văng, rồi nói: chuyện nhỏ, chuyện này chúng ta giúp chắc rồi. Hang núi kia ở nơi nào, huynh đệ dẫn chúng ta qua đi. Hồ Tinh Tinh cao hứng lắc lắc rối bù cái đuôi, có thiên tài địa bảo, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Lý Bá, chân còn lại một mặt cổ quái, bọn hắn nguyên muốn dùng sức mạnh bức bách đám người này đi vào rõ xét, kết quả tiểu tử này, vậy mà không kịp chờ đợi muốn giúp đỡ, có thấy người trước khi chết khóc ròng ròng, liền không có, có thấy người trước khi chết, cười ha ha. Bất quá, thực lực mạnh mẽ của bọn hắn cùng Điền Thanh Vân bọn người kém hai cấp bậc, còn có năm người cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo ta. Lý Ba đối với Trần còn lại nháy mắt, tiếp đó xoay người đi đầu hướng về Sơn Động mà đi. Trần còn lại rất có an ý đi tới Điền Thanh Vân đám người hậu phương Điền Thanh Vân cũng nghiêm túc chỉ huy Lưu Đại Thánh đuổi theo sát, phải mau chóng. Nếu là chậm, cái kia Thiên Tài Địa Bảo không còn nên làm cái gì. rất nhanh, đám người liền đi tới cửa Sơn Động. Lý Ba tiến lên đối với Trần Thính Vũ bọn người nói sáng tỏ tình huống. Trần Thính Vũ bọn người nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chủ động phối hợp. chẳng lẽ là hai người kia tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ nguyên nhân? Trần Thính Vũ sau khi suy nghĩ một chút, lộ ra một cái cười mở đủ cười. Đối với Điển Thanh Vân nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi mang lên đầu này Bạch Hồ đi vào tìm hiểu. Ngươi yên tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ lập tức vọt vào cứu ngươi. Nếu như ngươi tìm được cái gì thiên tài địa bảo, lập tức mang ra, chúng ta bảy người chia đều." Trương Khuông bọn người nghe xong, lập tức hiểu rồi. Đây là muốn đem Vương Kỳ Ngọc còn có cái này con trâu làm con tin, phòng ngừa Điển Thanh Vân nuốt cái kia thiên tài địa bảo hảo. Điển Thanh Vân một lời đáp ứng, 10 phần ngay thẳng, sau đó gọi một tiếng Hồ Tình nói, "Đi thôi. Anh anh anh." Hồ Tình Tình rít đuổi kịp. Điền Thanh Vân tay cầm đao xuống dày, vào sơn động, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thính Vũ bọn người phi thường hài lòng Điền Thanh Vân tất thời, yên tâm thoải mái đứng tại bên ngoài sơn động, chờ đợi kết quả Điển Thanh Vân vào sơn động sau đó, thần thức ngoại phóng, lỗ thai dựng thẳng lên, một bên cảm giác trong động động tĩnh, một bên đi về phía trước. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Cửa hang rất sâu, trước mắt hắn đã đi 5-60 m phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ, hơn nữa hang động là xung dưới, phía trước không biết còn có bao sâu xa hoàn cảnh là cỡ nào phức tạp tinh tinh, ngươi nhảy đến bả vai ta đi lên. Gặp phải sự tình gì đừng lên, chỉ cần bình hai, cảm giác hoàn cảnh biến hóa liên tục. Điển Thanh Vân chào hỏi một tiếng nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nhảy lên một cái, đứng ở Điển Thanh Vân trên bờ vai, xinh xắn lô hai, nhẹ bén nhích tới nhích lui Điển Thanh Vân do dự một chút, mới lựa chọn bên phải một con đường tiếp tục hướng phía trước đi. Sơn động càng đi về trước càng rộng rãi hơn, càng là hướng phía trước lại càng là ngức. Đi không biết bao lâu, Điển Thanh Vân trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lại là đi tới một cái lớn trong huy động. Hang động phía trên có thật nhiều thạch nhũ rủ xuống tới, giọt nước thưa thớt lắc đắc rơi xuống. Phía dưới là một cái ao nước nhỏ, có không biết tên cá tại tới lui. Ao nước bên phải có một gốc kỳ quái tiểu thụ, trên cây mọc ra năm viên thanh sắc quả. Tiểu thụ tỏa ra màu xanh lá cây linh quang, chiếu sáng hang động Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, cười ha hả đối với Hồ Tình Tình nói: "Đám người này sợ trong động hoàn cảnh phức tạp, gặp phải nguy hiểm, để cho ta tới tìm hiểu. Lại là cái lo trước lo sau, không có nửa điểm đả phách. Cái kia ba đuôi thanh điêu, chỉ sợ sớm đã từ chỗ khác chỗ chạy. Lưu lại cái này tiên tài địa bảo, trở thành chúng ta thức ăn ngon." Hắc Vân Quân thời kỳ, Điền Thanh Vân cũng không hoàn toàn là tại tu luyện, cũng bổ sung qua một chút kiến thức căn bản, nhận ra gốc cây này tiểu thụ bên trên mọc ra chính là chu quả. Chu quả là cựu phẩm linh dược, hắn trái cây có tăng cường tu vi, thể phách cường kiện tác dụng. Muốn phát huy chu quả công hiệu, còn phải luyện đan. Nhưng nếu là không có điều kiện, cứ như vậy ăn cũng có thể. Hơn nữa hắn yêu thần thân thể cường kiện, bình thường cựu phẩm linh dược, ăn cũng liền ăn, ăn không ra thói xấu lớn tới. Bất quá cái này chu quả có một vấn đề, nó trái cây không có thành thuộc mà nói, có kích độc, ăn không có có ích, ngược lại lớn đại thương tổn cơ thể. Ba đuôi thanh điêu qua lại chỗ, tất có thiên tài địa bảo. Quả nhiên không tệ. Hơn nữa, bọn hắn tới thời cơ quá đúng. Cái này chu quả bây giờ là thanh sắc, mang theo hồng, lập tức liền sắp chín rồi. Nếu như tới chậm mấy ngày, Chu Quả thành thục, cái kia ba đuôi thanh điều đã sớm chính mình ngước, không có khả năng lưu cho ngoại nhân Thanh Vân nói rất đúng, gan lớn trên no, gan nhỏ trên đói. Hồ Tinh Tinh khoái hoạt vung lấy rối bù cái đuôi, nhìn qua Chu Quả hai mắt tỏa sáng. Nam viên ai? Chúng ta bốn người một người một quả, Thanh Vân hai quả đám người kia làm sao bây giờ? Hồ Tinh Tinh dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu hỏi Điển Thanh Vân đạo, mặc dù hành vi của bọn hắn rất tác liệt, nhưng Bạch Liên Kiếm Tông bên trong có không cho phép đồng môn tương tàn một uy, hoặc là không động thủ, hoặc là chém tận giết tuyệt. Ta bỗng nhiên một phát, đương nhiên có thể thắng bọn hắn. Nhưng ở bên ngoài, ta lưu không được bọn hắn. Người đem bọn hắn dẫn vào trong động, ngay ở chỗ này, ta làm thiện chỉ riêng hắn nhóm. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói: người không lớn ta, ta không tin người. Người như lớn ta, máu tươi năm bước. Nguyên bản hắn chỉ là dự định cùng Hắc Vân quân người hội hợp, hảo cùng một chỗ hoạt động. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đại khai sát giới được rồi. Hồ Tinh Tinh gật đầu như giã tỏi, khi hí nở nụ cười, từ Điền Thanh Vân trên bờ vai nhảy xuống, dọc theo lộ hướng về ngoài động mà đi năm viên chú quả. Ta cùng với Hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh Tu Vi đều có thể tiến thêm một bước. Hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh thực lực càng mạnh hơn, ta yêu thần khu thì càng mạnh hơn. Mặc dù gặp phải loại chuyện này không tốt, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Điền Thanh Vân ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước chú quả, vẻ mặt tươi cười. Hơn nữa, cái kia năm cái gia hỏa trên thân, có thể còn có không ít vật tư, cũng chính là chiến lợi phẩm. Vẫn là câu cách ngôn kia. Quả nhiên là một cái giết người cấp của đai lưng vàng, sửa cầu chạy đường không bỏ sót xương cốt. huống chi, giết hay là nên giết người. Chương 159. Huyết quang hiện, đầu người rơi xuống đất. Chương 159. Huyết quang hiện, đầu người rơi xuống đất. Bên ngoài sơn động. Trần Tĩnh Vũ cho là Điển Thanh Vân cùng Vương Kỳ Ngọc là ngây thơ người đơn thuần, cũng không đem Vương Kỳ Ngọc làm con tin, bày ra hòa ái tư thái, cùng Vương Kỳ Ngọc nói chuyện Vương huynh đệ. Các ngươi làm sao lại hành động đơn độc? Phải biết tiên yêu này trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng. Phu cận đây mặc dù tương đối an toàn, nhưng cũng có tiên thiên thập trọng yêu tộc qua lại, thậm chí có chút cơ cấp bậc yêu tộc. Hai người các ngươi hành động đơn độc rất nguy hiểm. Trần Tĩnh Vũ gọi Vương Kỳ Ngọc ngồi xuống, một mặt kỳ quái hỏi. Vương Kỳ Ngọc một điểm không đốc, nhưng mà cái này không cần thiết giấu diếm, liền thành thành thật thật hồi đáp, dễ gọi Trần đại ca biết. Ta cùng với Thanh Vân vốn là phụ mệnh tại Thương Sơn cứ điểm đảm nhiệm thủ vệ, kết quả bị yêu tộc công phá. Chiến binh chạy tứ tán, ta cùng Thanh Vân cùng một chỗ, cùng những người khác đi rời ra. Thì ra là thế. Trần Thính Vũ điểm gật đầu, tiếp đó lộ ra sảng khoái cười, vô vô vương kỳ ngọc bả vai, nói: đừng lo lắng, chờ làm thịt đầu này ba đôi thanh điêu, phân thiên tài địa bảo, ta mang các ngươi trở về trụ sở. Đa tại Trần đại ca. Vương kỳ ngọc mười phần khôn khéo ôm quyền nói ngươi quá khách khí. Chúng ta không chỉ có là đồng tông đệ tử, vẫn là hắc vân quân chiến Hữu đâu. Trần Thính Vũ khoát tay áo, lộ ra vẻ chắc cứ. Vương Kỳ Ngọc liền vội vàng gật đầu nói, là Tiểu đệ nói sai. Ha ha ha, Trần Thính Vũ cười ha ha một tiếng. Đám người đợi đã lâu, nhưng không thấy trong động động tính tại sao còn không đi ra? Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Trương Khương Lung xuống ôm ở trước ngực hai tay, lộ ra vẻ ngờ vực, là chết ở bên trong. Vẫn là Điền Thanh Vân tiểu tử này, được thiên tài địa bảo, hang động lại có mặt khác mở miệng, cho nên đem Vương Kỳ Ngọc cùng với đầu này châu nước lớn bán đi. Hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình được thiên tài địa bảo, nhất định sẽ từ bỏ đồng bạn. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt có chút âm trầm, Ngẫu nhiên nhìn về phía Vương Kỳ Ngọc, trong ánh mắt lập lòe như ẩn như hiện sát ý liền Trần Thính Vũ đều có chút ngồi không yên, lộ ra vẻ âm trầm. Vương Kỳ Ngọc nhìn hoảng sợ run rẩy, trong lòng gào khóc nói: "Huynh đệ a, huynh đệ, ngươi tại sao còn không đi ra? Tiếp tục như vậy nữa, ta liền bị giết. Ngươi đi ra cũng chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục của ta, qua không được mấy năm thì trở thành đất vàng." Một bên Nưu Đại Thánh ngược lại là lòng thoải mái thân thể béo mập, nằm dạng trên mặt đất ngủ gật, thỉnh thoảng vẫy nhỏ dài đuôi trâu. Trần Thính Vũ lỗ khẽ động, trên mặt âm trầm đi, cười đứng lên, nói với mọi người: "Bạch hổ kia đi ra." Trương Khung đám người sát ý tiêu tan, một lần nữa hỏi Vương Kỳ Ngọc lập tức buông xuống một trái tim, hít vào một hơi thật sâu, trên mặt tươi cười. Qua không lâu, Hồ Tinh Tinh xuất hiện ở cửa hàng, vậy vầy rối bù cái đuôi to, nâng lên cái đầu nhỏ, lộ ra mắt to như nước trong eo, rất là khôn khéo nói Trần Đại Ca. Bên trong sơn động bốn phương thông suốt, ta cùng với chủ nhân tìm rất lâu, không thấy cái kia ba đôi thành điều, nhưng tìm được một gốc kỳ quái thực vật. Ân, ta cũng không biết gọi là cái gì, ngược lại rất kỳ quái, đoán chừng là linh dược gì các loại. Ân ba, Hồ Tinh Tinh lời này vừa ra. Trần Thính Vũ đám người nhất thời lộ ra vẻ tham lam, không biết tên linh dược. Mặc dù linh dược có quý có tiện, nhưng mà ba đuôi thanh điêu trông coi linh dược hẳn không phải là bình thường mặt hàng. Lần này thực sự là kiếm lời ha ha ha. Trần Thính Vũ sảng khoái cười một tiếng, đứng lên, đối với Hồ Tinh Tinh nói, Hảo, khổ cái ngươi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Hảo. Hồ Tinh Tinh nu thuận gật đầu, lanh lẹ chuyển qua thân thể nhỏ, hướng về trong sơn động đầu đi đến. Trần Thính Vũ bọn người liếc nhau một cái, để cho Vương Kỳ Ngọc tại phía trước, như Đại Thánh thứ hai, đám người bọn họ đoàn hậu xếp thành trường xa trợ, hướng về phía trước mà đi. Chính là Ngưu đại thánh thể trạng lớn, hang động này hẹp hỏi, ngạnh sinh sinh chen vào. Ngưu đại thánh rất không thoải mái, phốc phốc phốc phốc đánh hai cái hắc xì, biểu thị khó chịu đi tới lối rẽ sau, hồ tinh Tinh nhảy tới trên một tảng đá, quay người lại tự, rất là khôn khéo chỉ đừng nói, "Bên này, bên này." Nói xong, nó trước tiến vào cửa hang đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi rất lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt Điền Thanh Vân đứng ở mở miệng bên phải, không người hơi cúi đầu, khuôn mặt tươi cười chào đón. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tản gia linh quang phẩm đao sống rảy nơi tay. Trần Vũ ánh mắt của mấy người, cũng không có đặt ở trên thân Điền Thanh Vân bọn hắn vừa tiến vào sân động, liền bị cách đó không xa quả thụ hấp dẫn qua đây là chu quả Lý Bá hai con ngươi tỏa sáng, âm thanh hết sức kích động. Trên con đường tu tiên, bất luận cái gì tài nguyên đều là bảo vật đắt tiền. Húng chi tại cái này nguy hiểm trọng trọng thiên yêu bên trong bí cảnh, mỗi tăng cường một phần thực lực, liền thêm ra một chút sống sót tỷ lệ. Thu vi tăng thêm, liền thêm ra rất nhiều thọ nguyên. Chu quả tại trong cựu phẩm linh dược là tương đối đặc thù tồn tại, là có thể không thông qua luyện đan sư, luyện chế thành đan liền có thể dùng tồn tại. Không chỉ có là hắn, chân tính Vu mấy người cũng bị chu quả tỏa ra linh quang. Hút đi tâm thần, tham lam thôn phệ lý trí của bọn hắn, để cho bọn hắn đối ngoại tại đã mất đi nên có lòng cảnh giác. Quan trọng nhất là, người ở chỗ này, không ai có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Vô luận là Điền Thanh Vân, Vương Kỳ Ngọc, vẫn là Lưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, trong mắt bọn hắn, cũng là tiên tiên ngũ trọng giác rồi thôi. Thời cơ này, tại Điền Thanh Vân dự kiến bên trong, hắn tóm lấy thời cơ này, thôi động chân nguyên, vung đao bổ về phía tối cường Trần Thính Vũ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt dị hóa, một con mắt nở rộ kim quang, vì từ bi chủ, một con mắt hấp thu ánh sáng, đen thuần thú, vì Thiên Ma Vương trong tay đao sống dậy tại đại bi phú chân nguyên quan chú phát ra mang theo gen dỉ tiếng gào sớm có chuẩn bị vương kỳ ngọc như đại thánh vội vàng hướng về một bên tránh ra hồ tinh tinh cảng đã sớm hơn trốn đi theo điển thanh vân động thủ trần thính vũ bọn người ở tại một lát sau cũng có phản ứng bất quá bọn hắn ý nghĩ đầu tiên cũng không phải hoảng sợ mà là ngạc nhiên một cái nho nhỏ tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ tiểu quỷ vậy mà hướng về chúng ta vung nào giống như con kiến đi gặm cán gỏi cười vừa đáng thương nhưng mà sau một khắc trần thính vũ bọn người chính là mau cốt nhiên bọn hắn cảm thấy đại bi phú chân nguyên đáng sợ Phật, ma lực vừa đối chọi gay gắt, lại dây dưa không ngớt. Tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, Trần Thính Vũ càng lớn. Bởi vì Trần Thanh Vân thủ bên trong đao xuống dày, đã đạt tới cổ của hắn bên cạnh Điển Thanh Vân một đao này, chính là áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp chiêu thứ nhất, xúc địa thành thốn. Tốc độ cực nhanh, lại là thừa dịp địch không sẵn sàng đánh lén đạt đến lý tưởng nhất trạng thái. Có người tỉnh táo, có người phát cuồng. Trần Tĩnh Vũ cũng lại không có thông dong định, hai mắt trong nháy mắt hồng, há miệng lớn, "A a a a." Hắn liều mạng thôi động thể nội chân nguyên, ý đồ tránh ra cái này phải chết một đao. Đến mức râu tóc đều dựng nhưng lại trầm phốc phốc một tiếng Kim đen nhị sắc đao quang trợn lóe lên Trần Thính vũ cổ bị san bằng chỉnh cắt ra theo máu đỏ tươi phun ra đầu người cũng bay lên điền thành vân khẽ nâng đầu lên lộ ra dữ tợn đáng sợ đủ cười tản ra để cho còn lại bốn người giận cả tóc gáy khí tức Vương Kỳ Ngọc nghĩ sai lần này không phải giả heo ăn thịt hổ mà là đám người này mắt vụ về đem anh hổ nhận trở thành dây béo chương 160, thu hoạch tràn đầy một ngày chương 160 thu hoạch tràn đầy một ngày còn lại bốn người trương công Lý Bá Trần còn lại Nô thông phòng cũng là trong núi thây biển máu đi ra tinh anh Tại đầu người bay lên một khắc này, bọn hắn cũng phản ứng lại. Thấy lạnh cả người, từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Tu vi này có thực lực như vậy, Điền Thanh Vân người này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa hắn đặc biệt ở đây động thủ, là muốn mượn địa hình, đem chúng ta giết sạch đây là mãnh hổ. A bốn người trong lòng đã co giấc ngộ, đàn sói đầu mãnh hổ, chỉ có thể liều mạng. Tu vi cao nhất trương không thứ nhất hành động, trong tay cựu phẩm bảo kiếm, phóng ra thanh quang, một chiêu tụ lý cản khôn đâm về Điền Thanh Vân cổ. Lý Bá, còn lại, nô thông phong riêng phần mình làm cho binh khí, động chân nguyên, từ ba phương hướng đánh về phía Điền Thanh Vân đối mặt bốn người này vây quanh. Điền Thanh Vân không sợ hãi. Cười gần một tiếng, cước bộ khẽ động, thân hình lẽ lên một cái rồi biến mất, lấy so bất luận kẻ nào cũng nhanh tốc độ, đi tới tu vi yếu nhất ngô thông phong trước mặt. Cùng lúc đó, hắn ngưng kết thành một chùm thần thức, hung hăng đánh tới trương khung ân. Trương khung thực lực tối cường, phản ứng nhanh chóng nhất, muốn vây ngụy cứu triệu, bảo kiếm như bóng với hình, đâm về điển thanh vân cổ, lại bị hộ pháp tiên long trọng trọng nhất kích, trong nháy mắt lâm vào choáng váng bên trong, đầu óc mê man, tựa hồ say rượu chưa tỉnh mặc dù chỉ có phút chốc, nhưng cũng đầy đủ phân thắng thua. Điển Thanh Vân trên mặt lộ ra nhe răng cười, dừng bước chân lại. Tại trong điện quang hỏa thạch con người tới, một chiêu lục hợp bắt hoang đao pháp tung hoành thiên hạ, bổ về phía trương khung. Trương Khung lúc phản ứng lại, hắc kim nhị sắc đao xuống dày, lưới đao đã gần trong gan tấc. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng hoảng hốt. Nhiều năm qua dưỡng thành bản năng chiến đấu, khiến cho hắn lâm vào trong sự sợ hãi, vẫn bản năng hứa ra bảo kiếm trong tay, cùng Điền Thanh Vận đối chiêu đình đình bà. Chỉ hai chiêu, Điền Thanh Vận tay bên trong đao xuống dày, chém liền xuống trương khung đầu người, máu tươi lại một lần nữa phun ra thử hướng về phía Điền Thanh Vân. Điền Thanh Vân tắm rửa huyết vũ đi tới tu vi yếu nhất Ngô Thông Phong trước mặt Ngô Thông Phong còn bảo trì tư thế phòng ngự đầu lại là trống giống cường đại nhất Trần Thính Vũ trương khuôn cứ như vậy chết ở trước mặt hắn để cho nội tâm của hắn nhận lấy cực lớn xung kích hướng chi tắm rửa máu tươi Điền Thanh Vân vào lúc này hắn xem ra không khác Diêm La Vương hắn bị Điền Thanh Vân tản mát ra sát khí chấn nhiếp hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng phấp phấp một tiếng Điền Thanh Vận sững sờ một chút lại không có nương tay Dao quang như lưu quang cũng đem Ngô Thông Phong đầu trả xuống Lý Bá Trần còn lại vị trí vừa lúc ở Điển Thanh Vân sau lưng, bọn hắn nhìn thấy Trường không bị giết, Điển Thanh Vân phóng tới Ngô Thông Phong, còn nghĩ cứu viện, nhưng khi Ngô Thông Phong cũng bị giết chết sau, bọn hắn mặc dù tại Điển Thanh Vân sau lưng, lại là lại không đấu trí, hai người rất có an ý không có thông chi đối phương, xoay người rời đi. Bán đồng đội, hai người cũng là sướng sở, tiếp đó Lý Bá ra tay càng nhanh, quay đầu một cước đạp về phía Trần còn lại ngươi cái này hỗn đản, Trần còn lại chửi ầm lên, nhưng lại không thể không dừng bước lại, nâng chân phải lên phòng ngự phanh một tiếng. Trần Dư thương xúc ứng phó, không có ổn định thân hình. Cơ thể hướng phía sau bay đi, mà Lý Bá lại mang theo tươi cười đắc ý, mượn lực xoay người, tiếp đó hướng về phía trước lao đi, nhanh chóng cùng Điển Thanh Vân kéo dài khoảng cách. Không đợi Trần còn lại ổn định thân hình, Điển Thanh Vân tuyệt cường nhất đao, từ phía sau lưng tập sát mà đến. Thiên Tàn Địa Khuyết tâm Dương hòa Hợp Đại Bích đáng sợ chân nguyên, tản ra khí tức kinh khủng. Lưỡi đao ông ông tắc hưởng, phát ra mang theo chu chéo đao giết đạo. Sợ hãi đã lấp trôn Trần còn lại nội tâm, nhưng hắn vẫn là nỗ lực quay người lại, cơ cùng Điển Thanh Vân giống nhau như lúc cựu phẩm đao song dạy, cùng Điển Thanh Vân chém giết. Không tính là chém giết chỉ có thể nói là vùng vây dây chết điển thanh vân chỉ dùng ba chiêu, liền đem đầu của hắn cũng cắt xuống. tiếp đó chân phải giẫm ở trên thân thể của hắn, cơ thể hướng về phía trước lao đi, tựa hồ lấy mạng đầu châu mặt ngựa hướng về sau cùng lý bá đuổi theo. nhất thiết phải chém tận giết tuyệt, bằng không bạch liên kiếm tông không tha cho hắn điển thanh vân hai mắt quang mang đại thịnh, cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, khoẹt miệng máu tươi chảy ra, thể nội đại bi phú chân nguyên lại một lần nữa tán loạn, giống như phản dạng làm loạn. tốc độ của hắn càng nhanh, giống như quỷ mị hướng về phía trước lao đi. lý bá liều mạng hướng về phía trước mà đi, phía trước xuất hiện ánh sáng, nhưng nội tâm của hắn lại không có nửa phần vui mừng. Một cỗ tuyệt cường khí tức, sắc bén vô song đau ý, đối sát mà đến, tản mát ra ba khí, đúng là hiếm thấy. Phản phất thiên hạ này, không có ta không dám cơ đao tồn tại, cho dù là Phật Đà, cho dù là tiên thần. Lý Ba thân là tiên tiên cảnh tu tiên giả, lại khống chế không nổi thân thể của mình, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, tim đập từng nhanh. Hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi, vọt ra khỏi sơn động, đi tới bên ngoài. Tiếp đó hắn thu hồi tâm lý may mắn, tiêu thảm một tiếng, lương hay lớn, nghĩ không ra ta cũng có hôm nay. Bước chân hắn mạnh, ổn phải chết tín niệm, quay người lại hướng về Điển Thanh Vân hửa ra một đao đao quang đỏ thẫm như lửa hùng liệt hào đảo pháp điền thanh vân tất nhiên đội kỵ cũng liền yên lòng khen một tiếng hạ thủ lại hung ác không có khinh địch bá ba điền thanh vân dứt khoát hựa ra sinh tử môn một đao lấy thực lực mạnh hơn vung vẩy ra xả thân nhất kích là vì sư tử vồ thò cũng tận toàn lực cố định thắng bại cũng chia sinh tử một đao vung ra đao quang càng sáng chói thêm vài phần giết chín lý bá mặc dù đao pháp tinh diệu nhưng mà thực lực không sánh được điền thanh vân đối mặt điền thanh vân cái này tuyệt sát một đao trong tay lưới đao vung khoảng không mà điền thanh vân đao thì chém đứt đầu của hắn chiếc sáng lóe lên một cái rồi biến mất, đầu người đã bay lên, máu tươi thử bắn ra, cơ thể ầm vang ngã trên mặt đất hắc. Điền Thanh vân cười lạnh một tiếng, tiếp đó không để ý thanh hôi, đem ly bá đầu người cầm lấy, nâng lên thi thể, tiến nhập sân động. Tiếp đó hắn bắt trước làm theo, đem trần còn lại thi thể cũng mang về chu quả chỗ trong huy động. Tiếp đó chính là vui vẻ sở thi khâu. Chốn ở một bên hồ Tinh Tinh Tam Nhi nhìn thấy Điền Thanh vân trở về, lúc này mới hiện lộ thân hình. Nhìn thấy Điền Thanh vân thuần thục sở thi, hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng. Vương Kỳ Ngọc lại là trợn mắt hốc mồm. Thuận đệ này, giết người cấp của thật thuần thủ ca Guardian thanh vân từ cái này nằm cái cường đạo trên thân, lấy ra rất nhiều đồ tốt, bao quát nhưng không giới hạn trong linh thạch, thành tiên đan các loại linh dược. Có một chút linh dược là không thể trực tiếp ăn, chỉ có thể xách về trụ sở bán đi. Bây giờ tiện nghi Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân nhìn xem cái này rất nhiều thứ, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn sớm có chuẩn bị lấy ra một khối lớn vải hoa tới, đem những vật này đóng gói hảo, lại đem Trần Thính Vũ năm người trên người trọng giáp, binh khí thu vào. Cái đồ chơi này là Hắc Vân quân chế tạo binh khí, không thể bán. Nhưng mà xách về trụ sở, Hắc Vân quân sẽ dành cho bán thưởng. Thuần đu hoàn thành giết người cấp của việc làm sao, Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia nam viên sắp thành thục chủ quả, vừa lòng thỏa ý đạo lại là thu hoạch tràn đầy một ngày a. Chương 161. Gặp lại. Chương 161 gặp lại. Vương Kỳ Ngọc do dự một chút, mới đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "Điền huynh đệ, Trần huynh đệ, không, Trần Tuấn có phải thật vậy hay không là người giết? Lúc đó hắn kiên định cho rằng Điền Thanh Vân thì sẽ không giết Trần Tuấn. Bây giờ dao động Điền Thanh Vân nắm giữ thực lực này, hơn nữa thật là tâm ngoan thủ lạt Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kỳ Ngọc, trêu nói: "Ngươi sợ Sợ cái gì? Nếu không phải là ngươi đã cứu ta, ta sớm đã chết ở Thương Sơn cứ điểm. Vương Kỳ Ngọc liếc một cái Điền Thanh Vân, tiếp đó trầm giọng nói, coi như Trần Huynh Đệ là ngươi giết. Ta cũng tin tưởng, ngươi có rất tốt lý do. Đây chính là tín nhiệm a trong lòng Điền Thanh Vân rất là nóng hổi, đưa tay vô Vương Kỳ Ngọc bả vai nói, Trần Tuấn không phải ta giết, nhưng mà ta nhìn hắn bị tu tiên giả giết. Ngươi nói không sai, hắn đúng là đáng chết. Điền Thanh Vân đem Trần Tuấn chịu đến vệ trùng tiên chỉ điểm sự tình, nói cho Vương Kỳ Ngọc. Vương Kỳ Ngọc mặc dù tin tưởng Điền Thanh Vân là có lý do, nhưng mà không biết nguyên nhân, trong đầu vẫn có chút u cục, nghe xong Điền Thanh Vân sau khi giải thích, lúc này mới buông xuống hết thảy, đồng thời giúp Điền Thanh Vân mắng, "Trần Tuấn kẻ này, nguyên lai là thông qua ta biết ngươi, tiếp đó muốn giết ngươi, thực sự là lòng đen tối a? Chớ mắng, tiết kiệm một chút nước bọn ta ngược lại người đều đã chết." Điền Thanh Vân nhún vai, tiếp đó tràn đầy phấn khởi cầm lên một gốc không biết tên linh dược, nhét vào trong miệng, lại nắm lấy hai gốc ném cho Hồ Tình Tình, như đại thánh Điền Thanh Vân cùng nhị thánh cùng một chỗ, cứ làm như vậy nhai linh dược, áp chủ bài chính là ngang tàng. Vương Kỳ Ngọc nghẹn họng nhìn chớp chới, vội vàng nói: "Ngươi như thế ăn linh dược hội xuất vấn đề. Không việc gì, thân thể của ta đỡ được." Điền Thanh Vân vừa nhai, một bên lẩm bẩm đạo: "Cái đồ chơi này không phải đang dược, có chút cứng rắn, không tốt nuốt. Điền Thanh Vân không chỉ có ăn, còn liên tục ăn. Phong Quẩn Tàn Vân tựa như cùng Hồ Tinh Tinh, lưu lại thánh cùng một chỗ, đem Trần Tính Vũ năm cái trộm lốc ăn không được linh dược, ăn hết. Toàn bộ nhờ yêu thần khu cường hành. Nhưng sau khi ăn xong, Điền Thanh Vân cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, tôi động bên trong đan điền chân nguyên, luyện hóa dược lực. Như thế ăn khẳng định có hậu di chứng." Quả nhiên, qua không lâu, Điền Thanh Vân bụng chuyển đến một hồi quá đau, một hồi như lửa đốt tầm thường nóng, một hồi lạnh, một hồi lại như đau cắt một dạng, đau Điền Thanh Vân khuôn mặt nhíu lại, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng chống được Điền Thanh Vân một bên gắng gượng, một bên vận chuyển chân nguyên, luyện hóa dược lực, đem những thứ này nắm giữ loạn thất bát tao thổ tính, đủ loại tác dụng linh dược, toàn bộ luyện hóa hấp thu, sinh ra tiên tiên tinh khí, dùng để mở rộng chân nguyên, Gen luyện thể phách hoặc thần thức dược lực thì bị thân thể của hắn hấp thu. Như thế ăn đương nhiên lãng phí rất nhiều dược lực, nhưng ở ra ngoại cũng bất chấp. Dần dần Điền Thanh Vân trên người đen kim sắc tia sáng càng ngày càng rực rỡ. Khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ, tiến nhập tu vi phi tốc gia tăng giai đoạn. Cùng lúc đó, diễn phần mình ghé vào võ xỉnh chỗ như đại thánh, hồ tinh tinh cũng là. Một cái yếu khí giống như biển cả, thanh sắc chìm nổi sóng lớn mãnh liệt. Một cái yếu khí như trắng mây, mây mù lăn lộn mười phần cứng hãn. Một người nhị thánh tu vi đều đang nhanh chóng tăng cường. Bọn hắn tuần tự tiến nhập tiên thiên ngũ trọng trung kỳ giai đoạn này. Điền Thanh Vân mạnh nhất, luyện hóa dược lực nhanh nhất, trước hết nhất đột phá. Chỉ một thoáng, Điển Thanh ánh sáng trên người đạt tới chói mắt tình cảnh, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, khí tức cũng bắt đầu trở nên bình ổn. Qua sau một hồi, Điền Thanh Vân mở mắt, một con mắt từ bi chủ, một con mắt thiên ma vương, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói: "Quả nhiên là một cái giết người cước của." Ha ha ha. "Anh anh anh." Hồ Tinh Tinh ngay sau đó đột phá, giữu dít eo, mặt mày hớn hở siêu một tiếng, xông vào Điền Thanh Vân trong ngực nũng nịu hảo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, ôm nó đùa. Lại một lát sau, Nưu Đại Thánh cũng mở ra Nưu Nhãn, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó liền tiếp theo nằm sấp ngủ gần. Vương Kỳ Ngọc một mặt hâm mộ, nhưng cũng chỉ có phần hâm mộ. Hắn ăn không được ga cũng là nhà mình hướng đệ, Điền Thanh Vân cũng không bạc đãi hắn cùng hắn chia sẻ thành tiên đan linh thạch trở chiến lợi phẩm. Hai người nhị thánh một bên phục đang thực khí, một bên chờ đợi chu quả thành thụ. Bên trong hang núi này cũng không có ngày đêm thay phiên, cũng không biết qua mấy ngày, đang tu luyện bên trong Điền Thanh Vân, chót mũi chản vào một cốt như có như không mùi thơm. Mùi thơm này có chút để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hình như có tuyệt thế mỹ nữ đang tại tẩy sữa bỏ tám. Giống như nữ nhân trên người u hương Điền Thanh Vân mở mắt, nhìn chừng chừng lấy phía trước chu quả cây. Nguyên bản thanh sắc chu quả đã trở nên đỏ rực. Mùi thơm chính là trái cây bên trên tán phát đi ra ngoài Điện Thanh Vân suy nghĩ một chút, đối với Vương Kỳ Ngọc nói, năm viên chu quả, không tốt chia đều Ta phải hai quả, các ngươi phân ba viên, thành không. Ta cũng không xuất lực, một quả không cần cũng được. Vương Kỳ Ngọc nói dứt khoát đạo như vậy sao được? Người gặp có phần. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước, trước tiên nắm lên hai quả nhét vào trong miệng, không đợi nhấm ướt, cái này chu quả liền hóa thành chất lỏng, lộc cộc một tiếng liền nuốt vào trong bụng ăn ngon. Điển Thanh Vân cười ha ha, tháo xuống còn lại ba viên, ném cho Vương Kỳ Ngọc, Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh. Quả trích xong, cái này chu quả cây linh quang ảm đạm đi khá nhiều nhưng không hề khô héo chờ một cái luân hồi sau nó lại sẽ sản xuất chu quả Điển thanh vân uống nước không quên người đảo giếng không có hủy hoại nó nhảy lên một cái đi tới trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống ngũ tâm hướng thiên tối động trong đan điển đại bi phú chân nguyên luyện hóa thể nội sôi trào mãnh liệt dược lực cái này chu quả thủ dược lực đối với Điển thanh vân không có bất kỳ cái gì tổn thương luyện hóa cũng không phí sức điện thanh vân tu vi lại một lần tiến nhập buồn vô vị nhanh chóng tăng trưởng bên trong không biết qua bao lâu điển thanh vân mở mắt từ bi chủ thiên ma vương dần dần đạm Khôi phục nguyên bản phổ thông mắt đen Điền Thanh Vân cười nói, ngũ trọng đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, chính là tiên tiên lục trọng. Hơn nữa chu quả 10 phần thần kỳ, rèn luyện thân thể của ta, ta có thể cảm giác được, thân thể cường hành. Nói xong, Điền Thanh Vân tay phải nắm đấm, xương cốt phát ra bên trong cách cách âm thanh hì hì. Hồ Tinh Tinh hì hì nở nụ cười, chui vào trong ngực của hắn. Nó cùngưu đại thánh cũng đều đột phá, đạt tới tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong. Vương Kỳ Ngọc đạt tới tiên, tiên ngũ trọng chu kỳ. Mặc dù Điền Thanh Vân ăn hai quả chu quả, nhưng mà thân thể của hắn, chân nguyên hạt thực lực là tăng cường, nhưng mà tu vi cảnh giới lại cùng nhị thánh một dạng thi hành nhiệm vụ, kém chút chết đi, nhưng cũng nhân hòa đất phúc, sắp lục trọng, thực là không tồi, không tệ. Chúng ta trở về trụ sở a. Điển Thanh Vân lắc một cái cơ thể đứng lên, chào hỏi một tiếng, trước tiên đem chiến lợi phẩm còn lại buộc chặt tại trên thân ngũ đại thánh, tiếp đó dẫn đầu đi ra sơn động điển thanh vân thần sắc khẽ động, nhéo cả một cái, tự đủ, lại gặp Hắc Vân quân người. Chương 162. Kết thúc. một. Chương 162 kết thúc, bên trên lại là Hắc Vân quân người. Vương Kỳ Ngọc nghe vậy tâm can lắc một cái, thần sắc cảnh giác, cũng không nên lại là bên trên một nhóm người. Luôn Mồm là đồng tông đệ tử, cùng quân chiến hữu, kết quả bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng bằng không chúng ta liền tự mình trở về trụ sở Á bây giờ Thanh Vân, thế nhưng là rất mạnh nha. Hồ Tinh Tinh từ điển Thanh Vân bên trái bà vai, nhảy đến bên phải bà vai, khi mắt, cái đầu nhỏ cọ cọ, cọ cổ của hắn không, ta lại mạnh còn có thể mạnh hơn Tiên Tiên thập trọng. Quyên Dương phù phong, hạ hầu phi những người này sao? Tại cái này thiên yêu trong bí cảnh, trừ phi là nguyên anh cảnh, bằng không không thể nói là cường hãn. Điển Thanh Vân lại là lý trí, đưa tay vỗ vỗ Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ, tiếp đó cười nói, lại nói: "Bạch Liên kiếm tông như vậy lại tông môn, Hắc Vân quân nhiều người như vậy" Nếu là tất cả đều là giết người cấp của lòng dạ hiểm độc quỷ, cái kia đã sớm xong con đẻ. Giống Trần Thính Vũ những thứ này chuyên môn làm giết người cấp của cầu đường, nhất định là số ít. Bất quá A đang cùng Hắc Vân Quân người hội hợp phía trước, ta cần trước tiên làm một việc. Nói đến đây, Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra tàn khốc sự tình gì? Vương Kỳ Ngọc ngây người một lúc, hỏi là vệ trùng tiên sao? Hồ Tinh Tinh bật thốt lên ha ha. Không hổ là hảo Tinh Tinh, cùng ta tâm ý tương thông. Cũng coi như vật khí. Ta cảm giác được có một đội người tại phụ cận hoạt động, cũng cảm giác được vệ trùng tiên liền tại phụ cận. Thừa cơ hội này, thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, sau đó đem Hồ Tinh Tinh ôm lấy thả xuống, lưu lại một câu nói, "Các ngươi trở về trong huyệt động tiềm ẩn đứng lên, chờ ta trở lại." Hắn liền thân hình thoát một cái, trong chớp mắt đã lao ra rất xa, tiếp đó biến mất ở cỏ cây ở giữa Điển Thanh Vân vừa rời đi, Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, Vương Kỳ Ngọc cũng cảm giác được một hồi bất an. Tại cái này nguy cơ từ phía thiên yêu bí cảnh, Điển Thanh Vân thế nhưng là người lãnh đạo trở về đi. Vương Kỳ Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh siêu xiêu, tiếp đó thứ nhất quay người, trở về trong sơn động Hồ Tinh Tinh vội vàng lên tiếng, mang lên Lưu Đại Thánh cùng một chỗ, co đầu rút cổ trở về. Một tòa rất nhỏ trong sân động, trên vách đá nham thạch nô lên, lít nhấp lít nhít. Trên mặt đất tán loạn lấy rất nhiều sâm bạch yêu tộc xương cốt, còn có một đầu hắc hùng rất mới mẻ, chỉ bị gặm ăn một nửa. Vệ trùng tiên ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, trên thân tỏa ra như có như không thanh sắc quang mang, khí tức khi thì mạnh, khi thì yếu, rất là không ổn định. Sau đó không lâu, trên người hắn khí tức cuối cùng ổn định lại, thanh quang cũng dần dần thu liễm. Hắn mở hai mắt ra, lộ ra vui mừng ta đại thanh thiên hoan quyết, cuối cùng tu luyện đến đệ trọng. Quả nhiên, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử, chỉ có bí cảnh chinh chiến mới là được ra. Chỉ cần vận khí ta tốt không dùng đến mấy năm, liền có thể tập trọng. Nghĩ biện pháp lộng một khóa trúc cơ đan, tấn cấp làm trúc cơ cảnh. Tiếp đó con đường của ta đại khái là chậm dứt, trở về nhân gian hưởng thụ nhân sinh. Vệ trùng tiên trong đầu tính toán, hắn không có điển thanh văn quyết đoán, tu luyện một môn tà môn ngoại tông pháp môn. Đại thanh thiên hoang quyết, là bạch liên kiếm tông bản tông pháp môn, đầu nguồn là cái kia 12 cái vô thượng tiên đạo pháp môn. Chỉ cần làm từng bước, liền có thể bạch nhật phi thăng. Nhưng hắn chưa từng huyễn tưởng mình có thể bạch nhật phi thăng, trúc cơ cảnh là theo đuổi của hắn đương nhiên nếu có cơ hội đi lên, không có cơ hội coi như xong. Người phải nhân mệnh, không đảo ngược tiên mà đi nghĩ đến nhận mệnh, trùng thiên cũng không khỏi tự chủ nhớ tới điền thanh vân, không chịu nhận mình giả binh quả giáo, tu luyện cái kia đáng sợ ta công, thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tên tiểu quỷ này chính là không nhận mệnh đại biểu, hẳn là diệt trừ. vệ trùng thiên nhớ tới dĩ vãng đủ loại, cũng là giang khanh khách văng rội, nắm chặt song quyền đúng lúc này, trong mắt của hắn thoáng qua sợ hãi lẫn vui mừng, là tiểu quỷ, hắn vậy mà thẳng tấp hướng ta tới, thì ra là thế, tiểu quỷ đã là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, khó trách tự tin như vậy vào tới, nhưng mà ngượng ngùng, ta đã tiên thiên cửu trọng sơ kỳ, vệ trùng thiên cảm giác thể nội sức mạnh minh mông khí huyết, chân nguyên, không khỏi lòng tin tăng nhiều thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải xuống tới. vệ trung tiên nhặt lên bên cạnh bảo kiếm, đứng lên thi triển thân pháp, cũng sắp tốc xông về điền thanh vân. hai người là song hướng lao tới. khắp nơi đều là cao lớn cây cối trong rừng rậm, có một khối bằng phẳng cỏ xanh, cỏ xanh ở giữa là một tòa hồ nước nhỏ, tia nước nhỏ rót vào bên trong hồ, lại từ một hướng khác chảy ra. một đầu thông thường hiệu sao đang túi đầu tại trên bên hồ uống nước. hai đạo cuồng phong từ trên không rơi xuống, hiện ra thân hình, chính là điền thanh vân cùng vệ trung tiên. hiệu sao chân kinh phấn khởi bốn vo rời đi nơi đây. Trên nhánh cây rất nhiều chim tức cũng chấn kinh, vỗ cánh bay, trong lúc nhất thời trạng diện cực kỳ hùng vĩ điển thanh vân một thân trọng giáp, hiện đầy lỗ hổng, phản phất là treo đầy huy chương quân phụ. Hắn đem đao sống dạy gánh tại đầu vai, nhìn phía trước vệ chủ tiên, nói: "Tiên thiên cũ trọng, nhưng khí tức không phải rất ổn. Nếu như chờ ngươi ổn định lại, ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi, lại chỉ là dưới đao ta một bản thái mà thôi." Côn vọng, nho nhỏ tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nói: "Cái gì ta là một bản thái? Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú pháp môn, tăng thêm thần thông của ngươi, có thể vượt tứ cấp." Vệ trùng tiên quát to một tiếng, trong tay cựu phẩm bảo kiếm chỉ hướng Điền Thanh Vân, thanh quang phun ra nuốt vào, mười phần linh động nếu như không có lòng tin này, ta sẽ xông thẳng mà tới sao? Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, lại nói, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cường hành, ngươi còn không có hoàn toàn lĩnh hội đấy. Điền Thanh Vân đúng là không có niềm tin tuyệt đối, nhưng lại vẫn là tới. Có phần thắng là được rồi. Liều mạng tranh đấu, nào có trăm phần trăm phần thắng. Hơn nữa, Điền Thanh tại công tâm. Vệ tiên nghe xong Điền Thanh lời nói sau đó, nội tâm máy động, lần trước gặp nhau đủ, không tự chủ được hiện lên trong đầu. Hắn đường đường tiên thiên bắt trọng đỉnh phong đội trưởng cấp bậc nhân vật, cư nhiên bị Điển Thanh Vân ra hoàn này, đánh chạy trối chết. Mặc dù bắt trọng cùng cựu trọng hoàn toàn là hai cái tứ bậc, nhưng mà thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bí phú pháp môn, thực sự quá tà môn. Lập tức, Vệ trùng tiên trở nên có chút e ngại Điển Thanh Vân nhìn ra Vệ trùng tiên sắc lệ đảm bạc, trêu tức cười nói, "Đúng, nói cho ngươi một việc, lần trước là ngươi giết ta thời cơ tốt nhất. Ta hai lần cưỡng ép để thằng công lực kém chút bại thể mà chết, nuôi 3 tháng mới từ kê cận cái chết kéo trở về." Vệ trùng tiên ngây người một lúc, tiếp đó không tự chủ được hiện ra hối hận chi tình. Lại là dạng này, khó trách tiểu tử này lần trước đuổi theo đuổi theo liền không còn hình bóng. Thì ra không phải hắn từ bỏ truy kích, mà là cơ thể không cho phép hắn truy kích đúng lúc này, Điển Thanh Vân ra chiêu. Chương 163. Kết thúc 2. Chương 163 kết thúc, phía dưới, Điển Thanh Vân chân phải đạp lên mặt đất, chân trái theo sát phía sau, trên mặt đất dẫm ra trước sau hai cái sâu đậm hố to, vụng cỏ cùng bùn đất bay múa. Hắn mang theo cuồn cuộn quần phong, bá đạo vô cùng đau ý, tản ra khốc liệt khí tức. Lục hợp Bát pháp, chiêu thứ nhất sát thần bạch hổ Điển Thanh một đao vung ra, trong ánh mắt từ bi chủ đạm, Thiên Ma Vương đại Thị. Lục hợp bát hoang pháp đại khai đại hợp là thuộc một chiêu này sát khí đủ nhất, phối hợp thêm điển thanh vân đao ý, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bì phú bá đạo tam môn tạo thành cái này tuyệt cường nhất đao. Có người dù là gia tài bạc triệu cũng hiển bình thường, có người dù là tại trong mười và người cũng là hạt giữa bảy gà điển thanh vân ngất trời đao ý. Người bên ngoài chỉ cần không phải kẻ điếc, mù loa liền biết người này tuyệt không phải vật trong ao hoang long muốn. Toa ra hắc kim nhị sắc đao sống dài, phát ra trầm muộn đao diệt đạo giống như đang tiêu đạo. Nhị nhân tâm phách vệ trung tiên đã trúng điển thanh vân kế có phút chốc thất thần. Cao thủ giao chiến trong chốc lát là đủ. Vệ trùng tiên nhìn qua phía trước Dao Quang, điền thanh vân cái kia trương hiện đầy sát ý khuôn mặt, cùng với cái kia đáng sợ đại bi phú chân Nguyên, lập tức tê cả da đầu. Nhưng hắn đến cùng cũng là kinh nghiệm xa trường, hơn nữa đã đăng lâm cửu trọng kiếm tuấn. Vệ trùng tiên gầm nhẹ một tiếng, giơ kiếm tại ngực, thanh sắc chân Nguyên quán chú thân kiếm, tiếp đó vung ra. Bảo kiếm giống như một mặt tấm trắng, ngăn ở trước ngực. Thanh thủy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hai người cường đại Chân Nguyên sinh ra va chạm kịch liệt, tạo thành một cố khí lãng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. tùy theo lắc lư, vang xào sạt, lá dụng nhau nhau. Vừa mới giao thủ, Điển Thanh Vân liền đã chiếm cứ tiên cơ, Khoe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái băng lãnh lại tràn ngập sát ý nụ cười, hai tay cổ tay chuyển động, thu hồi đao sống dày đồng thời, hứa ra một chiêu tung hoành thiên hạ. Côn phong cuồn cuộn, đao giết gào giống như lệ quỷ đang khóc. Vệ trùng tiên sắc mặt đại biến, giống như nhìn thấy một vị chiến công rực rỡ chiến thần, nào về phía mình dễ bà. Hắn cắn răng một cái, giống lớn một tiếng, sử xuất một chiêu lá xanh bay múa. Sử sảo kình, tính toán cản lại Thanh lưới đao đinh đinh đinh. Hắn ra 12 kiếm từ mỗi phương hướng đánh về phía Điền Thanh Vân đao xuống, dày, tự thân từng bước lui lại, trên mặt đất lưu lại thành hàng dấu chân Điền Thanh Vân tay cổ tay chuyển động, từng bước đóng chặt, ngay sau đó hựa ra một chiêu áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp. Chỉ thấy trên không xuất hiện 28 đạo ánh đao, mỗi một đao đều tản ra đen, kim nhị sắp tia sáng, tạo thành một cái lưới lớn, giống như thiên la địa võng đồng dạng. Ba phủ hướng vệ trùng thiên Điền Thanh Vân rêu cửa nói, ngươi rất cẩn thận bởi vì ngươi đang sợ ta thần thông, hộ pháp Thiên Long. Ngươi không thể không lưu lại mấy phần khí lực, hứng đối thế cục biến hóa, dẫn đến ngươi không thể xuất toàn lực. Ngươi đã mất tiên cơ, lại không ra toàn lực. Sao có thể thắng ta? Ngươi cái này gian trá tiểu nhân." Vệ trùng tiên cuối cùng nhịn không được, tại ngăn cản Điển Thanh Vân tấn công đồng thời, hét lớn, "Tiểu tử này, một bộ đầu sắt, hữu dụng vô mưu dáng vẻ." Nhưng kỳ thật tam hiểu sâu nhân tâm, lấy trước ngôn ngữ công phá trái tim của mình, tiếp đó đánh lén, bây giờ cũng không nhàn rồi, tiếp tục ngôn ngữ tiến công. Hắn đúng là e ngại Điển Thanh Vân thần thông, không dám sử xuất toàn lực, lưu lại mấy phần khí lực, đối phó Điển Thanh Vân thần thông. Hắn cũng tin tưởng, Điển Thanh nhất định sẽ tại trọng yếu trước mắt sử dụng thần thông. Chỉ cần phòng ngự lại, vậy hắn cũng liền thắng. Vệ Trung Tiên đã chắc chắn, càng ngày càng cẩn thận, ra chiêu phần lớn là phòng thủ, chỉ có ngẫu nhiên tiến công một lần. Nhưng dù là hắn là toàn lực phòng thủ, nhưng bởi vì mất tiên cơ, lại phải giữ lại dư lực, phòng thủ cố hết sức, dần dần không địch lại điển thanh vân trên mặt cười lạnh liên tục. Có lúc, động đau động thương, chưa hẳn có thể giành thắng lợi. Ngược lại giấu kiếm trong hộ, càng có uy lực. Vệ Trung Tiên vì phòng ngự chính mình hộ pháp tiên long, không thể không lưu lại dư lực. Nhưng hắn vẫn không biết, nếu như mình không sử dụng đây, hắn cái tiêu mấy phần khí lực, chẳng phải là muốn một mực giữ lại. Liều mạng tranh đấu sợ đầu sợ đuôi đáng đợi hắn hôm nay chết ở chỗ này ha ha ha. Điền Thanh Vân há miệng cười tiếu, sợi tóc bay múa, trong hai tròng mắt đều là kiều căng khó thuần. Mặc dù người khoác trọng giáp, nhưng mà thân pháp của hắn còn giống như phi tuyết rơi xuống, linh động lại có tốc độ. Hắn cũng tận tình cơ trong tay đao súng dày, đem chính mình áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp cùng với lục hợp bắt hoang pháp 14 chiêu đao pháp, toàn bộ đều sử ra. Chiêu chiêu tiên công, không có phòng thủ Điền Thanh Vân tố chất thân thể cường hành, đại bi phú chân nguyên tâm hậu, lại uy lực không thể coi thường. Hai người tại trên đất bằng này đánh trên trăm chiêu, vệ trung tiên dần dần nhịn không được, nội tâm không khỏi sợ hãi. Tiểu tử này làm sao còn không dụng thần thông? Hắn không dụng thần thông lấy tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, cùng ta cái này tiên tiên cựu trọng sơ kỳ người trăm giết, không rơi vào thế hạ phong, còn chiếm thượng phong. Hắn liền nghĩ tới phía trước Điển Thanh Vân nói lời thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cường hành, ngươi còn không có hoàn toàn lĩnh hội đấy. Cái này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, thật chẳng lẽ mạnh như vậy? Không, có lẽ càng mạnh hơn. Dù sao môn này pháp môn là Bạch Liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói pháp môn áp vào giờ phút này, Điển Thanh Vân là thuần túy chiến sĩ, lạc tử vô hối, dũng mãnh hướng về phía trước. Vệ trùng tiên nhưng là tạm nghiệm một phát, lúc đối địch nửa phần không thể qua loa, huống chi là tạm nghiệm một phát. Điền Thanh Vân càng chiếm thượng phong, tùy ý vung đao hạ tất dây ruột nữa, thống khoái bước vào U Minh A. Điên thanh Vân cười ha ha, nhìn đúng thời cơ, trong hai tròng mắt kim quang, hắc quang đại thịnh, một đao chạm phá hư không. Hắn bên trong đan điển chân nguyên điên cuồng phun ra ngoài, quán chú tại trên hai tay, hắc kim nhị sắc tia sáng, rực rỡ bùng phát. Người thắng sinh tồn, kẻ bại tử vong đối mặt điển Thanh vân. cái này tuyệt cường nhất đao, một cảm giác sợ hãi bao phủ lại vệ trùng toàn thân, hắn cuối cùng sử xuất tất cả sức mạnh, một kiếm vung ra, tính toán ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Thời cơ đã qua bá một tiếng hắc kim sắc tia sáng chợt lóe lên, vệ trùng tiên trên cổ xuất hiện trước một đầu dây nhỏ, tiếp đó máu tươi phun ra, đầu người bay lên đáng giận tiểu quỷ. Vệ trùng tiên một đôi mắt nhìn trong chọc vào điển thanh vân, vừa có nồng nặc hận ý, cũng có sợ hãi vô ngần đã không cách nào vãn hồi. Hắn chết chắc. Chết. Tại trong sợ hãi vô ngần, vệ trùng tiên ý thức dần dần mơ hồ, cũng tại lúc này nội tâm của hắn mới có một chút hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Không phải liền là tẩy cái quần áo sao? Sao lại đến nỗi này? Mặc dù đây đúng là một cái quy tắc ngầm nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sử dụng cái này quy tắc ngầm đó, Á Tỷ như Hạ Hầu Phi, hắn cũng không cần. Vì cái gì mình nhất định muốn để tân binh giặt quần áo đâu? Thật hận A6, chương 164, Liễu Thi Thi. Chương 164 Liễu Thi Thi. Người chết hết thủ Điền Thanh Vân một đao vung ra, đao quang lao vụt mà qua, đem vệ trùng thiên đầu tử trong chặt thành hai nửa, giúp hắn giải thoát rồi hô. Điền Thanh Vân thở ra một hơi, trên mặt đã lộ ra tràn đầy thống khoái nụ cười ý niệm cuối cùng thông suốt. Ngay sau đó, một cú cảm giác suy yếu truyền đến. Sinh tử môn hậu di chứng tới Điền Thanh Vân không dám thất lễ, vội vàng ngồi xổm người xuống. Tại vệ trùng tiên trên thân tìm đòi, kết quả chỉ mò đến một chút vớ va vớ vẩn quỷ nghèo. Điền Thanh Vân mắng một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải đem vệ trùng tiên trọng giáp rỡ xuống, cầm vũ khí lên, khiêng rời khỏi nơi này đi tới cửa động sau đó. Điển Thanh Vân liền đi bất động, thả xuống trọng giáp, hít vào một hơi thật sâu, đối với trong sơn động hét lớn, "Ta trở về. Mau ra đây." Một lát sau, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh nhất hồ Tình Tình, rơi vào Điển Thanh Vân trên bờ vai, vui sướng vây đuôi Thanh Vân. "Chúc mừng ngươi." Có gì có thể vui? Vệ trùng tiên chỉ là đáng giận, nhưng ta chưa từng có coi hắn làm đối thủ hơn nữa a giết hắn cũng không có mỡ gì, quỷ nghèo a. Điền Thanh vân trắng nó một mắt nhưng giết hắn khoái hòa nha. lúc đó hắn đem ngươi đánh có thể thảm. Hồ Tinh Tinh nói xong lời cuối cùng, mắt to như nước trong veo lộ ra hận ý ha ha. Điền Thanh vân cười ha ha, đưa tay chụp tới, đem nó ôm vào trong ngực, cùng nó chơi đùa, khiến cho nó quên đi khác, chỉ là diễu diệt e. một lát sau, Vương Kỳ Ngọc, như Đại Thánh trước sau đi ra. Điền Thanh vân đem trên thân Lưu Đại Thánh cực lớn bao khỏa giải khai, đem vệ trùng thiên trọng giáp cùng binh khí bỏ vào, một lần nữa đóng gói hảo. Thất ở trên thân Như Đại Thánh Điền Thanh Vân ăn vào một quả thành tiên đan tiếp đó tung người nhảy lên, ngồi ở Như Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng, chỉ chỉ phương hướng nói, một đường hướng về phía trước, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng Hắc Vân Quân người hội hợp. "Bỏ họ." Như Đại Thánh kêu một tiếng, hất lên đuôi trâu, phấn khởi bốn vó, mạnh mẽ đâm tới đáng thương Vương Kỳ Ngọc, Như Đại Thánh không để hắn ngồi. Hắn chỉ có thể mở ra hai chân, thi triển thân pháp đột kịp, một mặt cúi đoán để cho ta ngồi một chút, lại không chết được Như. Một tòa trên gò núi, một chi từ 19 người tạo thành đội ngũ đang tại chỉnh đốn. Bọn hắn đều người khoác trọng giáp, cầm trong tay tản ra linh quang binh khí trong giáp bên trên hiện đầy máu tươi cùng vết thương, binh khí trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có lỗ hổng, trong đội ngũ có không ít thương binh, bọn hắn ở giữa vị trí ngồi, phục đan vận khởi chân nguyên chữa thương, ngoại vi là không có người bị thương, ở ngoài sáng tối cảnh giới có người tới, là hai người còn có hai đầu yêu tộc, trong đội ngũ có cường giả cảm giác được có đồ vật gì, đang nhanh chóng tiếp cận chính mình, đầu tiên là tâm thần căng thẳng, lập tức liền buông lòng xuống, hắc vân quân bên trong, mặc dù mang yêu tộc không nhiều, nhưng cũng không ít tại cái này tiên yêu trong bí cảnh, nhân tộc chắc chắn cũng là hắc vân quân đồng bạn, một lát sau, điền thanh vân tới như lại đi tới trước mặt mọi người hai tiên thiên ngũ trọng yêu tộc, hai tiên thiên ngũ trọng chiến binh, bọn hắn là thế nào tại cái này đáng sợ thiên yêu trong bí cảnh sống sót? đúng vậy ai chúng ta đại đội nhân mã còn bị kích phá, vì có thể còn sống sót bỏ ra cái giá cực lớn. Các chiến binh nhìn xem Điền Thanh Vân, Vương Kỳ Ngọc đều là một mặt cổ quái, tiếp đó nhau nhau nghị luận. dựa theo tình huống bình thường, hai tiên thiên ngũ trọng chiến binh cùng đại đội nhân mã thất lạc mà nói tại cái này thiên yêu bí cảnh sống không quá ba ngày. mà hai người kia mặc dù đám người này khinh thị, để cho Điền Thanh Vân rất khó chịu. Nhưng hắn không có phát giác được các ý, cũng không có phát cáo Điển Thanh Vân từ trên thân Nưu Đại Thánh xuống, động tác cực kỳ tiêu sái lưu loát. Hắn đứng vững ổn gọi nói: "Chư vị, ta là Khương giáo úy giới Trướng, thứ 82 đội Điển Thanh Vân, vị này là ta đồng liêu Vương Kỳ Ngọc. Đây là Hồ Tinh Tinh, đây là Ngưu Đại Thánh, là đồng bọn của ta. Chúng ta tại hơn 3 tháng trước, phụ trách chấn thủ Thương Sơn cứ điểm. Kết quả cứ điểm bị công phá, chỉ có thể lưu lãng tứ sứ tránh né yêu tộc tập kích. Các ngươi là tại thi hành nhiệm vụ gì sao? Vẫn là tại trở về chỗ ở trên đường. Xin mang bên trên chúng ta." Nghe Điển Thanh Vân kiểu nói này, các chiến binh sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt không còn kinh thị mà là không thể tin. Theo lý thuyết hai người kia, tại cái này thiên yêu trong bí cảnh sống không quá ba ngày mới đúng. Vậy mà sinh sống hơn 3 tháng, bọn hắn có lẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ có thủ đoạn gì. Coi như không có thủ đoạn, cũng là năng lực sinh tồn cường hãn điển thành Vân Tiếng nói rơi xuống, một cái thân hình cao lớn, dáng người khôi ngô, người khoác trọng giáp nữ nhân chậm rãi đi ra. Nàng sinh nữ sinh nam tướng, hoàn nhãn con báo đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mười phần hung ác nữ binh a rất ít gặp. Hơn nữa rất mạnh, tiên thiên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao, hẳn là một cái đội trưởng. Điển Thanh Vân trầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này đối với Điển Thanh Vân ôm quyền thi lễ, nói: "Huynh đệ hữu Lễ, ta cũng là Khương giáo quý dưới trướng, thứ 32 đội đội trưởng. Lưu Thi Thi, chúng ta phụ trách cự phòng thủ Lôi Sơn cứ điểm, một dạng bị công phá, đang định trở về trụ sở. Dừng một chút, Lưu Thi Thi mười phần hào sảng nói: "Huynh đệ khách khí, chúng ta cũng là đồng tông đệ tử, cùng quân chiến hữu, thất lạc bên ngoài, nên giúp đỡ cho nhau. Ngươi liền yên tâm cùng chúng ta cùng một chỗ a." Nói xong, nàng con nhìn kỹ một chút Điển Thanh khí sắc, phát giác Thanh giống như nguyên khí chưa hồi phục, rất là hào sảng nói: "Huynh đệ Thân thể giống như của ngươi có chút vấn đề, thỉnh đi giữa đội ngũ khôi phục nguyên khí a. Chúng ta có yêu thịt, ngươi có thể ăn một điểm. Ngươi có hay không thành tiên đan? Nếu như không có, ta có thể cho ngươi mượn mấy quả. Nói đi, Lưu Thi Thi đưa tay tiến vào bên hông màu đen túi, móc ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ ra hiệu Điển Thanh Vân, Vương Kỳ Ngọc liếc nhau một cái, đều ở trong lòng hung hăng cảm khái một chút. Như thế nào người với người trên lệnh cứ như vậy lớn đâu đây là tốt biết bao người a Điển Thanh Vân tự nhiên không chiếm tiện nghi của nàng, khoát tay nói, đa tạ Lưu đội trưởng, ta đúng là đả thương nguyên khí, liền không khách khi đi vị trí trung tâm chữa thương thành tiên đàn cùng linh thạch ta có. Nói đi, Điền Thanh Vân quay đầu hướng Vương Kỳ Ngọc nói, "Huynh đệ, ngươi không bị thương hỗ trợ cảnh giới, còn có Tinh Tinh cùng đại thánh." Ân. Vương Kỳ Ngọc gật đầu một cái, a hồ Tinh Tinh ồ một tiếng. Như đại thánh lắc lắc nhỏ dài đuôi châu ân. Nhiều ba cái nhiều người bà phần sức mạnh. Bất quá các ngươi tu vi thấp, bên ngoài đảm nhiệm cảnh giới rất nguy hiểm. Có thể ở cạnh vị trí giữa thủ vệ." Lưu Thi Thi gật đầu một cái, nói đa tạ. Vương Kỳ Ngọc cảm tạ một tiếng, liền theo lời đi tới gần trung vị trí, tiến hành đề phòng, hoàn toàn nghe lệnh làm việc. Lưu Thi Thi khẽ gật đầu sau đó trở về phía ngoài nhất, cầm trong tay đao súng dày, thần sắc cảnh giác tiến hành đề phòng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng sâu lo. Thiết yêu bí cảnh, nguy cơ tứ phía. Ta có thể mang theo bọn hắn trở về trụ sở sao? Tiên Thiên bắt trọng đỉnh phong đội trưởng, tại trong đội trưởng thuộc về tương đối kém, nội tâm của nàng không có lực lượng nhưng ta là đội trưởng a hơn nữa ở đây chỉ có ta một cái đội trưởng, ta không diễn chính, ai diễn chính đâu? Lưu Thi Thi quay đầu liếc mắt nhìn các chiến binh, cố lấy dũng khí, gánh vác lấy trách nhiệm. chương 165 người đứng phía sau, chương 165 người đứng phía sau trên gò núi đội ngũ ở giữa Điền Thanh Vân khôi phục nguyên khí mở hai mắt ra từ bi chủ Thiên Ma Vương lóe lên một cái rồi biến mất cùng lúc đó cùng hắn ngồi cùng một chỗ chữa thương người phần lớn cũng đều khôi phục lại một lát sau Lưu Thi Thi hét lớn xếp hàng xuất phát có thể thấy được uy vọng của nàng cực cao chiến binh lập tức dựa theo mệnh lệnh thi hành hợp thành một cái đơn giản đội ngũ kẻ yếu được bảo hộ ở giữa cường giả đi ở đội ngũ hai bên Lưu Thi Thi cầm trong tay súng dài một ngựa đi đầu đi ở vị thứ nhất Điền Thanh Vân để cho ngưu Đại Thánh Hồ Tinh Tinh cùng Vương Kỳ Ngọc cùng đi ở giữa vị trí chính mình bước nhanh hướng về phía trước nắm chặt đao xuống dày cùng Lưu Thi Thi đi cùng một chỗ ta giúp ngươi Điền Thanh Vân ngửa đầu lên mười phần nghĩa khí đạo Lưu Thi Thi bị hắn chọc cười trận mắt nói ta nơi nào cần ngươi giúp sau khi trở về bên cạnh đứng vững người không thấy sao ta là đội trưởng ta là chủ lực Lục Trọng thất trọng hỗ trợ các ngươi ngũ trọng tứ trọng băng nhàn Điền Thanh Vân đang muốn mở miệng nói chuyện Lưu Thi Thi không nhịn được nói nhanh đứng phía sau đi ngươi sẽ để cho ta phân tâm cái này tràn đầy yêu mến để cho điển Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải đưa tay gãi đầu một cái rốt cục vẫn là chậm bước chân lại, cùng Vương Kỳ Ngọc, Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh đi cùng nhau ha ha. Huynh đệ ngươi cũng có hôm nay. Vương Kỳ Ngọc bị trọng phát cười, đối với Điền Thanh Vân treo chọc nói: "Gia hòa này, kể từ tiến vào Hắc Vân Quân ngày đầu tiên bắt đầu, liền biểu hiện mười phần cường thế. Dù là đối mặt tiên tiên bắt trọng vệ trung thiên, một bộ ngươi có thể giết ta, nhưng không thể để cho ta quỳ xuống hình dáng. Bây giờ có thể đánh, lại bị xem như kẻ yếu bảo vệ anh anh anh." Hồ Tinh Tinh nhảy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, giữu giít chân trước vẫn còn so sánh vật lên, cười hì hì Điền Thanh Vân trợn trừng mắt, đem dao sống dày gánh tại đầu vai, nói: Lưu đội trưởng là người tốt. Ân, Vương Kỳ Ngọc cùng Hồ Tinh Tinh cũng là gật đầu biểu thị đồng ý đội ngũ cư như vậy bình ổn có thứ tự hướng trụ sở mà đi, cùng đại đội nhân mã đi chung với nhau chỗ tốt. Rõ ràng nhiều người sức mạnh lớn, mặc dù cũng có yêu tộc tập kích, nhưng Lưu Thi Thi nhóm cứng giả liền đem đánh tới yêu tộc chém giết Điền Thanh Vân, Vương Kỳ Ngọc đều không có cơ hội ra tay. Ngược lại Thành chân Chính băng nhàn phụ trách đem yêu tộc thịt thu thập lại, Như Đại Thánh trở thành con đồ vật chủ lực. Ngoại trừ điển Thanh Vân mang về khơi giáp, binh khí bên ngoài, yêu tộc thịt trồng giống như núi nhỏ cao đội ngũ cũng thỉnh thoảng dừng lại, chiến binh đem yêu tộc thịt chia ăn có người đạt tới điểm tới hạn, ăn yêu tộc thịt tu luyện một phen sau, liền thuận lợi đột phá cảnh giới. Con đường đi tới này, đội ngũ thực lực một mực tại tăng cường. Chính là Điền Thanh Vân còn kém chút. Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú quá tà môn bá đạo, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cần có tinh khí cũng rất khổng lồ. Sức chiến đấu không phải vô căn cứ sinh ra đội ngũ lại có thể một đoạn đường, Điền Thanh Vân thực sự không có việc gì, liền nhảy lên nhu đại thánh lưng, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đông nhiên, Điền Thanh Vân mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất đề phòng. Có độ vật gì đến đây? Lưu Thi Thi hậu chi hậu giác cảm giác được, đem dao sống dày dọc tại trước ngực của mình, phát ra cảnh báo, bao quát vương kỳ ngọc ở bên trong. Các chiến binh lập tức tuổi động bên trong đan điển chân nguyên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc nhất thời ngũ quang tập sắc, mười phần hùng vi giống ba. Một tiếng không biết tên dã thu tiếng giống giận dữ vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh, chấn phụ cận trên cây cối chim tức chấn kinh, vuột cánh bay. Một lát sau, tại trong mùi thanh hôi nồng nặc, một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn báo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì dừng lại, lao thẳng tới đội ngũ mà đến. Lưu Thi Thi sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trong tay dao sống dày hét lớn, đầu này báo đen là tiên thiên bắt trọng đỉnh phòng, cùng ta tương đương, các ngươi không cần nhún tay, tăng cường để phòng, phòng ngừa có khác biệt đồ vật đánh tới. nói đi, lưu thi thi vô cùng dũng cảm sải bước hướng về phía trước, chủ động đón nhận báo đen, chống đỡ tất cả điển thanh vân cũng không lo lắng nàng. không pháp môn phổ thông yêu tộc, dù thế nào lợi hại cũng không khả năng là người cùng cảnh giới tộc người tu tiên đối thủ. hắn ngồi lặng lặng quan sát đến lưu thi thi đao pháp, một lát sau lộ ra vẻ tán thưởng hắn không nhận ra lưu thi thi đao pháp con đường, nhưng xác nhận là đại khai đại hợp đao pháp đao sao, không phải kiếm dùng đao đao khách, tại trên đao pháp lựa chọn, chọn lựa đầu tiên bá đạo cương mãnh. Nếu là lựa chọn âm nhu phức tạp, đó chính là tà đạo. hư điển thanh vân càng ngày càng thưởng thức lưu thi thi, nữ sinh này làm tướng đội trưởng, Phản phất manh tướng một dạng dũng mãnh, cùng nàng tướng mạo không có sai biệt, làm người nghiêng khí, có đảm đương. là phần lớn người đều nghĩ cùng nàng kết giao bằng hữu loại hình. chính như điển thanh vân sở liệu, đối mặt có tu tiên pháp môn, cương mãnh lăng lệ đao pháp lưu thi thi, không có pháp môn cái này phổ thông báo yêu, rất nhanh đã rơi vào hạ phong. tại lưu thi thi đao pháp phía dưới, trật vật không chịu nổi, sống lưng nó bên trên cơ thể khía cạnh đều lưu lại lưu thi thi đao pháp vết tích vết thương hẹp dài lưu thi thi chân nguyên tại trên vết thương không ngừng sinh ra tổn thương để nó vết thương không thể khép lại đặt đến kéo dài lấy máu hiệu quả các chiến binh cũng đều yên lòng trên mặt đã lộ ra nụ cười đội trưởng thực sự là lợi hại mặc dù dài có chút kinh khủng nhưng mà người rất hiền lành nếu không phải là nàng bảo hộ chúng ta chúng ta rất nhiều người đều đã chết cái gì rất nhiều người đều đã chết chỉ sợ sớm đã chết hết đội trưởng đao pháp thật đúng là lợi hại cho dù là rất nhiều tu vi cảnh giới so đội trưởng cao người đau pháp cũng chưa chắc có đội trưởng lợi hại đó là dĩ nhiên đao pháp trình độ cùng tu vi cảnh giới lại không có trực tiếp liên quan. Có người luyện cả một đời đao cũng không như có người luyện một năm. Đội trưởng chúng ta thế nhưng là một cái ưu tú đao khách. Nói lên dùng đao, Bạch Liên Kiếm Tông mặc dù cũng có đao pháp võ kỹ cùng với thương, kích, bình, trưởng, chân, nhưng dù sao cũng là Bạch Liên Kiếm Tông. Bản tông bản sự vẫn là kiếm pháp nhiều. Tu luyện đao pháp có chút ăn thì thòi. Chúng ta cũng là ngoại môn đệ tử, Kiếm Tông càng kiếm pháp tinh diệu chúng ta càng tiếp xúc không đến. luyện cái gì không quan trọng, ngược lại Kiếm Tông cũng có rất nhiều ngoại tông võ kỹ. Tỷ như cựu phẩm võ kỹ có mấy vạn trùm không có thể còn càng nhiều không khí hiện trường rất nhẹ nhàng ngay cả Điền Thanh Vân cũng thoáng gung lỏng lỏng cảnh giác đúng lúc này Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất thẩm nghị trong lòng không ổn Lưu Thi Thi không có khinh địch sơ suất mắt thấy cái này Báo Đen đã trọng thương cực kỳ suy yếu Báo Đen đung nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất tập kích hướng Lưu Thi Thi trong lòng Lưu Thi Thi cởi báo động đại tác khôi ngô thân hình phía bên phải di động nhưng vẫn là không có tránh đi bên trái trên bả vai trọng giáp bị đánh xuyên một cái độc lớn hắc quang thế đi không dứt từ sau bên cạnh bắn ra huyết dịch phun ra ngoài các chiến binh lặng ngắt như tờ. Điều đó tiếng kêu sợ hãi vang lên đội trưởng năm. Rất nhiều tiên tiên tất trọng chiến binh, không chút nghĩ ngợi sống tới Điển Thanh Vân càng nhanh. Chương 166, nguy cơ. Chương 166 nguy cơ. Bá đạo vô song đao ý phóng lên trời, giống như không có gì không chạm. Tuyệt cường nhất đao, phá toái hư không, thẳng tắp hướng về phía trước mà đi. Điển Thanh Vân một con mắt kim sắc, một con mắt màu đen. Kim quang sắc lạ, nợ rộ từ bi. Hắc quang thuần túy, hấp thu ánh sáng, khinh thường thiên địa đáng sợ khí tức kinh khủng, từ hắn trên người tản mắt ra, để cho tại chỗ chiến binh lòng sinh run rẩy thậm chí có quỷ gối thần phục xúc động điện thanh vân một đao, không, có chém về phía báo đen, mà là vung đao bổ về phía Hắc Quang kia. Hắc Quang kia tại bắn thủng Lưu Thi Thi bả vai sau đó, vậy mà quay trở lại tới, muốn từ phía sau, đánh xuyên qua Lưu Thi Thi cổ, hoàn toàn kết nàng đến ba. Một tiếng, lưỡi đao chém chúng Hắc Quang, phát ra một tiếng thanh thúy dao minh thanh. Điện Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cánh tay chầm xuống, đã nhận lấy cực lớn lực đạo hưu. Một tiếng, Hắc Quang bắn ra ngoài, kia sáng đi, lộ ra chân dung. Chính là một khỏa lớn trừng trái nhãn tiểu tộc cầu không biết là dùng cái gì chất liệu chế tác thành anh anh anh. Hồ Tinh tinh phản ứng cực nhanh, giễu rít kêu, truy hướng về phía cái kia tiểu cầu, há miệng khẽ cắn, ngập ở trong miệng, mặt mày hắn hở, vây vây rối bù cái đuôi điển thanh vân thân hình thoát một cái, cổ tay chuyển một cái, giơ tay chém xuống. Xúc điệu thành thốn một đao, giống như xuyên qua không gian, trong chớp mắt đạt tới báo đen cổ bên cạnh. Lưu Thi Thi tình huống đã cực kỳ nguy hiểm, báo đen mở ra huyết buồn đại khẩu, nào cắn hướng Lưu Thi Thi cổ. Lưu Thi Thi một cánh tay cầm đao, thân hình bất ổn phốc phốc một tiếng. Hắc kim nhị sắc đao quang lóe lên, báo đen đầu người rơi vào trên mặt đất. Máu tươi thử ra, dính Lưu Thi Thi một thân Điển Thanh Vân thu hồi trong tay dao súng dày, nở rộ linh quang trên thân dao, không, có nhiễm một giọt máu tươi, hắn hài lòng nở nụ cười, bỏ dao vào vỏ. Tiếp đó hắn móc ra một tấm màu đen khăn tay, đưa cho Lưu Thi Thi không có sao chứ? Điển Thanh Vân quan tâm hỏi. Lưu Thi Thi lại là sững sờ tại chỗ, tùy ý máu tươi chậm rãi từ trên người chảy xuống, tùy ý vết thương phát ra dây rức đau đớn. Không chỉ có là nàng, tại chỗ chiến binh toàn bộ há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Không có khả năng ba. Chấn kinh có thể che giấu đau đớn, có thể để người ta quên tự thân chật vật. Thiên Tiên ngũ trọng Trừ phi là tu luyện một loại đặc thù nào đó võ kỹ, bằng không tu vi là không làm giả được điển thanh vân cái này ngoại môn đệ tử, hẳn là tiếp xúc không được loại kia đặc thù võ kỹ, hắn hẳn là hàng thật giá thật tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong tu tiên giả, lấy thực lực như vậy, vậy mà năng nhất đao chém giết một đầu bắt trọng đỉnh phong báo đen, không thể phủ nhận, đầu này báo đen là tại Lưu Thi Thi đã kích xuống, đã thân chịu trọng thương, nhưng mà trọng thương báo đen, đó cũng là bắt trọng đỉnh phong a một đao giết, cái này thật sự là vượt quá lẽ thường, lật đổ những thứ này ngoại môn đạo binh nhận thức điển thanh cầm khăn tay tay, tại trên không, có chút lúng túng, nhún vai một cái nói, Lưu đội trưởng. Chẳng lẽ em muốn ta giúp ngươi lau mà sao? Lưu Thi Thi lúc này mới phản ứng lại, rũa ra cường tráng rộng lớn đại thủ, nhận lấy khăn tay, lung tung xoa xoa khuôn mặt, tiếp đó còn đưa Điển Thanh Vân nói cảm tạ. Khách khí. Điển Thanh Vân đưa tay tiếp nhận khăn tay, nói một tiếng ngươi làm sao lại mạnh như vậy. Lưu Thi Thi lại trầm mặc rồi một lần, sau đó mới ngẩng đầu hỏi. Ngoại trừ Vương Kỳ Ngọc bên ngoài chiến binh, đều dựng lỗ thai lên, nghĩ thẩm, ta cũng rất muốn biết. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù. Điển Thanh Vân đem thiên Tàn Địa Khuyết Dương hòa Hợp Đại bì Phú pháp, đại khái nói một lần. Thông thường chiến binh sau khi nghe, cũng là run một cái. Nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt mang theo kinh dị, người này bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung phanh một tiếng, tiếp đó huyết nục vang tung toé. Quái đáng sợ. Lưu Thi Thi sửng sốt rất lâu, trên mặt lộ ra bội phục chi sắc, rối ra rộng lớn bàn tay, tùy tiện vô vô Điển Thanh Vân bả vai, thẳng thắn nói, người là rút giả." "Điểm này ta không phủ nhận." Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tiếp đó bản thân chế nhạo nói, "Ta gan lớn hình như có to cỡ miệng chén." "Ha ha ha." Lưu Thi Thi phá lên cười, lại vô vỗ Điển Thanh Vân bả vai thường không nhẹ. thay thế vị trí của ta." Lưu Thi Thi nói một tiếng, tiếp đó lớn tiếng nói, xếp hàng đề phòng." các chiến binh lớn tiếng hò la, lập tức đề phòng rồi lên tốt. Điền Thanh Vân một lời đáp ứng, đứng đại phía ngoài nhất tiến hành đề phòng. Lưu Thi Thi đi tới trong đội ngũ ngồi xếp bằng xuống, móc ra một khóa thành tiên đan, một khóa chữa thương đang đang bảo, vận chuyển chân nguyên, tiên phong trừ trên vết thương báo đen lưu lại dị chủng chân nguyên, sau đó mới bắt đầu chữa thương, Điền Thanh Vân cũng không lo lắng nàng, đối với tu tiên giả tôi nói, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, bình thường đều vấn đề không lớn. Phổ thông các chiến binh một bên đề phòng, một bên lại nhịn không được phân tâm, Thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Thanh Vân. Mặc dù thiên tàn địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú, có dạng này như thế thiếu hụt Nhưng người này là thật sự lợi hại, hơn nữa giống đội trưởng nói, là cái dũng giả. Mà từ Điền Thanh Vân tính cách tính khí, hành vi cử chỉ đến xem, hắn cũng là cái người có thể tin được. Có dạng này đáng tin mà cường đại người tại, thật có cảm giác an toàn a các chiến binh vui mừng con xiết, cảm thấy chính mình cái này một nhóm trở về chỗ ở hy vọng, càng lúc càng lớn anh anh anh. Đồng nhiên, bạch quang chợt lóe lên. Hồ Tinh Tinh đứng ở Điền Thanh Vân trên bờ vai, giữu dít đều. tiếp đó phảng phất khoe khoang chính mình mới được đồ chơi tiểu nữ hai dạng, hướng Điền Thanh khoe khoang màu đen kia hạt châu nhỏ, là hắc quang. Một đạo hắc quang tại thân thể của nó bên ngoài quay tròn. Như cánh tay chi điều khiển ngón tay, chỉ đâu đánh đó điền Thanh Vân trong lòng hơi động, đưa tay méo cảm một cái, tự nhủ, loại vật này cùng trong truyền thuyết phi kiếm không phải rất giống sao? Chỉ là nó là một cái cầu. Rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đừng quản mèo đen vẫn là mèo trắng, cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết là đồ tốt, cũng không biết Hồ Tinh Tinh là thế nào sẽ dùng, thực lực của nó tăng cường, chẳng khác nào là thực lực của mình tăng cường đáng giá cao hứng anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nhìn Điền Thanh Vân mất thần, cấp bách riu tựa như nói, mau đến xem ta đồ chơi tốt tốt. Ta biết ngươi có đồ chơi. Điền Thanh Vân cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó nó hài lòng meo lại mắt to như nước trong meo, vẫy vẫy rối bù cái đuôi. một lát sau, nó chơi chán, liền há mồm đem hắc quang nuốt vào trong miệng. qua không lâu, lưu thi thi chữa thương hoàn tất, vận chuyển chân nguyên đưa về đàn điện. mở mắt, nàng ngẩng đầu đối với Điền thanh vân nói: ta tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. điện thanh vân gật đầu một cái, chợt hơi biến sắc mặt, nói: có đổ vật gì đến đây? rất mạnh, thiên thiên cựu trọng đình phong. ô gào bảy. Điền thanh vân tiếng nói không rơi, một tiếng mãnh hổ gào két vang lên. hổ vị bách thú chi vương có thể so sánh đầu kia báo đen muốn uy man quá nhiều. Húng chi. Tu vi của nó vẫn còn so sánh báo đen cao dòng dã nhất trong thiên. Chương 167. Tiên Tiên lục trọng, 1. Chương 167 Tiên Tiên lục trọng, bên trên, Cửu Trọng. Đỉnh Phong 3. Lưu Thi Thi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Nàng cũng dạng này, lại càng không cần phải nói hiện trường chiến binh đã sớm loạn thành một bầy làm sao bây giờ? Căn bản ngăn không được ga cựu Trọng, trên lệch nhiều lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Cựu Trọng a so đội trưởng mạnh dòng dã nhất trọng. Các ngươi mau rời đi ở đây. Lưu Thi Thi hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, lớn tiếng đối chiến các binh lính nói. Tiếp đó, Nàng quay đầu hướng Điển Thanh Vân nói, "Chúng ta hiệp hộ bọn hắn." "Hảo." Điển Thanh Vân một lời đáp ứng siêu một tiếng. Hồ tinh tinh hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Điển Thanh Vân trên bờ vai, dặn tân nói, "Ta hỗ trợ." Tiếp đó nó bốn cái móng vuốt giấm mạnh Điển Thanh Vân bà vai, hóa thành bạch quang, tiến vào rừng rậm trốn đi Điển Thanh Vân vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới nó vừa được bảo bối kia, có thể có tác dụng, liền không có cự tuyệt. Phong trong hộ. Một đạo cường phong cuốn lên đẩy trời bụi đất, thảm thổi phụ cận có cây phảng phất giống như bị liên, lay động không ngừng. Trong gió là một đầu hình thể không lớn không nhỏ điêu tình mãnh hổ. Trên trán vương chữ, uy phong lẫm lẫm rùng buồn. Một tiếng hổ khiếu, mang theo mùi hôi thối sông và mũi. Điền Thanh Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lớn tiếng đối với Lưu Thi thì nói: "Ta chính diện cùng nó chém giết, ngươi phụ tạ ta, ta." Nói đi, Điền Thanh Vân tối động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên. Một con mắt từ bi chủ, một con mắt thiên ma vương, hắc kim nhị sắc tia sáng từ hắn trên người nở rộ, tản ra vô cùng khí tức đáng sợ. Khí tức liên tục tăng lên đồng thời, còn chưa đủ Điền Thanh Vân không chiến trước tiên thường, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, giết địch trước tiên tổn thương mình dễ ba. Điển Thanh Vân giống lớn một tiếng, xúc địa thành thốn một đao vung ra, ỷ vào yêu thần khu cường hành. Nam tảng động thủ trước, Hổ yêu phát xong mà đến trước, nâng lên nó phải, vỗ về phía Điển Thanh Vân ngực. Điển Thanh Vân con ngươi co rụt lại, tốc độ, sức mạnh đều quá cứng hãn. Cái này hổ yêu thân thể cường kiện, Chân Nguyên cũng không phải vệ trùng tiên cái này nhập môn cự trọng, cảnh giới bất ổn có thể so sánh được. Thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói Điển Thanh Vân thân hình lóe lên, lại không có hoàn toàn né qua. Hổ chảo chính giữa vai trái của hắn, một tiếng vang minh trong tiếng nổ. Điển Thanh như điện chớp, bay ngược ra ngoài Thanh nhịn xuống trên bờ vai chuyển đến kịch liệt đau nhức, cơ thể trên không trung một cái lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất tiếp đó không sợ hãi chút nào xông tới, lục hợp bát hoang đao pháp chiêu thứ hai, thanh long quét yêu phân vung ra, long chiến với thiên, bầy yêu tới chiến, thanh long trái hướng phải giết, quét sạch yêu phân. cùng lúc đó, điền thanh vân đã sớm ngưng tụ hộ pháp thiên long ra tay, thân thức hóa thành một chùm, hung hăng vọt tới hổ yêu gào chín, hổ yêu dung manh vô cùng, hổ phát tiến lên, nô ra hổ trảo, lại một lần nữa chụp về phía điền thanh vân. cùng lúc đó, đuôi hổ hất lên, phản phất là roi một dạng, đánh về phía từ bên cạnh đánh lén lưu thi thi phanh một tiếng, lưu thi thi cái này bắt trọng đỉnh phong, tại con hổ này yêu diện phía trước phản phất là tiểu hài nhi đồng dạng đối mặt cái này đâm đầu vào đôi hổ nàng đội vàng chuyển đổi đao pháp dựa thẳng đao tại ngực đôi hổ đánh chúng vào trong tay nàng cửu phẩm đao sống dày lưỡi đao lại không phát hiện chút tổn hao nào lực lượng khổng lồ để cho lưu thi thi cường trắng hai tay trong nháy mắt đàn hồi sống đao đụng vào trên ngực của nàng người nàng bay ngược ra ngoài ha mồm phun ra một ngụm máu tươi hồ tinh tinh nút trong bóng tối há mồm phun một cái cái kia nho nhỏ hạt châu đen hạt châu bao phủ lên một đoàn bạch quang đánh thẳng hướng hổ yêu ánh mắt hổ chiến hoa dã bá khí phát tiết đương nhiên hổ yêu cơ thể cứng ngắc xuống xuất hiện chóa váng ngắn ngủi điển thanh vân lưỡi đao đánh thẳng hổ yêu cổ mà đi phốc phốc một tiếng, sắc bén đau xuống dày, thành công chém trúng hổ yêu cổ. Điền Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lưỡi đau tiến vào hổ yêu cổ ba tấc, lại là cũng đã không thể tiến thêm. Mình đồng ra sát, lực đại như trâu, tốc độ còn nhanh, chân nguyên còn mạnh hơn. Cái này hổ yêu thực sự là thiên phú dị bẩm phốc phốc một tiếng, ngược lại là hồ tinh tinh hắc quang đạo thủ. Hắc quang chợt lóe lên, chính giữa hổ yêu mắt trái. Hổ yêu mắt trái nổ tung, nhưng mà hổ yêu cũng đánh thức ô gà ba. Một tiếng tràn đầy đau đớn hổ khiếu vang lên, hổ yêu trên người chân nguyên bộc phát, đẩy lui hắc quang hắc quang bay ngược mà ra, xuất tại trên mặt đất. hồ tinh tinh vội vàng thao túng hắc quang trở về, ngập vào trong miệng dù là muốn cùng nó liều cái lưỡng bại câu thường, cũng không có cơ hội này. đi mau. điền thanh vân mắt thấy phe mình thủ đoạn ra hết, vây công cái này đầu hổ yêu cũng không có rơi vào hào, hét to một tiếng, tiếp đó quay người liền đi. lưu thi thi không chút nghĩ ngợi đuổi kịp siêu một tiếng. hồ tinh tinh nhảy tới điền thanh vân trên bờ vai, há mồm phun một cái, phun ra hắc quang kia, tập kích rối hổ yêu. hổ yêu tốc độ rất nhanh, nhưng ở hồ tinh tinh rối phía dưới, lại nhất thời ở giữa cũng đuổi không kịp điền thanh vân hai người, điền thanh vân hai người thân pháp thi triển cực hạn tướng về phía trước lao nhanh. Sau một lúc lâu, bọn hắn đi tới một cái sơn động bên ngoài, không chút nghĩ ngợi tiến vào. Còn lại chiến binh đang tại này tránh lẽ Nhìn thấy phe mình đại tướng bị manh hổ đuổi theo, không khỏi tê cả da đầu hang núi này không có cái khác mở miệng là từ lộ. Có nhân đại kêu lên đứng tại cửa hang cùng nó đánh, tốc độ của nó liền không phát huy ra ưu thế. Điền Thanh vân hét lớn hảo, Lưu Thi thì dứt khoát tướng thanh, hai người vai sóng vai đứng tại cửa hang, quay người đứng thẳng, đều cầm đao dày, cùng hổ yêu chào hỏi. Lần này là không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Hồ Tinh Tinh nhanh chóng ra đi tới trong sân động, chỉ huy Hắc Quang giúp đỡ chào hỏi. Song phương đại chiến một canh giờ, từ bạch trời ráng đến đêm tối. Điền Thanh Vân, Lưu Thi Thi phân biệt phục dụng thành tiên đan khôi phục nguyên khí. Hồ Yêu lại là không có vật này, vô luận là thể lực vẫn là chân nguyên cũng bắt đầu không tốt. Nó chờ đúng thời cơ nhảy ra, tiếp đó phát ra một tiếng tràn ngập hận ý hồ khiếu, quay người hóa thành cuồng phòng, rời khỏi nơi này Điền Thanh Vân, Lưu Thi Thi đều thở dài một hơi, tiếp đó cũng là đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Dù là có thành tiên đan nhưng bọn hắn tu vi cảnh giới không đủ, tiêu hao cũng chỉ là miễn cưỡng tiêu hao qua hồ yêu. Nhất là Điền Thanh Vân, ép để thăng thập trọng công lực, thể nội đại bi phú chân nguyên tán loạn, cũng tại bạo thể danh giới. Thở dốc mấy hơi thở sau đó, Điền Thanh Vân không dám thất lễ, nói, cái kia hổ yêu không có đi xa, chờ nó khôi phục nguyên khí, nhất định còn tới tìm chúng ta phiền phức. Đầu kia tiên tiên bắt trọng báo đen thi thể ở nơi nào? Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, chúng ta chia ăn nó. Các ngươi giúp ta tu luyện, ta muốn đột phá ngũ trọng. Tiến vào lục trọng. Ở đây. Vương Kỳ Ngọc lập tức khiêng ra báo đen thi thể, đặt ở trong sân đấu. Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh lập tức nhào tới Điền Thanh Vân không để ý huyết tinh, từng ngụm từng ngụm cắn xé báo thịt. Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh cũng là như thế, chỉ là nhị thánh chịu không nổi, ăn một hồi sau liền ngừng điền thanh vân ăn rất lâu, mới nhịn không được, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, tôi động đại bi phú chân nguyên, bắt đầu đột phá. Chương 168. Tiên tiên lục trọng 2. Chương 168 tiên tiên lục trọng, phía dưới. Lưu Thi Thi thấy thế, vội vàng để cho các chiến binh đi sơn động xóa xình lợi, không nên quấy rầy điền thanh vân bọn hắn. Chính nàng uống một khỏa thành tiên đan cũng không dám ngồi xếp bằng xuống vật công, tiếp tục đứng tại cửa hang, cầm trong tay đao súng dậy, cảm giác đầu kia hồ yêu. Như Đại Thánh Hồ Tinh Tinh tu vi cảnh giới cùng Điển Thanh Vân tương đương. Bọn chúng ngăn cái này, Tiên thiên bắt trọng đỉnh phong báo đen nhục chi sau, cũng riêng phần mình bắt đầu đột phá. Nưu Đại Thánh nằm yên trên mặt đất không lúc đích, phảng phất là một tôn pho tượng, trên thân tản ra thanh sắc quang mang, giống như vân hải lan lộn, khí thế kinh người. Hồ Tinh Tinh nằm dạp trên mặt đất, động tĩnh còn tại Nưu Đại Thánh phía trên. Ngũ Vĩ Hồ thực Nguyệt quyết, mang tới không chỉ có chân nguyên, thân thể thực lực, còn có khác độ vận. Nó linh tú sinh sắn trên thân thể, tản ra cường đại hung lệ khí tức bạc ngược. Bạch quang nở rộ, giống như vân hải đồng dạng. Tại chỗ chiến binh nhìn ra môn đạo, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Cái này Hồ Ưng là có đứng đắn pháp môn, cái này châu nước lớn còn kém rất nhiều. Sau đó không lâu, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Điển Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh đột phá thời điểm khí thế kinh người, nhưng lại không sánh được Điển Thanh Vân động tinh lớn. Mễ Lạp Chi Huy không sánh được Minh Châu rực rỡ. Chỉ thấy Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng, trên thân tỏa ra đen, kim nhị sắc tia sáng, do thánh tâm quyết chủ tính trung, sánh vai cùng đạo, Phật, ma ba cổ sức mạnh, khi thì phân biệt rõ ràng, khi thì dây dưa không ngớt, tản ra vô cùng khí tức đáng sợ. Loại này đáng sợ, không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Trực giác nói cho tất cả mọi người, loại lực lượng này có lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này. Nó có thể sẽ mang đến vô cùng tai nạn đáng sợ. Các chiến binh thậm chí không dám thời gian dài nhìn thẳng Điền Thanh Vân, nhìn chằm chằm lâu, trong đầu liền có run rẩy cảm giác, sau đó không lâu, ngay cả thân thể đều run rẩy lên Điền Thanh Vân khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng sắc bén. Giống như là một cái đao vô cùng sắc bén, đang đại bổ về phía bầu trời. Chỉ cần đem trước mắt bầu trời cho bộ ra, liền có thể nhìn thấy mặt khác nhất trọng thiên. Nhưng cái lực lượng này quá sắc bén. Điển Thanh Vân trong cơ thể đang phát sinh tai nạn đáng sợ. Một chút thật nhỏ mạch máu nổ tung, để cho trên người hắn trọng giáp nhiễm lên mình máu tươi. Nội tạng, cơ bắp, xương cốt, toàn bộ đều tại tiếp nhận đại bi phú chân nguyên tổn thương. Nhìn đến đây, các chiến binh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người lập tức lui về sau một bước, lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Cái này đáng sợ, bất tường tà môn bá đạo pháp môn. Thực sự là tại thời khắc sinh tử du tẩu điển thanh Vân tích lui không đủ, cần phải có người trợ giúp. Lưu đại thánh trước tiên đột phá hoàn tất, không đợi củng cố cảnh giới, nó nhìn thấy điển thanh vân mười phần hung hiểm liền phấn chấn thân thể đứng lên, đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh, trầm giọng nói: "Chúa công, ta tới giúp ngươi." Nó lấy cái chán đụng vào Điển Thanh Vân cái chán, thể nội yêu tộc chân nguyên từ đỉnh đầu truyền vào trong cơ thể của Điển Thanh Vân, để cho trên thân Điển Thanh Vân nổi lên một vòng lại một vòng vầng sáng màu xanh, Điển Thanh Vân phân ra một chút tâm thần, dẫn đổ Ngưu Đại Thánh chân nguyên, tu luyện yêu thần khu cường hóa thân thể của mình được sinh lực quân sau đó, Điển Thanh Vân tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Một lát sau, Ngưu Đại Thánh mệt mỏi, dùng đầu lưỡi cuốn lên một khỏa thành tiên đan hai khỏa linh căn, đi tới một bên khôi phục nguyên khí. Lúc này, Hồ Tinh Tinh đã đột phá. Nó thay Ngưu Đại Thánh vị trí nhảy lên một cái, nam ở Điển Thanh Vân đỉnh đầu, từ trên xuống dưới, quán chú chính mình chân nguyên, tiến vào trong cơ thể của Điển Thanh Vân. Kế thanh quang sau đó, bạch quang hiện lên. Cơ thể của Điển Thanh Vân càng ngày càng mạnh mềm dai, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Các chiến binh lại nhìn ra môn đạo, nội tâm mười phần kinh hãi. Cái này là dùng yêu tộc chân nguyên tối thể. Người bình thường đã không có dạng này phát môn, cũng không dám làm như thế. Yêu tộc chân nguyên cùng nhân tộc chân nguyên hoàn toàn khác biệt, tiến vào trong cơ thể sau đó, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa người bình thường cũng không có một đầu yêu tộc xem như yêu sủng, cho dù có, coi như yêu sủng 100% trung thành. Nếu như phối hợp xảy ra sai sót đâu, Thiên Tàn Địa Khuyết tâm dương hòa hợp đại bi phú, quả nhiên không phải người bình thường có thể luyện. Tại Hồ Tinh Tinh, như đại thánh vòng đi vòng lại tiếp xúc phía dưới, cơ thể của Điển Thanh Vân cuối cùng đủ mạnh mềm dai. Khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên, trên người đen, kim quang mang càng ngày càng sáng đến trình độ nhất định sau đó, dường như là một loại nào đó dụng cụ bị đánh vỡ răng rắc một tiếng. Điển Thanh Vân đột phá tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, đạt tới tiên thiên lục trọng cảnh giới. Khí tức bắt đầu bất ổn, khi thì mạnh, khi thì yếu, nhưng rất nhanh liền ổn định rồi. Nhìn đến đây, các chiến binh cũng là thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nét mừng. Người bình thường đột phá cũng có khả năng thất bại. Huống chi tà môn như vậy bá đạo tiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Nếu là Điền Thanh Vân có chuyện bất trắc, tất cả mọi người đều xong Điền Thanh Vân đột phá, mở hai mắt ra, một con mắt từ bi chủ, một con mắt Tiên Ma Vương. Hai đầu lông mày hiện đầy vẻ mệt mỏi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, từ bên hông trong túi móc ra hai quả thành tiên đan đan vào. Sau đó lại một lần nhắm mắt lại, củng cố cảnh giới. Sau đó không lâu, Điền Thanh Vân mở mắt, lắp một cái cơ thể, trọng giáp mạnh giáp phát ra tiếng va chạm dọn ồn Hắn thuận thế đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, song quyền nắm chặt cảm giác sức mạnh trong đó trên mặt lộ ra nét mừng. Thiên Thiên Ngũ Trọng cùng Thiên Thiên Lục Trọng quả nhiên không cùng đẳng cấp. Cho dù là sơ kỳ, cũng so Thiên Thiên Ngũ Trọng đỉnh phong mạnh rất nhiều lần như thế nào. Lưu Thi Thi thở ra một hơi, tiếp đó hỏi cảm giác rất tốt. Điền Thanh Vân hơi miết khoẹt môi lên lên, hồi đáp, Ngữ khí tràn đầy tự tin. Đầu kia Thiên Thiên Cựu Trọng đỉnh phong hổ yêu đã không tính là gì. Lưu Thi Thi triệt để đi lòng, tiếp đó vung trong tay đao súng dày, một đôi trong mắt to tinh mang lập loè nói, đầu kia hổ yêu còn tại phụ cận, chúng ta muốn hay không chủ động xuất kích, đi làm thì nó. Không cần, chờ nó chính mình đưa tới cửa là được rồi. Điền Thanh Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Nếu là bọn hắn như thế thẳng tắp đuổi theo, không chừng còn có thể dọa lùi cái này Hồ yêu đến lúc đó, hắn có thể chưa hẳn đuổi theo kịp, không bằng chờ cái kia Hồ yêu từ chịu chết anh anh anh." Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, nhảy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, dịu dít "Thanh Vân nói rất đúng." Nhìn xem Điền Thanh Vân thần thái, ngữ khí, nghe hắn cùng với Lưu Thi Thi đối thoại, các chiến binh triệt để yên lòng, có chiến binh dứt khoát đặt ngông ngồi xuống, bắt đầu ăn yêu thịt tu luyện Điền Thanh vân. sự chú ý của Lưu Thi Thi, một mực đặt ở trên yêu. Nó không phải tại một chỗ đợi mà là bốn phía du tàu đi săn ăn no rồi lại bắt đầu thực khí, bổ sung phía trước tiêu hao chân nguyên, thể lực. Cuối cùng Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nói, nó tới. Ô gào năm. Một tiếng uy phong lấm lấm tiếng hổ gầm vang vọng rừng rậm, khổng lô yêu khí, cuốn lên cuồng phong lao thẳng tới sơn động mà đến ta một người là được rồi. Điền Thanh Vân nói, chương 169, chạng hổ. Chương 169 chạng hổ. Nguyên bản buông lỏng xuống các chiến binh, cũng là trong lòng căng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân. Một người? Người xác định. Phải biết, lần trước chúng ta liên thủ, vẫn là rơi vào cái chạy trối chết hạ trạng. Lưu Thi Thi cho mày hỏi, một đầu không có pháp môn hỗ yêu, dù là lại mạnh cũng là có cực hạn. Mấy người bọn hắn cũng là có pháp môn, hắn còn có thần thông hộ pháp thiên long, chỉ là thủ đoạn nhiều hơn nữa, lại không có quyết định thắng bại sức mạnh. Xuống một đau, ngay cả đầu cũng cắt không dưới, thật sự là không đánh được, chỉ có thể chạy. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, Điền Thanh vân hữu quyền nắm chặt, cảm giác trong đó sức mạnh mềm mông, nội thị đan điển, cường đại chân nguyên đang tại trong đan điển tích lưu lưu chuyển động. Sưa đâu bằng nay đang khi nói chuyện, hỗ yêu đã tới Oga ba, tiếng hổ gầm bên thai không dứt. Cuốn phong mang theo hổ yêu từ trên không rơi xuống, mùi máu tươi sông tới mặt. Nó vừa mới đứng vững, không kịp chờ đợi hổ phát tiến lên, thẳng đến Điển thanh vân lực. Chỉ có một con mắt bên trong lập loè vẻ kiêu hận. Điển thanh vân hai tay nắm đao súng dày, xúc địa thành thốn một chiêu vung ra đen, kim nhị sắc kia sáng đau quang phát sau mà đến trước, chém vào hổ chảo phía trên. Sắc bén hổ chảo cùng lưỡi đao chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Điển thanh vân lui về sau ba bước, lúc này mới đứng vững sức mạnh hoàn toàn như trước đây mạnh. Điện thanh vân trở về chỗ một phen sau, cảm khái một tiếng cái này đầu hổ yêu đúng là thiên phú dị bẩm. Hổ yêu tử trên không rơi xuống đứng vững, lắc đầu, trong độc nhãn lộ ra vẻ nghi hoặc. Giá hỏa này như thế nào lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy? Phía trước chính mình một chảo vỗ xuống, là có thể đem giá hỏa này đánh bay kết thúc. An ngươi thịnh, ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Liên đệ huyết nục của ngươi hóa thành lực lượng của ta. Điền Thanh Vân cười to một tiếng, cương ép để thăng thập trọng công lực. Một con mắt thiên ma vương, một con mắt từ bi chủ, tóc đen bay múa không ngừng. Cường hãn mà bá đạo đao ý tàn mắt ra, đánh thẳng Hổ yêu mà đi. Tiến vào trạng thái chiến đấu Điền Thanh Vân lại là khác biệt, so trước đó lúc thời điểm tu luyện càng đáng sợ bá phần Rất nhiều chiến binh sắc mặt cũng là đại biến, có một loại lưỡi dao gác ở trên cổ cảm giác, lạnh siêu siêu thực sự là cứng hãn. Lưu Thi Thi yên lòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Dứt bỏ môn này đáng sợ tà môn bá đạo thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phu không nói, Điền Thanh Vân đao pháp, đao ý cùng với năng lực chiến đấu, cũng không phải mình có thể sánh ngang một đấu một vạn bốn. Điền Thanh Vân khẽ nói một tiếng, thân hình biến mất, chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới hổ yêu trước mặt. Trong tay dao sóng dài, trong nháy mắt hựa ra 28 đao đao quang lít nha lít nhít, phản phất một tấm cực lớn lưới bao phủ hướng hổ yêu Ogaba. Hổ yêu lắc một cái thân thể Phát ra một tiếng bá khí hồ gầm, hoặc nhảy lên, tránh đi đao quang, hoặc nô ra lợi trảo, cưỡng ép chống lại, nhưng vẫn đã trúng ba đao phốc phốc, phốc phốc. Ba đạo vết thương phun ra huyết dịch đỏ thắm, đại bi phú chân nguyên tại trên vết thương của nó, không ngừng phát lực, ngăn cản vết thương khép lại ô gào. Hồ yêu bị đau đớn kích động, độc nhãn trong nháy mắt xung huyết, lại một tiếng hét lên, hung hãn nhào tới, nô ra lợi trảo điển thanh vân hoặc xê dịch né tránh, hoặc vung đao cùng nó đấu sức, cùng nó đấu hai mươi mấy chiêu. Hồ yêu trên thân, lại tăng thêm năm đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông của nó. Nó trong độc nhãn, lộ ra vẻ sợ hãi. Nó không thể nào hiểu được vì cái gì phía trước còn rất yếu nhân loại, bây giờ lại lợi hại như vậy, đang sợ hãi đồng thời, nó trong lòng sinh ra thoại y đánh không lại liền trốn, không ném hổ Điển thanh vân đã nhìn ra, đã sớm chuẩn bị xong hộ pháp thiên long phát động, thân thức hóa thành một chùm hung hăng va chạm hướng hổ yêu, cùng lần trước không khác nhiều, hổ yêu đã trúng chiêu số giống vậy, cơ thể không núc đích, phản phất chóa váng một dạng, lâm vào chóa váng ngắn ngủi, nhưng mà Điển thanh vân cũng không phải lúc đầu Điển thanh vân sinh tử môn, hắn trong hai con ngươi kim quang, hắc quang sáng rõ, tuổi động bên trong đan điền tất cả chân nguyên, đem thắng bại quy về một chiêu, hắc kim nhị sát thân đau, phát ra đáng sợ tiếng gào chạm phá hư không, đánh thẳng hồ yêu cổ mà đi phốc phốc một tiếng. Hắc kim nhị sắp chia sáng, biến mất ở hồ yêu trong cổ. Điền Thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, buông lòng tay ra bên trong đao sống dày, hướng phía sau vọt lên, về tới trước sơn động ô gà bốn. Hồ yêu phát ra một tiếng kinh người cuồng hống, chấn trên núi đá vụn quần quần rơi xuống. Nó nổi điên, lao thẳng về phía Điền Thanh vân. nhưng rất nhanh nó liền ngã ở trên đường. Cựu phẩm đao sống dày cắt ra nó động mạch, lại cắm ở nó cứng rắn trên đầu khớp xương Điền Thanh Vận lại một lần nữa cảm khái một tiếng, nói, cái này hồ yêu thực sự là thiên phú dị bẩm. Trước mắt ta tố chất thân thể không bằng nó. Nói xong, Điền Thanh Vân chậm rãi tiến lên, nhấc chân phải lên đạp hổ yêu đầu lâu to lớn, hai tay nắm ở chu đao, dùng sức đem đao sống dày rút ra. Máu tươi thử ra, Điền Thanh Vân linh xảo tránh đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, các chiến binh đều đi ra xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Khi Điền Thanh Vân nói ra, ta một người là được thời điểm. Bọn hắn đa số người Điền Thanh Vân là tự đại, cái này đầu hổ yêu dù nói thế nào cũng là tiên tiên trọng đỉnh phong cấp bậc hổ yêu a cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Đừng nói bọn họ, nhìn từ đầu tới đuôi Lưu Thi Thi cũng bị chấn trụ, trợn mắt mồm. Nguyên bản nàng còn tìm tưởng nhớ lấy, nếu như Điển Thanh Vân ra châu tội phá, chính mình lập tức đi hỗ trợ. Kết quả, thật là một người là đủ rồi. Gọn gàng mà linh hoạt Điển Thanh Vân cúi đầu xuống nhìn xem sắc hổ, trên mặt lộ ra ý cười, sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu nói với mọi người, "Chư vị, con hổ này thì ta muốn đem nó ăn xong lại đi, nhưng mà tiên thiên cựu trọng đỉnh phong thịt hổ, rất khó tiêu hóa, ta phải tốn một chút thời gian." "Không việc gì, chờ ngươi ăn xong lại đi." Lưu Thi Thi lập tức nói. Nàng vốn là còn tưởng rằng chính mình chứa chấp Điển Thanh Vân, bây giờ trái ngược. Nếu là không có Điển Thanh Vân, bọn hắn sớm đã chết ở trên đường. Bây giờ Điền Thanh Vân mới là người lãnh đạo. Hắn nói cái gì là cái gì, Điền Thanh Vân gật đầu một cái, sau đó trong tay cựu phẩm đạo sống dày vung lên, cắt đứt hổ yêu phải chân sau, ném cho Lưu Thi Thi, nói: "Đội trưởng, đây là ngươi nên được. Ta không có suất lực, ta không thể nhận." Lưu Thi Thi sửng sốt một chút, tiếp đó kiên quyết nói không. "Ngươi xuất lực. Quên trước ngươi chịu nó đánh sao?" Điền Thanh Vân cười cười, dùng đao gõ gõ hổ yêu đầu, tiếp đó liền kéo lấy hổ yêu thi thể, tiến nhập trong sơn động đá tạ. Lưu Thi Thi nhìn hắn thái độ kiên quyết, do dự một chút, mới cảm tạ một tiếng nhận đầu này chân sau liền thanh vân kéo lấy hổ yêu thi thể đi tới xó xỉnh châu ngồi xuống nhìn xem gần trong gang tất hổ yêu thịt ý cười đầy mặt ăn xong cái này thì hổ ta cùng với lưu đại thánh hổ tinh tinh tu vi liền có thể tiến hơn một bước chương 170, trăm trúc cơ đan chương 170 trăm trúc cơ đan thiên yêu bí cảnh cây cối xung xuê trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên một tiếng không biết tên giả thú tru lên một tòa núi thấp cửa sân động lưu thi thi đứng tại cửa hàng tay phải cầm đao thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước lô hai dựng thẳng lên bao quát vương kỳ ngọc ở bên trong đại bộ phận chiến binh đều ngồi xếp bằng, thực khí tu luyện chân nguyên. Xóa sỉnh chỗ Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, tu luyện thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, trên thân đen, kim nhị sắp tia sáng, khi thì hiện ra, khi thì ám. Bên cạnh hắn, nhu lớn tiếng đang tại thực khí. Hồ Tinh Tinh đang chơi lửa. Đột nhiên, Điền Thanh Vân ánh sáng trên người biến mất. Hồ Tinh Tinh lập tức định trụ, tiếp đó quay đầu dùng mắt to như nước trong veo, ngạc nhiên nhìn xem Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân mở hai mắt ra, hiện lộ ra một đôi mắt đen Điền Thanh Vân vừa cười vừa nói, đột phá. Tiếp đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa hổ cốt giá đỡ, hổ yêu thịt, bị bọn hắn chia ăn hoàn tất. Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh tuần tự đột phá đến Tiên thiên Lục trọng đỉnh phong. Hắn cuối cùng mới miễn cưỡng đột phá tới đỉnh phong. Thiên Tản Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tu vi tỉ đến dài, cần có tinh khí, thật sự là quá to lớn điển thanh vân đứng lên, đi về phía Lưu Thi Thi. Không có tu luyện chiến binh, lập tức đối với Điển Thanh Vân túi người, túi đầu, tư thái mười phần tôn kính điển thanh vân đối bọn hắn khẽ gật đầu, đi tới bên người Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi nhếch miệng cười, đưa tay vu vu điển thanh vân bả vai. Nhờ đầu kia hổ yêu chân phúc, nàng cũng thành công tấn cấp đến Tiên Tiên Cửu trọng sơ kỳ lưu đội trưởng, chúng ta có thể xuất phát. Điền Thanh Vân nói thẳng, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, trừ phi là gặp phải hai đầu trở lên tiên tiên thập trọng yêu tộc, nếu không thì không có chuyện gì, là nên trở về chỗ ở hảo. Lưu Thi Thi gật đầu một cái, tiếp đó lớn tiếng hạ lệnh đang tu luyện chiến binh, nhau nhau giật mình tỉnh giấc, đám người chuẩn bị một hồi sau, liền ngay tại chỗ xuất phát, hướng về trụ sở mà đi. Điền Thanh Vân cùng Lưu Thi Thi đi tại phía trước nhất, người đao ra khỏi vỏ, thần sắc cảnh giác Điền đệ, các ngươi đội đội trưởng vẫn còn chứ? Lưu Thi Thi đột nhiên hỏi Đại Khái là chết ta? Điền Thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên, thuận miệng hồi đáp cái kia lấy thực lực của ngươi liền có thể làm đội trưởng. Lưu Thi Thi vừa cười vừa nói làm đội trưởng làm gì? Làm đại đội binh, ta còn không bị ràng buộc một chút. Điền Thanh Vân nhún nhún vai nói, tu tiên còn làm cái gì con nhi, chính mình tham gia Hắc Vân Quân cũng không phải là vì rạng khoé đội trưởng cái gì. Có cái thân phận như vậy, có thể tham gia bí cảnh trinh chiến là được rồi ngươi không biết sao? Lưu Thi Thi kinh ngạc nói ta biết cái gì? Điền Thanh Vân cũng rất kinh ngạc đội trưởng ngươi nhất định muốn làm a. Vương Kỳ Ngọc từ phía sau đuổi theo, xen vào một câu miệng nói vì cái gì? Điền Thanh Vân một mặt không hiểu thấu đội trưởng có cơ hội thu được chút cơ đàn a. Vương Kỳ Ngọc liếc một cái Điền Thanh Vân Thuận đệ này thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài a, ngay cả điều này cũng không biết trúc cơ đan. Điền Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, nhéo cả một cái. Cái này hắn nên cũng biết. Thiên thiên cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh. Cùng hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh không giống nhau. Cái gọi là trúc cơ, chính là cơ thạch. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, là tu tiên chi cơ. Tiên thiên cảnh tu tiên giả, muốn đi vào trúc cơ cảnh cần trúc cơ đan làm phụ trợ. Là rất không có khả năng chính mình trúc cơ. Bất quá coi như ăn trúc cơ đan, cũng có khả năng tính thất bại. Nghe nói cái đồ chơi này rất khó làm, không nghĩ tới Hắc Vân quân đội trưởng vẫn còn có cơ hội tìm được Trúc cơ đan. Đi, chỉ cần có Trúc cơ đan, làm quan coi như quan." Điền Thanh Vân gật đầu nói. Trong lòng của hắn đầu bắt đầu tính toán. Vệ trùng tiên bị chính mình làm thịt, cứ như vậy 82 đội đội trưởng liền chống chỗ. Bất quá cái này đã thời gian qua đi mấy tháng, không biết 82 đội thế nào. Đội ngũ có phải hay không một lần nữa tổ kiến, để bạt mới đội trưởng. Bất quá coi như một lần nữa gây dựng cũng không quan hệ, có thể đi cái khác đội làm đội trưởng đi. Bí cảnh tranh chiến tỷ lệ tử vong cao như vậy, không kém không có cơ hội. Bọn hắn lên đường địa điểm, khoảng cách trụ sở không có bao xa. Đoạn đường này, bọn hắn đi rất thuận lợi, chính là thuận lợi quá mức Điền Thanh Vân không có đụng tới một đầu tiên tiên cự trọng trở lên yêu tộc, không, có yêu tộc thì thực lực tăng trưởng liền trở nên chậm. Trở lại trụ sở sau, Điền Thanh Vân bọn người không có lập tức tách ra, mà là đi tới nhân sự phòng báo đến. Nhân sự phòng người một mặt kinh ngạc, Lưu Thi Thi bọn người tạm thời không nói. Điền Thanh Vân, Vương Kỳ Ngọc đã mất tích mấy tháng, không chỉ có sống tiếp được, tu vi cũng gia tăng cực nhanh. Thực sự là không nhỏ kỳ tích 82 tiểu đội, kể từ Thương Sơn cứ điểm hủy diệt sau đó, lại bị tổ kiến qua một lần. Sau đó lại còn là đoàn diệt. Trước mắt đang chứng binh, Các người đi về trước 82 tiểu đội tiểu viện, chờ đợi tân binh đến đây đi. Đến lúc đó cũng sẽ có mới đội trưởng. Nhân sự phòng người nói Điền Thanh Vân lập tức nói, "Ta nghĩ đảm nhiệm đội trưởng." Nhân sự phòng người cười, nhưng Ôn tồn nói, "Huynh đệ, không phải ta xem không dạy nổi ngươi, mà là trong quân có quy định bất thành văn, phàm là tiểu đội trưởng, ít nhất phải tiên thiên bắt trọng thực lực. Mà ngươi mới tiên thiên lục trọng đỉnh phong, dù là tiến thêm một bước cũng mới thất trọng." Điền Thanh Vân nhìn hắn thái độ rất tốt, cũng không tức giận, chỉ là chân nguyên ngoại phóng. Hắc kim nhị sắc tia sáng, lập tức nở rộ ra, một con mắt từ bi chủ, một con mắt thiên ma vương. Một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản mát ra để tên này nhận sự phòng người, trợn cả mắt lên, đứng lên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiếp đó kinh nghi bất định nhìn xem điển Thanh vân điển Thanh vân thản nhiên nói: Vị huynh đệ kia, ta điển Thanh vân mặc dù Tu Vi chỉ có Tiên Thiên Lục Trọng Đỉnh Phong, nhưng ở trên đường tự mình giết một đầu Tiên Thiên Cựu Trọng Đỉnh Phong hổ yêu. Tiểu đội trưởng cần Tiên Thiên bắt trọng Tu Vi là quy định bất thành văn, mà không phải chính thức quy định. Ta nghĩ ta có tư cách đảm nhiệm đội trưởng. Ta thay hắn chứng minh, hắn nói mỗi một câu nói đều là thật. Ta mặc dù là Tiên Thiên Cựu Trọng sơ kỳ, nhưng chắc chắn đánh không lại hắn. Lưu Thi Thi ở một bên chen miệng nói hảo: "Ta đem tình huống của ngươi hướng về phía trước nói rõ một chút, nhưng có thể thành công hay không, liền không nói được rồi." Nhân sự phòng người hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng đáp ứng xuống Đa Tạ huynh đệ. Điền Thanh Vân rất khách khí ôm quyền nói khách khí: "Nhân sự phòng người." Khoát tay đáp nói: "Làm xong chuyện này sau, Điền Thanh Vân bọn người rời đi nhân sự phòng, đi tới quân ngũ chỗ, bộ nhận khoảng thời gian này động lộc Điền huynh đệ. Ta đi trước, có rảnh chúng ta lại đi lại." Lưu Thi Thi hai tay ôm quyền, rất là cởi mở đạt hảo. Điền Thanh Vân ôm quyền lễ. Tiếp đó, nhìn nàng cùng còn lại chiến binh rời đi. Điền Thanh Vân cùng Vương Kỳ Ngọc còn có Như Thánh, cùng một chỗ về tới tiểu viện. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ tiểu viện, Điền Thanh Vân cảm khái một tiếng nói, mười người lại chỉ có chúng ta, thực sự là dường như đã có mấy lợi a. Đúng vậy a. Vương Kỳ Ngọc cũng cảm khái một tiếng. Dứt bỏ vệ trùng thiên không nói, bọn họ cùng những người khác không có ân oán đều chết tại Thương Sơn cứ điểm. Lập tức, Điền Thanh Vân liền cùng Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ về tới gian phòng của mình. Thực khí phục đan, tu luyện chân nguyên. Cũng không biết qua bao lâu, nhiên một giọng nam tại bên ngoài vang lên Điển Thanh Vân. Nhân sự phòng muốn ngươi đi một chuyến. Trong phòng Điển Thanh Vân trong lòng hơi động, mở hai mắt ra đội thượng sao, chương 171, nô hổ. Chương 171 nô hổ Thanh Vân. Đang tu luyện hồ Tinh Tinh, nhu đại thánh cũng bị đánh gãy. Hồ Tinh Tinh rất vui vẻ, nhảy nhót đến Điển Thanh Vân trên bờ vai, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ cổ của hắn, phản phất là con mèo nhỏ. Kể từ sau khi trở về, chúng ta vẫn tại tu luyện, nhưng quá nhàm chán rồi Điển Thanh Vân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, lại đối Ngưu Đại Thánh ra hiệu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới trong tiểu viện. Vương Kỳ Ngọc cũng nghe đến động tĩnh, đi ra. Trong sân, đứng một vị thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng ai là Điển Thanh Vân? Hắn nhìn một chút hai người, hỏi ta là. Điển Thanh Vân hướng phía trước đứng một bước, nói đi theo ta. Hắn nói một tiếng, quay người liền đi, ta cùng đi nhìn một chút. Vương Kỳ Ngọc cười ha hả nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhà mình huynh đệ liền muốn trở thành đội trưởng. Mặc dù Điển Thanh Vân nói, đối với làm quan không có hứng thú, nhưng hắn thật cao hứng Điển Thanh Vân nhún vai, không, có cớ lên Như Đại Thánh, chỉ là bước nhanh đi theo thanh niên mặc áo đen. Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Vương Kỳ Ngọc ba, vội vàng đuổi theo vị huynh đệ kia. Có phải hay không bên trên trao tặng đội trưởng ta chứ vị? Điển Thanh Vân hỏi tham đạo là, cũng không phải thanh niên mặc áo đen nhìn xem thần sắc lạnh lùng, một bộ dáng vẻ không dễ nói chuyện, nhưng trả lời Điền Thanh Vân vấn đề đây là ý gì? Điền Thanh Vân sững sốt một chút, nếu mày nói đúng vậy á hoặc là bộ nhiệm, hoặc là cũng không phải là. Như thế nào là là, cũng không phải, Vương Kỳ Ngọc mười phần buồn bực nói lần này Hắc Vân Quân Trưng Minh lấy được nguồn mộ lính bổ sung. Các người 82 đội đội trưởng, nguyên bản cũng định rồi, gọi nô hổ. Thiên Thiên Cửu Trọng Đỉnh Phong Tu Vi, nhưng ngươi là lao binh, lại có thể tại Thiên Yêu Bí cảnh sinh tồn mấy tháng, hơn nữa tự xưng chiến lược gia người. Cái này cũng có chút lúng túng. Nhân sự phòng người, vì biểu hiện công bằng An bài ngươi cùng nô hổ đấu trận trước, các ngươi 82 đội tân binh quân chiến, người thắng chính là đội trưởng. Mà nếu như ngươi biểu hiện không tệ, đúng là chiến lược kinh người, dù là chiến bại, nhân sự phòng người cũng cân nhắc cho ngươi đi đừng đội đảm nhiệm đội trưởng. Thanh niên mặc áo đen giải thích nói điền thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chính xác, nếu như mình là nhân sự phòng người, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, một cái tiên thiên lục trọng định phong người, nam có thể đánh giết tiên Thiên cũ trọng định phong hổ yêu chiến lực, là ngựa chết hay là lửa chết, phải kéo ra ngoài rắc rắc không cần. Ta liền làm 82 đội đội trưởng. Điển Thanh Vân chém, Đinh chặt Sắt nói đi cái khác đội làm đội trưởng. Không có khả năng. Thanh niên mặc áo đen xoay đầu lại, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Điển Thanh Vân một phen. Kể từ hắn nhìn thấy Điển Thanh Vân thời điểm, liền cảm giác qua. Cái này mang theo hai đầu yêu tộc người, tu vi là Tiên Tiên Lục Trọng Đỉnh Phong không thể nghi ngờ. Hắn ở đâu ra tự tin, chiến thắng Tiên Tiên Cựu Trọng Đỉnh Phong nô hồ yêu. Đối với Điển Thanh Vân tự mình đánh giết Tiên Tiên Cựu Trọng Đỉnh Phong hồ yêu, trong lòng cũng của hắn là có lo nghĩ. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, coi như Điển Thanh Vân đánh chết Tiên Tiên Cựu Trọng Đỉnh Phong hồ yêu tại cái này tiên yêu trong bí cảnh, số nhiều yêu tộc cũng là không có phát môn một đầu tiên tiên cựu trọng đỉnh phong hội yêu cùng một cái tiên tiên cựu trọng đỉnh phong nhân tộc tu tiên giả đó là hai khái niệm. bất quá hắn mặc dù trong lòng không tin nhưng không có mở miệng chào phúng điền thanh vân. nếu là thật đây này cái này tiên tiên lục trọng đỉnh phong người thật có loại kia kinh người chiến lược đâu. nếu như mở miệng chào phúng cuối cùng bị mất mặt làm sao bây giờ. không chào phúng cũng sẽ không bị mất mặt, đứng ở thế bất bại ta rửa mắt mà đợi. thanh niên mặc áo đen khẽ gật đầu, gật đầu nói, trụ sở bên trong người đến người đi. chiến binh hoa tiến hoặc ra điền thanh vân bọn người vượt qua rất nhiều chiến binh, đi tới nhân sự phòng, tiến nhập một cái phòng trong gian phòng, đứng rất nhiều người. điển Thanh Vận ngẩng đầu nhìn lướt qua, một cái hắn cảm giác không ra tu vi, ít nhất chút cơ cảnh tu vi nam tử trung niên đứng tại đại môn đối diện vị trí. Thanh niên mặc áo đen sau khi vào phòng, lập tức đi tới nam tử trung niên bên tay phải đứng vững. Hai bên trái phải, đứng tám người, tu vi từ ngũ trọng đến cựu trọng đều có. Một vị duy nhất tiên tiên cựu trọng đỉnh phong người, tướng mạo cùng Lưu Thi Thi không kém cạnh. Thể trạng cường tráng cao lớn, đầu hổ mắt báo, mãn kiều cầu nghiêm, một bộ đồ đen, khí thế cường mãnh lăng lệ. Từ hắn sau khi đi vào, ánh mắt của người này liền rơi vào trên người hắn. Thần sắc tràn đầy chẳng thèm nó tới. Người kia là ai? Trong lòng Điền Thanh Vân đã hiểu rõ. Nô Hổ. Không chỉ có là Ngô Hổ ánh mắt rơi vào trên thân Điền Thanh Vân, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng là như thế. Một cái tiên thiên lục trọng đỉnh phong tu tiên giả, tự xưng nắm giữ độc lập đánh giết một đầu tiên thiên cựu trọng đỉnh phong hổ yêu thực lực. Chuyện này, thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, nam tử trung niên đối với Điền Thanh Vân nói, "Điền Thanh Vân, ta là Trư Dũng. Một lần này sự tình, ngươi cũng biết sao?" "Biết." Điền Thanh Vân liền quyền, nói "Ân. Vị này là Ngô Hổ. Ta phụ trách làm các ngươi trọng tài." Đồng thời bảo hộ các ngươi sẽ không bởi vì luận võ mà tử vong. Dù sao đao kiếm không có mắt. Trương Dũng khẽ gật đầu, nói ha ha ha ha. Trương tiền Bối không cần lo lắng. Đối mặt vị này hậu bối, ta sẽ không hạ tử thủ. Hơn nữa rất nhanh, liền có thể phân ra thắng bại. Không đợi Điền Thanh Vân trả lời, nô hổ liền cười ha ha, tay trái ấn tay phải, tay phải lại nén tay trái, phát ra bên trong cách cách âm thanh, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, còn mang theo một điểm tức giận. Vốn là đã nói xong, từ hắn tới đảm nhiệm cái này 82 đội đội trưởng. Kết quả nửa đường xảy ra biến cố, nếu là gặp người khác ngược lại cũng thôi lại gặp Điền Thanh Vân cái này Tiên tiên Lục Trọng Đỉnh Phong Tiểu Quỷ, đây không phải nục nhà sao? Một cái Tiên tiên Lục Trọng Đỉnh Phong Tiểu Quỷ, tự mình đánh chết một đầu Tiên tiên cửu Trọng Đỉnh Phong Hổ yêu, loại này hoang luôn, lại có người tin tưởng, Tiểu Quỷ này chẳng lẽ là nắm giữ trong truyền thuyết Tiên gia huyết mạch Tiên chi tiêu từ sao? Muốn thực sự là dạng này người, làm sao có thể chờ ở ngoại môn? Sớm đã bị tổng đản tiếp đi, khi đại thiếu gia một dạng cùng bái. trong cơn tức giận, nô hổ nâng tay phải lên, dựng lên một cây ngón trỏ, nhìn Điền Thanh Vân, Điềm Nhân nói, một chiêu, chỉ cần một chiêu, tính cách của người này, cùng ta vừa vặn tương phản đem lời nói chết như vậy, nếu là đánh mặt, chẳng phải là thật mất mặt. thanh niên mặc áo đen thầm nghĩ trong lòng. Khác tân binh xem náo nhiệt. vương kỳ ngọc liếc một cái ngô hổ, một chiêu. đến lúc đó ngươi sẽ biết. trương dung trong mắt tinh mang nói lên, không nói gì. hắn là biết nội tình, thiên tàn địa khuyết tâm dương hòa hợp đại bi phú điển thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, tiếp đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, hảo, liền một chiêu. đến nội ai một chiêu thắng, điển thanh vân chưa hề nói. ngô hổ sững tiếp đó thần sắc hơi trì hoãn, nói, tính ngươi tự biết mình. ngươi yên tâm. ta ngô hổ không phải một cái khiển trách nặng nề cấp dưới người. Ngươi nếu là lính của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Chương 172. Một chiêu. Chương 172 một chiêu Điền Thanh Vân nghe vậy từ chối cho ý kiến ở đây không phải tỉ thí nơi tốt, đi theo ta. Trương Dũng liếc mắt nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân, tiếp đó vung lên ống tay áo, quay người ra gian phòng Điền Thanh Vân, lôi hổ bọn người lập tức đuổi kịp anh anh anh. Hồ Tinh Tinh đứng tại Điền Thanh Vân trên bờ vai, vui trộn đám người đi rất lâu, đi tới một tòa bên ngoài viện. Trương Dũng đẩy ra viện môn, dẫn đám người đi vào. Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, bên ngoài nhìn là một tòa viện tử, bên trong lại là một cái sân đấu võ địa. Tường viện rất cao. Bốn phía là cao lớn cây tối, vị trí trung tâm đứng vững một tòa màu đen hình vuông lôi đài. Dọc chiều dài ba trượng còn lại lên đây đi. Người thắng chính là đội trưởng. Trương Dung hai chân gần như không nổi người lại phóng lên trời, rơi vào trên lôi đài Điện Thanh Vân, nô hổ riêng phần mình nhảy lên một cái, lên lôi đài. Người quan chiến vây quanh một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài. Ngoại trừ Vương Kỳ Ngọc, 82 tiểu đội tân binh, không có ai xem trọng Điện Thanh Vân. Hoặc hai tay ôm ngực, hoặc là chỉ trỏ ta nhường người xuất thủ trước. Nô hổ từ bên hông rút ra hắc vân quân bên trong chế tạo cựu phẩm bá kiếm, dùng kiếm tiêm nhi chỉ hướng Điện Thanh Vân, hiện ra cường giả phong độ hảo. Điền Thanh Vân cười cười, tiếp đó rút ra bên hông đao sống dày âm vang một tiếng, đao sống dày ra khỏi vỏ trong mấy mắt. Điền Thanh Vân tồi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, một con mắt hóa thành từ bi chủ, một con mắt hóa thành thiên ma vương. Trên thân tỏa ra hắc kim nhị sắc tia sáng, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Cố khí tức này thật là đáng sợ, để cho người ta dù mình, phản phất không nên xuất hiện trên đời này, mà hẳn là tại địa ngục. Cho dù là gặp qua rất nhiều lần vương kỳ ngọc, lúc Điền Thanh động chân nguyên, vẫn là trong lòng căng thẳng, sắc mặt trắng bệ. Hùng chi là người khác. Bốn phía quan sát các tân binh, ít nhất lùi một bước, tại trong chốc lát, sợ hãi lấp chôn bọn hắn. Bọn hắn sợ hãi là bởi vì tu vi thấp, mà đứng mũi chịu sáo nô hổ, nhưng cũng đã nhận lấy áp lực cực lớn ra hỏa này ba. Nô hổ thân thể căng cứng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hận không thể đánh đòn phủ đầu. Nhưng hắn nhưng cũng nói qua để cho Điền Thanh Vân ra tay, liền cường tự nhẫn lại xuống ta đánh bại hắn. Nô hổ trong lòng cuồng hùng nói bá. Một tiếng, Điền Thanh Vân ra tay rồi, sáng chói đao quang phía dưới, là hắn sợ trường xúc địa thành thốn một đao. Hắc kim nhị sắc tia sáng, khi thì phân biệt rõ ràng, khi thì dây dưa không đứt, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Mà đao ý nhưng là bá đạo quyết tuyệt, lưới đao sở trí giống như không gì không đứt đao pháp kém một chút. Ngô Hổ nhìn thấy Điền Thanh Vân đao pháp, trong lòng hơi định, giống lớn một tiếng, đang muốn chặn lại ân, bốn. Đương nhiên, đầu gốc của hắn mê man, dường như chịu một cái muộn côn Điền Thanh Vân lới lao, ở cách Ngô Hổ cổ khoảng 3 thước chỗ, ngừng lại. Trương Dung chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở ở đây, giơ tay phải lên, nó chọ, ngón cái nhẹ nhàng nắm nướt Điền Thanh Vân đao thần thông. Trương Dung một mắt nhìn ra Điền Thanh Vân thủ đoạn, lộ ra vẻ kỳ dị. Tại tiên tiên cảnh tu tiên giả trong tay, đó thật đúng là hiếm thấy a bất quá, coi như không có thần thông. Điền Thanh Vân có lẽ cũng có thể thắng thiên tần địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú thực sự là chăm nghe không bằng một thấy lợi hại đã nhường điện thanh vân cũng không dự định làm thịt mô hổ thuận thế thu hồi chân nguyên thu hồi đao súng giày nhàn nhạt, nhạt nói một câu nô hổ choáng váng chỉ là trong ngay mắt hắn cũng là một đầu hắn tử thua chính là thua trầm giọng nói hảo ta tâm phục khẩu phục trương tiền bối ta đi địa phương khác đảm nhiệm đội trưởng nói đi hắn lại quay đầu đối với trương dũng nói hảo trương dũng giản hai đạo hai hổ tranh chấp không ai phục ai nhưng vân thắng bại vậy thì dễ làm rồi trương dũng mang theo đám người rời đi tiểu viện Trở về nhân sự phòng, Nô Hổ mặc dù chịu phục, nhưng nhìn rất bị đả kích, cũng cảm thấy thật mất mặt, liền vội vàng đi Điền Thanh Vân tại nhân sự phòng làm thủ tục, chính thức trở thành thứ 82 đội đội trưởng. Lập tức, Điền Thanh Vân mang theo thuộc hạ của mình chiến binh, về tới tiểu đội viện tử. Tiếp đó, Điền Thanh Vân đã cảm thấy chán đau. Cái này làm quan không phải ta am hiểu a, sau khi suy nghĩ một chút, Điền Thanh Vân trả hỏi chiến binh xếp thành một loạt. Vừa cười vừa nói, "Ta cái đội trưởng này đâu, không có quy củ gì. Không có nhiệm vụ thời điểm, chính các ngươi thực khí tu luyện là được rồi. Có nhiệm vụ thời điểm, ta tận lực chiếu cố các ngươi." nhưng cũng đừng hòng ta liều chết cứu các ngươi. Thu tiên một đường vẫn là dựa vào chính mình. Vương huynh đệ, ta bổ nhiệm ngươi làm phó đội trưởng, ngươi tới an bài trụ sở của bọn hắn. Điển Thanh Vân quay đầu đối với Vương Kỳ Ngọc nói tốt đội trưởng. Vương Kỳ Ngọc vừa nghe mình còn có thể làm phó đội trưởng, lập tức cao hứng lên, cầm lông gà làm lễ tiễn, bắt đầu an bài chỗ ở Điển Thanh Vân. Cái đội trưởng này cũng từ lúc đầu gian phòng đem đến nhà chính. Các chiến binh đều rất ngoan ngoãn nghe lời, đội trưởng đại nhân nói gì chính là gì. Giang hồ địa vị, thực lực làm vương. Vị đội trưởng này đại nhân, nhìn xem tu vi yếu, nhưng tuyệt đối là một đáng sợ nhân vật. Cái kia thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, nhìn qua một mắt sau, cả một đời đều không thể quên được. Hơn nữa còn có thần thông. Thực sự là cường hoành Điền Thanh Vân mang theo Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh tiến nhập nhà chính. Tuy nói là nhà chính, nhưng cũng liền rộng lớn một chút. Vẫn là nhà chỉ có bốn bức tường, không có bất kỳ cái gì đồ gia dụng. Hắn cũng không thèm để ý, ngồi xếp bằng xuống, dự định thực khí đúng lúc này, hạ hầu phi âm thanh vang lên Điền Thanh Vân. Ta nghe nói ngươi trở về, còn lên làm đội trưởng. Điền Thanh Vân mở to mắt, lộ ra nét mừng. Hạ Hầu Phi là hắn tại Hắc Vân Quân số lượng không nhiều bằng Hữu một trong, vừa trở về lúc hắn muốn hỏi thăm qua. Thương Sơn cứ điểm một trận chiến, Hạ Hầu Phi còn sống. Chỉ là làm nhiệm vụ, xem ra là vừa trở về Điển Thanh Vân đứng lên mở cửa phòng ra, đi tới trong viện thật không hổ là người, lúc đó như vậy hỗn loạn, đội trưởng đều đã chết một nửa. Người chỉ xuống xuống, hơn nữa thực lực tăng thêm nhanh, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Hạ Hầu Phi quan sát một phen Điền Thanh Vân sau đó, cảm khái nói đó là đương nhiên, ta cũng không chỉ là sẽ làm mượn, đầu còn nhẹ bén. Điền Thanh Vân chỉ chỉ đầu của mình, cười ha ha nói, thu hồi tiếng cười sau. Hắn lại nói, ngươi cũng không tệ. Thiên Thiên thập trọng sơ kỳ, không thể không nói, bí cảnh chinh chiến, Thu vi tốc độ đề thăng, thật đúng là nhanh. Chỉ cần sống sót, liền không có không trở nên mạnh mẽ đó là. Ta cũng không phải ăn cơm khô. Hạ Hầu Phi đỡ ngực, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hai người hàn huyên một hồi, Điền Thanh Vân mời Hạ Hầu Phi tới đến đại sảnh ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm trước đây mời tên đội trưởng, còn có mấy cái sống sót. Dương phủ Phong còn sống sao? Điển Thanh Vân hỏi Thương Sơn cứ điểm một trận chiến, đám đội trưởng còn thừa lại một nửa. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại ta cùng lão Dương. Hạ Hầu Phi lắc đầu, nói điền thanh vân khẽ gật đầu, cái này đáng sợ tỷ lệ tử vong điền đội trưởng. đúng lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen từ bên ngoài đi đến, chính là trước kia nhân sự phòng người kia điền thanh vân, hạ hầu phi trong lòng hơi động có việc. điền thanh vân hỏi cốt lệ. tại gia thành phát hiện có âm hồn tông người tại hoạt động, mệnh điền đội trưởng cùng với hạ hầu đội trưởng chờ, mười chi đội ngũ tiến đến điều tra. âm hồn tông, điền thanh vân những mày chưa nghe nói qua, nhưng nhất định là một tà ma tổ chức cùng huyết thần giáo giống nhau là tà ma tổ chức. âm hồn tông người, am hiểu bắt giữ hôn phách, nguyên anh luyện thành âm hồn phiên. Hạ Hầu Phi xem xét hắn bộ dáng, liền biết không hiểu, giải thích nói. Chương 173. Điều tra. Chương 173 điều tra huyết thần giáo, Âm hồn tông. Một cái nhằm vào nhục thể, một cái nhằm vào hồn phách. Điền Thanh Vân méo cả một cái, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Quân lệnh như núi. Hạ Hầu Phi, Điền Thanh Vân cũng không dám trì hoãn, lập tức triệu tập thuộc hạ chiến binh, đi tới truyền trống trận, rời đi thiên yêu bí cảnh, về tới Thiên Nguyên Thần Châu Hắc Vân quân trụ sở, đồng thời lao thẳng tới cửa thành Đông mà đi đội ngũ của bọn hắn là cuối cùng đã tới, các tám chi đội ngũ đã sẵn sàng điển Thanh Vân trong đám người quét mắt một mắt, bất ngờ phát hiện Lưu Thi Thi Dương Phủ phong thân ảnh, hắn đang muốn tiến lên chào hỏi, một cái tràn đầy bất tiện âm thanh vang lên các ngươi tiểu đội trưởng đâu? Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người, là một vị thân hình phong dài, tướng mạo coi như Anh Tuấn, chính là bờ môi hơi bạc nam tử. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Hạ Hầu Phi, lại nhìn một chút đội ngũ của mình, Tu Vi mạnh nhất chính là mình, Tiên Thiên Lục trọng đỉnh phong đoán chừng, kẻ này là nói hắn ta chính là đội trưởng. Điền Thanh ngẩng đầu lên, thân sắc bình tĩnh nói ngươi là đội trưởng. Anh Tuấn nam tử sừng sốt một chút, tiếp đó nổi giận nói, âm hồn tông người rất khó đối phó, phổ thông chiến binh chỉ là phụ trợ phải dựa vào đội trưởng chống đỡ. Chúng ta 10 đội chính là 10 cái đội trưởng. Mà ngươi mới tiên thiên lục trọng đỉnh phong, ngay cả ta thuộc hạ chiến binh cũng không bằng, có cái gì sức chiến đấu? Cấp trên người là nghĩ gì, là để chúng ta đi chịu chết sao? Không chỉ có là hắn, ngoại trừ Dương phủ phong gặp Điển Thanh Vân tự xưng là đội trưởng sau đó, thần sắc khẽ động. Lưu Thi Thi nhìn thấy Điển Thanh Vân lộ ra nét mừng bên ngoài, còn lại 6 vị đội trưởng, cùng anh Tuấn Nam tử tâm tình cũng là không sai biệt lắm. Vô luận là bí cảnh chinh chiến, vẫn là thi hành nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Phé mình thực lực càng mạnh, lại càng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trái lại cũng giống như vậy, Ai cũng không thích, đồng đội của mình rất yếu điển thanh vân dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời chớ nói quá chết. Chúng ta ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định đâu. Ai cản trở, chúng ta rửa mắt mà đợi. Anh Tuấn Nam Tử vốn là đang bực bội, nghe vậy lập tức giận dữ, cơ thể nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở điển thanh vân bên cạnh, một quyền vùng hướng điển thanh vân. Thanh sắc quang mang ngoại phóng, hình như có thanh long đang gầm thét, thanh thế kinh người đụng một tiếng. Hạ hầu phi dựng thẳng lên cánh tay phải, ngăn cản anh Tuấn Nam Tử nằm đấm, nhíu mày nói, Trần quý, không nói trước điển thanh vân thực lực vấn đề. Chúng ta cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, nếu không thì có thể đồng tâm hiệp lực, còn nói gì đối phó âm hồn tông người. Thu liễm một chút. Nói đi, Hạ Hầu Phi nhìn về phía Dương phủ phong. Lưu Thi Thi cao mày đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh, thần sắc bất thiện nhìn xem Trần Vĩnh Quý. Dương phủ phong cũng tới đến phụ cận, trầm giọng nói, "Trần Vĩnh Quý, Hạ Hầu Phi nói rất đúng, ngươi động thủ thì ngươi sai rồi." Hừ. Trần Vĩnh Quý vốn là muốn giáo huấn Điền Thanh Vân một trận, thấy thế cũng biết chính mình không chiếm được tiện nghi, hừ lạnh một tiếng, thu hồi năm đấm, về tới trong trong đội ngũ của mình đánh thì đánh không nổi. Nhiều lời cũng vô ích. Điển Thanh Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Vĩnh Quý, không nói gì thêm lời thừa thải. Dương Phủ Phong thấy thế sắc mặt hơi thả lỏng, giới thiệu nói, "Vị này là Điển Thanh Vân, 82 đội đội trưởng." Tiếp đó, hắn ngược lại lại vì Điển Thanh Vân nhất nhất giới thiệu, tại chỗ những đội trưởng khác sáu cái đội trưởng, cũng không có cho Điển Thanh Vân sắc mặt tốt. Dương Phủ Phong cũng không thể tránh được, chỉ có thể hạ lệnh đội ngũ xuất phát, dọc theo đại đạo hướng về gia thành mà đi. Hạ Hầu Phi đi tại Điển Thanh Vân bên cạnh, thấp giọng nói, "Mặc dù Trần Vĩnh Quý tính khí rất đuối, nhưng mà thực lực lại là hàng thật giá thật tiên tiên thập trọng đỉnh phong, ngươi cẩn thận một chút, nếu như lên xung đột, thua thiệt vẫn là ngươi." Hắn đối với Điển Thanh Vân thực lực trước mắt, đồng thời không rõ ràng. Bản năng cảm thấy, một cái tiên tiên lục trọng đỉnh phong người, dù là lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại tiên tiên thập trọng đỉnh phong Trần Vĩnh Quý, đặc biệt nhắc nhở. Lưu Thi Thi cũng đi tới, nàng đối với Điển Thanh Vân rất có lòng tin, nói, thập trọng đỉnh phong cũng không có gì, không cần thiết đối với hắn cũng đúng. Có chuyện gì, còn có ta đây, ta nhất định giúp ngươi. Nói xong, Lưu Thi Thi giơ ra tráng kiện rộng lớn tay phải, vô, vô Điển Thanh Vân bả vai, một mặt khí. Hạ Hầu Phi một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Thi Thi, ngươi như thế nào đối với hắn có lòng tin như vậy? Hơn nữa quan hệ của các ngươi Như thế nào hảo như vậy? Điền Thanh Vân nhìn một chút hai cái hảo bằng hữu, nhuận miệng cười nói, "Cảm ơn các ngươi." "Khách khí." Hạ Hầu Phi đưa tay vô vô Điền Thanh Vân bả vai nói cái gì đó, "Nếu không phải là ngươi, chúng ta nhưng là không về được." Lưu Thi Thi trừng mắt liếc Điền Thanh Vân đạo đám người đi mấy trăm dặm lộ, đi tới Gia Thành. Cùng Điền Thanh Vân thấy qua những thành trì khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Toàn thành trì này cũng là tu tiên giả cùng phàm nhân tạc cư, nhưng mà phân biệt rõ ràng. Tu tiên giả rất ít ưa hiệp phàm nhân. Mọi người tại Dương phủ phong xuất linh giới tiến nhập cửa nhà. Ở đại sảnh cửa ra vào, gặp được Gia Thành huyển lệnh, trương bất tư. Hắn cũng là Bạch Liên kiếm tông ngoại môn đệ tử, Tiên Thiên Cửu trọng tu vi chư vị có thể tính tới. Trương Bất Tư lông mày không dương, nhìn thấy Điển Thanh Vân đám người sau, thở ra một hơi, lộ ra một chút nụ cười, không lưng hư dẫn nói, "Mời vào trong." Dương phủ Phong gật đầu một cái, đem người tiến vào đại đường mười tên đội trưởng có tọa những người khác đứng. Trương Bất Tư ngồi ở chủ vị. Song phương trước tiên quan biết. Trương Bất Tư mới thở dài một hơi, nói, ba ngày trước, bên ngoài thành lý ra thôn 125 nhân khẩu, vô luận nam, nữ già trẻ, toàn bộ chết mất. Bọn hắn trước khi chết đều đang ngủ, thần thái 10 phần an mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương." Ta lúc đó đã cảm thấy có thể là âm hồn tông người làm, nhưng không dám xác định. Trước tiên phái bộ khoái, đi tới bắt, nhưng những thứ này bộ khoái cũng đều chết. Ta chỉ có thể hướng Hắc Vân quân cầu viện. Dương phủ Phong nhíu mày, nói: "Ba ngày." Nói như vậy, âm hồn tông người có khả năng đã rời đi ra thành. Có khả năng. Dù sao những thứ này tà ma, trừ phi là bất đắc dĩ hay là điên rồ, bình thường là sẽ không ở một chỗ ở lâu. Trước bất tư khẽ gật đầu, trầm giọng nói cái kia cũng rất phiền toái. Dương phủ Phong chặt lông mày đi trước hiện trường dò xét dò xét ta, không chừng sẽ lưu lại đầu mối gì. Hạ Hầu Phi hai tay ôm ngực, đề nghị nói là. Dương Phủ Phong gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bất Tư chư vị đi theo ta. Trương Bất Tư cũng không nói nhảm, rướn khoát đứng lên, đi tới cửa chính Điền Thanh Vân mấy người cũng là đứng lên, theo sát phía sau. Điền Thanh Vân lười nhác đi đường, liền nhảy lên một cái, ngồi ở Ngưu Đại Thánh trên sống lưng. Hồ Tinh Tinh lập tức kêu một tiếng, nhảy tới Điền Thanh Vân trong lực, thân thể nhỏ cuốn qua cuốn lại, ríu rít kêu to. Tiểu gia hỏa này chính là quả vui vẻ a Điền Thanh Vân tâm tình lập tức khá hơn, cùng nó đùa. Một lát sau, Điền Thanh Vân lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Vĩnh Quý Hự. Trần Vĩnh Quý Hự lạnh một tiếng, không có thu hồi ánh mắt của mình. Không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú lên Điển Thanh Vân. Chương 174: Săn giết. Chương 174 Săn giết ở nhân gian sinh hoạt lâu, loại kẻ ngu này cũng liền thấy cũng nhiều Điển Thanh Vân không để ý đến khiêu khích Trần Vĩnh Quý, tiếp tục đùa hồ tinh tinh. Trần Vĩnh Quý cho là Điển Thanh Vân quất phục, lộ ra vẻ khinh thường, thu hồi ánh mắt, một bên gấp rút lên đường, một bên nghi âm hồn tông sự tình, sắc mặt dần dần ngưng trọng, có đối phó. À, sau đó không lâu, mọi người đi tới Lý Gia thôn. Vốn nên mười phần náo nhiệt thôn trang, lúc này yên tĩnh. Tĩnh quỷ gì ai? Chương bất tư thở dài một hơi, mang theo đám người tiến nhập một tòa trong tiểu viện tại tiểu viện trong hành lang, để rất nhiều không có nắp hòm quan tài, từng cỗ thi thể nằm ở trong quan tài, thần thái an tường, phảng phất chỉ là ngủ tiếp đi. điển Thanh Vân chưa thấy qua loại chuyện này, liền không có đi vào. Dương Phủ Phong, Hạ Hầu Phi bọn người tiến vào đại đường xem xét không có bất kỳ cái gì ngoại thường, rất như là âm hồn tông thủ đoạn. Dương Phủ Phong tra xét xong xuôi sau, khẽ gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì manh mối. Chúng ta đi bọn bộ gái chết chỗ xem một chút đi. Đi theo ta. Trương Bất Tư gật đầu một cái, trước tiên ra tiểu viện, đám người theo sát phía sau. Qua không lâu, mọi người đi tới một tòa gò núi phía trước. Trên gò núi, có một tòa mới xây viện tử. Trương Bất Tư mang theo đám người đi tới bên ngoài viện. Có một chút bộ khoái đang xem phòng thủ, nhìn thấy Trương Bất Tư sau, không lưng hành lễ nói: "Đại nhân." "Ân." Trương Bất Tư gật đầu một cái, mang theo đám người tiến nhập tiểu viện. Đồng thời trong phòng, gặp được đặt ở trong quan tài bộ khoái thi thể, cùng các thôn dân đi an tưởng khác biệt. Bọn bộ khoái đã trải qua chiến đấu, tử trạng đều vô cùng thảm liệt, Điển Thanh Vân cũng đi theo đi vào, đi tới một cái quan tài bên cạnh, nhìn xem bên trong thi thể. Đây là người trung Nhân nhân biểu lộ sợ hãi, trên người có trào thương Điển Thanh Vân không lưng đưa tay, vuốt ve một chút bộ khoái ngực, giữa ngón tay cảm thấy một cỗ đặc biệt ý lạnh là ác quỷ a. Điển Thanh Vân nhớ tới tại Thủy Nguyệt Tam trong bí cảnh chiến đấu, lại nghĩ tới Hạ Hầu Phi mà nói âm hồn phiên âm hồn tông đúng là âm hồn tông, nhưng mà không có để lại đầu mối hữu dụng. Người này bây giờ tại địa phương nào, không thể nào tra được. Dương Phủ Phong nâng người lên thân, hai tay ôm ngực, nếu mày nói đúng vậy à, biển người mêng ngông đi nơi nào tìm đâu. Hạ Hầu Phi nhếch cả một cái, thở dài một hơi. Nhiệm vụ này không tốt hoàn thành a nếu là đủ phải, một hồi kỳ chiến, thắng bại khó liệu. Bây giờ không có đụng tới lại tìm không thấy người xa xa xa năm đúng lúc này đám người nghe được giọng các thưởng phản phất là gió thổi lá cây phát ra âm thanh không tốt năm dương phủ phong sắc mặt đại biến trong ngay mắt rút ra bên hông nguyệt nhạc kích hét lớn chấn định tâm thần cẩn thận bị câu cầm đi hồn phách a a ba hắn cảnh báo âm thanh hơi có chút chế tại chỗ bộ khoái bộ phận chiến binh phát ra tiếng kêu thảm thiết tiếp đó ngã trên mặt đất không có chúng động không có ngoại thương nhưng hồn phách đã bị bắt đi được một tiếng dương phủ phong nhảy lên một cái phá vỡ nóc nhà đứng ở trên mái ngói đám người hoặc ra gian phòng hoặc cũng đi theo Dương Phủ Phong đứng tại trên mái ngói Điền Thanh Vân chưa quên chính mình cái kia khôn khéo phó đội trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ Ngọc Vương Kỳ Ngọc phản ứng so Điền Thanh Vân còn nhanh siêu một tiếng vọt tới Điền Thanh Vân bên cạnh nhuận miệng cười ha ha Điền Thanh Vân hướng hắn trợn trắng mắt tiếp đó vọt ra khỏi gian phòng ngồi ở ngưu Đại Thánh trên sống lưng ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc một mặt tinh kỳ từ từ bay lên nó vốn là một mặt hẹn lớn trừng bảng tay tinh kỳ màu đỏ mang xoắn uốn văn của cờ kỳ là màu trắng trong đó có một cái chữ màu đen ôm nó cũng không biết làm bằng vật liệu gì so tơ lụa càng bóng loáng so tơ lụa càng hoa mỹ toàn thân nở rộ linh quang, theo độ cao của nó lên cao, tinh kỳ bắt đầu bay múa, cũng tại đón gió biển lớn. Từ mới vừa bắt đầu tiểu tinh kỳ, đã biến thành một mặt một người cao lớn tinh kỳ âm hồn tông bản lĩnh giữ nhà, âm hồn tiên thật muốn làm tới thưởng thức thưởng thức. Điền Thanh Vân ánh mắt tròn tròn. Hắn không phải là chưa từng thấy qua pháp bảo, Hắc Vân Quân những cao thủ kia, hoặc Đằng Vân Gia Vũ, hoặc khống chế phi kiếm, cũng là khí thế trung thiên. Nhưng những thứ này pháp bảo, đối với hắn mà nói quá xa vời. Nhìn mặt này âm hồn tiên, khả năng cao là cái tiểu phẩm. Hơn nữa rất phong cách nhìn thấy liền kiếm lời. Nghĩ biện pháp đem tới tay, Điển Thanh Vân đưa tay xoa cằm, nội tâm mừng thầm. Những người khác không có Điển Thanh Vân loại tâm tình này, bọn hắn nhao nhao tồi động chân nguyên, như lâm đại địch gác quỷ mau ra đây. Dương phủ phong mười phần có kinh nghiệm, hét lớn nào hào hào bốn. Âm hồn phiên âm chữ đột nhiên phát sáng, một cú khói đen tràn ngập ra, phun ra cuồng phong nao nga bốn. Phản phất đến từ địa ngục tiếng gào thét, truyền vào Điển Thanh Vân đám người trong hai. Âm thanh vô cùng có lực xuyên thấu, tu vi thấp chiến binh, lập tức hai lỗ hai đổ máu, lộ ra vẻ tổn khổ, phát ra tiếng rên rỉ thật là khó nghe thật là khó nghe. Hồ Tinh Tinh ngăng lên móng đuôi nhỏ, che chính mình cái kia rất nhạy cảm mẫn hai lỗ hai luôn miệng nói không nên rời bỏ ta cũng nhìn một chút đại thánh còn có kỳ ngọc Điền Thanh Vân tay phải đào sống dày nơi tay tay trái sờ lên đầu nhỏ của nó nói ân. Hồ Tinh Tinh hử một tiếng cảm tạ Tinh Tinh tỷ Vương Kỳ Ngọc lập tức khôn khéo nói anh anh anh Hồ Tinh Tinh vui vẻ mang thai vậy vậy rồi bù cái đuôi to Điền Thanh Vân trợn trắng mắt gia hỏa này thật đúng là bốn gào gào gào bốn vô số âm hồn tự hắc khói bên trong bốc lên chui lên lao thẳng về phía Điền Thanh Vân bọn người nam nữ già trẻ đều có thực lực có mạnh có yếu nam tử mặt xanh lanh vàng nữ tử mỹ lệ thức tha cơ thể trong suốt vạn quỷ đại trận bốn một cái tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả nhanh chóng tới gần gò núi lôi âm cuồn cuộn mà đến điển thanh vân đầu lông mày nhướng một chút thế này sao lại là bọn hắn đang điều tra mà là bị người sớm mai phục nhân ra người ở phía xa dùng pháp bảo tiềm ẩn ở đây ha ha ha gia hỏa này là cố ý gây án tiếp đó dẫn chúng ta tới dùng hồn phách của chúng ta luyện hóa thành quỷ a điển thanh vân cười ha ha đao sống giày nơi tay tóc dài bay múa không ngừng một con mắt từ bi chủ một con mắt thiên ma vương hắc kim nhị sắc tia sáng từ hắn trên người nọ rộ kéo dài đến lưỡi đao phía trên khí tức đáng sợ bao phủ hiện trường Cố khí tức này tựa hồ không nên xuất hiện trên đời này, mà hẳn là tồn tại ở địa ngục, là bị nguyền rủa khí tức. Thiên Tàn Địa Quyết âm Dương Hòa hợp Đại Bi Phú khí tức, trong lúc nhất thời cưỡng chế qua âm hồn phiên khí tức, cái kia vạn quỷ lại trận, tựa hồ cũng biến thành hòa ái dễ gần. Cái kia hoặc mặt xanh nhanh vàng, ạ dù bi lệ động lòng người ác quỷ, cũng tựa hồ trở nên không còn đáng sợ. Ngoại trừ Vương Kỳ Ngọc, Dương Phù Phong, Lưu Thi Thi, Hạ Hầu Phi chờ gặp qua Điền Thanh Vân thi triển Thiên Địa Quyết âm Dương Đại Phú người bên ngoài, những người khác đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Điền Thanh Vân. Liên Dương Phù Phong, Hạ Hầu Phi cũng có một chút chấn kinh. Bọn hắn lần trước cùng Điền Thanh Vân hợp tác, đã là chuyện trước đây thật lâu. Chương 175, một đấu một vạn. Chương 175 một đấu một vạn. Vào giờ phút này Điền Thanh Vân, không còn là lần trước huyết thần giáo một trận chiến Điền Thanh Vân. Có cùng tiên thiên thập trọng tu tiên giả, gọi nhịp tiền vốn. Khi đó Điền Thanh Vân chỉ là vừa lúc mà gặp, dựa vào kỳ ngộ giết huyết thần giáo đồ mà thôi. Có bản lĩnh, cũng có vật khí. Dương Phù Phong, Hạ Hầu Phi đều kinh hãi, chớ đừng nhắc tới những người khác. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Điền Thanh Vân. Bao quát Trần Vĩ Quý, cùng với mặt khác năm vị đội trưởng, Vô luận là thi hành dạng này đuổi bắt nhiệm vụ, vẫn là bí cảnh chinh chiến, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nguyên bản cũng mới 10 tên đội trưởng, chẳng khác gì là 10 thành khí lực. Tra trộn vào tới một cái ăn nhờ ở đậu, 10 thành khí lực chỉ còn sót 9 thành đại đại giảm xuống nhiệm vụ tỷ lệ thành công. Nhiệm vụ thất bại không sao, sợ rằng phải mệnh về hoàng tuyển. Sinh tử thế nhưng là đại sự. Bọn hắn nhìn thấy Tiên Tiên Lục trọng đỉnh phong điền Thanh Vân đảm nhiệm đội trưởng, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, làm sao không vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho điền Thanh Vân sắc mặt tốt nhìn chỉ là những người khác đều không có động thủ, Trần vĩnh quý tính khí kém có nhất, thậm chí muốn đánh Điền Thanh Vân một trận. Hiện tại bọn hắn tâm tình hoàn toàn điên đảo. Nam tiên đội trưởng nhìn xem trên thân Điền Thanh Vân tản mát ra khí tức, quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là, đây là tiên thiên lục trọng đỉnh phong, có thể tản mát ra khí thế. Đơn giản thái quá. Vui chính là, Điền Thanh Vân không chỉ có không phải là một cái thật giả lẫn lộn, hơn nữa thực lực có thể so với bọn hắn đều mạnh, như vậy tốt quá. Phần thắng tăng nhiều. Trần Vĩnh Quý tâm tình muốn phức tạp hơn một chút. Kinh hỉ là có, càng nhiều hơn chính là hoan sợ. Tiểu tử này tản mát ra khí thế, ta chưa chắc là đối thủ, mà ta lại đắc tội tiểu tử này. Hắn tuy nói là tính khí kém một chút, nhưng cũng biết tốt xấu. Tu tiên giới bên trong, đừng khinh thiếu niên nghèo sự tình, chỗ nào cũng có. Cái này điển thanh vân nếu là tìm thời cơ, đem hắn cho giết. Vậy thì vạn sự thuận lợi. Không chỉ có là Hắc Vân quân chiến binh chấn kinh, ngay cả địch nhân đều chấn kinh âm hồn tông trần thanh vương, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, nhanh chóng hướng về gò núi mà đi. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, một bộ bạch y thực sự là túi ra tốt nếu không phải là thi triển ra âm hồn tiền, ai cũng không biết hắn là hung danh hiện hách âm hồn tông đệ tử. cùng số đông tu tiên giả một dạng, hắn cũng là giữa đường xuất ra. mắt thấy bình thường đường tu tiên đường vô vọng, liền nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm huyết thần giáo, âm hồn tông cái này tu tiên giới người người kêu đánh tà ma tổ chức. tiến vào âm hồn tông sau đó, tu vi của hắn quả nhiên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn, thì đến tiên tiên thập trọng đỉnh phong tình cảnh. tại trong âm hồn tông bên trong, hồn phách là có thể dùng để mua bán, tốt hồn phách có thể bán đi giá tốt. hắn tính toán rộng tung lưới, bắt giữ yếu tố hồn phách, cầm lấy đi mua sắm trúc cơ đàn nhất cử tiến vào chúc cơ cảnh, mà người tu tiên hồn phách tự nhiên so phàm nhân phải ưu tú. Hắn nằm xuống cái mưu kế này, đưa tới Hắc Vân Quân Chiến binh. Kế hoạch còn rất thành công. Thẳng đến Điền Thanh Vân tồi động chân nguyên, thi triển ra Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Trần Thanh Phong dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía gò núi phương hướng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, tự đủ tiên thiên lục trọng đỉnh phong tu vi, lại tán mắt ra đáng sợ như vậy khí tức. Tiểu tử này tuyệt không phải bình thường. Nhưng mà hắn nghĩ lại, chuyện cho tới bây giờ, đã là khai cung không quay đầu núi tên. Không thừa cơ tiêu diệt đám này Hắc Vân Quân Chiến binh liên đến tiên hắn bị đội rết tiểu tử này tuyệt không phải bình thường, hồn phách không chừng là cực phẩm. hắn đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp rồi một lần mở môi, lộ ra một cái âm tà nụ cười lên bốn. Trần Thanh Phương rút ra bảo kiếm bên hông, tăng nhanh tốc độ, hướng về gò núi phương hướng mà đi. Một bên lại khống chế âm hồn tiên, bố trí xuống vạn quỷ đại trận. Vạn quỷ tê xuất, không chỉ có là âm hồn từng trận, cuốn phong cuốn quật, không ngừng kêu gạo. Cái này vạn quỷ hóa thành đại trận, mười phần huyền ảo. Điền Thanh Vận phảng phất hai mắt bịt kín một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần, không nhìn thấy nơi xa. Hắn nếu mày thả ra thần thức mà ngay cả thần thức cũng nhận thấy nhiều cái này vạn quỷ đại trận dựa vào trong trận ác quỷ sức mạnh khu động có thể đem vạn quỷ sức mạnh phóng đại mấy lần Trận pháp biến hóa huyền ảo dị thường chúng ta tụ tập cùng một chỗ dùng viên trận đối địch trước tiên ổn định trận cước đám đội trưởng ở ngoại vi dương phủ phong 10 phần trận ổn chỉ huy như định lưu thi thi hạ hầu phi mấy người đám đội trưởng lập tức nghe lệnh làm việc bắt đầu bày trận điển thanh vân lại là không hắn nâng đau dài cười nói kết viên trận chỉ là tự vệ cùng hắn tiêu hao mà thôi ai biết hắn có bao nhiêu ác quỷ chúng ta chưa hẳn đã tiêu hao qua hắn không bằng thừa dịp bây giờ chân nguyên thể lực phong phú, cùng hắn liều mạng, các ngươi cứ việc ở đây cùng hắn tiêu hao, ta muốn giết đi ra. Kỳ Ngọc, ta không lo được ngươi, ngươi ở trong trận, sinh tử nghe theo mệnh trời. Điền Thanh Vân quay đầu liếc mắt nhìn Vương Kỳ Ngọc, tiếp đó cưỡi Niu Đại Thánh, trên bờ vai đứng Hổ Tinh Tinh, hét lớn, hảo đại thánh, tái ta giết ra ngoài, làm thịt cái kia âm hồn tông đệ tử. Bò hò bốn, Niu Đại Thánh trái móng trước tử đạo địa, phát ra một tiếng giống như hổ không phải hổ, giống như hùng phi gấu gầm gét, trên thân thanh quang hiện lên, yêu khí như vân hải, chìm chìm nổi nổi, tiếp đó nó bốn vó đạp lên mặt đất, định rồi phương hướng. Võ mạnh tiến nhập vạn quỷ đại trận bên trong đặt ở trên quân pháp Điển thanh vân đây coi như là vi kháng quân lệnh tình huống bây giờ khẩn cấp đến cùng là cái gì kết quả ai cũng không biết nếu là Điển thanh vân chết ở vạn quỷ đại trận bên trong thì ít đi nhiều lớn trợ lực dương phủ phong và rất nhiều sắc mặt người xanh xám trần vĩnh quý khiến cho nói cái này hỗn đản cẩn thận một chút đừng xung động mang theo ta à? hạ hầu phi lưu thi thi vương kỳ ngọc nhưng là hay lớn vạn quỷ đại trận huyền ảo vô cùng có thể phóng đại ác quỷ thực lực mấy lần thậm chí gấp 10 Điển thanh vân cũng không hiểu trận pháp hồ tinh tinh như đại thánh lại càng không hiểu. Hắn chỉ trận chiến thực lực bản thân cương hành, dự định nhất lực hàng thập hội có bọn hắn ở bên trong câu dẫn, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh mẽ liền có thể giết ra ngoài. Điền Thanh Vân cười dài một tiếng, cử đao hướng về phía trước. Theo Như Đại Thánh bước vào vạn quỷ đại trận bên trong, bốn phía sương mù càng ngày càng nồng đặc. Tại trong sương mù nồng đặc, có vô số ác quỷ trỗi lên. Bọn chúng nhìn thấy Điền Thanh Vân từ trước đến nay chịu chết, lập tức bay nhào hướng Điền Thanh Vân tới tốt lắm, áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, một đấu một vật uốn. Thanh Vân cười lớn một tiếng, trong chớp mắt hựa ra 28 đao. Bên trên là đao, phía trước là đao, trái là đao, phải là đao. Sau cũng là đao điển thanh vân lấy lực lượng một người, vung đao vạn quỷ hư bốn. Sắc bén âm thanh, phá vỡ hư không. Hồ Tinh Tinh há mồm phun một cái, phun ra một quả hạt châu trắng, lấy chân nguyên tội động cái này hạt châu trắng, phụ tá điển thanh vân, bảo vệ Như đại Thánh. Nguyên bản hạt châu là đen, đi qua Hồ Tinh Tinh luyện hóa, trở thành trắng. Hồ Tinh Tinh là có pháp môn yêu tộc, hạt châu này tại trong tay của nó, uy lực so cái kia báo đen muốn càng mạnh hơn. Chương 176, đào trẻ tà ma. Chương 176 Đào trẻ tà ma. Những thứ này ác quỷ linh trí không cao, nhưng có vạn quỷ đại trận gia trì, cũng không phải là bình thường. Điển Thanh Vân cơ ra 28 đao, chỉ có bát đao chém chúng. Bị chặt chúng ác quỷ, chỉ có ba cái bởi vì thương thế quá nặng, mà theo gió tản đi, vô tung vô ảnh. Năm cái thủ thương ác quỷ, vết thương cấp tốc khôi phục, lại tức thế hung hung nhào về phía Điển Thanh Vân. Ngược lại là Hồ Tinh Tinh hạt châu trắng hết sức lợi hại, nó tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể rẽ ngoặt, giống như là một thanh phi kiếm, tại ác quỷ ở giữa xuyên thẳng qua. Đánh chết bốn đầu ác quỷ hào tinh tinh. Điển Thanh Vân khen lớn một tiếng anh anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh vui rít trực hiếu, cái đuôi to hất lên hất lên cái này vạn quỷ đại trận rất là huyền diệu, lại tiếp như vậy, cũng chỉ là không công tiêu hao thôi chúng chi hạ hầu phi dương phủ phong bọn hắn có thể chống bao lâu cũng là ẩn số ngưu đại thánh liều lính xông về phía trước xông ra vạn quỷ đại trận điền thanh vân trong mắt thiên ma vương từ bi chủ sáng rõ nghiêm nghị gọi to cùng lúc đó trong tay hắn chi đao cũng không có nhản rỗi. lục hợp bát hoang pháp chiêu thứ hai thanh long quét yêu phần vung ra một chiêu này cùng một đấu một vạn có dị khúc đồng công chi diệu cũng là ứng đối của địch tinh diệu muốn tại một đấu một vạn phía trên một đao vung ra bảy cái ác quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ thể xuất hiện mạng nhện tầm thường vết rách tiếp đó theo gió đi vô tung vô ảnh Hồ Tinh Tinh trên người bạch quang đại thịnh, yêu khí như vân hải, lan lượn không ngừng, hung lệ mà bạo ngược, hạt châu trắng hóa thành phi kiếm. Bạch quang trợn lóe lên, đem gặp phải rất nhiều ác quỷ đâm cái xuyên thấu. Như đại thánh phấn khởi bốn vó, ngao ngao trực hiếu, mãnh liệt xông về phía trước. Vạn quỷ đại trận cùng âm hồn phiên hết sức lợi hại, nhưng quan tâm được đầu, không cố được đôi. Nếu như âm thầm địch nhân, thi triển đại trận, khu động vạn quỷ gặm cắn Điền Thanh Vân, thì Dương Phong, Hạ Hầu Phi bọn người có thể tay, nhiều đất võ. Nếu âm thầm nhân, khu động vạn quỷ cắn Dương Phong, Hạ Hầu Phi bọn người, thì căn bản ngăn không được điển Thanh Vân cái này ba tổ hợp như đại thánh lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Hồ Tinh Tinh là cái kiếm tiên Điển thanh vân da dày thịt béo còn có thể đánh. Tình thế bắt đầu đối với Hắc Vân Quân có lợi. Vạn Quỷ đại trận bên ngoài, Trần Thanh Phương sắc mặt rất khó nhìn, nơi nào xuất hiện tiên tiên lục trọng đỉnh phong tu tiên linh giả, lại lợi hại như vậy? Cứ việc đối Điển thanh vân chiến lực có tính ra, nhưng hắn phát hiện mình vẫn là tính ra quá thấp lên. Trần Thanh Phương một cắn răng, một đầu xông vào Vạn Quỷ đại trận bên trong. Ở trong mắt Hắc Quân chiến binh, Vạn đại trận mông lung, giống như phủ thêm một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng đối với chủ nhân đi nói, lại là không có bí mật gì để nói. Trần Thanh Phương thần không biết quỷ không hay đi tới phụ cận Điền Thanh Vân, tiếp đó hai chân chừng một cái, thân hình thoát một cái mà qua, một kiếm đâm về phía Điền Thanh Vân đánh lén. Tuy nói hắn bản lĩnh giữ nhà là âm hùng tiền, nhưng tự thân tu vi dù sao có tiên tiên thập trọng đỉnh phong, hơn nữa kiếm pháp không kém, sự chính là cựu phẩm võ kỹ, thanh long kiếm kỹ. Một chiêu, tiềm long tại uyên, uy lực cực lớn, nhưng mà động tính cực nhỏ, mười phân âm độc Điền Thanh Vân trực giác vô cùng nhạy cảm, chỉ một thoáng trong lòng cảnh linh thanh đại tác, hắn không chút suy nghĩ, một chiêu xúc địa thành tuấn vung ra, hắc kim nhị sắc sáng quấn quanh lư đao, phía bên phải mà đi, tựa như xúc địa thành đồng dạng. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đình vốn. Một thanh bảo kiếm từ xương mù bên trong đâm ra, lại bị Điền Thanh Vân đào cây vào. Cùng xuất hiện còn có Trần Thanh Phương cái kia trương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khuôn mặt. Cái này đều có thể phát giác. Điền Thanh Vân mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, đánh lén đánh hôn mê rất bình thường, nhưng thất bại liền lúng túng. Thanh tinh! người bảo vệ đại thánh." Hắn hét lớn một tiếng, đang không mà lên, chiếu vào Trần Thanh Phương đầu, chính là một chiêu lục hợp bát pháp, tung hành thiên hạ. Kẻ này núp trong bóng tối khó đối phó, tất nhiên xuất hiện, cũng hết mức. Hôm nay bên trong, gọi hắn máu phun ra năm bước. Trần Thanh Phương nhìn xem Điền Thanh Vân vung tới đao, thần sắc biến hóa, hơi thở thật là đáng sợ, cách càng gần, lại càng thấy đến đáng sợ. Thật là lợi hại, đao khách đồng dạng cựu phẩm võ kỹ, trong tay hắn đánh tới vi lực, so với mình muốn mạnh rất nhiều. Hắn mộ tính nhất định rất cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Trần Thanh Phương càng cảm thấy Điền Thanh Vân đáng sợ, trong lòng sinh é sợ, cơ bộ khế động, muốn cùng Điền Thanh Vân kéo dài khoảng cách, lần nữa tiềm ẩn đứng lên Điền Thanh Vân nơi nào có thể bung tha Trần Thanh Phương, tốc độ còn nhanh hơn hắn, tung hoành thiên hạ một đao, cũng tại trước mặt hắn đi. Trần Thanh Phương bất đắc dĩ, đành phải giơ kiếm đi loạn ngăn lại chẳng khác nào là bị dính chặt điện thanh vân trong hai con ngươi từ bi chủ thiên ma vương đại phóng ánh sáng bên trong đan điển chân nguyên thôi động đến cực hạn cưỡng ép để thăng thập trọng công lực điện thanh vân khỏe miệng chảy ra một vòng máu tươi thiên ma vương từ bi chủ còn có khống chế dấu hiệu phật nguyên đạo nguyên ma nguyên ba nhà dây dưa không nứt phật cùng ma đối lập thật không thể lập tức tranh cái cao thấp càng là côn bạo càng là hỗn loạn thì càng cường hành khí tức càng là đáng sợ bá bá bá ba điện thanh vân không ngừng ra đao pháp hoặc lục hợp bát hoa pháp hoặc áo tràng quần ma loạn vũ đao pháp đại khai đại hợp cường hành cường mãnh chỗ hướng đến vô địch. Trần Thanh Phương thi triển Thanh Long kiếm kỹ kiếm quang lập lòe, đem chính mình Chu Thâm trên dưới bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, cùng Điển Thanh Vân giao phong 23 chiêu. Một chiêu liền lui về sau một bước, lui 23 bước. Hơn nữa Điển Thanh Vân sức mạnh vô cùng lớn, càng là cùng hắn liều mạng, Trần Thanh Phương cánh tay thì càng tê dại. Trần Thanh Phương cuối cùng nhịn không được, hét lớn, "Ngươi đây là cái gì tà công?" Biệt quất. Thực sự là biệt quất. Kế hoạch của mình rõ ràng xuất sắc như vậy, đưa tới 10 đội Hắc Vân quân chiến binh, mắt thấy chính là một mẹ hốt gọn, lại gặp cái quái vật này. Tiên thiên lục trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà phát huy ra thập trọng đỉnh phong thực lực đáng sợ hơn là cái quái vật này còn nắm giữ siêu cường năng lực chiến đấu. Rõ ràng mình mới là tà ma, tu luyện chính là âm hồn tông pháp môn, sử chính là bản lĩnh giữ nhà âm hồn thiên, luyện hồn phách tạo ác quỷ, bị thiên nguyên thần châu tất cả chính đạo đội giết tồn tại thiên tàn địa khuyết âm dương hỏa hợp đại bi phú. Điền Thanh vân cười dài một tiếng, càng dũng mãnh, đao chiêu xuất liên tục, giống như nước chảy mây trôi, nửa điểm không cho Trần Thanh Phương thở dốc thời cơ đại bi phú chân nguyên, càng cuồng bạo Điền Thanh Vận cũng càng dũng mãnh thiên tàn địa khuyết âm dương hỏa hợp đại bi phú. Đây là cái gì tên kỳ cục? Trần Thanh Phương căn bản chưa nghe nói qua pháp môn này, nhưng hắn đã không cách nào làm nhiều suy tư Điện Thanh Vân Đao thật sự là thật lợi hại. Thủ lâu tất thua, Điện Thanh Vân nhìn thấy Trần Thanh Phương lộ ra sơ hở, trong mắt tinh mang sáng rõ, một chiêu xúc địa thành thốn, gió trì lôi điện, chặt xuống Trần Thanh Phương đầu người, Điện Thanh Vân không có lo lắng đi sợ thì, hai chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, hướng về cái kia âm hồn phiên mà đi ha ha ha. Bảo bối này là của ta. Điện Thanh Vân cười to. Theo Trần Thanh Phương chết đi, vạn quỷ đại trận cùng âm hồn phiến không còn khống chế người. Bốn phía sương mù Tiêu Tan không còn một ngống âm hồn phiên cũng rơi xuống từ trên không, ác quỷ ngơ ngác một mục, mục, không động đậy được nữa. Chương 177, kiện thứ nhất phá bảo, âm hồn phiên. Chương 177 kiện thứ nhất pháp bảo, âm hồn phiên điền thanh vân hành động rất nhanh, nhưng mà hắc vân quân tử thương vẫn là rất lớn. Trừng hơn 100 người chết trận, mấy chục người thụ thương. Vương Kỳ Ngọc mười phần thông minh, tu vi cũng không tính yếu, thuận lợi sống tiếp được. Bọn họ cùng đội trưởng phối hợp với nhau, đang ra sức chém giết, lại đột nhiên phát hiện, ba phủ tại bốn phía sương mù tàn đi, mà nguyên bản hung ác các quỷ trở nên thất thần, không ngừng vang lên lệ khiếu cũng đình chỉ. Một cố công hỉ Từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên âm hồn tông người vốn là khó đối phó, huống chi là bị mai phục, khiến cho lần này nhiệm vụ hung hiểm dị thường. Đừng nói thủ thắng, có thể bình an rút lui cũng không tệ rồi. Bây giờ lại chiến thắng. Rất nhanh, trong lòng của mọi người lại dâng lên khác thường cảm giác. Khi Điền Thanh Vân xông ra, phần lớn người cũng là phản đối Điền Thanh Vân cái này chiến lược cứng hãn, không công chết, không phải rất đáng tiếc. Nhưng là bây giờ xem xét, thực sự là xem nhẹ Điền Thanh Vân. Hắn vậy mà lấy sức một mình, giết xuyên qua vạn quỷ đại trận, chém giết cái kia âm hồn tông đệ tử. Thật đúng là cường hãn a, người bên ngoài cũng chỉ là tại cảm khái Điền Thanh Vân cường hãn chỉ có Trần Vĩnh Quý hận không thể đánh chính mình một bạn hai, ta không duyên cớ đắc tội kẻ này làm gì? Bây giờ tốt, lấy người này tính cách tính khí, không chừng sẽ ở ta lạc đàn thời điểm giết ta. Ta phải cẩn thận một điểm, tuyệt không thể lạc đàn đúng lúc này, Điền Thanh Vân phóng lên trời, tay phải vững vàng lấy qua cái kia âm hồn tiên. Nguyên bản một người cao âm hồn tiên, không có người không chế sau đó, dần dần đã biến thành lớn chừng bàn tay Điền Thanh Vân cầm trong tay tuần thức, trên mặt lộ ra nét mừng. Người nào xuất nhiều, ai chiến lợi phẩm liền nhiều. Cái này dễ hiểu, huống chi cái này âm hồn tông đệ tử, cơ hội là Điển Thanh sức một mình chém giết. Hơn nữa cái này âm hồn phiên tại tu tiên giới danh tiếng quá thúi, không phải vật gì tốt. chúng đội trưởng trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, không nói gì thêm những thứ này ác quỷ bởi vì đã mất đi chủ nhân, cho nên tạm thời lâm vào hỗn loạn. chờ chúng nó khôi phục linh trí, chạy trốn tới ra ngoại, nhất định sinh linh đổ thán, giết sạch bọn hắn. dương phủ phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay nguyệt nha kích phóng lên trời, đem trên bầu trời ác quỷ đều chém đúng dụng. hát vân quân các chiến binh phản ứng lại, lập tức có dạng dạng, nguyên bản rất khó đối phó ác quỷ, giống như là như chém dưa thái rau dễ dàng điển thành vân cũng không để ý bọn hắn, đem âm hồn phiên đặt ở bên hông túi vải đen bên trong đi tới Trần Thanh Phương bên cạnh thi thể, trên dưới lục lọi một hồi, từ đối phương trong túi móc ra vài miếng ngọc giản, giấy liếc mắt nhìn, liền nhét vào chính mình trong bao vải. trừ cái đó ra, Trần Thanh Phương chỉ có một thanh bảo kiếm, không có những vật khác Điển Thanh Vận cũng không che, thanh bảo kiếm cắm vào hông. lần này ăn ăn một mình, một chút thời gian, đám người liền đem ác quỷ giết sạch sẽ. Lưu Thi Thi đi tới, vỗ vô Điển Thanh Vận bảo vai, nét miệng cười nói, không hổ là ngươi à, huynh đệ mạnh đến thái quá, chớ khen ta, con người của ta chịu không được khen. Điền Thanh cười ha hả nói huynh đệ, ta còn sống. Vương Kỳ Ngọc lao đến, một mặt ta còn sống ta rất tự hào dáng vẻ Điền Thanh Vân lật qua lật lại trắng, ra hỏa này lập tức Hạ Hầu Phi cũng đi tới Điền Thanh Vân cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, đã nói nói, ta tình huống bây giờ không ổn, đi trước chữa thương. nói đi, Điền Thanh Vân liền tìm một khối thanh sắc đại nham thạch ngồi xuống, từ trong ngực móc ra thành tiên đan đan vào, nhắm mắt trải vớt thể nội cuồng bạo đại bi phú chân nguyên. lúc này, các chiến binh hoặc phục đan dưỡng thương, hoặc trò chuyện, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân điển Thanh Vân đi qua trò chuyện đàm luận, tất cả mọi người biết đại bi phú là phương pháp gì mặc dù lợi hại nhưng thủy thời đều có thể bạo thể mà chết, cái này đại giới cũng quá lớn đại giới là rất lớn, nhưng có loại uy lực này, đại giới lớn một chút cũng không có cái gì. Sợ là sợ, không có luyện thành, trước tiên bạo thể mà chết. Điền Thanh Vân có thể luyện thành hơn nữa có thể chiến đấu, còn không bạo thể mà chết. Thật là một cái thiên tài. Nói là, phương pháp này nhất định cực kỳ khó luyện. Có thể luyện thành Điền Thanh Vân dạng này, tuyệt đối là một thiên tài. Chính là đáng tiếc. Điền Thanh Vân tư chất nhất định không tốt. Nếu như cho Điền Thanh Vân nhất nhị phẩm tư chất, tăng thêm phần này ngộ tính, nhất định sặc sỡ mắt. Điền Thanh chém giết âm hồn tông đệ tử, cứu được đáng người Đám người không có ác ý, ngược lại vì Điển Thanh Vân tư chất đáng tiếc. Chỉ có Trần Vĩnh Quý mặt đen thôi, đứng ở đằng xa. Cô đơn chiếc bóng, lại loi Điển Thanh Vân thương vấn đề không lớn, rất nhanh liền khôi phục nguyên khí. Thương bình thường, cũng đều khôi phục đám người mang tới chết trận chiến binh thi thể, góp nhặt trọng giáp, binh khí, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi, Điển Thanh Vân cùng đám đội trưởng cười cười nói nói. Đám đội trưởng ý tứ rất rõ ràng, chúng ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thiên địa bí cảnh quá nguy hiểm, về sau bọn hắn có khả năng còn cùng Điển Thanh Vân cùng một chỗ thi hành đủ loại nhiệm vụ, nhiều cái bằng hưu nhiều con đường chỉ có Trần Vĩ Quý toàn trình mặt đen lên rơi vào đội ngũ phía sau Dương Phủ Phong trước tiên mang theo đám người về tới Thiên Nguyên Thần Châu Hắc Vân Quân trụ sở lại trải qua truyền thống trận đặt tới Thiên yêu bí cảnh Hắc Vân Quân trụ sở Điền Thanh Vân được cơm hồn thiên còn có cái kia vài miếng ngọc giản nội tâm rất là lửa nóng nhưng kiên nhẫn cùng Dương Phủ Phong cùng một chỗ giao nhiệm vụ nhận tiền thưởng lại đi bán cái thanh kia cự phẩm bảo kiếm đổi lấy một chút thành tiên đan linh thạch lại cùng các bằng hữu tách biệt lúc này mới mang theo đội ngũ của mình về tới tiểu viện các ngươi giải tán a không có chuyện không nên quấy rầy ta Điền Thanh Vân vội vàng đối với Vương Kỳ Ngọc bọn người nói một câu liền đẩy cửa phòng ra xông vào bên trong phòng của mình anh anh anh. Hồ Tinh Tinh giống như là điền thanh vân con run trong bụng, biết hắn muốn làm gì, dữu dít vừa gọi, đi tới xó sỉnh chỗ nằm sắp hảo điền thanh vân ngồi xếp bằng xuống, từ bên hông túi lấy ra âm hồn tiên, vài miếng thẻ che đặt ở trước mặt trên tấm đá. Hắn trước tiên bóp một mảnh ngọc giản, nhắm mắt lại, dán tại trên trán. Một lát sau, hắn mở mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất âm hồn tông pháp môn, đại thiên hai âm thủy công. Rắc thanh vân dùng sức bóp, đem ngọc giản này bóp nát ấy, tiếp đó cầm lên còn lại ngọc giản, từng cái quan sát, cuối cùng lộ ra vui mừng. Theo thứ tự là âm hồn viên tế luyện pháp môn, huân phách luyện hóa ác quỷ pháp môn, vạn quỷ đại trận, cũng là điển thanh vân mong muốn đối với ta ma tổ chức, hắn đương nhiên là căm thủ đến tận xương tủy. Nhưng mà thủ đoạn không có tiện ác chi phần, hắn chỉ cần không cầm người bình thường luyện thành ác quỷ, cũng không tính toán phổ thông tu tiên giả. Giết địch nhân câu tới hồn phách, tế luyện thành ác quỷ, phế vật lợi dụng. Chỉ là âm hồn phiên là âm hồn tông bản lĩnh dự nhà, nếu là bên ngoài lấy ra cái đồ chơi này chiến đấu, sợ là muốn gây nên hiểu lầm, phải nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng một chút. Mặc kệ Trước tiên tế luyện lại nói Điền Thanh Vân lớp đầu, từ bỏ trong đầu rất nhiều cảm nghiệm, cầm lên trước mặt lớn chừng bàn tay âm hồn tiên, bắt đầu dựa theo pháp môn tế luyện. Chương 178, Trúc Cơ Đan đang ở trước mắt. Chương 178 Trúc Cơ Đan đang ở trước mắt. Cái này âm hồn viên tế luyện nguyên bản cực kỳ đơn giản, dùng chân nguyên ôn dưỡng là được rồi. Chỉ là âm hồn tiên là Điền Thanh Vân giành được, bản thân in dấu lên ấn ký của chủ nhân ban đầu, tế luyện rất phiền phức. Cũng không tính phiến phức, chính là thành kim công phu Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, song trưởng xếp ở trên eo, tay âm hồn tối động điền đại bi phú chân nguyên, đến trên âm hồn bên trên hai màu đen trắng chân nguyên bao phủ hướng sinh sắn âm hồn phiên. đại bi phú chân nguyên cực kỳ lợi hại nhưng gặp ngăn cản chỉ thấy cái này âm hồn viên tự thân toát ra linh quang tự động chống cự đại bi phú chân nguyên song phương rằng có không song bất quá cũng là điền thanh vân không dám dùng sức chỉ sợ làm thương tổn bảo bối này hắn một bên tuổi động đại bi phú chân nguyên áp chế linh quang một bên sử dụng giải công từng điểm từng điểm tiêu hao linh quang thật là một cái so thực khí tu luyện còn muốn tốn sức không bao lâu hắn cũng đã đầu đầy mồ hôi điền thanh vân mở mắt một con mắt từ bi chủ một con mắt thiên ma vương thầm nói vân trung hạ có câu danh ngôn giết chồng mình mà chiếm vợ hắn như kỳ tại mà cư kỳ gốc đồ của người khác chính là không thế nào tốt dùng hắn dần dần bực bội nhưng lại có thể trầm xuống một trái tim chuyên tâm luyện hóa cái này âm hồn thiên. cái này cực cần kiên nhẫn chân nguyên tiêu hao cũng là cực lớn đợi đến đan điển chống trơn hắn thì sẽ thả vứt bỏ luyện hóa từ bên hông trong bao vải lấy ra một khỏa thành tiên đan ăn bảo một bên khôi phục chân nguyên một bên cũng là tu luyện cũng không biết qua bao lâu đang uống 20 khỏa thành tiên đan sau đó tình huống cuối cùng có biến hóa điển thanh vân trên mặt lộ ra nét mừng túi đầu nhìn về phía trước ngực chỉ thấy cái kia lớn trường bàn tay âm hồn viên lơ lửng tại trên bàn tay phương. Linh quang đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chống cự đã cực kỳ yếu ớt, tế luyện đã đến cực khẩn yếu trước mắt. Điền Thanh Vân mừng rỡ ngoài, càng không dám thất lễ, cẩn thận. Không biết qua bao lâu, nước chảy thành sông, như có như không răng rắc một tiếng vang lên giết chồng mình mà chiếm vợ hắn, ngưu kỳ tài mà cư kỳ cốc, trở thành. Điền Thanh Vân lộ ra nụ cười, tiếp đó hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, chân nguyên không ngừng nghỉ, thuận lợi tiến nhập hồn phiên nội bộ, sau khi quét sạch xong ấn ký của chủ nhân ban đầu, lưu lại ấn ký của mình. Mặt này âm hồn phiên thuộc về Thanh vân. nó tự động lơ lửng tại Thanh vân trước ngực, tỏa ra hấp kim nhị sắc linh quang lại là lây dính đại bị phú chân nguyên khí tức so trước kia càng đáng sợ hơn đại đại đại 4 điền thanh vân đứng lên vận chuyển chân nguyên thần thức câu thông trong miệng tiêu lên kỹ thực không cần gọi chính là chơi vui cái này âm hồn viên lớn lên theo gió băng tiểu xảo linh lung lớn trừng bàn tay biến thành một người cao uy phong tinh kỳ bảo bối tốt bảo bối tốt điền thanh vân vui cười nở hoa hai tay một trảo cột cờ lúc này trêu đùa một bộ nông cạn thứ pháp thật là một cái uy phong lấm lẫm thương pháp đùa bỡn xong sau đó điền thanh vân lại kêu lên tiểu tiểu tiểu cái này âm hồn viên hơi trao đảo một cái liền giống như cái tiếc như ý kim cô đùng đùng dạng chầm rãi thu nhỏ, đã biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào điển thanh vân trong lòng bàn tay. vẫn chưa xong điển thanh vân ngồi xếp bằng xuống, từ bên hông lấy ra chính mình linh thạch, thành tiên đan các loại vật phẩm, chân nguyên vừa để xuống, âm hồn phiên linh quang đại thịnh, linh thạch này, thành tiên đan liền bị thu hút âm hồn phiên bên trong. nội bộ của nó có một cái phòng nhỏ lớn nhỏ không gian, có thể dùng đến câu ở ác quỷ, cũng có thể chữ vật, Gồm cả chữ vật giới chỉ công năng điển thanh vân đem nó nâng trong lòng bàn tay lật qua lật lại, rất là yêu quý, nói, thực sự là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu thuốc hay. anh anh anh, hồ tinh tinh ở bên nhìn hồi lâu tìm đúng cơ hội nhảy tới điển thanh vân trên bờ vai diễu dít trực hiếu tiếp đó há mồm phun một cái một đạo ánh sáng màu trắng từ trong miệng nó phun ra tựa như phi kiếm đồng dạng trong phòng mạnh mẽ đâm tới tốc độ cực nhanh đồng thời rẽ ngoặt xê dịch mười phần linh xảo, xoay tròn như ý hì hì nó há miệng hít một hơi quang mang tiêu hóa thành tích lưu lưu hạt châu nhỏ bị nó nuốt vào trong miệng thì hì nợ đủ cười vây vây cái đuôi rất là đắc ý tốt tốt ta biết ngươi cũng có đồ chơi điển thanh vân hướng nó liếc một cái tiếp đó đem nó ôm vào trong ngực hung hăng nắn một phen ta cũng muốn bối như đại thánh khuất ba ba đạo có rảnh cho ngươi lượm một cái Điền Thanh Vân quay đầu lại, sảng khoái đối với Nưu đại thánh nói: "Cái này Nưu đại thánh không chỉ không có bà bối, liền pháp môn cũng không có, thực sự là quá đáng thương ân. Nưu đại thánh lập tức lộ ra vẻ chờ mong, gật đầu một cái, Điền Thanh Vân buông xuống hồ Tinh Tinh, đứng lên lái xe cửa ra vào mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lưu Thi Thi xuất hiện ở trong viện huynh đệ. "Ngươi không có ở tu luyện a?" Lưu Thi Thi có chút kỳ quái nói. "Đang chuyên tâm tu luyện thời điểm, cảm giác lực sẽ thẳng tắp hạ xuống luân. Vừa vận rảnh rỗi, cảm giác được ngươi đã đến, liền giang lên tiếp." "Thỉnh." Điền Thanh gật đầu một cái. Mời Lưu Thi Thi tiến nhập trong phòng ngồi xuống có chuyện gì không? Điển Thanh Vân ngay thẳng hỏi lần này bí cảnh chinh chiến thiệt hại rất lớn. Quân chủ quyết định tạm dừng bí cảnh chi chiến, trở về Thiên Nguyên thần châu. Một phương diện chiêu mộ tân binh, một phương diện để cho các lão binh củng cố cảnh giới. Mặt khác, quân chủ quyết định sau 50 ngày bày ra trong quân lữ võ. Phân tiên tiên cảnh, chúc cơ cảnh, ngưng đan cảnh ba cái cấp bậc, người thắng đều có ban thưởng. Trong đó tiên thiên cảnh luân võ, chỉ có đội trưởng mới có thể tham gia. Trước 10 có chúc cơ đan, trước ba có chữ vật giới chỉ, quán quân có 300 khỏa bát phẩm thành tiên đan 300 khỏa bát phẩm linh hạt. Lưu Thi Thi vừa cười vừa nói: Ta là không có cơ hội, nhưng ngươi không giống nhau. Ta chiếm được tin tức thứ trong lúc nhất thời, liền tới tìm ngươi. Ngươi cần phải thật tốt chắc chắn cơ hội. Mau chóng tiến vào Tiên tiên thất trọng cảnh giới, tranh đoạt trước 10 Đây chính là Trúc Cơ Dan A không có nó, muốn dựa vào chính mình bản sự Trúc Cơ, khó như lên trời. Sau khi nói xong, Lưu Thi Thi ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hát vân quân 10 vạn chiến binh đội trưởng có một vạn, mặc dù đại đa số cũng là bắt trọng, tiểu trọng, nhưng mà Tiên thập trọng đỉnh phong cũng đã chiếm không thiếu đây là cường giả mới có thể được đến Trúc Cơ cơ hội. Tiên Tiên thập trọng trở xuống người, ba quát nàng cũng không có phần. Nhưng mà Điển Thanh Vân là một ngoại lệ, nàng cả một đời cũng liền có từng thấy một lần. Có thể tại Tiên Tiên Lục Trọng Đỉnh Phong, chém giết Tiên Tiên thập trọng đỉnh phong âm hồn tông đệ tử. Chỉ có Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân lập tức đại hỉ, chính mình làm đội trưởng, không phải là vì trúc cơ đàn sao? Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Bất quá, đối với Lưu Thi Thi mà nói, hắn không phải rất tán thành. Hắn cười ha hà nói, tỷ tỷ a ngươi xem nhẹ ta, chân mỗi cũng là thì ta. Huống chi là chữ vật giới chỉ, còn có bát phẩm đan dược, linh thạch ta chắc chắn có thể cầm quán quân, đem ban thưởng đều đưa đến tay. Nói xong, Điền Thanh Vân hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới đều tỏn ra vẻ tự tin. Lưu Thi Thi đồng lăng con mắt lớn, trừng mắt liếc Điền Thanh Vận, nói: Ngươi đừng quá đắc ý mặc dù cũng là tiên tiên trọng trọng, nhưng có người mạnh, có người yếu. Ngươi mặc dù giết cái kia âm hồn tông đệ tử, nhưng âm hồn tông đệ tử phần lớn không am hiểu chiến đấu, hùng chi hắn còn muốn điều khiển âm hồn thiên, mới khiến cho ngươi đã thủ. Đám đội trưởng cũng là thời khắc sinh tử giết ra tới, trong đống người chết bỏ ra tới, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ngươi muốn độc chiếm vị trí đầu, có chút không thực tế.